Trưng một tòa ở vào người chết thế giới tiểu viện phía trong giam giữ hai cái nghe nói đã chết thật lâu người lâu cận thần trên tay kiếm chậm rãi rút ra sau lưng sơn trưởng bắt đầu lộ ra t i ể u dung theo cửa sổ một cái tia lỗ nhỏ hướng ra ngoài thăm dò trong ánh mắt toát ra một tia vội vàng sao động chi sắc thần giống như là đang sợ kiếm hoàn toàn rút ra lâu cận thần lại đột nhiên mở miệng nói đúng rồi sơn trưởng có hay không một loại khả năng ngươi là đang lừa ta sơn trưởng nụ cười trên mặt cứng nở chưa kịp trả lời một đạo rực rỡ ngân mang vạch ra một đường vòng cung từ hạ xuống vung lên mũi kiếm chiều bên trên một sát na kia trên mũi kiếm quang hoa thứ nhất n h trong nháy mắt chuyển đổi hướng phía trước vùng đâm kia một điểm ngân huy như lưu hình như tơ liễu rõ ràng là thẳng đến sơn trưởng mi tâm mà đi nhưng lại có một loại bất cứ lúc nào cũng sẽ chuyển biến phương hướng tung bay mà đi cảm giác sơn trưởng phảng phất có chút trở tay không kịp đúng là bị một kiếm này điểm chính mi tâm của hắn nháy mắt mở rộng nhưng mà hắn lại như cái bóng trong nước cả người đều nháy mắt từ thực c h u y ể n hư một sát na này lâu cận thần tâm kiếm đúng là đều không thể khóa chặt mục tiêu chỉ có thể thuận trong minh, minh một tia cảm ứng lại truy đâm mà đi một sợi kiếm mang giống như là một con lại như bị gió thổi đ ỗ n g nhiên phiêu mở tơ liếu hướng phía khác một vùng tắm tối rơi đi đồng thời lâu cận thần trong hai mắt cũng chất lên tên hoa chỗ quan c h i chỗ t ầ n g tầng hư không như gợn sóng lột ra lâu cận thần kiếm trong tay thì là hướng lột ra hư không gợn sóng hướng phía chỗ sâu nhất đâm tới nhưng mà kia gợn sóng lại đột nhiên biến thành v ề sóng hướng phía hắn c u ố n n g ư ợ c mà quay về phản phất đây hết thể đều chẳng qua là một cái bẫy mục đích đúng là muốn đem lâu cận thần bao phủ tại cái này một mảnh dâng lên hư không thủy chiều bên trong lâu cận thần kiếm trong tay lại phiêu khởi thuận chưa hợp lại khe hở người theo kiếm đi ch giống như là không có trọng lượng lại như thân thể của hắn là một con cá tại vòng xoáy biên giới nhanh chóng bơi ra khi lâu cận thần đi tới yên tĩnh chỗ lúc lại quay đầu nhìn cái k i a sơn trưởng vẫn đứng ở nơi đó hắn nói ra tiểu lâu a ngươi có phải hay không lập a ta muốn ngươi giết là trong phòng quan cái kia lâu cận thần hai mắt nhìn chăm chú sơn trưởng trên mặt hắn g a thị trong t mắt hắn nhanh chóng lật lên nát giữa xanh đen nguyên bản mặc dù hiển thị rõ vẻ giả ngua sơn trưởng lúc này đúng là đã biến thành một cái mục nát tử tri người bộ dáng hắn trong đó một con mắt đúng là đều đã hư tối cái này chỉ chớp mắt ở giữa sự tình sơn trưởng lập tức lấy tay che mặt thư không gợn s ó n g hướng phía trên người hắn một đống hắn lại một lần nữa khôi phục hình dáng cũ chỉ là cặp mắt của hắn bên trong lại lộ ra một mảnh âm tà tích mịch sâu kín nhìn c h ầ m c h ầ m lâu cẩn thận ta đã nói bao nhiêu lần rồi ngươi hai mắt không cần loạt nhìn không cần loạt nhìn ngươi tại sao phải không nghe đây sơn trưởng vô cùng tức giận nhưng là hắn giọng điệu lại rất quái lạ không phải là hắn như vậy người nên có lâu cẩn thận còn nhớ rõ mình tại cái kia trong tàng thư thất lấy con mắt nhìn trộm chỗ sâu cấm kỵ thời điểm nhìn thấy kia hai ngón tay đồng thời nghe được câu nói kia hiển nhiên kia là sơn tr tia trong thanh â m lộ ra h uy nghiêm càng như một loại văn viết không phải có thể thường ngày dùng để tùy tiện nói khẩu ngữ nhưng là lâu cận thần lại phát hiện cái này sơn trưởng nói chuyện cùng chính mình ngay từ đầu càng về sau nó giọng điệu đúng là càng ngày càng cùng mình cùng loại đây là lâu cận thần cho rằng không hài hòa chỗ còn có chính là trọng yếu như vậy sự tình sơn trưởng sao lại gọi mình dạng này một ngoại nhân tới làm toàn bộ cản quốc nhiều người như vậy như vậy nhiều năm tháng hạ liền không có một cái người thích hợp còn có thế mà còn hỏi ta có muốn làm sơn trưởng như thế dụ h o c há có thể không để tâm ta sinh cảnh giác sơn trưởng ta chi hai mắt huyền diệu dị thường không phải ta có thể k h ô n g chế còn xin sơn trưởng không cần để ở trong lòng lâu c ậ n thận nói kia sơn trưởng nhìn chằm chằm lâu c ậ n thận nhìn cả người đã biến âm trầm kiếm chế lâu c ậ n thận nói xong kiếm của hắn lại một lần nữa đâm ra ngoài chỉ là lần này kiếm của hắn tại đâm ra một sát na kia m ũ i kiếm từ ngân bạch phá vỡ lật lên kim sắc hắn quan tưởng liệt dương tại khí hải theo niệm mà ra tụ tại m ũ i kiếm những này âm quỷ c h i vật sợ nhất vẫn là liệt dương một kiếm đâm ra như một vòng kim hồng quan mang đúng là thẳng hướng lên bầu trời như ánh bình minh vừa ló dạng tại bầu trời tùy theo hạ lạc tản ra ra một đạo quan g mang trói mắt hướng phía phía dưới rơi đi chỉ thấy kia kiếm quan g không ngừng nứt phân không ngừng tản ra hóa làm từng sợi kim hồng quan g huy đâm vào cái này hắc cám thế giới bên trong hắc cám dâng lên tầng tầng gợn sóng kia tản ra từng sợi á n h năng kiếm quan g chính là đâm vào cái này tầng tầng gợn sóng bên trên kia sơn trưởng lập lại chiêu cũ tựa hồ muốn dùng một phương thức này đem lâu cận thần bao phủ lâu cận thần kiếm trong tay ánh sáng phân hóa hào quang nhưng lại tầng, tầng tích lũy từ cao không mà hàng mang theo kia một cỗ chiêu dương phá vỡ hết thể hắc á m phát thế hướng phía kia sơn trưởng đâm sung dưới sơn trưởng thân thể tại như nước sâu trong bóng tối lại một lần nữa biến mất chỉ có kia vòng xoáy hư không gợn sóng hướng phía lâu cận thần bao quyển mà đi lâu cận thần lần này đúng là không quan tâm một kiếm đâm vào trong đó kia sâu nhất chỗ cả người hắn nháy mắt bao phủ tại cái này một mảnh như nước trong bóng tối trong chấp nhóm này lâu cận thần cảm thấy mình giống như là chui vào đen nhánh trong nước đá nguyên bản đi theo sơn trưởng đi tới cái này người chết thế giới trừ bỏ không có n h ậ t nguyện tinh thần bên ngoài hắn còn chưa kịp cảm thụ càng nhiều mà bây giờ thì lại như vào u ám hàn đàm hắn chỉ cảm thấy một cỗ thấu xương lạnh bao vây lấy mình bất q u á hắn quan tưởng trên thân p h á p quang bên trong hiện sinh ánh nắng ngược lại cũng có thể tiếp nhận hắn tìm kia trong minh minh một chút cảm ứng tựa như vào nước m ò cá người sờ lấy cá c ó n g kia cá nhưng đang nhanh chóng đào tẩu mà m ò cá người tìm ngư du chạy mang theo gợn sóng truy đuổi mà tại cái này truy đuổi quá trình bên trong không ngừng có không h i ể u chướng ngại xuất hiện hoặc như tơ quấn quanh hoặc như tán muốn đem chi bao khỏa lại có như cự thạch chặt đường lâu cận thần xuyên qua một phần trong bóng đêm nhìn không thấy sờ không được trở ngại thời điểm liền cảm giác cách cái tia sơn trưởng thêm gần mỗi một lần huy động kiếm đều là bao hàm hư thực s o n g điện lãng kiếm thuật ở trong đó hắn cũng không biết tâm kiếm phải t r ă n g làm bị thương sơn trưởng chỉ thuận trong cõi u minh cảm giác mà xuất kiếm nhưng mà chẳng biết lúc nào kiếm trong tay phảng phất có được vô số ý chí quấn quanh trên đó ý chí như rong như sợi tóc để kiếm trong tay hắn càng ngày càng nặng mỗi vung ra một kiếm cũng giống như tại huy động đại truy như tại dơ tạ đá khi kiếm dùng khi trên tay hắm càng ngày càng nặng huy động kiếm càng ngày càng càng ch cả người lẫn kiếm sống t r ô n ở trong bóng tối t r ô n ở cái này yên tĩnh cô lạnh người chết trong tiểu viện lâu cận thần kiếm trong tay đã vung vẩy không động thân thể của hắn cũng nặng nề vô cùng hát cám giống như là bùn đất đồng dạng từng tầng từng tầng phong kín hắn sau đó bắt đầu làm cho cứng lâu cận thần đứng ở nơi đó không động kiếm trống trên mặt đất tựa hồ là vì t r ố n g đỡ lấy thân thể của hắn không ngã một thân ảnh ở trước mặt của hắn hiện hiện chính là sân trường hắn nhìn xem lâu cận thần nói ra vì cái gì không nghe lời ta vì cái gì không nghe lời ta lâu cận thần ý thức gấp bụt tại khí hải phản phất có trích dương ở trong đó theo hắn su khí hải bên trong ánh nắng tiến vào phổi khíếu bên trong cùng phổi kim kiếm khí phù hợp một chỗ thuận hết hầu phun ra trong một s á t na một vòng kim sắc kiếm quang sông phá phong ấn khúc chết dây r u ộ n phản phất thuận một đầu vô hình hư không vết rách nhanh chóng đi tới chỉ một s á t na cũng đã đến sơn trưởng trước mặt sơn trưởng sắc mặt biến hóa thân thể nhanh chóng biến mất nhưng mà một kiếm này lại mau đến nhiều mang theo vô số kim c h â m quang mang đâm rách hư không rơi vào sơn trưởng trên thân sơn trưởng thân thể lại giống như là muốn thiêu đốt đầm dạng bị vô số kim sắc kiếm quang đâm ra từng cái lỗ thủng sơn trưởng phát ra một tiếng như thú giống gọi vẫn là hướng phía nhưng là cái này liệt dương kiếm quang lại chăm chú quấn quanh lấy vừa đi vừa về cắt sơn trường thân thể thân thể của hắn bị cắt thành từng mảnh từng mảnh nhưng là thân thể của hắn lại giống như là con run thân thể đồng dạng r i ê n g phần mình muốn ẩ n nấp thoát đi nhưng lại bị kiếm quang vòng cùng một chỗ căn bản là không cách nào làm được chỉ thấy kiếm quang vừa đi vừa về vòng cắt đâm xuyên phủi đi chu i trọn sơn trưởng càng ngày càng mỏng manh cuối cùng như sương khói tàn đi lâu cận thần há miệng hút vào trong bóng tối một đoàn kim quang nhảy lên như khúc chết vặn vẹo một đầu kim tiến hướng phía lâu cận thần miệm bên trong mà đi trên người hắn lại bốc cháy lên hỏa diễm, trong ngọn lửa. đem trên thân từng sợi hắc cám chậm d ã i t ắ n đi khi hắn khôi phục hết t h ể về sau không khỏi lảo đảo một chút cả người đều vô cùng suy yếu trong lòng của hắn sinh ra một tia hối hận trong thời gian thật ngắn đúng là bị hắc cám ăn mòn nghiêm trọng như vậy chương một trăm bốn mươi bốn trao đổi chương một trăm bốn mươi bốn trao đổi lâu cận thần lấy kiếm chỗ ở chống đỡ lấy thân thể hắn hiện tại có thể khẳng định cái kia sơn trưởng liền là được mời triệu mà đến không biết tồn tại hắn phát hiện bản thân còn ở nơi này có như vậy một máy mắt hắn cảm thấy mình là bị cái kia sơn trưởng đưa vào cực vì cao minh huyễn cảnh bên trong còn nếu là tiến vào phòng này bên trong rất có thể bản thân sẽ bị nhốt vào hắn bên trong cho nên hắn quay đầu đi g i ế t s ơ n trường chỉ là hiện tại sơn trường đã bị mình g i ế t này tiểu viện thế mà vẫn còn phòng bên trong đèn vẫn sáng cái k i a phía trước phá vỡ một cái hố trên cửa sổ k i a một đầu hướng ra phía ngoài rình coi ánh mắt đã không thấy ba cái phòng đều sáng đèn nhưng hắn một cái đều không muốn đi phía trong còn không biết có cái gì nguy hiểm hắn hiện tại cảm thấy mình rất mệt mỏi rất mệt mỏi nhưng là hướng bầu trời nhìn nơi này không có tinh thần hắn căn bản cũng không biết đường trở về nếu như nơi này thật sự là người chết thế giới vậy ta làm sao trở về lâu cận thần thầm nghĩ đúng lúc này một người đẩy ra tiểu viện cửa đi đến khi thấy người này lúc lâu cận thần tâm cơ hồ đều muốn nhắc đến cổ họng bởi vì tiến đến thế mà vẫn là sơn trưởng cái này sơn trưởng cùng vừa rồi mình g i ế t sơn trưởng cơ hồ giống nhau như lúc chỉ là khí chất cũng nhưng khác biệt nếu như đem cùng trước đó sơn trưởng đặt chung một chỗ sẽ rất dễ dàng phân biệt ra được lẫn nhau khác nhau chỉ thấy sơn trưởng cười ha ha một tiếng nói giang châu kiếm hào lâu cận thần cũng sẽ có e ngại thời điểm sao sơn trưởng lâu cận thần ôn kiếm hành lễ ừ n sơn trưởng cũng không thân hình cao lớn mặc một thân đen bên trong điểm suýt lấy ngân tinh y phục hắn đi tới nhẹ g ậ n đầu đánh giá lâu cẩn thận nói ra kiếm của ngươi xác thực có thể xưng được là hóa thần phía dưới trong kinh đệ nhất khoái kiếm không xưng là cản quốc đệ nhất khoái kiếm cũng không quá đáng lâu cẩn thận cũng không lên tiếng hắn cảm thấy có loại này ngoại hiệu người cuối cùng đều sẽ t nào s ơ n t r ư ở n g ánh mắt lại rơi vào cặp mắt của hắn bên trên nói ra chính là ánh mắt không thành thật lắm s ơ n t r ư ở n g nói xong liền hướng phía kia lóe lên ánh đèn p h ò n g đi đến không thèm để ý chút nào trực tiếp đẩy ra ở giữa kia một cánh cửa bên trong ánh đèn khô héo lâu cẩn thần phát hiện mình tại không sử dụng mình hai mắt năng lực lúc đúng là không cách nào xem thấu kia trong phòng ánh đèn. sơn trưởng bay đầu hướng phía lâu cận thần xem ra nói ra thế nào đại càn hóa thần phía d ư ớ i đệ nhất khoái kiếm cũng sợ rồi lâu cận thần trong lòng thở dài nhìn xem sơn trưởng tiến vào trong phòng chui vào trong ngọn đèn biến mất không thấy gì nữa liền cũng đi theo đi vào phòng bên trong trong mắt cảnh tượng biến đổi sau khi đi vào rất tự nhiên liền thấy rõ ràng cái nhà này đây là một gian rất đơn sơ gian phòng đầu tiên hấp dẫn ánh mắt của hắn chính là k i ê n một chiếc bày ra trên bàn đèn ánh đèn khô héo nhất làm cho hắn cảm thấy ngạc như là hắn thế mà nhìn thấy ánh đèn hình thành từng vòng từng vòng, vòng sáng đem cái này toàn bộ phòng bao lại thế nào hiếu kỳ chiếc đèn này sao sơn trưởng đột nhiên thanh â m kinh động lâu cẩn thận hắn lúc này mới phát hiện dưới đèn bên cạnh bàn ngồi hai người nó bên trong một cái là sơn trưởng đối diện thì là đang ngồi một tôn cùng người chờ cao bạch m ộ t đ i e u tượng pho tượng sinh động như thật ngồi tại một t r ư ơ n g trên ghế bành vừa mới mình thế mà căn bản cũng không có chú ý tới bọn hắn hắn cho sơn trưởng cùng kia bạch m ộ t đ i e u tượng đều thi lễ một cái hắn cũng không hỏi sự t ì n h chỉ chống kiếm đứng ở nơi đó mũi n h ì n tâm nghị thâm nghĩ thầm nguyệt kiểm chế suy nghĩ miễn cho bị đối phương bắt giữ chính mình t ặ c nhiệm mà bị người nhìn trộm tâm tư vừa mới cùng một cái kia giả sơn trưởng lúc nói chuyện có mấy lời hắn chỉ là ở trong lòng qua một lần cũng không hề nói ra đối phương liền cũng trải qua biết mình muốn nói gì đồng dạng bây giờ nghĩ lên liền cảm giác là bị bắt tự thân tạp niệm bởi vì bị người thăm dò tâm sự cho nên ở đây hắn liền cẩn thận mặc dù lâu cẩn thận không nhìn bọn hắn nhưng lại cảm thấy có hai đạo ánh mắt tại trên người mình dao động nó bên trong một cái tự nhiên là sơn trưởng một cái khác đó chính là kia bạch mục điêu tượng bạch mục điêu tượng mặt trắng không dâu có búi tóc đây đều là điêu khắc g a duy nhất sắc thái là đối mắt kia sơn điểm mà g i lại đem cái này một pho tượng cho điểm sống ánh mắt kia bên trong lộ ra vô tận m ị lực thế nào ngươi cũng nhìn thấy kiếm thuật của hắn có thể sử dụng sao sơn t r ư ở n g hỏi hắn hỏi thế mà là cái tia bạch mục đ i ể u tượng lâu cận thần mặc dù không lên tiếng hạ quyết tâm muốn xem bọn hắn có cái gì âm mưu lúc này nghe nói như thế tự nhiên là dựng thẳng lên lỗ t h a i nghe kiếm thuật tuy có một tia hóa thần c h i diệu nhưng về căn bản pháp cuối cùng chưa đến hóa thần tia bạch mục đ i ể u tượng đúng là mở miệng nói chuyện sơn t r ư ở n g lại quan sát một chút lâu cận thần nhìn lâu cận thần không lên tiếng dáng vẻ còn nói thêm ta nhìn hắn hóa thần chỉ kém lâm môn một cước ngươi từ trước đến nay không là ưa thích chỉ điểm hậ sao không chỉ điểm một phen có thể giúp đỡ phá cảnh ta chỉ điểm giúp người phá cảnh là nhìn ra đối phương tìm không được phương hướng không biết con đường phía trước lúc mới có chỉ điểm chi diệu nhưng ta xem hắn c o n đường phía trước đá m ì n h chỉ chờ thời cơ cùng thời gian có thể tự tấn thăng hóa thần bạch mục điêu tượng nói vậy liên khó làm sơn trưởng nói lâu cận thần nghe đến đó nhịn không được nói xin hỏi thế nhưng là quốc sư ở trước mặt sơn trưởng nhìn lâu cận thần một chút lại nhìn một chút đối diện bạch mục điêu tượng đột nhiên hai người đúng là cùng phát ra tiếng cười chỉ nghe sơn trưởng nói ra ngươi cũng có chút kiến thức chỉ là nghe tới có chỗ tốt mới mở miệm cái này cũng không như khổng nhị nói như vậy là một cái nhậm hiệp khí phách có hào kiệt chi khí người lấy lao phu nhìn cũng là một cái tinh minh thương nhân thương nhân buôn bán hàng hóa chúng ta buôn bán tự thân lại là có chút khác nhau l ầ u c ậ n t h ầ n nói a cũng là lần đầu tiên nghe người ta nói như thế ngay thẳng n g ư ờ i nói buôn bán tự thân n g ư ờ i tự thân có gì vật có thể bán sơn trưởng nói ta từng nghe người ta nói nguyện lấy một lượng hoàng kim đổi được một hai tự tại gió ta nguyện lấy hứa một lời đổi quốc sư một câu chỉ điểm lâu cẩn thận nói bạch mục điêu tượng ngồi bất động nhưng là lâu c ậ n t h ầ n lại cảm thấy hắn giống như là chỉnh ngay ngắn thân chỉ nghe kia bạch mục điêu tượng nói ra ngươi cũng đã biết khổng nhị từng hướng ta tiến cử ngươi hy vọng ta có thể chỉ điểm ngươi mà ta cũng đã đáp ứng hắn không có thừa nhận mình là quốc sư nhưng là lời này hiển nhiên là thừa nhận k h ô n g đại trưởng lao ân t ì n h tại hạ tự nhiên ghi nhớ nếu không phải là hắn đề cử ta cũng nhập không được cái này thái học cũng sẽ không có cơ hội gặp được quốc sư lâu c ậ n t h ầ n nói là cái thanh niên tốt vậy ngươi khả năng đủ nghĩ đến ta sẽ muốn ngươi đi làm cái gì sự tỉnh bạch mục điêu tượng nói không biết nhưng chắc hẳn cùng đông tri thần giáo hội có quan hệ lâu cận thần nói ngươi chán ghét đông tri thần giáo hội bạch mục điêu tượng lại hỏi không quá ưa thích lâu cận thần nói ha ha s ơ n trưởng cười lớn hắn ở đây tựa hồ so với tại nơi khác càng thêm thoải mái một chút đã như vậy ta chỗ này có một vị luyện khí hóa thần đại tu tu hành tâm đắc hiện tặng cho ngươi nếu là ngươi nhưng tại trong vòng một năm thành tựu hóa thần liền giúp ta đi làm một chuyện sau khi chuyện thành công ngươi nhưng đi xa nếu là trong một năm vẫn chưa tu thành liền xem hình thức lại nói như thế nào bạch mục điêu tượng hỏi được lâu cận thần rất sảng khoái đáp ứng hắn thấy chỉ cần mình h ó a thần thiên hạ chi lớn nơi nào không thể đi đây nhưng là hắn rất nhanh lại bồi thêm một câu ta không làm vi phạm đạo nghĩa giang hồ sự t ì n h đương nhiên bản quốc sư cũng không làm vi phạm thiên hạ đạo nghĩa sự t ì n h kia bạch mục điêu tượng mở miệng đúng là tự nhận thân phận thừa nhận thân phận như vậy cái này một phần ước định chính là lấy quốc sư thân phận làm chỉ gặp hắn r ứ t lời lâu cận thần ẩn ẩn nhìn thấy bạch mục điêu tượng đưa tay ở trong hư không vấy v â y sau đó trên mặt bản liền xuất hiện một cuốn sách chương một trăm bốn mươi lăm treo thi thể chương một trăm bốn mươi lăm treo thi thể lâu cận thần chú ý tới hắn nói tới là thiên hạ đạo nghĩa nhưng hắn cũng không có để ý sơn trưởng lại làm mở miệng nói ra ngươi đối với nơi này chẳng lẽ liền không hiếu kỳ sao tất nhiên là hiếu kỳ chỉ là sợ không cẩn thận dòm nó biết gì đó bí ẩn để hai vị đại tu giết hẳn là phá hư hai vị đại tu danh tiếng lâu cận thần nói ra ha ha người trong giang hồ cho dù là lại làm sao hào s à n g nghĩa khí luôn có gian h o a c h ỗ sơn trưởng nói ra bạch mục pho tượng lại nói hành t ầ u giang hồ tự nhiên thận trọng từ lời nói đến việc làm lâu nhỏ thận trọng nhiều không dám nhìn trộm nơi đây bí ẩn Tự các ó đạo lý riêng, bất q u ngươi nhưng đem bọn ta xem như những đem xem ta á i kia t r o ngươi giang hồ việc ngầm việc đại coi hồ thật h tu, t sự là ờ n chúng n g g ta. ư cũng cận cái cùng lịch là là Các ngươi thân hắn nào thần tồn ẩn, nhưng không đến ngươi giết gì gì. đã đó. đầu, đó biết biết bí bí biết mới tại lại lai lắt tụt vừa là Lâu là là sơn trưởng tu chính là diêm la đạo ngươi cũng biết cái gì gọi là diêm la đạo bạch mục điều tượng hỏi một cái thông hành tại âm dương hai đạo phát m ô n lâu cận t h â n ngoài miệng nói đến đây chút nhưng là trong lòng kết hợp tại tự thân biết lại có một cái suy đoán đã từng có một vị tên là diêm la người cho rằng chúng sinh tử vong không phải là kết thúc mà hẳn là một cái bắt đầu người tội ác không thể là bởi vì chết mà liền kết thúc sở dĩ nói ra một cái đạo luận đạo luận bên trong cho rằng sinh cùng tử nên là một cái luân hồi người sống là người chết cứu rỗi người chết là người sống c h ứ n g trị cái này đạo luận được xưng là diêm la đạo nghe tới bạch m ộ t biểu tượng lâu cận thần đã ngoài ý muốn lại không ngoài ý muốn không ngoài ý muốn chính là loại này lý luận chính là cùng hắn suy nghĩ trong lòng như thế mà ngoài ý muốn là thật có người đưa ra dạng này đạo luận cũng đem hóa thành từng bước một nhưng tu hành tu luyện pháp tại lâu cận thần trong lòng nếu để cho mình đến c h ố n g rông sáng tạo ra dạng này một đầu tu hành đạo hắn cảm thấy rất khó làm đến lại có người c h ố n g rông sáng lập thực tế là không tầm thường thật không tầm thường lâu cận thần cảm thán nói tất cả người mở đường đều không tầm thường bất quá vị tiêu diêm la đại quân tại sáng lập cái này đạo luận sau liền biến mất có người nói hắn đột phá cảnh giới có người nói hắn vẫn lạc tại cái này tấn thăng quá trình bên trong mà tu hành cụ thể phương thức trong thiên hạ có hai nơi địa phương là hướng ngoại minh sắc thừa nhận có một chỗ là nơi này còn có một chỗ là thu thiền học cung về phần địa phương khác còn có hay không cũng không biết nhưng là thiên hạ thông minh người nhiều vô số kể Diêm la vậy trước hai vị sân trưởng là có hay không thành cái này thái học bên trong cấm kỵ lâu cẩn thận hỏi không sai chính bọn hắn tại khi còn sống cũng đã đem mình vây ở nơi này ngươi gọi ra đến chỉ là bọn hắn một sợi ý thức thôi sân trưởng nói ra bọn hắn một s ở ý thức lại không ngừng đến giúp đỡ mình do t ử c h u y ể n sinh hắn để ngươi tiến kia một cái phòng bên trong chính là tiền nhiệm sơn trưởng thi thể chỗ hắn cho rằng chỉ có chân chính hủy đi kia nhục thân mới có thể lấy được tự do nói cách khác hắn cảm thấy mình đã do t ử c h u y ể n sinh rồi lâu cận thân nói ra chỉ là các ngươi vẫn dùng nhục thân khóa lại hắn đúng thế sơn t r ư ở nói g n thế nhưng là hắn vừa mới rõ ràng để ta đi vào g i ế t kia trong phòng tồn tại lâu cận thân nói bởi vì khi ngươi g i ế t kia trong phòng nhục thân lúc nhục thân bên trong lưu lại ý thức đều sẽ bị hắn thú nhất sơn chủ nói có hay không một loại khả năng kỳ thật tiền nhiệm sân t r ư ở n g thật sống tới rồi lâu c ậ n t h ầ n hỏi vấn đề này ta không cách nào trả lời ngươi sân t r ư ở n g nói ra trả lời vấn đề này trước trước tiên cần phải xác định cái gì mới là sống cái gì là chết lấy ma quỷ hình thái còn sống có tính không sống lấy thi quỷ phương thức còn sống có tính không đây lâu c ậ n t h ầ n không cách nào trả lời h ắ n đột nhiên nghĩ đến trong phòng kia thăm dò con mắt không khỏi trong lòng r u lên nói ra vừa mới ta nhìn thấy trong phòng kia có một con mắt hướng ngoại thăm dò kia bạch mục điêu tượng bên trên tựa hồ có bóng người giật giật sân trường lại cả người đều ngồi thẳng nói ra ngươi nhưng thấy rõ ràng hắn sau khi hỏi xong mình liền hướng phía ngoài cửa chạy tới đi tới hành lang bên trên đẩy ra kia một cái lâu cẩn t h ầ n nhìn thấy qua có người tại cửa sổ r ì n h coi gian phòng lâu cẩn t h ầ n cũng đi theo sơn trưởng sau lưng lúc trước hắn liền muốn đi vào nhưng là một mực cẩn thận lấy không có t i ế n hiện tại đi theo sơn trưởng sau lưng hắn bước vào gian phòng k i a lúc hắn nhìn thấy để hắn khiếp sợ một màn trong phòng này ở giữa địa phương bày biện một chiếc đèn đèn phía trên treo một cỗ thi thể thi thể dùng vải bọc lấy sau đó lại có xích s ắ c quấn quanh lấy thật chặt buộc hắn còn chứng kiến xích s ắ c xuyên qua thi thể xương c ổ sống cùng xương thì bà bàn chân cũng có xích s ắ c xuyên qua sâu ở phía trên sàn ngang bên trên lâu cận thần đi qua nhìn kỹ xích s ắ c kia phát hiện phía trên có thần bí phù văn mặc dù lâu cận thần đối với phù văn không có nghiên cứu nhưng lại nhưng cũng có thể cảm nhận được trong đó triển miên chân áp chi ý ngay sau đó hắn phát hiện kia hướng phía dưới trên mái ngói lương trụ bên trên trên sàn nhà khắp nơi đều khắc đầy phù văn lâu cận thần lại nhìn thi thể chất thịt khô cạn như cây lại cho người ta một loại cực kỳ chặt chẽ cảm giác vẫn có thể tưởng tượng đến nó khi còn sống l thân thể này nhất định cực kỳ cường đại tại sao phải treo hắn lâu cận thân hỏi cái này là chính hắn khi còn sống bố trí hắn nói chỉ cần để hắn dính đất tựa như là hạt giống rơi vào bùn trong đất sẽ mọc ra mầm non tới sơn trưởng nói lâu cận thân quay đầu nhìn kia cửa sổ một chút kia cửa sổ xác thực có một cái hố hắn chính là muốn lại xác định thi thể kia phải chăng có thể t r e o lấy đến cái này cửa sổ thời điểm lại đột nhiên quay đầu chỉ thấy sơn trưởng tay cầm một cây màu sáng cây thước hướng phía đỉnh đầu một điểm kia trên xà nhà liền có một con cánh tay dài quái vật hiện lộ thân hình chính muốn chạy trốn lại tại sơn trưởng trên tay cây thức điểm nó về sau nó trong mắt nháy mắt mất đi sắc thái cặp mắt của nó vốn là tràn ngập t ĩ n h mịch nhưng là t ĩ n h mịch cũng là một loại nhan sắc mà bây giờ cũng chỉ có ưu ám thân thể của nó nhanh chóng k h ô cạn rớt xuống đất trong nháy mắt đó vỡ thành cho bụi lâu cận thần phát hiện sơn trưởng sắc mặt không tốt lắm rất nghiêm trọng hắn nói ra cái tiểu viện này đã không yên ổn lâu cận thần đương nhiên biết tại bóng tối mênh mang bên trong muốn tìm đến dạng này một tòa tiểu viện cực không dễ dàng nhưng nếu chính là cái này mảnh hắc á m bên trong tử linh vậy chúng nó tìm tới nơi này chỉ sợ liền không như vậy khó có thể di chuyển đi sao l sơn trưởng lắc đầu nói ra nơi này bố trí là đời thứ nhất sơn trưởng bố trí tỉ mỉ sau lại trải qua đời thứ hai sơn trưởng tăng thêm cơm chế những năm gần đây ta cũng là mời quốc sư một bức tượng thần tới đây c h â n áp đồng thời xem như một cái hội thoại chỗ hiện tại xem ra phải là một chút nhìn thủ tại chỗ này lâu cận thần không hỏi vì cái gì không nghĩ biện pháp đem cái này hai cỗ tiền nhiệm sơn trưởng thi thể triệt để giết chết hắn tin tưởng quốc sư nhất định có thể làm được nhưng là bọn hắn đều không có làm như thế h i ệ n nhiên là bọn hắn là tại cho hai vị kia tiền nhiệm sơn trưởng giữ lại kia một tia cơ hội từ chết truyền sinh ta t ư n g đối sư phụ của ta đã thể nhất định bảo vệ tốt hắn thi thể tuyệt không để hắn thi thể bị phá hư sơn trưởng đang trầm mặc một hồi lâu về sau lúc này mới lên tiếng nói tương lai ta cũng đem treo ở nơi này chờ mong do t ử chuyển sinh một khắc này sơn trưởng như có lẽ đã nghĩ đến chính hắn bị treo tại nơi này tình hình Trước một cái hiện đầy phụ văn từ đó hình thành một loại nào đó không thể gọi tên cấm chế phòng bên trong treo một bộ quỷ dị thi thể lâu cận thần nghe sơn trưởng lời nói chỉ cảm thấy sơn trưởng tại thời khắc này là tiêu cực hắn tựa hồ tìm không thấy con đường phía trước lâu cận thần có thể lý giải đại nạn sắp tới tiền nhân đều treo cổ tại nơi này mà bản thân vẫn không có tìm tới con đường phía trước sơn trưởng không biết có thể hỏi một chút diêm la đạo hóa thần cảnh là dạng gì lâu cận thần nói ra sơn trưởng trầm mặc nhìn xem cái này treo ngược lấy thi thể trầm mặc sau một lúc lâu lâu cận thần cho là hắn không có ý định trả lời lúc hắn lại lên tiếng nói ra hóa thần là một đại cảnh giới mỗi cái đại đạo chạy đều đem phân chia vì ba tiểu cảnh sơn trưởng nói xong đệ tứ c ả h bắt quay người rời khỏi lâu cận thần đi theo mà ra trở lại ở giữa phòng bên trong lúc bạch mục pho tượng chuyển đến thanh âm thế nào đã xảy ra chuyện gì bạch mục pho tượng tựa hồ cũng có chút bận tâm có vong bạch mục pho tượng nói ra lâu cận thần có chút ngoại ý muốn quốc sư thế mà lại nhắc tới dục quyền thành nhịn không được nói ra dục quyền thành đã biến thành quyển phong quốc a lại một thành trì sụp xuống bạch mục pho tượng nói ra vậy thì phải nghĩ biện pháp khác lâu nhỏ ngươi về t h ư ớ c đi đây là người chết thế giới người lạ không nên ở lâu sơn trưởng mở miệng nói chuyện bọn hắn tựa hồ vẫn cứ có lời muốn nói lâu cận thần là nghe cũng được không nghe cũng không quan trọng cầm lấy bàn bên trên kia quyển sách hướng hai người hành lễ rời khỏi mà sơn trưởng nhưng là cười nói ngươi cứ như vậy rời đi sao dạng này rời đi ngươi có thể không thể quay về này người chết thế giới giống như thực hoàn hư lớn chính là có thể coi là vô biên vô hạn hư nhưng là có thể để người vĩnh viễn trầm luân trong đó trong đó càng là cất giấu các loại vong linh hung vật chỉ gặp sơn trưởng há miệng theo trong miệng của hắn bay ra một con quạ ô nha tản ra liên quan trong phòng xoay một cái tại này người chết thế giới cũng đồng dạng có cấm kỵ hai mắt tốt nhất đừng nhìn loạn gặp gỡ có người gọi ngươi danh tự ngươi không thể trả lời không thể quay đầu nếu là nhìn thấy một số có đăng hỏa thốt làng ngươi nhất định phải chú ý tuyệt đối không thể đi vào ngươi theo sát lấy này ô nha liền không có việc gì ô nha liền chiều lấy bên ngoài viện vi đi lâu cận thần đi theo thật sát da việt tử chính là một mảnh đen nhánh đi không bao xa hắn q u a y đầu nhìn thoáng qua việt tử viện kiết chỉ chị c h ư ớ c mắt đã tại xa xôi chỗ chỉ nhìn đạt được một điểm yếu đất ánh đèn hắn tiếp tục hướng phía trước đi một đoạn đường liền kia một tia ánh đèn đều không thấy được ô nha ở phía trước bay lâu cận thần dưới chân nhìn không rõ lắm đường chậm rãi từng bước nhưng là hắn đối với tự thân thân thể đ i ề u tiết khống chế năng lực rất tốt cho nên không đến mức ngã sấp xuống bất ngờ nghe được có người kêu lâu nhỏ ai chờ một chút ta còn có lời còn chưa nói hết thanh em này lại là sơn trường thanh em lâu cận thần không có trả lời chỉ coi không có nghe được thanh em này từng chút một đi xa phía trước bất ngờ xuất hiện một mảnh ánh đèn ánh đèn đ i ê n tĩnh đúng là một tòa thôn xóm lâu cận thần không biết rõ này người chết thế giới bên trong thôn xóm là dặng gì nhưng là hắn không có sinh thêm sự cố vào xem Tiếp t ụ cuối đi theo h n、so、cùng tại trước h ấ y mắt hắn cảnh tượng bắt đầu biến chân thực trong hai của hắn nghe được tiếng sóng nghe được tiếng chim hắn phát hiện mình đã đi tại tiên một mảnh rừng cấm bên trong phía trước liền là cái tia thần bí hồ lớn ô nha vẫn cứ tại bay nhưng là lâu cận thần nhưng thấy được bên hồ đứng đấy một cá nhân một cái người tóc bạc hắn phát như bạch thảo khô sắc không gì sánh được ngay đầu tiên tới thời điểm hắn liền theo cửa sổ nơi nào nhìn thấy cái này người tóc bạc hiện tại hắn lại một lần nhìn thấy người tóc bạc nhìn thấy lâu cận thần một khắc này hắn hướng lâu cận thần với tay tịch lộ ra tiêu dung lâu cận thần hai mắt bắt đầu đắp lên t ê y hoa k i a người tóc bạc mặt bắt đầu biến á t hắn lộ ra hình dáng đây là một bộ tử thi chỉ là tử thi này nhưng hình như có mới sinh mệnh hắn tại bị lâu cận thần hai mắt phá đi huyễn phát đ lâu cận thần không để ý đến hắn hắn chiều lấy lâu cận thần vào tới k i ế m quang l ó e lên lâu cận thần kiếm ra khỏi vỏ đâm vào đối phương mi t â m trở vào bao ngân quang thu lại người tóc bạc thé nhào vào lâu cận thần d â n qua dấu chân lên quá lâu sau này hắn mới chậm dãi đứng lên chỉ là tựa hồ quên mất phía trước chuyện phát sinh lâu cận thần trở lại chỗ ở thời điểm sắc trời đúng là mới vừa vặn sáng lên hắn sáng hôm nay không có hắn muốn dạy khóa thế là hắn bắt đầu nhìn kia bản quốc sư cấp cuốn sách cuốn sách toàn danh gọi nhạc bằng hóa thần tiểu lục lâu cận thần nhìn xem này nhạc bằng hai chữ trong lòng hoài nghi đây là cái k nếu như không phải hắn vậy làm sao khả năng bị quốc sư cất giữ đây hắn lật ra đằng sau phía trong tỉnh không có luyện tinh hóa khí giai đoạn ghi chép mà là trực tiếp liên quan tới luyện khí hóa thần bắt đầu một quyền này số lượng từ cũng không tính nhiều nhiều làm ộ t số cảm nộ cùng tí b u t hơn nữa sẽ có một số vòng đổi vòng đổi bộ phận khéo nói bản thân ngay lúc đó ý nghĩ không đúng lâu cận thần rất nhanh liền xem hết lại coi lại hai lần trong lòng đã tất cả đều nhớ kỹ n à y hóa thần tiểu lục phía trong khúc dạo đầu liền nói hóa thần như lúc kiếm muốn đúc t ư ợ n g thừa bảo kiếm cần thép tốt sắp bách luyện thành cương khí bách luyện trí n u thở ra thành mây hà hơi thành sương n g gió thổi không tan có thể tụ mà thành cây doi t ơ c h ó i buộc người khác có thể khí lăng không viết thiên ngôn văn chương mà chữ không tiêu tan có thể ký thần nghĩ đến tận đây có thể gọi là đệ tứ cảnh ký thần mà đệ ngũ cảnh chính là được xưng là hoàn đan là ý nói khí tại bên trong đất trời như luyện đan d ư ợ c một loại không ngừng kiến tạo cuối cùng không ngừng biến hóa màu sắc lần lượt cải biến màu sắc đằng sau lại một lần lần kiến tạo thành nguyên bản màu sắc là vì hoàn đan lại là đem này đan còn hồi n ụ c thân ý tứ mà đệ lục cảnh là gì đó trong sách này tịnh không có viết lâu cận thần cũng không biết có phải hay không là hắn không co tù đến Vẫn là hắn là bất i t cái này, tiểu lục lúc này còn tiểu là không có đến. Hắn không có đến. đến, sư cảnh. người thế quá trong thiên hạ này đến đệ lục cảnh người chỉ sợ đã là phượng mao lân giác đệ tứ cảnh đã rất ít tại giang hồ đi lại là một phương đại lão đệ ngũ cảnh chỉ sợ đã là một phương giáo tôn đi đến mức đệ lục cảnh vậy cũng không biết đến tột cùng l à như thế nào tồn tại lâu cận thần nhịn không được lại nhìn hai lần phát hiện tự mình tu luyện không có sai luyện ký chi n u Bản thời â gian thấm thoát luyện tập một ngày lâu cẩn thận một lần nữa bắt đầu giàn bài lần này hắn tiến đến giảng đường bên trong tiết bảo nhi chính chờ ở nơi đó lâu cẩn thận chỉ là để nàng luyện tập ở giữa nghỉ ngơi lúc lại cho nàng giảng giải một số kiếm thuật lý luận lại hơn mười ngày đằng sau nhìn nàng luyện tập đã thuần t h ụ thế là hắn vì nàng thiết kế một loại xá thân xông vào kiếm thức cho nàng treo một cái tiểu trâu tại trước để nàng kiếm đâm trâu mà xông vào trên đường treo từng cái một mao hạt rẻ mao hạt rẻ đập vào đằng sau lại đâm người tiến lên liền biết tìm tới sẽ cho người cảm thấy e ngại mà lâu cận thần cảm thấy cầm kiếm thuật chủ yếu nhất liền là vượt qua loại này tâm lý hoảng sợ bởi vì nếu như thực chiến lời nói người theo kiếm động vừa vặn nào h vào đi là có cực đại hữu hiểm là muốn vượt qua cực lớn tâm lý áp lực cái này chính là luyện tập kiếm thuật cũng là m a luyện cá nhân ý、chí. mà chính hắn trừ bỏ đi trong tàng thư thất đọc sách chính là mình luyện tập đã có bệnh chân khí của mình phát nghiệm lại có ngự sợi tơ đi thắt nút mỗi ngày tiêu tốn thời gian so tiết bảo nhi còn nhiều tại tiết bảo nhi luyện tập thời điểm hắn cũng ở bên cạnh luyện tập ngay từ đầu giảng đường bên trong kiểu gì cũng sẽ mây mù lờ lờ về sau chậm rãi loại này khí tượng càng lúc càng m ở nhạt đã có hơn mười cây khoảng ba thước tuyến bị hắn kết xong chính hắn khí cũng bị chính hắn bệnh thành từng đầu sợi tơ lâu cận thân phát phát hiện mình khí càng ngày càng đu càng ngày càng thuật thúy cũng càng ngày càng thuận giống như là một đám mây trắng đồng dạng xuất hiện thời điểm cả phòng phát quang bất qu Thiết trong Nhi Bảo lâu ú c cũng cầm cần chiều chi công có nhất không nhìn lớn nhiêu tiến gian rèn luyện luyện không thành. thời thể thuật thời phải thể tập, một một kiếm ra bao sao là l sớm bộ, dù cận thần giống như là một khối b ọ t biển đồng dạng hấp thu các loại tri thức đương nhiên là có thời gian hắn cũng sẽ đi cái k h á c giảng đường bên trong nghe giảng bài phát hiện những n à y giảng lang nhóm vô luận bản thân tu vi như thế nào đều có mình đặc biệt một mặt hoặc là cách nói sinh động hoa bát để người nghe chi như uống c ă n tuyển lại có chút giảng lang cách nói mạnh như thác đổ tổng là có thể dẫn người tiến vào một loại huyền diệu tri cảnh lại hoặc là có chút giảng lang cách nói từ ít lời quả nhưng lại giỏi về biểu thị để người xem xét liền minh bạch hắn không chỉ có là đi nhìn những cái kia p h ụ k hóa còn đi nhìn những cái kia môn chính đối với tất cả tu hành đạo đều có một cái toàn diện tỉ mỉ h i ể u rõ đồng thời hắn cũng minh bạch kỳ thật một chút đạo mạch ở giữa sẽ có một ít liên hệ lẫn nhau tham khảo trong đó ưu điểm đều đang nỗ lực đem một chút pháp thuật dung nhập vào mình tu hành bên trong đi lâu cận thân phát hiện ở đây không chỉ có là các học sinh chỗ học tập cũng là các vị giảng lang nhóm tư tưởng v à chạm địa phương hắn không thèm để ý ánh mắt của người khác thường thường đi nghe giảng bài về sau liền cũng có người mời hắn đi tham gia một chút cỡ nhỏ pháp hội những này pháp hội là thật tư tưởng va chạm là các loại pháp thuật giao h ò a hắn phát phát hiện mình hành tẩu giang hồ học được những vật kia ở đây đều có thể có cao siêu hơn càng tinh tế hơn lý luận trèo trống kiếm thuật n ô n chú linh phủ ngự pháp phi đ ộ n ẩn thân biệt tích thế thân phân thân độc rủa tá pháp trận pháp cấm chế đây đều là c h i thức loại pháp thuật mỗi một cái lưu phái tu sĩ đều có thể tu tập đều có thể ý đồ du nhập g n bọn hắn tự thân lưu phái pháp thuật đặc điểm bên trong cuối cùng tự nhiên sẽ là không giống nhau cũng liền hình thành lẫn nhau ở giữa riêng phần mình pháp thuật đặc điểm trong đó lâu cận thân liền thấy một người một thanh tiểu ngân kiếm tới tới lui lui liền một cái gai, tốc độ kia nhanh chóng để lâu cận thần đều cảm thấy kinh ngạc còn chứng kiến có người có thể ngự ngân hoàn tại trên ván gỗ điêu khắc làm ra một bộ hoa mẫu đơn đồ đến loại này tinh tế không chế lâu cận thần cảm thấy mình muốn làm đến cũng không dễ dàng cái khác những cái kêu pháp thuật đủ loại điều kỳ mỗi một lần tiểu pháp hội đều sẽ có một cái chủ đề mà căn cứ cái này chủ đề xây dựng cái này tiểu pháp người biết sẽ mời tương ứng người đều là tại loại này pháp thuật phương diện có tâm đắc người lâu cận thần nghe nói về sau liền tiểu gì cũng sẽ đi nghe ngay từ đầu mọi người không luận ý dù sao hắn một cái luyện khí đạo tu sĩ nếu là luyện khí phương diện pháp hội hắn ở đây ngược lại cũng không gì đáng trách nhưng là cái khác không phải kiếm thuật loại pháp hội liền không thích hắn đến nhưng là mỗi một lần hắn đều mang lên kiếm thuật của mình tâm đắc sách nhỏ tiến về lúc đầu mọi người đối với kiếm thuật của hắn tâm đắc cũng không phải là rất để ý tại s a u khi xem lại rất là kinh ngạc trong đó có người nói kiếm thuật này luyện tập sách ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa không gặp huyền ảo lời nói lại chất pháp mà rõ ràng có cụ thể tu hành trình tự cùng phương pháp là một môn cực giai kiếm thuật tu luyện sổ tay càng có người cho rằng chỉ phải căn cứ kiếm thuật này sổ tay tu hành nhưng ma luyện ý chí thế là liền cho phép hắn ở bên cạnh nghe hạ tại pháp hội bên trên cũng không nói nhiều chỉ yên lặng nghe Cũng k loại loại hắn chậm t h t u n học rãi người quen biết cũng nhiều những cái kia giảng làng nhóm dù chưa thấy qua n lâu cận thần kiếm thuật nhất định không đơn giản chỉ là cũng đều cảm thấy lâu cận thần kiếm thuật là cầm kiếm thuật mặc dù khả năng kiếm thuật cảnh giới cao nhưng là đi kiếm thủ pháp trung quy là lạc hậu có người khuyên hắn nhiều hơn luyện tập ngự kiếm thuật ngự ngân hoàn lâu cận thần hắn cũng không có tranh luận cái gì chính hắn cũng sẽ ngự ngân hoàn liền nói mình sẽ mọi người cũng đều là cười cười không nói gì đương nhiên hắn vô cùng rõ ràng như là có người thật muốn học được từ mình cầm kiếm thuật trong thời gian ngắn là căn bản liền không cách nào học được thậm chí khả năng c ó học cầm kiếm thuật mười năm mới ra núi liền bị người dùng ngự kiếm thuật g ọ t đi đầu tình huống lâu cận thần đương nhiên cũng sẽ không để tiết bảo nhi một mực học tập cái này hắn là muốn để tiết bảo nhi luyện được loại kia dung kình đến hắn thấy kiếm thuật hết thẻ kỹ xảo đều có thể chậm rãi l Kêu m ộ theo câu ngoài ta còn ngoài n là ai kiếm ý mới ta ấ nhất t t đáng ngưỡng mộ, cũng khó khăn nhất luyện ước mộ, khó h ra.、Theo、lâu cận thần kiếm thuật sổ chuyên gia kiếm thuật của hắn khóa ngược lại cũng không ít người tới nghe thế nhưng là lâu cận thần giảng cùng hắn kiếm thuật sổ bên trên đều không khác mấy nó sổ phía trên đủ loại huấn luyện phương thức là cần năm rộng tháng dài tích lũy cho nên những học sinh này có đến lại đi nhưng đương nhiên không ngừng sẽ có m ớ i người tới tổng thể đến nói toàn bộ nhỏ giảng đường bên trong một mực ngồi bất mãn nhưng cũng chắc chắn sẽ có như vậy ba năm người tại lâu cận thần kiếm thuật nói ra kỳ thật cũng không có bao nhiêu bí mật tại hắn cảm thấy kiếm thuật liền muốn nhanh muốn chuẩn muốn lợi đây là chủ cập nhất mà muốn đạt tới cơ sở này như vậy pháp lực không chế thâm hậu trình độ là mấu chốt nhanh chuẩn lợi l à kiếm thuật xương về sau chính là đi kiếm phương thức t ỷ như hắn lẩn thân tàng hình tới gần đ ị ợ h nhân t ỷ như hắn tâm kiếm chi thuật còn có hắn du thân tung kiếm những này đơn độc lấy ra người khác đều có cùng loại pháp thuật có thể làm được nhưng là lâu cận thần lại có thể đem những này đều dung nhập vào một kiếm một thức bên trong mấu chốt muốn đem mình học đồ vật đều dung nhập cùng một chỗ nếu không ngươi sẽ một ngàn loại pháp thuật cũng không có người sẽ cho ngươi đi thi một ngàn lẫn pháp ngàn pháp một thể thành nhất pháp mới có thể hình thành dòng lũ mới có thể làm được một dưới thất kiếm chớ có người có thể địch bất quá hắn nghĩ đến nếu là mình hoa thần lại nghe được nhiều như vậy pháp thuật lý luận ngược lại là có thể sáng lập mấy loại chân chính kiếm pháp trước kia chỉ có thể xưng là thuật về sau có lẽ có thể coi là chân chính kiếm pháp những ngày này lâu cận thần không có để ý những chuyện khác chỉ một lòng tu hành nghe giảng đọc sách dạy học nhưng là liên quan tới kiếm thuật của hắn thanh danh tại các học sinh ở giữa chuyền gia về sau liền có các học sinh hỏi nó kiếm thuật của hắn giảng lang cũng tại kiếm thuật dạy học trong giảng đường hỏi lâu cận thần kiếm thuật nga sư n g u y ê cảm thấy lâu giảng lang kiếm thuật thế nào có cái học sinh đang giảng đường hỏi bình thường đem giảng lang xưng là sư đều là một loại tôn xưng sư như cha tự nhiên là tôn quý đúng vậy à ngã sư người nói một chút n h a nghe nói lâu giảng lang được xưng là kiếm hảo không biết có phải hay không thật lại có học sinh truy vấn gần nhất hắn biết kiếm thuật tu luyện sổ tay khắp nơi đều là rất nhiều người đều tại tu tập đâu ngã dịch năm nay ba mươi mấy tuổi so với lâu cận thần cũng lớn hơn không được bao nhiêu hắn đương nhiên biết lâu cận thần còn cùng hắn tại một cái kiếm thuật pháp hội trên gặp mặt nhưng cũng không có quá nhiều giao tình lâu cận thần không làm sao nói mà hắn tự nhận là tiền bối c ũ nhưng g k đạo là đằng sau hắn nghe nói có học sinh cảm thấy lâu cận thần kiếm thuật tu tập thủ đoạn vô cùng tốt nên làm kiếm thuật tu hành môn bắt buộc nghiêm túc hắn liền có chút tức giận nói cầm kiếm thuật bất quá là đã đào thải kiếm thuật các ngươi có thể tham khảo nhưng là không cần thiết quá độ đi luyện tập cái kia dạng này sẽ hoang phế việc học một viên kiếm nhanh như thiền điện gần rằng bên ngoài liền có thể rét địch cầm kiếm người liền thân đều gần không được liền xem như kiếm thuật của hắn lại lăng lệ lại như thế nào cái này ngôn luận mới ra rất nhiều giảng l a n g trong lòng đều cảm thấy là đúng đương nhiên ngoài miệng cũng sẽ không nói cái gì nhưng là học sinh bên trong lại nghị luận ở m ý có người trực tiếp chạy đến lâu cận thần nơi này đến đem ngã dịch mà nói nói một lần hơn nữa là lấy bọn hắn lý giải ý tứ một lần nữa tổ chức qua ngôn ngữ lâu cận thần nghe qua về sau liền thuận miệng nói ra cầm kiếm thuật xác thực khó học khó tinh nhưng cầm kiếm thuật tự có nó chỗ hào rượu là đối hiến pháp tu hành đều có đại ích hắn ngôn luận mới ra liền lại có học sinh đem lâu cận thần nói cho ngã dịch nghe ngã dịch sau khi nghe lại là nói cho các học sinh không muốn nghe lâu cẩn t h ầ n nói vậy nói hắn chỉ là đang vì mình lạc hậu kiếm thuật xem tìm một cái lây cơ thôi đương nhiên hắn chưa hề nói phải ngay thẳng như vậy cũng không có điểm lâu cẩn t h ầ n tên nhưng là bị nó học sinh của hắn thuật lại cho lâu cẩn t h ầ n nghe tới về sau chính là ngay thẳng như vậy ý tứ lâu cẩn t h ầ n cười cười cũng không trả lời chỉ nói là nguyện ý nghe liền tiếp tục nghe không muốn nghe có thể rời đi nó vốn cũng không có mấy cái học sinh nói lời này về sau cũng không có ít người chỉ là lời nói ý nguyên truyền ra việc này lên men mấy ngày sau cũng đã có chút biến vị trong đó có cùng lâu cận thần có chút quen biết giảng lang liền hỏi lâu cận thần làm sao cùng ngã dịch lên mâu thuẫn lâu cận thần có chút không hiểu đấu hắn nói ra ta cùng hắn cũng không từng nói qua lời nói sao là mâu thuẫn mà nói h i ệ n nhiên cái khác giảng lang lại không cho là như vậy cứ việc lâu cận thần nơi này gió em sóng l ặ n g nhưng là tại hắn bên ngoài địa phương lại hưng khởi một câu n ô n luận sóng cả có người nói đã cầm kiếm thuật cùng ngự kiếm thuật có tranh luận không bằng đánh nhau một trận bên thắng vì chính lâu cận thần cũng nghe đến lời này hắn đều không rõ lời nói làm sao liền chuyển thành dạng này mình cũng không có nói qua mình cầm kiếm thuật là chính Mà lại lâu cận thần căn bản là vô ý tới tranh luận những thứ này bất quá rất nhanh lâu cận thần liền nghĩ đến một cái khả năng đó chính là đ ồ n g c h i thần giáo hội người khả năng tại ở trong đó có lửa cháy thêm dầu nhưng là hắn lại sau khi n g h e ngóng lại phát hiện cái này ngã dịch cũng không phải là quốc sư phủ người cũng không phải đ ồ n g c h i thần giáo hội người cùng bọn hắn đều không có quan hệ ngược lại là xuất thân của hắn lại có chút bất phẩm đúng là xuất từ kinh thành ngã ra kỳ thật lâu cận thần cũng không biết những này đều là tiết bảo nhi nói cho hắn mà tiết bảo nhi là hỏi lâm đại thanh lâm đại thanh những ngày này đều bồi tiếp giả ngọc xưa nay chưa từng tới bao giờ lâu cận thần d ạ n g đường bên này bởi vì d ạ n g ngọc cho tới bây giờ đều là xa xa vòng qua nơi này từ tiết bảo nhi nơi này biết ngã gia thế thay mặt cùng tu vũ hóa đạo chỉ là hắn ngã nhà vũ hóa đạo lại nhật nguyện cùng tham gia rất là huyền ảo ngã gia lão tổ càng là đã nhập hóa thần chi cảnh trong kinh thành có địa vị vô cùng quan trọng lâu cận thần biết những n à y về sau hắn rất nhanh liền nghĩ minh bạch cái này là có người muốn mượn mình tay cho q u ố c sư phụ dựng đứng n g h nhân bởi vì hắn cùng ngũ tạng thần giáo giao hảo là ngũ tạng thần giáo tiến nhập nơi này ngũ tạng thần giáo cùng quốc sư phủ là quan hệ rất tốt vậy hắn rất tự nhiên bị đưa về quốc sư phủ một phái kia bên trong người có đôi khi không cần tự mình lựa chọn lập trường bởi vì người thân bằng hảo hữu lập trường đã quyết định lập trường của ngươi bất quá hắn từ quốc sư kia lấy được đến kia một bản hóa thần nhỏ ghi chép về sau ở trong lòng đã là đứng tại quốc sư bên này hắn biết rõ có người muốn dùng mình cùng ngã dịch mâu thuẫn đến cho quốc sư phủ bên này chế tạo ra một bệnh â n đông tri thần giáo hội phía bên kia vừa vặn mượn cơ hội lôi kéo bất quá lâu cận thần hết thệ đều xem như không có qua dạng này sự tình Cái k dần dần lần này trực n g h tiếp là đứng tại quốc sư phủ một bên người cùng đứng tại đông tri thần giáo hội phía bên kia người trực tiếp hình thành xung đột lâu cận thần không khỏi nghĩ sơn trưởng cái kia người chết thế giới bên trong trong tiểu viện xảy ra chuyện có phải hay không là đông tri thần giáo hội một cái âm mưu nguyên bản sơn trưởng tại thời điểm kia mâu thuẫn cũng không kịch liệt thứ ậ m hai ngày sau đó toàn bộ thái học đều an tĩnh rất nhiều mấy ngày sau hắn nghe nói đêm hôm đó tại rừng cấm bên trong đấu pháp người chết ở bên ngoài đệ tam cảnh người vô luận đi đến nơi nào đều là thượng khách nhưng lại uy mắng chết ở chỗ này dừng cấm bên trong kết quả này để lúc đầu s ô i trào mâu thuẫn ngồi xuống nhưng là không bao lâu t ử vong mang tới cửu hận lại tại thái học bên ngoài dâng lên một cỗ vô hình phong ba trong kinh thành bên ngoài bắt đầu kích thích ở bên ngoài đấu pháp là hẹn nhau ở kinh thành bên ngoài mà ở bên trong đấu pháp thì là ở trong thành một trận luận trong pháp tràng còn có một số phong n g u y ệ t nơi trốn bên trong một chút danh môn công tử ca ở giữa đúng là đột nhiên liền lên mâu thuẫn nhưng rất nhanh các nhà các tộc đều ước thúc mình trong môn tử đệ không được lại đi như thế trường hợp đều quan trong nhà đọc đạo luật mưa gió đ ộ t khởi trưng một trăm bốn mươi tám mưa gió đ ộ t khởi làm quốc hưu chấp trưởng tế tự đại điện người tại bên ngoài nhưng là quốc sư tại trong cung đỉnh nhưng là ti tế mỗi tháng đều muốn trong cung tiến hành tấy lễ ti tế là từ đông thần đại tế ti đảm nhiệm nàng quanh năm thâm cung bên trong ít có suất c u n g thời điểm phản phất hai thai không nghe thấy cung ngoại sự một lòng chỉ phụng đông thần tại trong nội cung thi tế này c h ứ c vị phía dưới còn có một số cái khác c h ứ c vị như gian dạy nữ quan cầu phúc nữ quan cầu an nữ quan lễ kinh nữ quan giả nguyên kiều là lễ kinh nữ quan tại trong hậu cung mỗi bảy ngày sẽ có một hồi đọc kinh ngày theo thứ tự là buổi sáng cùng ban đêm bình thường buổi sáng tới đều là thân phận tương đối cao hắn bên trong còn có tần phi cùng công chúa mà ban đêm nhưng là một số thân phận hơi thấp các cung nữ đến mức bọn thái giám chỉ có thể tại lễ đường bên ngoài quý nghe giả nguyên kiều chủ trì xong hôm nay lễ kinh đọc về sau trở lại chỗ ở của mình nàng đốt đèn lên ngồi tại trước bàn trang điểm chuẩn bị tan mất trang nhan trước mặt trong kính một cái mặt t r ứ n g nông g nữ nhân thật lâu bất động phụ thân chết nàng đã sớm biết tư tế đại nhân đã nói cho nàng kẻ giết người lâu c ẩ thần v ề sau càng làm cho người nói cho nàng lâu cận thần ngay tại thái học bên trong đồng thời có lời nói nếu là nàng muốn báo thù đông tri thần nguyện ý thay nàng xuất đầu chỉ là lời nói chưa hề nói trực b ạ c h như vậy nhưng mà giả nguyên k i ể u được thái n ã i n ã i tin để nàng không nên cùng đông tri thần đi quá gần chỉ là nàng thân là cung trong lễ kinh n ữ quan đỉnh đầu tư tế đại nhân chính là đông tri thần đại tư tế mà trong cung lễ kinh quyển chính là đông tri thần t ị n h thế lưu ly kinh tư tế đại nhân lần lượt để người chuyển tới kia trong đó áp lực vô hình để nàng có chút không thờ nổi đối với mình phụ thân làm giả nguyên kiều vẫn là biết một hay tuy có trơ chẽn nhưng là kia dù sao cũng là phụ thân của mình phụ thân chết rồi thân là nữ nhi tự nhiên vì hàn b ả o thủ chỉ là thân trong cung nàng căn bản chính là thân bất do kỳ mà lại trong nhà sự tình trước kia chủ yếu là phụ thân đang chủ trì hiện tại hiển nhiên đã là thái mãi mãi một lần nữa chấp trường giả da thái mãi mãi đã đến tin kia chính mình là muốn tuân theo thái mãi mãi ý tứ trong thư hiển nhiên là không thể để giả da thành là quốc sư p h ụ cùng đông tri thần giáo hội tranh đấu đấu sức điểm nếu không giả da khả năng ngay tại cái này một cố đấu sức bên trong hóa thành bậm miệng bởi vì cái gọi là hai thú tranh chấp đứng gần quá sẽ bị dâm chết nàng cảm nhận được áp lực cũng trong là đ ồ n g c h i thần giáo hội đại bản doanh ngay cả hoàng hậu đều là đ ồ n g c h i thần tín đồ là đ ồ n g c h i thần giáo hội chính lễ tư tế coi là đại tư tế dưới một người chúng giáo chúng phía trên giả nguyên tiệu mặc dù mỗi bảy ngày đều muốn đi lĩnh đọc đ ồ n g c h i thần tịnh thế lưu ly li kinh nhưng là nàng còn cũng không phải là đ ồ n g c h i thần giáo giáo đồ những ngày gần đây nàng đúng là nghe được có người đang nói nàng không có tư cách lại làm cái này lễ kinh nữ quan phụ thân khi còn tại thế nàng cũng không phải là đ ồ n g c h i thần giáo giáo đồ nhưng vẫn không có người nói qua cái gì h i ệ ngay tại n n h ữ ngày này liền có dạng này ngôn ngữ chuyên g i có nàng mẫn cảm biết, đ â là đồng c hôm i giáo hội đối với thần mình h k n nhận đồng chi thần g giáo có chi tiếp hội hảo ý à cảm trước h cảnh cáo chính mình. Những cái kêu phía sau việc ngầm chi ngôn, liền là nói cho mình nghe.、Ngay、hôm ấ bất y Ngay t mãn, ngầm đang ngôn, liền nói là là sau cáo cái việc kêu ngọc đệ cũng đưa một phong thư đến c u n g t r ồ n g trong đó có kể ra tại thái học bên trong tu hành buồn khổ c ũ n g không thú vị còn nói đông đảo đồng tu cùng một chỗ đều là suy nghĩ một chút giết nhân pháp thuật thực tế là có sai lầm tu sĩ phong độ hắn không nghĩ lại tu tập tình nguyện đi hướng trong núi khi một đạo quan tri chủ xem nhận nguyện tinh thần mỹ thiên tốt hơn cùng những tục nhân này tục vật liên hệ ngọc đệ không yêu tu hành nàng đây là đã sớm biết nhưng là hiện tại giả ra ở vào nguy cơ tứ phía bên trong hắn vẫn có ý nghĩ như vậy lại làm cho trong lòng nàng hoang mang dối loạn hai ngày sau đột nhiên có một nữ tử tìm tới nàng nàng nhận ra nữ tử này chính là một mực đi theo đại tư tế bên người vị thị nước kia nàng tới đây chỉ biểu đạt một cái ý tứ đó chính là gia nhập đồng tri thần giáo sau đó đại tư tế sẽ an bài nàng trở thành đại vương phi tử giả nguyên k i ề u biết đại tư tế tuyệt đối có năng lực như thế bởi vì toàn bộ hậu cung đều tại đồng tri thần trong khống chế nàng nghĩ thầm nếu như có thể trở thành đại vương phi tử phải t r ă n g liền có thể để gia tộc không đến mức bao phủ tại lần này phong ba bên trong nàng bắt đầu viết thư về đến nhà lâu cận thần gia thái học là ngũ tạng thần giáo đại trưởng lão để người truyền lời nhắn để hắn trở về một chuyến lúc trước hắn giết ngũ tạng thần giáo phái xuất thân tuần tra ban đêm người hắn cũng cảm thấy mình cần thiết đi nói rõ với đại trưởng lão việc này đại trưởng lão lại chỉ là thở dài nói ra kỳ thật hắn tỉnh h cầu lấy đi thái học bên trong khi tuần tra ban đêm người ta liền đã ngờ tới hắn ý nghĩ hắn cùng bội bội của hắn tình cảm vô cùng tốt đôi cái kia cháu trai cũng là cực kỳ yêu thương tiêu đồng đứa bé kia đáng tiếc ngũ t khẩu á p n h đại trưởng lao nói chưa xong tiếp tục nói bất quá hỏa phái có thể sẽ gây bất lợi cho người ta lại không có nói cho người biết ngươi có thể hay không trách ta đại trưởng lao đây là nói chuyện này lâu cận thần nói ra hắn hưu tâm gây bất lợi cho ta là trong lòng của hắn nghĩ lại chưa từng nói ra cho dù là nói cho ta ta chẳng lẽ còn có thể tránh được không bất quá hắn cũng minh bạch đại trưởng lão mặc dù bởi vì quán chủ quan hệ đối với mình chiếu cố nhưng là mình cũng không phải thân nhân của hắn đối phương không có khả năng không điểm mấu chốt giúp mình mà mình cũng không thể đối với bất kỳ người nào hình thành loại kia vãn bối đối trưởng bối tin cậy đại trưởng lão có lẽ cũng là muốn mượn tay mình trừ bỏ trong giáo một cái người chống lại năm đó người giết tiêu đồng trong giáo vẫn là có không ít người cho rằng muốn đối người tiến hành trừng trị trong đó liền lấy họa phái làm chủ bất quá ta minh mạch lấy ngươi thủ đoạn lấy hỏa phái c h i năng tận thi nó pháp cũng sẽ không là đối thủ của ngươi ngươi dù chưa nhập ngũ tạng thần giáo nhưng ngươi cũng coi là ngũ tạng thần giáo giáo hữu hắn chết tại trên tay của ngươi là gieo gió gờ bão lần này trong giáo khi không người nói cái gì không đại trưởng lao nói ra chỉ là thái học bên trong có phải là xảy ra vấn đề gì a đại trưởng lao cơ gì nói ra lời ấy lậu c ậ n t h â n hỏi thái học bên trong không chỉ có là chỉ có hỏa phái một người đến đó khi tuần tra ban đêm người còn có một vị hắn nhìn thấy hỏa phái chết tại trong phòng của ngươi mà ngươi lại người không tại hắn mang theo hỏa phái thi thể sau khi trở về ta đi một chuyến không có nhìn thấy sơn trưởng đằng sau thái học bên trong phát sinh nhiều chuyện như vậy cũng chưa thấy sơn trưởng ra mặt lâu cận thần lập tức nghĩ rõ ràng đằng sau vì cái gì giảng lang nhóm dám ở rừng cấm bên trong đi quyết đấu bởi vì bọn hắn khả năng cũng phát hiện sơn trưởng không tại toàn bộ thái học bên trong từ hai vị đại giáo dụ làm chủ gần đây có một người ngay tại một cái pháp hội bên trên công khai nói thái học sơn trưởng mất tích không đại trưởng lao nói để lâu cận thần có chút ngoài ý mới là ai lâu cận thần hỏi chỉ nhân chương lỗ đại trưởng lao nói ra người này tu vũ hóa đạo lại thiện họa thiện người giấy phân thân thuật c á c giấy chi thuật càng là nhất tuyệt người khác hỏi hắn làm sao xác định thái học sơn trưởng mất tích sự t ì n h lúc hắn nói là từng lấy giấy thân nhập qua thái học một lần sau đó bình yên trở về người giấy đều chưa từng t ổ n thất phải biết qua nhiều năm như vậy không từng có qua quái gì hoặc là thế thân nhập thái học bên trong còn có thể bình yên trở về lâu cận thần nghe xong cái này liền nghĩ đến cái kia bị hắn giết người giấy chẳng lẽ là hắn thế là hắn nói ra lúc ấy tại hỏa phái tìm ta trước đó còn có hai người đối ta đánh lén không đại trưởng lão lông mày đưa lên lâu cận thần lập tức đem tình hình lúc đó、nói. không đại trưởng lão lập tức nói k i a n g ư ờ i giấy nhất định là chính là cái này chỉ nhân chương toàn bộ trong kinh thành hóa t h ầ n phía dưới có thể dùng người giấy phân thân khu dịch pháp khí người trừ bỏ chỉ nhân chương t u y ệ t không có người khác xin hỏi đại trưởng lão cũng biết hắn ở chỗ nào lâu cận thân vừa nói không đại trưởng lão lập tức nghĩ đến hắn ám sát tiêu đồng sự tình trước mặt cái này một vị không chỉ có là một vị đại kiếm hảo còn là một vị thích khách người muốn giết hắn lỗ đại trưởng lão hỏi bởi vì cái gọi là đến mà không trả l ễ thì không hay hắn nếu là như vậy mai danh nhận tích cũng là thôi hắn lại còn dám xuất hiện đương nhiên phải đưa một trình lâu cận thần nói đại trưởng lão lúc này lại thân thể lùi ra sau dựa vào tựa ở trên ghế bành một tay nhẹ nhàng phất qua sợi dâu ánh mắt híp lại giống như là một lao hồ ly hắn nói ra n g ư ờ i muốn đi giết người ta thấy thận trọng cái này hoặc là một cái bẫy ồ lâu cận thần trong lòng cũng cảm thấy rất có khả năng này bất quá hắn bằng phải là trực giác mà khổng đại trưởng lão bằng là đối với toàn bộ kinh thành thế cục hiểu rõ khổng sanh đầu một b à n quả sau khi đến liền yên lặng đứng ở nơi đó cũng không lên tiếng ngay cả t h ở âm thanh đều như không có nàng tự hồ thích vô cùng nghe cao giai tu sĩ làm luận các loại đại sự luôn luôn đứng ở nơi đó nghe người có chỗ không biết hôm qua đại vương đã hạ lệnh nạp giả da vào cung nhiều năm giả nguyên kiểu vì hiền đức phi điều này nói rõ giả da đã đảo hướng đông tri thần giả da thực lực bản thân đã không lớn bằng lúc trước nhưng là nó lực ảnh hưởng lại không nhỏ lâu cận thân n h í u mày mà hỏi vậy cái này cùng cái này chỉ nhân chương có phải hay không là cạm bẫy có quan hệ gì đây ngươi nói cái này chỉ nhân chương lúc đi giết người có thể hay không kỳ thật sau cùng mục tiêu là s ơ n t r ư ở n g đại lão người hỏi s ơ n t r ư ở n g giết một vị thọ nguyên không nhiều đệ tứ cảnh tu sĩ lâu cận thân hỏi hắn cảm thấy không có cần thiết này dù sao giết đệ tứ cảnh rất khó người ta rõ ràng đều đang đợi chết rồi ngươi lại còn muốn đi t r e o chọc rất có thể sẽ bị người l i ề u rơi mình một hai người nếu thật sự là như thế vậy liền được không bù mất đại trưởng lão lại phân tích nói ngươi nhìn sơn trưởng từ trước đến nay không cho phép có quái gì tiến vào thái học bên trong phân thân tiến vào bên trong đi giết người kia sơn trưởng có phải là liền phải tìm nó bản tôn chỗ cái này sơn trưởng có phải là liền ra thái học ngươi nói sơn trưởng tuổi thọ không nhiều xem ra ngươi cùng sơn trưởng từng có không cạn giao lưu nhưng là thế cục bây giờ ta lại có một loại cồn phong mưa rào sắp tới cảm giác đã là các loại trần chùi thăm dò đại ã đang đ nỗ lực suy yếu vương nạp phi nhìn đây hết thể đều là từ vương hậu lo liệu mà vương hậu là đông tri thần giáo hội người như vậy cái này dĩ nhiên chính là nói cho đại vương nạp chính là đông tri thần giáo hội người mà lại người này vẫn là giả g i a đại biểu cho đại cản quốc thuần chính nhất một nhóm lao hơn quý đông tri thần đ ể giả g i a nữ nhi thành làm vừa vi chính là nói cho mọi người giả g i a đứng tại đông tri thần giáo hội bên này mà đại vương cũng tiếp nhận sự thật này dù sao giả g i a đại biểu lấy một nhóm lớn lao hơn quý là đại cản quốc căn cơ sở tại đại vương tương lai chẳng lẽ muốn đem đông tri thần giáo hội cùng một nhóm lớn hơn quý d i ệ t trừ sao đại trưởng lao nói nhưng là lâu cận thần có ý khác hắn cảm thấy đại trưởng lao phân tích khả năng chính là đại bộ phận trong lòng người nghĩ thế là nói ra kia có phải hay không là đại vương kỳ thật nghĩ diện trừ đông tri thần giáo、hội? hiện tại chỉ là an đông tri thần giáo hội tâm đây đại trưởng lão trầm tư một hồi nói ra ngươi cũng đã biết năm đó cao tổ nói vương cùng sĩ trung thiên hạ lúc còn từng nói qua những cái kia cùng hắn cùng một chỗ chiến đấu qua đời thứ nhất đại sĩ nhóm gia tộc chỉ cần không đối vương thất tiến hành công kích tội ác đều không thể hủy diệt nó tộc À, còn có dạng này à, lâu cận thần trong lòng vẫn không quá đồng ý đại trưởng lão cách nhìn bất quá đại trưởng lão là trong kinh thành người là thế ở đại cản quốc người mà lâu cận thần từ cách xa mà đến biết trong lịch sử vô số đế vương trợ mắt lúc vô tình đến tột cùng cái này cản quốc vương thượng sẽ đứng tại một bên nào hắn cũng một chút không dễ phán đoán bởi vì hắn đối cái này kinh thành cùng cản quốc tập tục văn hóa không phải hiểu rất rõ mà lại đây là một cái vương cùng tu sĩ trung thiên hạ quốc gia không cùng kia vương thượng tiếp xúc qua liền không dễ phán đoán vương thượng tu chính là cái gì đạo l ầ u c ậ n t h â n hỏi đây là vương thất bí mật lớn nhất có lẽ trước kia theo cao tổ cùng một chô đánh người trong thiên hạ đều biết nhưng là đằng sau đều không có người nhắc lại cái này liền thành vương thất bí mật bất quá những vương tự kia tu hành đạo mạch không giống nhau nhưng lại chỉ cần trở thành vương thượng về sau tựa hồ liền có thể lập tức cải biến nó tu hành căn bản pháp như thế để lâu cận thần ngạc nhiên nói ra thật muốn kiến thức một phen a ngươi nhưng đừng làm loạn vương cung cấm địa nhập thì thập tử vô sinh đại trưởng lao nói ta chỉ nói là nghĩ kiến thức một chút lại không có nói muốn đi trong vương cung lâu cận thần nói ra cái khác không nói trước đại trưởng lao không bằng trước tiên nói một chút ngươi gọi ta ra thái học là có chuyện gì a ta gọi ngươi ra một là hỏi một chút ngươi thái học bên trong sơn trưởng có phải là xảy ra chuyện hai là bởi vì chúng ta giáo chủ có việc sơn trưởng đích xác khả năng có việc lâu cận thần nói ra ngươi nói chính là bọn ngươi ngũ tạng thần giáo giáo chủ đúng vậy giáo chủ nói nếu như sơn trưởng xảy ra chuyện k i a chuyện của hắn liền cấp bách bởi vì rất nhiều người không biết kỳ thật sơn trưởng cùng quốc sư là rất sớm đã nhận biết là có rất sâu tư nhân giao tình nếu như sơn trưởng xảy ra chuyện đó chính là đồng tri thần giáo người độc thủ lâu cận thần không khỏi nghĩ đến cái tiểu viện kia bên trong phát sinh sự tình không khỏi nghĩ chẳng lẽ đây không phải là trùng hợp nếu như không phải trùng hợp tiêu quốc sư kế hoạch có thể là muốn một năm về sau mới độc thủ mà đồng tri thần giáo vậy mà hiện tại liền động thủ sao giáo chủ của các ngươi có chuyện gì không lâu cận thần hỏi ngươi hẳn phải biết chúng ta ngũ tạng thần giáo qua nhiều năm như vậy một mực không có người đột phá tới h o a thần là bởi vì cái gì sao đại trưởng lao nói bởi vì cái gì lâu cận thần hỏi ngũ tạng thần pháp bên trong đệ tứ cảnh là muốn hóa ra ngũ quỷ nhưng mà ngũ quỷ tương khắc cho tới nay không ai có thể đồng xuất ngũ quỷ thẳng đến giáo chủ của chúng ta nàng tìm được tương sinh c h i pháp hiện tại chính là muốn đột phá thời điểm nhưng là đông c h i thần giáo khả năng sẽ có người tới quái n h i ê u cho nên giáo chủ muốn tìm người hộ pháp đại trưởng lao nói c h ư một trăm bốn mươi chín không huyên c h ư một trăm bốn mươi chín không huyên không trung ánh sao lấp lánh trộm ra tầng mây đếm lấy nhân gian thành trì nhìn chăm chú thành bên trong từng mảnh đăng hỏa nhất là nhân gian cảnh đẹp đăng hỏa huy hoàng hồng trần rực rỡ mỗi một ngọn đèn quang đều chiếu sáng một số người bọn hắn tại dưới ánh đèn hoặc là đọc sách hoặc là tập pháp hoặc là cùng mỹ t i ể u giai nhân ngâm thơ vẽ tranh hay là cùng ba lượng hảo hữu hoàn tụ thì chơi đùa đương nhiên cũng có người đang thương lượng sinh tử bất quá sinh tử không do người sinh tử vô thường có người, nỗ lực là, vì sinh, có người là vì chết ngũ tạm thần giáo giáo chủ lâu cận thần chưa từng gặp qua thậm chí không biết là nam hay là nữ nhưng là hôm nay hắn biết giáo chủ tên là khẩy kh cùng lâu c ậ n t h ầ n biết đến trong thần thoại nhân vật danh tự cùng ông trong lòng của hắn còn giật này mình hỏi rõ ràng là nữ nhân về sau mới ở trong lòng t h ở dài một hơi hắn rất sợ mình đã vừa phải biết thế giới này lại phát hiện là cái nào đó thần thoại đ o ạ n n ắ n huyên huyên là lão phu đại ca nữ nhi từ nhỏ thiên phu cực giai làm việc cơ mật mẫn nàng đêm qua tìm đến lao phu nói trong kinh thế cục đột nhiên liệt nàng nói nàng cần phải nhanh một chút đột phá tới đệ tứ cảnh lấy ứng đôi trong kinh thế cục không đại trưởng lao nói giáo chủ của các ngươi vì sao lại mời ta đến hộ pháp lâu cẩn thận hỏi bởi vì giáo chủ nói bốn cảnh phía giới ngươi vô địch cho dù là đệ tứ cảnh cũng có thể một trận chiến mà lại nàng tín nhiệm ngươi cho rằng ngươi hiệp can nghĩa đảm là cái có thể phó thác tính mệnh người không đại trưởng lao nói giáo chủ của các ngươi gặp qua ta sao lâu cận thân hỏi vậy mà dạng này ca ngợi ta gặp qua đại trưởng lao nói ra giáo chủ của chúng ta nói nàng nguyện ý đem tấn thăng kinh nghiệm cùng ngươi chia sẻ mà lại nàng tin tưởng thoát thai từ luyện khí đạo ngũ tạng thần pháp nhất định đối luyện khí đạo tu hành sẽ có trợ giúp bằng vào ta cùng ngũ tạng thần giáo nguồn gốc chuyện này ta nhất định rút giáo chủ của các ngươi lúc nào ở nơi nào tiến hành đột phá lâu cận thân hỏi xanh nhi ngươi mang tiểu lâu đi gặp tỷ tỷ của ngươi đi đại trưởng lão nói vâng ra ra một mực đứng ở bên cạnh yên lặng nghe nữ h à i lên tiếng lâu cẩn t h ầ n nhìn nàng một cái chỉ gặp nàng cũng ánh mắt có chút lấp lóe nhìn chính mình một chút có chút yếu đ ớt nói lâu đại ca ngươi có thể biến mất thân hình đi theo bên cạnh ta sao đương nhiên lâu cẩn t h ầ n mặc dù không biết nàng muốn dẫn mình đi đâu nhưng lại nghe theo tại đề nghị của nàng khổng xanh quay người phải đi ra ngoài lúc đại trưởng lão đột nhiên hô xanh nhi cẩn thận chút ra ra yên tâm tỷ sẽ không có chuyện gì khổng xanh nói xanh nhi gia gia cùng tỉ tỉ vẫn luôn là yêu n g ư ờ i đại trưởng lao nói ta biết gia gia ta cũng thương các ngươi khổng xanh nói xong quay người cửa trước bên ngoài mà đi lâu cẩn thận cảm thấy không khí này không tốt lắm nhưng là người ta tựa hồ không có tính toán nói liền cũng không tiện hỏi hắn cũng đi theo đi ra ngoài cửa người từ sáng ngợi đi vào trong n h ậ p hát cám một sát na kia thân thể của hắn giống như là bị hát cám bao phủ đồng dạng khổng xanh nghe phía sau màn cửa rủ xuống thanh â m cũng không có trả lời hướng thẳng đến bên ngoài đi đến nàng đi tới chỗ ở của nàng cầm lấy một cái dây leo lâu ở trong đó chính là chứa che kín chăn nhỏ bạch tiểu thứ lâu cận thần yên lặng nhìn xem không có lên tiếng đã biến mất thân hình vậy liền d ấ u kỹ khổng xanh dẫn theo chứa bạch tiểu thứ dây leo lâu đi ra ngũ tạng thần giáo tổng đàn lâu cận thần không khỏi đang nghĩ chẳng lẽ giáo chủ thế mà không tại ngũ tạng thần giáo tổng đàn sao khó trách một mực chưa từng nhìn thấy nàng đường lớn bên trên ánh đèn kéo dài nhưng là một chút trong hẻm nhỏ lại tối như mực hắn cùng sau lưng khổng xanh nhìn về phía hai bên đường phố con đường này cũng không phải là thương nghiệp đường phố trên đường phố ngẫu nhiên có mấy nhà treo đèn lồng bên ngoài thông qua kia đèn lồng hạ ánh đèn có thể nhìn ra được kia là nhà giàu sang mà đại đ ánh đèn xuyên thấu qua cửa sổ vẩy xuống tại bên ngoài tán thành hoàn toàn trắng bệnh k h ổ n g xanh đi ở phía trước lâu cận thần biến mất thân hình lại càng thêm mẫn cả bất kỳ cái gì rơi ở trên người hắn ánh mắt đều có thể cảm nhận được Quỷ mắt mang tới năng lực vẫn cần tiêu hóa nó bên trong liên quan tới ẩn vào mọi người ánh mắt bên ngoài cái môn này đ ộ t pháp hắn đã rất tinh thông nhưng là môn k i a có thể đem người trôn giấu tại tầm mắt thân pháp tuy có chút cảm n ộ lại cũng không là rất sâu nhưng là đối với người khác ánh mắt m ẫ n cảm tính lại càng nặng trong đó nhất làm cho hắn h à i lòng chính là loại kia có thể khám phá vọng tướng có thể trực tiếp nhìn thấy một chút cấm chế chỗ sâu cái này khiến hắn gặp được một ít chuyện lúc l u ô n nghĩ dùng hai mắt đi thỏa mãn mình lòng hiếu kỳ đương nhiên trong lòng của hắn vô luận là cái gì kiếm thuật hoặc pháp thuật có thể nhìn thấy liền có thể đánh c h ú n g đây là so đơn thuần cảm giác được tốt hơn thi pháp hắn cùng sau lưng khổng xanh đại khái hơn mười bước khoảng cách cẩn thận không để cước bộ của mình phát ra âm thanh đồng thời khống chế tiếng hít thở của mình cũng khống chế n h ị tim làm cho nhẹ nhàng hắn tin tưởng đại trưởng lao lúc ra cửa cẩn thận ngôn ngữ cùng khổng xanh để cho mình hắn phát hiện có người đang nhìn khổng xanh người kia đứng tại một cái phòng t ừ lầu hai chỗ cửa sổ dọc theo con đường này nhìn qua khổng xanh người không dưới mười vị lại đều chỉ là k h ẽ quét mà qua nhiều nhất ánh mắt dừng lại vài giây đồng hồ mà ánh mắt của người này lại là một mực nhìn lấy khổng xanh thằng đến khổng xanh chuyển qua ngõ nhỏ một góc lâu cận thần cũng không lại đến tìm kiếm lai lịch của người này trong thành này ngõ nhỏ đường rẽ nhiều không nhất định lúc nào sẽ xuất hiện đánh l é n sự tình cách xa hắn sợ mình không kịp cứu viện đi theo khổng xanh về sau hắn phát hiện khổng xanh là hướng thành biên giới mà đi đồng thời cũng tựa hồ tại tránh đi trong thành tuần tra ban đêm n g i cho nên một đường đều đi đường nhỏ cứ như vậy đi đại khái một cách giờ lâu cẩn t h ầ n phát hiện có đồ vật tại khổng xanh phụ cận bồi hồi bởi vì không muốn đánh cỏ đ ộ n g rắn cho nên vô dụng con mắt đi nhìn bởi vậy cũng không biết là cái gì bọn hắn giấu tại trong bóng tối hoặc là tại hai bên nóc nhà hắn thấy khổng xanh đã coi như là đi rất cẩn thận tại mình đáp ứng về sau liền lập tức xuất phát căn bản cũng không có cùng những người khác lại tiếp xúc qua bất quá nàng từ ngũ tạng thần giáo tổng đàn bên trong ra luôn luôn sẽ có người nhìn thấy xem ra ngũ tạng thần giáo nội bộ cũng không hài hòa khó trách cần mời mình người ngoài này đến hộ pháp phía trước chính là càn k i n tường thành khổng xanh không có chút nào dừng lại dưới chân trống rông sinh ra một đoàn mây mủ nâng nàng thuận trên tường thành bay nhanh chóng phóng qua tường thành sau đó theo cơn gió hướng phía ngoài thành nhanh chóng lướt đi bay lên lâu cận thần thân hình như ở trong nước cá hắn có chút lắc lắc thân thể hắn cũng đã như cá du lịch lên hắn lúc này bay vút lên thời điểm đã có thể làm được động tĩnh rất nhỏ nếu là lại chậm một chút càng có thể lặng yên không một tiếng động mượn một sợi gió hắn giống như là nằm tại gió bên trên mượn phong lực hướng phía ngoài thành mà đi đi theo khẩu xanh khẩu xanh đẳng vân chi thuật cũng không nhanh nhưng là dáng người rất y u mỹ thỉnh thoảng vung động một cái tay giống như là chim nhỏ đồng dạ hướng phía ngoài thành kia một mảnh đại sơn mà đi lâu cận thần đột nhiên phát hiện mình thế mà không rõ ràng khổng xanh là cảnh giới gì trước kia coi là loại kia lần đầu trải qua tu hành một cái nữ sinh hiện tại phát hiện mình nhìn không tấu h nàng hắn liền theo khổng xanh sau lưng cách đó không xa phát hiện từ thành bên trong bay ra mấy đạo quang ảnh khổng xanh thân hình chui vào trong rừng lâu cận thần thật chặt đi theo khổng xanh xuất hiện tại kia trong rừng một đầu trên đường nhỏ không nhanh không c h ậ m đi tới nàng mặc trên người chính là màu trắng váy áo thân hình nhỏ nhắn xinh xắn nàng đi ở trong núi thợ săn cùng chuyên môn bán tuổi bán than người mở ra trên sân đạo tựa như là một cái quỷ mị đồng dạng hồi lâu sau hắn phát hiện khổng xanh nhưng thật ra là ở trong núi l o quanh lâu cận thần đột nhiên nghĩ có lẽ nàng biết nhất định sẽ có người nhìn mình chằm chằm cho nên là tại đem địch nhân dẫn tới đây tỉ tỉ nàng khổng h u y ê n khả năng tại một địa phương khác tấn thăng hắn cũng không có một loại bị lừa khó chịu ngược lại là thở dài một hơi dưới gánh nặng tất có trọ n g áp tại trước tờ m ở sáng hắc cám nhất một khắc này trong rừng vô số sợi đ ằ n g đột nhiên sống lại giống như là từng đầu rắn đồng dạng nhanh chóng đem khổng xanh quấn quanh lấy cũng treo lên tới trong tay nàng dây leo lâu rơi trên mặt đất bên trong tiểu t ử thế mà không có bị n ã tỉnh vẫn đang ngủ trong bóng tối đi ra một người đây là một người trẻ tuổi lấy một thân lục bảo đội nón xanh hắn sau khi đi ra liền nhìn xem rán tại cây cao bên trên đang rẽ rủa khổng xanh khổng xanh ngươi nói cho ta tỉ tỉ của ngươi ở đâu cái này lục bảo người trẻ tuổi hỏi tiêu quyền ngươi phản bội ngũ tạng thần giáo sao khổng xanh thấy rõ người đến về sau lớn tiếng chất vấn cái gì phản bội ngũ tạng thần giáo ngũ tạng thần giáo cũng không phải khổng gia năm đó lập giáo thời điểm ta tiêu g i a lão tổ cũng là lập giáo trưởng lão một t r ó n g dựa vào cái gì qua nhiều năm như vậy một mực là các ngươi khổng gia người làm giáo chủ Người người không không hai ha, trong giáo đề cử các ngươi dựng vào quốc sư phủ dùng quốc sư phủ thân cận quan hệ đến dẫn dụ mọi người tuyển tỷ tỷ ngươi vì giáo chủ loại này đề cử tiêu ra ta tuyệt không có khả năng đồng ý mà lại bởi vì các ngươi cùng quốc sư phủ quan hệ đã đắc tội đồng tri thần hôm nay ngươi nói cho ta tỷ tỷ của ngươi ở nơi nào ta còn có thể thả ngươi rời đi cho các ngươi khổng gia lưu một đầu huyết mạch nếu không hôm nay chính là các ngươi khổng gia ngày diệt môn Các n xem ra đã không có cứu vãn chỗ trống k h ổ n g xanh thanh âm đột nhiên thay đổi nếu như nói trước đó thanh âm của nàng còn mang theo loại kia mềm mại cho dù là sinh khí ý nguyên giống như là mùa xuân gió mát như vậy giờ khác này thanh âm của nàng liền trở nên lạnh leo cừng rắn giống như là mùa đông hà phong phía dưới tiêu quyền biến sắc bởi vì cái này thanh âm quá quen thuộc ngươi không phải khẩu xanh ngươi là khẩu huyên không huyên tiêu quyền cơ hồ là kêu đi ra có lẽ là bởi vì kinh ngạc cũng có lẽ là sợ hãi cùng kích động cổ họng của hắn hô lên thanh â m tại thời khắc này là khả à n giọng nhưng mà lời nói mới hô lên không lâu liền có đằng diệp từ cổ họng của hắn bên trong ngọc ra ngay sau đó là trong mắt trong lô thai lại nói tiếp là rốn bên trong đều chui ra sợi đẳng lục lục lán non mang theo máu chỉ chỉ trước mắt cả người hắn liền bị đằng diệp xuyên qua đồng thời thân thể nhanh chóng chất gỗ hóa nếu không phải là lâu cận thần đứng ở nơi đó nhìn xem cơ hồ không thể tin được một cái người sống sờ sờ vậy mà tại mí mắt của mình hạ mục hóa thành vì một gốc đẳng thụ gốc dễ Bị s â u t cận thần à n g đứng ở ưu ám rừng bên trong hắn đương nhiên không có kêu đi ra mặc dù sự tỉnh lần lượt ngoài bản thân lường trước nhưng là hắn hay là tuân thủ phía trước vỗ thanh ước định không được nàng triệu hắn không nhiệt thân chỉ là hắn trong lòng bên trong hô một tiếng khổng huyên nàng tự hồ đều nghe được hữu hữu nghiêng đầu nhìn qua lâu cận thần thấy được nàng hữu hữu điểm gật đầu nàng có thể nghe được tiếng lòng lâu cận thần từng có suy đoán tâm quỷ trưởng thành đằng sau năng lực có hay không có thể nghe được tiếng lòng của người khác hiện tại xem ra tâm quỷ trưởng thành xác thực có năng lực như thế lâu cận thần không khỏi thu liễm lại mình các loại suy nghĩ đương nhiên hắn cũng đoán được đối phương nghe tới thanh âm của mình nhất định là bởi vì chính mình nghiệm tên của nàng chỗ lấy mới có thể nghe được về sau sẽ như thế nào kia cũng không rõ ràng nhưng vô luận như thế nào có thể nghe hắn tiếng nói cái này thần thông hay là vô cùng lợi hại nàng không hề rời đi một, hoa hoa một à là âm hồn. Âm hồn đ vòng quang hoa bên trong một cái bốn tay xong đầu người nhìn xuống phía dưới đồng thời lại có mấy đoàn ánh sáng ảnh xuất hiện đem khẩu xanh bao quanh thật sự là không nghĩ tới khẩu xanh lại chính là k h ổ n g huyên ngũ tạng thần giáo trẻ tuổi nhất giáo chủ có âm thanh từ h h a n t khi ô n trung chuyển đến. g t ể u lâu cận a ca. ca. Khổng xanh thanh ra, qua căn bản cũng không có dự định nói chuyện cùng bọn họ. Thanh âm này cũng chuyển Khổng không không khi định họ, phải thông bản nói bọn này miệng nàng bên trong nói ra, mà là thông qua tiếng lòng đến. dự lâu Từ âm mà là là thần chính hắn có thể làm đến pháp m i ệ m g truyền thanh về sau một mực luyện tập c ự tuyệt loại phương thức này bởi vì hắn có thể nghĩ đến đối phương thông qua loại phương thức này truyền thanh cho mình kia cũng có thể chuyển pháp mà tâm kiếm của mình bắt đầu từ cái này chuyển t h a n h phương thức bên trong diễn biến mà đến giờ khác này hắn nghĩ tới tăng cường tâm kiếm pháp khả năng nhưng là những ý niệm này đều chỉ là một cái thoáng qua mà thôi hắn đã há miệng cái nhà một vòng ngân sắc k i a sáng từ trong miệng hắn cực nhanh mà ra tại cái này liên tĩnh đu ám trong rừng phá lệ trói mắt ngân quang trong bóng đêm nhảy vọt lấp lóe chỉ một sát na cũng đã xuyên qua một đạo quang ảnh quang ảnh kia kịch liệt run r u dày tùy theo tại lâm trong gió tàn đi có khắc một đạo quang ảnh hướng ra ngoài trốn nhưng vẫn đang bị lôi kéo một đầu ngân tuyến kiếm quang xuyên qua kiếm quang xuyên trong lúc đâm sắc bén vô cùng khúc chết thời điểm nhưng lại cho người ta một loại vô cùng n u hòa cảm giác lâu cận thân pháp miệm chậm rãi cương n u cùng tồn tại về sau phổi của hắn kim kiếm khí cũng càng thêm linh động hư không một chi q lâu, lâu, lâu, ca ca lâu cận thần hiện ra thân thể nói ra ngươi đến tột cùng là khổng xanh hay là khổng huyên ta là tỷ tỷ khổng xanh là muội muội chúng ta đều là ta lâu cận thần nghe tới lúc này đại khái minh bạch khả năng này là cái gì một thể song nhân cách dùng hiện đại y học thuật ngữ đến nói chính là tinh thần phân liệt nhưng là trong thế giới này cái này không chừng vẫn là ưu thế mà lúc này xuất hiện thì là khẩn nguyên khẩn nguyên đi tới trước đó giết chết tiêu quyền bên người kêu màu đỏ hoa cư nhiên đã kết xuất một viên màu đỏ quả khẩn nguyên hai xuống trực tiếp nuốt vào miệng bên trong nuốt vào lâu cận thân nhữ mày hắn nhìn ra được cái này quả là ngưng kết cái này tiêu quyền một thân huyết đục tinh hoa đồng thời khẩn nguyên lại từ tiêu quyền trên thân lấy ra một túi tiền đồ v ậ sau đó nói tiểu lâu ca ca ta nhìn ngươi còn không có một cái tốt bảo nàng cái này liền xem như cho tiểu lâu ca ca lễ vật đi nói đem bảo ném đi qua nàng lại là căn bản cũng không có đi nhìn bảo nàng bên trong có đồ vật gì lúc này mặt của nàng vẫn là cái kia khuôn mặt thân thể vẫn là kia thân thể nhưng là làm việc nói chuyện lại đại khí rất nhiều tưởng như hai người khó trách qua nhiều năm như vậy tất cả mọi người không có phát hiện lâu cận thần tiếp nhận cái này bảo nàng lật xem một lượt vào tay đúng là có một loại kim loại tinh tế cảm giác băng lạnh bớt lạnh lâu cận thần cũng chỉ là chính phản nhìn một chút sau đó liền thu trong l ự c khổng huyên quay người tiếp tục hướng phía trước đi vừa đi còn vừa nói ngũ tạm thần giáo nội đấu nặng như vậy để tiểu lâu ca ca người chế dễ có quyền lực địa phương liền có tranh đấu cái này cũng không có gì có thể cho cười lên tới vương triều cung đình hạ đến giang hồ bàn phái đều là như thế lâu cận thần nói đúng vậy à có đôi khi ta thật tưởng tượng giống tiểu lâu ca ca ngươi đồng dạng du lịch đi giang hồ t hưng khởi mà đến t hưng tận mà đi khổng huyên nói lâu cận thần không có trả lời hắn biết bình thường nói lời như vậy phần lớn chỉ là ngoài miệng nói một chút khổng huyên đi cực nhanh lâu cận thần theo sau lưng tại đến trưa thời điểm đã không sai biệt lắm đến ngoài trăm dặm chủ yếu là bởi vì ở trong núi hành tẩu muốn che giấu hành tích nếu không tự nhiên sẽ đi được càng xa khổng huyên mang theo lâu cận thần đi tới một chỗ trong s ơ n cốc s ơ n cốc này rất đặc biệt nhan thạch đúng là ngũ sắc khổng huyên nói ra đây là ta thật vất vả mới tìm đến một châu ngũ hành hội tụ chi địa tương lai nếu như có thể mà nói ta hy vọng có thể đem ngũ tạng quan rời xa kinh thành tới đây thành lập tổng đàn hoặc là ta tự mình tới đây bên trong tu hành khổng huyên lại dẫn lâu cận thần từ trong sơn cốc tìm được một cái hố từ kia trong động đi vào bên trong chỗ sâu đúng là có một cái con suối tuy là nhàn nhạt một đấm nước nhưng là lâu cận thần lại cảm giác được nơi này ngũ hành chi phí cực kỳ nặng nề hắn đánh giá cái sơn động này hẳn là bị cố ý bố trí khi khổng huyên đi tới thời điểm hắn cảm thấy trong này ngũ hành chi khí đều giống như nhìn thấy mẫu thân đồng dạng hướng phía nàng xuống lại khổng huyên đi tới một khối bằng thẳng thạch bên cạnh nói ra tiểu lâu ca ca tiếp xuống liền nhờ ngươi ít thì ba ngày nhiều thì nửa tháng nếu là ta chết rồi mời tiểu lâu ca ca nhất định không muốn lại về kinh thành lâu cận thần nhẹ gật đầu nói ra cứ việc yên tâm hết thẻ có ta h ắ nhưng c o đối p h ơ một cái an tâm trả cái an là ờ i như l đã đáp ứng, hắn liền không n có u ố tại lời ý nghĩ. Hắn từ trong động lui là l người ngoài, đi tới hai ý nghĩ. Hắn trong động hàng, hành che tích từ ra đậy cửa mặc dù hai người là che đậy hành tích lại tới đây, nhưng vườn n g là tại quanh bên ngoài kinh thành sơn hạ ở giữa nhưng có không ít tu sĩ tụ c ư chỗ dù sao c à n quốc kinh thành bên trong có rất nhiều quy củ không cách nào làm cho một số tu sĩ tận hứng lâu cận thần đối với kinh thành bên ngoài hoàn cảnh chưa quen thuộc cho nên hắn không biết k h ổ n g huyên nhưng thật ra là mang lấy hắn theo nhiều như vậy tu sĩ tụ cư chỗ đi xuyên mã qua thứ không trung nhìn xuống thanh sơn khắp nơi cháy huy quang hắn bên trong có một chỗ huy quang đồng đậm chỗ chính có một hồi đại hiến trong hiến hội chủ vị bên trên có một người dùng tuổi cho chống đỡ đầu gối nghiêng thân thể nói ra chư vị đại gia nhưng biết ngũ tạng thần giáo giáo chủ k h ổ n g huyên tất nhiên là nghe nói qua nghe nói là một vị trẻ tuổi nữ tử bởi vì dựng vào quốc sư phủ cho nên mới thành ngũ tạng thần giáo giáo chủ có người lập tức trả lời nói ngũ tạng thần giáo tuy là luyện khí đạo bàng chi nhưng tu ngũ tạng thần pháp không ít người chắc hẳn mọi người cũng đều gặp gỡ qua tu ngũ tạng thần pháp người nó pháp thuật cũng là có chút cường đại nhưng là cho tới nay ngũ tạng thần pháp đều không có người đột phá tới đệ tứ cảnh nhưng ta muốn nói cho chư vị một tin tức ngũ tạng thần giáo giáo chủ khổng h u y ê n chính tại đột phá đệ tứ cảnh tất cả mọi người nghe không có người lên tiếng lần này tới nơi này tụ hội dự từ i ệ người đều là nhân tinh đều có thể cảm nhận được hiện ở kinh thành thế cục khẩn trương đến hôm nay mời người dự tiệc thời điểm đã có người rời đi lẽ ra cái này ngũ tạng thần giáo, giáo chủ khổng n u y ê n đột phá hóa thần cảnh không liên quan gì đến chúng ta thậm chí có thể nói chúng ta nhìn thấy một con đường có thể tại khỏe mạnh trưởng thành là một kiện đáng giá thật đáng mừng sự tình người cầm đầu lớn tiếng nói mọi người vẫn không có nói chuyện đều tại nghiêm túc nghe biết hắn không có khả năng chính là vì công bố dạng này một tin tức không thể nào là để ăn mừng một cái xa lạ người thành công nhưng là người cầm đầu đột nhiên để cao âm lượng nói ra nàng lại giết ta một cái huynh đệ kia là ta s i n h s i n h tử tử tử tử s i n h s i n h huynh đệ bị người đâm tán tâm hồn chết tại động p h ủ của mình bên trong ta biết khả năng có người sẽ hỏi ta nguyên nhân gì vì cái gì ta huynh đệ kia sẽ đối mặt cái này khẳng lên ta cũng không gạt các vị chư ó Nói người tiền. xong, giá mở ra ắ n đ a tay trang hút tới một trang giấy, trên giấy, giấy vị i giá tiền, sau đó hiện cho mọi người tiến hội lập tức dối ế t trong trường tức lọt xuống sau nhìn, lên. đó cho Chư lập v không phải muốn là ta đến o đạo báo. ạ mạch n trưởng thành, mà là huynh không không đệ đ mà mối thủ, không thể không báo. Chư là vị, đến lúc đó ta kêu một phần khen thưởng ta không mảy may lấy tất cả đều làm lần này ban thưởng ban thưởng cho dũng cảm nhất người nếu có người lo lắng v ấ t lạc nhưng tại ta chỗ này lưu lại hậu nhân tên họ ta chắc chắn sẽ đem di vật của ngươi đưa đến đằng sau một câu nói kia không có người sẽ thật đi ở đây lưu lại hậu nhân danh tự mọi người trong lòng suy nghĩ nếu là mình chết rồi còn để lại hậu bối danh tự cùng địa chỉ kia là cho bọn hắn mang đến sinh tử nguy hiểm bọn hắn cũng không tin nếu là mình chết rồi di vật sẽ còn được đưa về nhà cái này là không thể nào phát sinh sự tình chưa hề từng nghe nói qua giết một người đối với mọi người đến nói cũng không phải là việc khó gì nhưng là phải có đầy đủ để mọi người động tâm lợi ích giữa sân tổng cộng có bảy người miêu thanh thanh ngồi ở c h ỗ đó nàng du lịch không ít địa phương bây giờ đi tới kinh thành cũng ở đây đột phá chính mình sư phụ đều không có đột phá cảnh giới Từ một mị đ ế n sân quỷ, hiện n quỷ, tại à g chi o mình cảnh g ớ i t u h à n h mệnh danh là sân t i tin như vậy, là bởi n cảnh, nàng như nàng cùng h thuộc tam tự một có c về vậy, vì đệ dám sở dĩ là h ú t tam đệ c ả n bên trong người h đấu phúc á p chỉ cần ở trong n ở i liền loại bại, này, vào ở một thậm thế bất h không í nàng cái ó chủ động đ n h b ạ bất cứ này g ư ờ i n o cho trong hảo. đã khiến cho một cái trong núi tinh linh hào. Nàng nhìn h cái núi sưng Nàng một t ấ m ộ trúc cái kia viết t ê n cũng động. Đông thần giấy giá chi cả là tâm phúc Cái nàng y chúc phúc à n có hiệu quả chỉ có đông chi thần quyến giả mới có thể nhận c h ú c phúc đạt được này c h ú c phúc người sẽ không thụ pháp thuật m n hoặc h trừ phi có người có thể đột phá đông c h i thần tre chở đồng thời sẽ vĩnh viễn không e ngại rét lạnh nghe nói đằng sau c h ú c phúc đ i ệ t ra về sau từ đây có thể bằng băng tuyết làm thức ăn thậm chí nghe nói sau khi bị thương trôn giấu tại băng tuyết bên trong liền có thể khôi phục bởi vậy liền có thể biết đằng sau là ai tại chủ đạo cuộc chiến đấu này mọi người cũng rất nhanh liền minh bạch ám sát ngũ tạng thần giáo giáo chủ là đông c h i thần giáo cùng quốc sư phủ đại chiến bên trong một cái chi nhánh chiến trường trừ bỏ đông tri thần trúc phúc tự nhiên còn có những phần thường khác t h như có thể đi chọn lựa đồng dạng luyện khí linh tài Có chọn thể lập ự a một m ô h á p tức h u ậ liền có người nói ngũ tạng thần giáo giáo chủ bạch tràng chủ hưng đệ đó chính là giết minh đệ của chúng ta bạch tràng chủ ngươi nói chuyện bao lâu xuất phát hắn nơi này kêu bạch tràng chủ là trận này chủ họ bạch mà tràng chủ là một loại tôn xưng cũng là một loại cách gọi khác chỉ là một cái họ bạch tu sĩ ở đây thành lập đạo trường đương nhiên cũng có người là thanh tỉnh cảm thấy sự tình t u y ệ t sẽ không như vậy dễ dàng thế là liền có người hỏi không biết chúng ta muốn đi nơi nào giết cái này ngũ tạng thần giáo giáo chủ nếu là tại nàng trong kinh tổng đàn bên trong chỉ sợ không dễ làm phải biết mặc dù ngũ tạng thần giáo chỉ là bà môn nhưng là trong đó đệ tam cảnh cường giả lại không ít trong đó tu phổi quỷ người càng là sát phạt lăng lệ miều thanh thanh ở đây nghe nàng nghĩ đến năm đó tại tù thủy trong thành vây giết một cái tia thần g i á n quỷ mắt đại thần lúc trong đó có ngũ tạng thần giáo người kia phổi quỷ hóa làm bạch quan g bay múa lăng lệ mau lẹ nàng cảm thấy so với hiện tại lưu hành ngựa ngân hoàn không kém chút nào còn có phần hơn cảm giác đương nhiên không tại tổng đàn bên trong ngũ tạng thần giáo tiêu khổng hai nhà nội chiến có không ít ngũ tạng thần giáo thành viên đều rời đi kinh thành bao quát trong đó mấy vị tất cả mọi người quen thuộc cùng lo lắng đệ tam cảnh phổi quỷ tu sĩ bạch trang chủ tiếp tục nói kia khổng viên lo lắng cho mình tấn thăng bị q u ấ y dày nàng lựa chọn thoát ra kinh thành bên ngoài đồng thời không có mời khổng ra kia khổng đại trưởng lao hộ pháp mà là mời một ngoại nhân mời chính là ai có người lập t bởi vì mọi người đều ý thức được chuyện này mấu chốt là hai cái một cái là tìm tới khổng huyên một cái khác thì là đánh bại vì nàng hộ pháp người về phần chính khổng huyên muốn tấn thăng muốn đột phá mình khẳng định giống như dê đ ợ i làm thịt đồng dạng người này là thái học viện một vị giảng lang trang tràng chủ nói giảng lang người này là quốc sư phủ người sao có người nghi ngờ hỏi ngũ tạng thần giáo đã đầu nhập quốc sư phủ quốc sư phủ không có khả năng mặc kệ đi có thể nói vậy cũng có thể nói không phải bởi vì vì người nọ vốn là cùng ngũ tạng thần giáo rất có viên bạch tràng chủ nói miêu thanh, thanh trong lòng đã đoán được là ai bởi vì lâu cẩn thận tại một ngày nào đó ban đêm hô hào kinh thành công tử tướng quân không gì hơn cái này thời điểm nàng đã trong kinh thành ai có người tiến một bước truy vấn hắn gọi tiểu lâu nghe nói bằng hữu của hắn đều gọi hắn tiểu lâu ta không là bằng hữu của hắn cho nên không biết thật giả nhưng là ta biết hắn một cái tên khác bạch trang chủ nói đến đây lại dừng một chút tên là gì tại mọi người trong lòng có thể trở thành thái học giản làng đã nói lên nó tất có chỗ hơn người mà lại thái học từ trước đến nay thuộc về vương thất thế lực thiên nhiên nhận nó che chở lâu cẩn thần bạch trang chủ nói lâu cẩn thần có á sát i kia Giang cùng dạng Châu c thủ. Tuyết đổ. người nói h phía Thanh Thanh, Thanh Thanh Châu. hiểu Hắn phủ thái học hoặc thật hắn thần ì vì n cũng Giang Người này người, vẫn người, ngũ tạng người. về ai Miêu Miêu bởi tới lại giáo quốc từ c là là là là là sư rõ? kỳ n g ư ờ hỏi. người nói, Có theo ta được biết người này sách có một bản tu luyện kiếm thuật sổ rất được người truy phủ nhưng g n là trong đó lại đa số cầm kiếm chi thuật tu tập phương thức nhưng hắn có thể trong một đêm vô thanh vô tức giết phan lệnh doãn chi t ử phan thiếu du cùng giả thuận giả tướng quân có thể thấy được hắn cầm kiếm chi thuật tất nhiên cực kỳ xuất sắc Cầm k i ế đúng thanh tiên tử kiếm thuật cao minh lại là xuất từ giang châu tất cùng cái k i a cùng xuất từ tại giang châu lâu cận thần nhận bê ta có người hỏi miêu thanh thanh miêu thanh thanh nhận ra hắn người này lấy kiếm thuật nổi danh hai người bọn họ đánh nhau qua mấy trận bất phân thắng bại đúng vậy à thanh t i ê n tử ngư ơ i ngự kiếm thuật như vậy lợi hại lâu cận thần lại xuất thân từ giang châu ngươi nghe qua h ắ n sao lại có một người hỏi miêu thanh thanh bởi vì xuất thân từ giang châu kia vắng vẻ trí địa lại có một thân tinh xảo sắc bén kiếm thuật khó tránh khỏi bị truy phủng nàng có chút túi đầu chuyển động chén rượu trong tay nàng từ khi rời đi tù thủy thành giới ra giang châu cũng khắp nơi tìm kiếm kiếm thuật bí t ậ h nhìn phát hiện đúng là phần lớn cũng không bằng lâu cận thần viết kiếm thuật bí tật nhìn p là có chút nhìn như cao minh nhưng lại viết như lọt vào trong sương ngủ để người nhìn không rõ mà lâu cận thần vi nhìn như sơ thiện luyện tập phương thức lại có thể kéo dài nghĩa rộng đến kia cao minh kiếm ý thế là nàng biết lâu cận thần kiếm đạo tu vi định nhưng đã c ự cao c hơn nữa lúc ấy nàng còn chứng kiến lâu cận thần ngự sợi tơ liền có thể đâm xuyên cây cỏ nếu là ngược lại luyện tập một phen ngân kiếm hoàn tất nhiên cực kỳ đặc s ắ c bất quá nàng cũng muốn gặp kiếm của hắn c ù n g người ta gặp qua hắn t h i kiếm sán lạn mà gấp rút hoặc như lưu tinh pha không hoặc như ánh l ử a t ạ i trong bóng tối đột khởi đột nhiên ẩn có thể xưng đại g a miêu thanh nói như vậy cao minh sao có người hoài nghĩ hỏi dù sao miêu sao mi lại cho người ta một loại cảm giác đáng sợ so với chúng ta người ở chỗ này như thế nào có người hỏi liên kiếm thuật mà nói không một người là nó đối thủ miêu thanh thanh nói cái kia ngược lại là kích thích lòng hiếu kỳ của ta ta cũng phải đi gặp một phen vắng vẻ gian trâu chẳng lẽ thật đúng là ra cái nhân vật miêu thanh thanh ngẩng đầu nhìn giữa sân đám người sắc mặt phát hiện bọn hắn cả đám đều không tin miêu thanh thanh chẳng biết tại sao đột nhiên cảm thấy bọn hắn từng cái mặt hối hận c h i s ắ c chương một trăm năm mươi hai vào cốc chương một trăm năm mươi hai vào g ố c miêu thanh thanh là gặp qua cái khác người kiếm thuật lại đối so với mình kiếm thuật nàng lại nhìn người trong sân chén nhỏ chén nhỏ đang hỏa phía dưới càng là cảm thấy chỉ riêng kiếm thuật mà nói thì là những người này cùng một chỗ bên trên dự tính đều không phải là đối thủ của lâu cẩn thận bạch long hơi h í p mắt nhìn xem người trong sân lần này mời đến dự tiệc người đều là hắn tinh tiêu tế tuyển những người này đều là một số lòng ham muốn công danh lợi lục mạnh hoặc là nói là mộ pháp dũng cảm ngon đấu lại hoặc là xuất thân từ tiểu địa phương nhất tâm muốn thu hoạch được tiến thêm một bước pháp môn người nhân tại như vậy sẽ vì lợi ích mà liều mạng hắn lại liếp mắt nhìn miêu thanh, thanh. đối với nàng này vừa mới một phen hắn là có chút đĩu mày bởi vì quá khen ngợi cái kia lâu cẩn thận này dễ dàng để đại gia sinh ra cảm giác sợ hãi nhưng là đại gia hiển nhiên không tin đương nhiên hắn cũng không tin hắn thấy cái kia lâu cẩn thận cầm kiếm chi thuật có lẽ rất tốt càng là tinh thông tiềm ẩn ẩn sát chi thuật nhưng là pháp thuật tinh diệu ở chỗ đều có xào d i ệ u hắn tin tưởng mình tăng thêm những người này có phòng bị về sau dựa vào mọi người pháp thuật nhất định không có vấn đề một cái cầm kiếm người chỉ cần thụ một lần pháp liền lại không dễ r u ộ khả năng lâu cẩn thận ngồi tại cửa hang ánh nắng từ phía tây mà đến chiếu vào cái này trên một ngọt núi núi bên này không cách nào soi sáng địa phương đều chen chúc chung một chỗ hình thành một mảnh bóng r ô n g lâu cận thần ngồi ở trong bóng tối một con chim nhỏ bay qua liền rơi vào bên cạnh hắn một cây nhỏ trên những cây nó giống là căn bản cũng không có nhìn thấy có một người ngồi ở chỗ này một con trong núi tiểu lục ghét sau lưng hắn nhảy lên nhảy lên đâm vào lâu cận thần trên thân nó tựa hồ có chút mờ mịt nơi này rõ ràng cái gì cũng không có làm sao giống như là đụng vào cái gì đồng dạng nó lại nhảy một lần y nguyên bị ngăn trở thế là nhảy lên nhảy lên nhảy qua một bên vòng qua lâu cận thần rời đi một cái dây leo lâu đặt ở kia càn gió chỗ bên trong có một con nhiếm chính có do đi ngủ nếu như cẩn thận cảm thụ sẽ phát hiện hô hấp của nàng dẫn dắt hư không một mảnh khí lưu vận nhiễm ra chóp núi một mảnh quang hoa lâu cận thần thân thể là dung nhập cái này một mảnh bóng dâm bên trong kiếm liền đặt ở bên cạnh trên tảng đá hắn nhắm mắt lại cảm ứng âm dương không ngừng cảm giác nhiếp t âm dương liền có thể trăng khí lại có thể dùng n i ệ m ý linh mẫn hắn có thể tiên đoán được loại cảm ứng này âm dương biến hóa phía dưới tại thật lâu về sau tất có đoạt được lâu cận thần tâm càng ngồi càng bình tĩnh hắn n i ệ m ý càng ngày càng đu phản phất dung nhập cái này một mả t h e liên tiếp mấy ngày sau cái này một mảnh trong núi rừng đúng là lên sương mù sương mù từ sáng sớm lên đến giữa t h ư a đúng là đều không có tán đi có gió thổi tới tia sương mù lại chỉ là phiếu khởi cũng không tán chấm dãi cái này một vùng thung lũng đều bị bao phủ bao quát cái này một tòa cũng không cao lớn ngũ sắc thạch sơn hắn ý nghĩ cảm thụ ánh nắng thiếu đốt cảm thụ được ánh trăng bên trong rét lạnh khí bách luyện mà trí n u trong lòng của hắn luyện khí chính là lấy âm dương đến rèn luyện khí là niệm ý biến thành ngay xem mặt trời đêm nghĩ mặt trăng cái này liền luyện khí đương nhiên đồng thời có bệnh mình khí bất quá phía sau hắn đổi thành ngự ba cây sợi t ơ bệnh thành dây thừng cái này tức rèn luyện chính mình đối với khí lực k h ô n g chế đồng thời lại rèn luyện hắn nhất tâm đa dụng năng lực cứ như vậy rèn luyện lâu như vậy về sau hắn khí mỗi một ngày đều đang biến hóa đều tại biến càng thêm chặt chẽ cứng tắc hơn cũng càng thêm mềm、mại. chỉ có chặt chẽ mới có thể làm được mềm mại bằng không chính là vụn cắt đồng thời hắn cũng tại cảm giác trong sơn động ngũ hành nguyên khí ở giữa tương hỗ c h u y ể n hóa ngũ hành tương sinh tương khắc k h ô n g đại trưởng lao nói cho tới nay đều không ai có thể làm được ngũ hành tương sinh nhưng là lúc này lâu cận thần lại cảm thấy khổng huyên đã có thể làm được chỉ kém bước cuối cùng hiện tại đã có thể nói kỳ thật nàng đã coi như là nửa bước đệ tứ cảnh tại trước đó khổng huyên bị cái kia tiêu quyền đánh lén thời điểm lâu cận thần cảm thấy nàng so với tiêu quyền mạnh quá nhiều cái kia tiêu quyền rõ ràng là tu ngũ tạng cán quỷ lá gan thuộc mục cho nên hắn có thể điều khiển một đẳng nhưng mà hắn trước mặt khổng huyên không hề có lực hơn nữa là trực tiếp để hắn từ bên trong thân thể mọc ra một đ ẳ n g nhục thân m ộ c hóa dưới chân mọc r a sợi dễ đâm vào trong đất có thể thấy được nàng tạo nghệ so với đối phương cao hơn nhiều lắm lúc này lâu cận thần cũng trải nghiệm lấy trong sơn động ngũ hành biến hóa loại cơ hội này là chỉ có thể nộ g mà không thể cầu lại một ngày trôi qua đột nhiên hắn cảm giác được có người tiến vào sơn cốc này người này một thân băng hàn nhưng là rất nhanh liền lại lui ra ngoài lâu cận thần nhữ mày hắn không biết cái này là có người trời sinh cảnh giác vẫn là đã, đã có người tìm tới lại nửa ngày sau có người tiến vào sơn cốc đồng thời có không ít người hắn hiểu được đây là c á i nhiễu khổng h u y ê n tấn thăng người đến miêu thanh thanh nhìn xem cái này một mảnh mê vụ bao phủ sơ g ố c nàng có chút kinh dị nàng có thể cảm nhận được cái này như có như không t r o n g x ư ơ n g mù kia một tia người ý chí để nàng cảm giác lâu cận thần cùng trong lòng nàng hình tượng có chút khác biệt lâu cận thần lúc nào có như vậy thủ đoạn rồi những người khác thấy cảnh này cũng đều có chút thận trọng bởi vì bọn hắn phát hiện những này x ư ơ n g mù cho bọn hắn một loại cảm giác nguy hiểm bạch trang chủ bạch long từ trong ngực xuất ra một viên hạt trâu hướng phía trong sương mù ném đi hạt trâu kia nở rộ trướng mắt qua mang đúng là đem xương trắng cho xua tan một mạng lớ trong n mù mặc đó có một i cái ý, n lao già không lưu tử tóc xăm trắng nhưng lại sắc mặt hồng luận trong tay hắn lại xuất ra một đầu khăn tay tay trên khăn có năm khoả hạt châu năm màu khi hắn tế lên thời điểm chiếc khăn tay này phía trên tán phát ra qua n mang ngũ độc hàn qua n mạng có người hô nhỏ một tiếng hiện nhiên món pháp khí này là có không nhỏ bi danh lao già lồn tên ái vất ẩu bí thực đạo tu sĩ lấy ngũ độc làm thức ăn tế luyện có một kiện ngũ độc hàn qua n mạng khi hắn tế lên thời điểm ngũ thải ban lan quang hoa còn quân trung quanh hắn cùng pháp lực của hắn hình thành một tầng bảo hộ chỉ gặp hắn cười hắc hắc một bước bước vào cái này một đám x ư ơ n g m ù vờn quanh trong sân cốc lại có một cái từ mình bảo trong túi xuất ra một kiện ngân n ũ che màu trắng khoác lên người cả người nháy mắt biến mất tại trong hư không nhìn kỹ sẽ thấy có bị d n g đổ nhanh có chính biểu hiện ra h à n hướng phía trong cốc đi đến lại có một người từ bảo nang bên trong xuất ra một thanh kiếm gỗ, trên thân kiếm khảm nạm lấy bảy viên b ả o thạch chính bắt đầu thất tinh liệt cây thức rút kiếm ra về sau trên thân kiếm bao phủ một tầng ánh sáng phản phất tùy thời đều có thể dẫn động trong hư không tinh thần lực lượng những người khác thì là tay không hướng mê vụ bao phủ trong sơn cốc đi đến miêu thanh Thanh cũng không có cái gì pháp khí có pháp khí người thường thường mang ý nghĩa có lợi hại truyền thừa bởi vì pháp khí tế luyện phương thức chính là cực kỳ lợi hại truyền thừa một trong miêu thanh, thanh xuất thân từ thanh la cốc truyền thừa bất quá là đệ nhị cảnh, tự nhiên không có pháp khí nàng đi rất chậm quay đầu nhìn thoáng qua nàng không biết bạch long có đi vào hay không đến g i ế t lâu cẩn thận nàng đương nhiên không có biện pháp nhưng là vừa vặn như thế bầu không khí phía dưới nàng hoài nghi mình không đáp ứng tới đây khả năng liền muốn bị cái kia bạch long cùng cái khác một số người cho giết chết ở nơi đó v ừ a mới bạch long rõ ràng là tại giám sát nàng cũng không thể không tiến nàng lúc này trong tay chụp lấy một viên ngân kiếm hoản đây là nàng tốn không ít đại giới mới đổi lấy ngân kiếm hoản nàng đi rất chậm nàng không muốn bị lâu cẩn t h ầ n giết mặc dù cùng lâu cẩn t h ầ n từng có như vậy một đêm nhưng là nàng không cảm thấy lâu cẩn t h ầ n sẽ tại mình muốn giết hắn thời điểm còn nhân từ nương tay cho nên nàng trong lòng cũng không muốn giết lâu cẩn t h ầ n bởi vì nàng không cho rằng những người này liền nhất định có thể giết chết lâu cẩn t h ầ n bên trái đằng trước đang có một người tại cẩn thận tiến lên nhưng là đã đạt tới đệ tam cảnh sơn tinh miêu thanh thanh rất rõ ràng nơi này có cây sẽ không nghe mình triệu h á n nàng t ừ tiến vào cái này một vùng thung lũng bên trong liền biết rõ mình không cách nào mượn dùng cái này một mảnh trong núi nguyên khí núi này cỏ này cây đều hình như có chủ đ ộ t nhiên miêu thanh thanh cảm nhận được một cỗ để nàng khí tức kinh khủng tùy theo có một thanh â m vang lên lan ra ngoài nàng nghe được thanh â m này không là đơn thuần một thanh â m mà là cùng có cây cùng một chỗ kêu đi ra phản phất cả cái sơn cốc cùng một chỗ hò hét loại này đuổi cảm giác để miêu thanh thanh cảm giác được một cỗ kinh khủng cảm xúc xung kích nàng tạ i nghe được thanh â m này thời điểm là cảm nhận được có cây núi đá phẫn nộ nàng cảm giác linh hồn của mình bị một cỗ vô hình ý thức tại xô đổi không chỉ có là muốn đuổi ra cái này một vùng thung lũng càng như linh hồn muốn đuổi xuất thân thể nàng tạ vừa mới một sát na k a đã cực lực đi khống chế những cái kia có cây hết sức đi yếu bất loại này xung kích nhưng mà nàng y nguyên dâng lên một loại vô biên khủng hoảng cảm giác nàng thân ong linh hồn phảng phất chơi d i ề u đồng dạng bay ra một bộ phận trừ nàng ra những người khác bên trong trong đó có ba cái không có pháp khí hộ thân người bên trong cả đám đều đứng thẳng bất động có âm hồn từ thân thể của bọn hắn bên trong bay ra giống như là một trận vô hình gió thổi bay hồn trong đó tay cầm thất tinh bảo kiếm người kiếm trong tay hướng phía trong hư không vạch một cái thanh âm kia liền giống bị mở ra đồng dạng bên phải bên ngoài một cái hải vẫn tẩu đỉnh đầu ngũ độc hàn q u a n g mặt lắc lư một cái giống như là bị gió lớn lay động dù đồng dạng hắn đứng nơi đó sắc mặt nghiêm túc nhìn xem mê vụ chỗ sâu vừa mới một s á t na này hắn cảm giác được một loại không h i ể u lực trúng kích không phải một cái sẽ chỉ cầm kiếm chi thuật người đủ khả năng dùng đến thủ đoạn nhưng mà còn không đợi hắn quyết định phải trăng tiến lên trong mắt của hắn nhìn thấy một vòng tia sáng màu bạc chui qua mê vụ chui qua rừng lá hắn nhìn thấy một s á t na kia kia ngân t u y ế n đã đến đỉnh đầu đỉnh đầu hắn ngũ độc hàn con mặt lại đột nhiên đung đưa k ị liệt pháp lực của hắn là cùng pháp khí là tương thông nháy mắt cảm thấy một cỗ sắc bén xẹt pháp lực lập tức tràn vào ngũ độc hàn quang mạt bên trong nhưng mà hắn lại phát hiện một vòng tơ bạc cực giống vì linh động từ hàn quang điểm yếu chui đi vào pháp lực của mình hướng một màn kia ngân quang bay tới ngân quang lại giống như là đi ngược dòng nước cá từ đó cũng không kín pháp lực bên trong chui đi vào thậm chí lộ ra rất nhẹ nhàng hắn há mồm phun một cái một đầu ngũ thải ban lan xả từ trong miệng của hắn chui ra tốc độ cực nhanh hướng phía ngân tuyến t ắ p tới nhưng mà kia ngân tuyến lại linh động một cái khúc chết liền tránh đi chính diện giao toa mả qua một sắt na ngân quang vừa tăng lại như điện sáng lóng lánh lên hồ quang điện xét qua kia ngũ thải xảy mắt bị xé ra tùy theo như bị giải khai chói buộc bím tóc đồng d ạ n g t à n g ra mà ngân quang thì là không có chút nào dừng lại vạch qua cổ họng của hắn máu tươi phun ra ở t r u n g quanh cỏ cây trên phiên lá ngân quang tại trong sương mù nhảy lên hướng phía một cái k i a tay cầm thất tinh kiếm gỗ đuổi theo vừa rồi người này một kiếm phá hắn tâm huyết dâng trào khu trục pháp thuật đương nhiên hắn hiểu được kiếm trong tay của người nọ rất không tệ kia là một thanh pháp kiếm hắn muốn nhìn một chút người này kiếm là thế nào tế luyện cầm thất tinh kiếm gỗ đạo nhân tại bổ ra kia khu trục pháp thuật về sau so với kia hải vân tẩu quyết đoán càng nhanh bởi vì hắn phát hiện mọi người đối với lâu cận thần hiệu rõ tựa hồ cực kỳ không chính xác đây cũng không phải là một cái sẽ chỉ cầm kiếm thuật người có thể là mọi người chỉ biết lâu cận thần cầm kiếm thuật đối với cái khác hoàn toàn không biết gì mà lại hắn nghĩ tới một chút cường đại luyện khí sĩ bọn hắn thủ đoạn tuyệt sẽ không đơn điệu cái này lâu cận thần tuyệt không chỉ có là một cái cường đại kiếm sĩ càng là một cái cường đại luyện khí sĩ hắn cảm thấy nguy hiểm trong tay thất tinh bảo kiếm như có tiên tri hướng sau lưng vùng ra kiếm qua chỗ trong hư không tinh quang ẩn ẩn một vòng tơ bạc đúng là vừa vặn đâm vào kiếm này bên trên trong hai của hắn ng trong thanh â một này tràn ngập ngoài ý muốn.、Cái、này cầm thất tinh bảo kiếm người, trong lòng cũng không có bất kỳ vẻ cao hứng. Hán xuống cận thần đến nhanh đúng này, tựa thất bất tâm tại giới, sát cao hồ chìm chiêu quá quá gấp bảo Cái kiếm dưới, bởi ý cầm m lâu quá quá có lúc kỳ vẻ vì màn kia này g quăng đụng â n tại v o bảo thất tinh tiến đột nhiên hướng lên phía trên. Một không nhiên hướng phía gấp kiếm cũng công, lên màn n mà về sau, có là à để hắn tâm lại một lần nữa chìm xuống hắn hiểu được cái k i a lâu cận thần chiến đấu trực giác cực kỳ nhạy cảm bởi vì trong tay hắn thất tinh bảo kiếm đối với kim tính đồ vật đều sẽ có một loại thiên nhiên lực hấp dẫn hắn có thể cảm giác được một màn kia trắng ánh sáng liền là nồng đậm tinh kim chi khí chính thụ mình bảo kiếm khắt chế đúng lúc này một vòng bạch quang lại một lần nữa vạch rơi kiếm trong tay hắn y nguyên mang theo một mảnh mê vụ tinh quang như có thần trợ hướng phía tơ bạc vạch tới nhưng mà lần này kia tơ bạc phía trên quang mang đại thịnh như một đoàn ánh trăng rơi vào cái này trong màn sương mù hắn rõ ràng cảm giác được ngân quang nguyên bản kia một cố lực hấp dẫn bị thúc trụ kia tơ bạc vượt qua chính mình thất tinh hắn chưa kịp có phản ứng chỉ thấy sán lạ ngời n g ờ i xông vào trong mắt đâm vào mi tâm theo thân thể toàn bộ cứng ngắc ý thức tán loạn thân thể phịch một tiếng ngã xuống kiếm trong tay mất đi pháp lực trèo trống lập tức linh quang ảm đạm rớt xuống đất bên cạnh đột nhiên nô ra một cái tay mơ hồ có thể thấy được một bóng người tiếp được cái kia kiếm liền hướng phía ngoài sơn cốc chạy tới cái này đúng là cái kia mặc lên áo cho người hắn phát hiện trong cốc quá nguy hiểm lại vừa hay nhìn thấy cái này thất tinh bảo kiếm rơi xuống liền nhặt liền đi chỉ là hắn hiện bộ dạng như thế nào dễ dàng như vậy lại thoát thần một vòng ngân sắc kiếm qua hướng hắn cực nhanh mà đi c ầ mã kiếm kiếm tới. tới. mà cầm mà m Trước phụ phụ sinh hắn thân sao cái cái tên này một là hắn phụ thân ấy, dù sao một cái vừa ra đời người là o ạ lại i trừ l hấp mãi, là không cách cho nào tự quyết một ì n tên. Hắn phụ thân hy vọng hắn không phụ, chính hắn tiên h phụ hy phụ, đặt đắp mới. Mã ra là một cái tu hành thế gia có thể có thể nói là thế gia loại trừ hắn già chung lâu dài có đệ tam cảnh cường giả bên ngoài còn có một nguyên nhân liền là bọn hắn biết luyện chế pháp y lìa lúc này mã phụ sinh mặc trên người món này đấu đồng chính là pháp y lìa vừa rồi trên người hắn cái này pháp y liền để hắn chặn lại lâu cận thần thức tỉnh sơn cốc mà tới khu t r ụ pháp thuật hắn đồng dạng ý thức được lâu cận thần không đơn giản có thể tại sơn hà ở giữa hành t ẩ u đều là người tinh minh tại ý thức đến lâu cận thần khả năng cùng thầm nghĩ tượng hoàn toàn khác biệt lúc hắn lập tức quay người xuất cốc cũng chính là hắn quay người xuất cốc thời điểm có hai người bị giết trong sương mù hắn không nhìn thấy hải vân t ẩ u bị giết nhưng cái này liền chết ở bên cạnh cầm thất tinh bảo kiếm người hắn lại là thấy rất rõ ràng hắn nhìn thấy kia kiếm quang đáng sợ nhưng là cũng đồng dạng nhìn thấy kia một thanh thất tinh bảo kiếm bất phàm làm luyện khí thế ra đối với một kiện rơi xuống tại gang tấp ở giữa pháp khí há có thể không tâm động lúc đầu lâu cận thần cũng không có chú ý tới hắn dù sao nhiều người như vậy cùng một chỗ tiến đến hắn pháp y có chút liền rượu khó tránh khỏi sẽ bị giấu quá khứ thế nhưng là hắn lại tại lâu cận thần ngay dưới mắt lộ bộ dạng lâu cận thần há có thể bỏ qua hắn mã phụ sinh không lo được chú ý bước chân hắn bước nhanh hướng phía sơn cốc bên ngoài chạy tới ngân quang lấp lóe nháy mắt cũng đã đến mã phụ sinh sau lưng nơi này tất cả trong x ư ơ n g mù đều là hắn m i ệ m quang kết hợp thủy khí biến thành nhưng là cái này mã phụ sinh lại không tại cảm giác của hắn bên trong nhưng hắn lại lại có thể khẳng định tiêm ộ t khối địa phương có một người Kiếm quang hắn cảm giác giống như là đâm vào chân trượt cứng cõi sắt lá bên trên kiếm khí từ phía trên trượt ra lâu cận thần lập tức phát hiện kiếm khí khuyết điểm kiếm khí này đầy đủ nhanh cũng linh động có thể tại nhỏ b é không gian bên trong khúc chết và mẹo vừa đi vừa về chui vào như bùn thu đồng dạng tập kích phía dưới để người khó lòng phòng bị nhưng lại không cách nào làm được một kiếm lướt qua không gì có thể cản lý lực hắn lấy kiếm khí giết người cũng phần lớn là b ô i cắt thiết hầu phối hợp với tâm kiếm cùng một chỗ nếu không gặp gỡ một chút nhục thân cường đại người kiếm khí này căn bản là không cách nào đối nó hình thành chân chính vết thương trí mạng kiếm quan lại làm ấy hướng phía hắn nhận định phương hướng rơi xuống lại lần lượt trượt tại một bên lâu cận t h ầ n lại một lần nữa xác định nếu là mình cầm kiếm mà tới một hạ kiếm kia trong một vùng hư không vô luận là cất giấu cái gì của mình kiếm đều có thể phá vỡ thế là lâu cận t h ầ n há miệng hút vào trong x ư ơ n g m g ủ một vòng tơ bạc chui vào trong miệng của hắn rút kiếm đứng dậy người y mắng tại trong núi rừng đ ẹ qua mã phụ sinh mang theo kia thất tinh bảo kiếm cao hứng phi thường ra khỏi sơ cốc trở lại bạch long bên người nói ra trong cốc người không thể coi thường đạo hữu khác đều thất lạc trong đó chúng ta cần bàn bạc kỹ hơn hắn đã nghĩ đi bạch long lại là nói Chỉ là một c tiếng g i trâu đến kiếm khách, chẳng thật minh trong mắt của hắn nhìn thấy một vòng sán lạng kiếm quang từ trong hư vô dâng lên tiếng quang chia các hư không nháy mắt cũng đã đến trước mặt hắn mã phụ sinh quá sợ hãi chỉ tới kịp nhấc tay giơ lên trong tay kiếm hoành cản nhưng mà cái kia vốn là cắt ngang h ế t hầu kia ế băng lại tại c h ạ m đến tay của hắn cùng thất tinh bảo kiếm thời điểm đột nhiên thay đổi biến c ắ t ngang vì điểm gai chỉ một máy mắt liền điểm tại mi tâm của hắn mã phụ sinh trong mắt sán lạn quang mang nhanh chóng ảm đạm xuống hắn chỉ cảm giác ý thức của mình đang bay ra tản vào trong gió theo gió cùng một chỗ bay lên hắn cảm thấy trong gió lạnh quá băng đến vô c h i giác lạnh đến hắn lại cũng không nhìn thấy một tia sáng n g ẩm một tiếng mã phụ sinh đổ xuống trên người háo c h o n g cùng trong tay thất tinh bảo kiếm đều không thể đủ g ú t bạch long đứng ở nơi đó nhìn xem chống kiếm mà đứng một cái tóc ngắn người đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy lâu cẩn t h ầ n chỉ cảm thấy một cỗ lạnh g i ã khí chất đập vào mặt mà lâu cẩn t h ầ n cặp kia đẹp mắt con mắt mang theo vài phần mê vụ mộng ảo cảm giác lại chỉ là để trên người hắn l ạ n h leo cứng rắn khí chất chẳng phải như vậy nhất là hắn lúc này chống kiếm mà đứng dưới chân một cỗ thi thể máu tươi trên mặt đất lưu vừa mới giết qua người hắn vừa mới thi triển qua giết người kiếm thuật hắn tự nhiên để bạch long cảm giác được một cỗ cảm giác chấn động mạnh mẽ lâu cẩn thận bạch long hiếp mắt hỏi lâu vừa mới nhưng thấy rõ ràng đã xem rõ một hai bạch long nói đã ngươi như thế có hào hứng vậy liền lại nhìn một chút đi lâu cận thần lời nói chưa dứt đã lại một lần nữa dương kiếm mà lên hắn không hỏi tên của đối phương không hỏi đối phương tại sao tới nơi này bởi vì không cần như thế người tới nơi này đều là đến giết khẩn g huyên hắn vừa xài bước ra thời điểm kiếm trong tay đâm ra người lại như biến mất đồng dạng duy có một vệ sán lạng kia quang mang theo một vòng mặt trời quang huy hướng phía bạch long đâm tới tốc độ này dù không bằng phổi kim kiếm khí như vậy nhanh nhưng lại có kiếm khí không có kê một cỗ trấn nhất lực bạch long vung tay lên một viên hạt châu màu trắng bay ra đây là hắn tế luyện lục m ụ c châu châu thân lóng lánh cường quang lâu cận thần hai mắt đã nhắm lại trước đó hạt châu này từng nhập qua sơn cốc trong sương ngủ, phát ra qua cường quang lâu cận thần đã đoán được diệu dụng ánh mắt hắn mặc dù nhắm lại nhưng là lâu cận thần kiếm lại không có coi trần c h ờ chút nào kiếm thức biến đổi đổ i đâm vị trọn phản phất có một vòng kim sắt gió phiêu khởi thổi qua cường quang rơi vào hạt châu bên trên bạch long chỉ cảm thấy một cỗ không hiệu cảm giác đau ở trên người tôn sinh lại không phải đến từ thần chúng bất kỳ một cái nào bộ vị mà là tới từ kia lục mộc châu lục m bạch long lại là trong lòng hoảng hốt bởi vì có k i ế m quang đã đến trước mặt làm vì một cái tu vũ hóa đạo người hắn trừ bỏ pháp khí bên ngoài chỗ dựa lớn nhất chính là tự thân quan t ư ở n g pháp hắn quan tưởng pháp là bạch long du giang đồ tại cái này sinh mệnh nhận uý hiếp một nháy mắt hắn há mồm phát ra một tiếng như long ngâm tiếng giống cái này tiếng long ngâm trấn nhiếp c h i diệu có tụ vân sinh vũ c h i huyền đồng thời cặp mắt của hắn đúng là biến sắc biến thành mò hồ phách như dòng con mắt cái này mắt rồng còn có nhiếp h n tri năng mơ hồ ở giữa đúng là từ k h o mắt của hắn nhìn thấy một tia trắng vải trạng đồ vật vũ hóa đạo hóa chí h t đi đặc điểm lớn nhất liên là chỉ cần cùng quán tưởng pháp tướng tâm tính tương hợp đầy đủ phù hợp tấn thăng liền cực nhanh nghe nói từng có mấy tháng ở giữa đi đến vũ hóa đạo đệ tam cảnh tu sĩ ta chính là già la trong nước một bạch long quân mình đến tận đây đợi thăng không b ạ cho l nên g b một môn q u á n tưởng pháp cũng không chỉ có là một chương đồ mà là phải có phi thường hoàn chỉnh tin tức cái này lại xưng là phát môn tựa như là một người chân dung nếu muốn hiểu rõ hắn chưa được biết do hắn bên ngoài đặc thù còn có danh tự quê quán xuất thân gia đình yêu thích học thức muốn để cho mình thay đi vào mỗi u ố n mình tin tưởng mình chính là thần, dạng này mới có thể càng nhanh tấn thăng. để thể cho có mới m là người tại tu vũ hóa đạo quan t ư ở n g pháp thời điểm đều cần tại trong tim mình đối quan t ư ở n g đồ tiến hành một cái tạo dựng để tại mình có thể thay vào cùng đắm chìm đương nhiên cũng không ít người bởi vì quá đắm chìm trong đó từ đó quên đi tự thân đồng thời xuất hiện trùng đ i ị i ấn tượng thậm chí có người thật sớm bị quan t ư ở n g đồ ăn mòn biến thành nửa người nửa quỷ quái tồn tại mà âm thần cảnh giới vũ hóa đạo tu sĩ nhục thân tại quan t ư ở n g phía dưới chậm rãi cải biến đại đa số thời điểm đều là từ con mắt bộ vị bắt đầu xuất hiện d i biến bạch long hai mắt như mắt rồng miệng bên trong tiếng giống thẳng l â y linh hồn ánh mắt chính là sâm môn đạp hộ trọng yếu phương thức mà thanh âm tại cao minh trong lòng người cũng giống như thế thanh âm này như công thành xe va chạm cửa thành lại như máy ném đá ném ra cự thạch nện ở trên tường thành lâu cận thần tại thanh âm cùng hai mắt đồng thời xung kích phía dưới cái này trong một s á t na đúng là có một s á t na h o à n g hốt lâu cận thần đâm tới kiếm cùng thân pháp đều dừng một chút nhưng là bạch long nguyên b ả n tay t i n h luyện một thanh bí ngân long văn kiếm lại cũng là không có thể ra đất thủ bởi vì cặp mắt của hắn tại công kích lâu cận thần thời điểm cũng nhận lâu cận thần công kích hắn từ lâu cận thần trong hai mắt phảng phất nhìn thấy một mảnh thiêu đốt b i ể n lửa c u ộ n cuộn sóng lửa lại là thông qua ý thức của hắn lẫn tiếp xúc một sắt na hướng phía hắn thiêu đốt mà tới hắn hai con mắt của mình chỗ sâu hình như có sóng lớn lật lên từ đôi mắt s u n g ra như hai đầu sám trắng thủy long nhanh lên hỏa diễm tiến lên cái này hỏa diễm cùng thủy long đều là như có như không hình thái như một vòng huyết tượng lâu cận thần cùng bạch long ở giữa trong hư không hỏa ý cùng thủy ý đụng vào nhau trong một chớp mắt một đoàn mây khói đúng là một nháy mắt muốn đem hai người đều bao phủ bạch long thân như dòng đột một từ mặt đất mọc lên hướng ph bạch long đối với tự thân thân pháp từ trước đến nay là tự tin hắn thân pháp danh gọi du long đằng tung thuật cũng là xuất từ quan tư pháp cho tới nay tại đằng vân thả người phương diện có rất ít người có thể đuổi được hắn chỉ là hắn tại đằng tung mà lên một s á t na một đạo sát cơ lại như phụ xương c h i độc thật chặt theo sau hắn phát hiện kia một điểm sán lạc k i m quang đúng là đã gần trong găng tấc hắn lệnh cả tim tại ổn định hồn một s á t na trong tay bí ngân long văn kiếm đã hóa làm một vòng hàn quang từ trong tay của hắn cực nhanh mà đi hắn bí ngân long văn kiếm như một đầu nhỏ bé ngân sắt du long hướng phía lâu cận thần n ụ c thân chém tới trong lòng của hắn vẫn cho rằng kiếm khí cùng pháp khí là có khác biệt kiếm khí chưa từng là dùng đến phòng ngự chính hắn tại bị kiếm quang truy sát nhưng là một kiếm này lại hướng phía lâu c ậ n thần đánh tới hắn tin tưởng nhất định là của mình kiếm trước hết giết lâu c ậ n thần mà không phải mình bị lâu c ậ n thần đuổi kịp giết chết nhưng mà truy đuổi hắn kiếm quang lại đột nhiên chia ra một vòng kiếm quang t c h r ạ m tại hắn trên tiểu kiếm đinh bạch long như bị trọng kích hắn kèm ở trên thân kiếm hồn niệm đúng là kém một chút liền tàn đi hắn cũng cùng người khác ngự kiếm đối sẽ để cho hắn ngự kiếm tốc độ biến chậm một chút mà đối phương cũng sẽ không tốt qua nhưng mà hắn nhưng lại chưa bao giờ từng gặp được như thế trọng kích hắn trong lòng lập tức minh bạch đây là tay cầm chi kiếm chỗ khác biệt tay cầm chi kiếm có lẽ không có như vậy linh động nhưng lại nhưng dốc sức mà vì hồn niệm mặc dù có thể phụ trên thân kiếm làm vũ hóa đạo cuối cùng là muốn vứt bỏ nhục thân mà vũ hóa cho nên hồn niệm lực lượng đồng dạng là cường đại nhưng là lúc này y nguyên như bị trọng kích hắn suy nghĩ cấp tốc giống như bị người đẩy một cái về sau dừng thân thế liền muốn lại một lần nữa tiến công lâu cận thần ngăn một màn kia ngân long huy quang về sau k bạch, bạch, mà mà bạch long tâm a lại t đ ộ nhắc lên bởi vì lâu cận thần tốc độ đúng là có thể không ngừng tăng tốc hắn phát hiện đối phương đằng thả người pháp đúng là cùng mình có mấy phần tương tự nhưng mà lại có một số khác biệt lâu cận thần tự hồ vô luận là đụng phải trở ngại gì đều có thể đem hóa thành động lực lâu cận thần tựa hồ có thể từ bên ngoài trở ngại bên trên mượn được lực bạch long hy vọng đây là á o giác của mình nếu thật là như thế vậy hôm nay việc này liền treo hắn đã có thể cảm nhận được lâu cận thần dưới kiếm sắc bén cùng sắc cơ hắn là nghiên thân thân như du long khúc chết và mẹo như bạch long đồng dạng tại hư không du đậu chỉ trước mắt hắn cũng đã đến một ngọn núi l ư n g núi thuận núi l ư n g núi lên núi nhọn lại hướng phía bầu trời mà đi trong hư không kiếm minh văn vọng lưu quang phi đâm hướng lâu cận thần phần gáy một sát na kia lâu cận thần kiếm trong tay lại đã sớm hướng sau đầu vung đi tại hai kiếm tiếp xúc một s á t na lâu cận thần thân hình đúng là lại một lần nữa tăng thêm tốc độ đồng thời bạch long quanh thân đột nhiên rung động lên vô số hạt ánh sáng những cái kia hạt ánh sáng nháy mắt t u ô n ra tại bạch long trên thân như dây thừng đồng dạng đem hắn buộc chặt ngay tại muốn trói cái dăn chắc thời điểm thân thể của hắn luôn néo trên thân mơ hồ có thể thấy được một đầu bạch long muốn thoát trượt mà đi nhưng mà lâu cận thần kiếm trong tay cũng đã đến một kiếm sán lạ như ánh nắng hướng phía bạch long c h ụ xuống đúng lúc này một mảnh bông tuyết quỷ dị xuất hiện hướng phía lâu cận thần kia một đoạn sán l ạ n kiếm quang rơi đi lâu cận hắn phảng phất nhìn thấy một mảnh băng tuyết thiên địa hướng phía mình che đậy xuống dưới hắn kêu một đoàn như ánh nắng rơi xuống kiếm ý bị băng kết bạch long trong lòng vui mừng hắn biết cứu mình người đến mình không phải chết rồi v ừ a mới một sát na này hắn cảm thấy khí tức tử vong cho tới nay hắn đều không có hiện lộ qua mình nửa b ư ớ c đệ tứ cảnh thực lực vốn cho rằng lần này đến rết lâu cẩn thận kêu lên những người kia coi là một cái bảo hộ cho dù bọn họ đều chết rồi hắn cũng không cho là mình sẽ bại l i ê n ngay từ đầu mắt rồng cùng long hống ba cảnh tu sĩ liền không thể thừa nhận nhưng mà lâu cẩn thận không riêng gì ngăn c à n được càng là có thể phản kích trong lòng của hắn thở dài một hơi nhưng mà trong mắt dư quang lại nhìn thấy một vòng sán lạng ngân quang đồng thời mánh liệt sát cơ chụp xuống toàn thân hắn lạnh b ư ớ c không chút nghĩ ngợi thân thể lại rút lên hướng phía bầu trời vọt lên một màn kia ngân quang lại lấp lóe nhảy vọt cuốn lên thân thể của hắn đầu tiên là ít hầu tùy theo là thân thể trên người hắn ra thịt bị ngân quang vật quanh nhanh chóng nứt ra huyết đ ụ c bốc ra bạch long trong thân thể một đạo long ảnh vọt ra nhưng mà kia một đoàn bạch quang nhưng trong nháy mắt sông vào kia long ảnh bên trong long ảnh bị bạch quang xông lên phát ra tiếng kêu thảm âm thanh trong gió dây r ồ lấy cố gắng muốn thoát dính liền cùng một chỗ. nhưng là ngân quang vừa đi vừa về có lên long ảnh trong gió như cắt bụi đồng dạng tắn đi ngân quang lại một quyển phát ra kiếm ngân vang âm thanh tại không trung hóa làm một vòng lưu quang hướng phía dưới rơi đi lâu cận thần đưa tay hướng nắm vào trong hư không một cái một màn kia ngân quang liền bị hắn nắm ở trong tay quang huy quanh quẩn tại năm ngón tay ở giữa mà tay lại cất vào thắt lưng khác một cái tay phải thì là cũng cầm trường kiếm cả người có chút nghiêng người đứng ở đỉnh núi nhìn kỹ thân thể của hắn sẽ phát hiện hắn cầm trường kiếm tay cùng kiếm đúng là đều bị xương tuyết bao t r ù n lấy mà dưới chân hắn chỗ đỉnh núi có một vòng có cây đ ánh lửa tiếp nhưng lại như mọc ra mấy cái quang mục nhìn chằm chằm hắn trước mặt một nữ tử nữ nhân này lâu cận thần không biết nhưng l à nhận biết nàng một thân xương tuyết nhận biết nàng một thân băng hẳn nàng lúc này tâm bên trong phẫn nộ phi thường đông c h i thần cao dài tư tế tại cái này toàn bộ phương bắc đều có địa vị vô cùng quan trọng bởi vì chỉ có đến đệ tứ cảnh mới có thể xưng được là cao dài tư tế làm vì một cái cao cao tại thượng đệ tứ cảnh cừng giả muốn cứu một người thế mà không cứu được tới cái này lâu cận thần tại ngăn cản mình băng tuyết ý chí thời điểm thế mà còn phân tâm đi giết người thế nhưng là hết lần này tới lần khác còn bị hắn cho giết mà mình cũng chỉ là vết thương nhẹ hắn mà thôi vừa mới nàng cũng muốn cứu thế nhưng là lâu cận thần hai mắt tỏa ra kỳ quang lại có một loại có thể đem từ trong thân thể băng h à n đều hòa tan ý tứ không khỏi để cho nàng phải thận trọng đối đãi cho nên bạch long mới bị giết chết ngươi không ngờ là hóa thần bên trong người nữ nhân trong mắt có phẫn nộ nhưng là càng nhiều hơn chính là kinh ngạc có lẽ là lâu cận thần nhàn nhạt hồi đáp kỳ thật hắn cảm thấy còn thiếu một chút nhưng cũng kém không nhiều rất tốt nghĩ không ra kia xa xôi giang trâu thật đúng là ra cái nhân vật nữ tử nói ra là ta xem nhẹ ngươi thế nào nghe khẩu khí các hạ tựa hồ gặp q u a ta lâu c ậ n t h â n hỏi nhưng hắn rất nhanh liền tỉnh n ộ nói chỉ cần là người ta gặp q u a ta không đến mức sẽ quên kia liền chỉ có một cái khả năng ngươi gặp q u a ta mà ta chưa từng gặp q u a ngươi ngươi là tại tam giang bến đỏ giết hàn thủ nguyên người nữ tử này lăng lập vào hư không phía sau nàng kia một khoảng trời đúng là hoàn toàn trắng bệnh trong hư không thủy khí đều như kết thành xương không khí đều đông kết đồng dạng nguyên bản còn có chút ấm áp trời trong nháy mắt đã khắp nơi đóng băng lạnh lẽo thái dương quan mang rơi ở đây đúng là đều không có ấm áp nguyên bản quét tại đỉnh núi gió cũng đều giống bị đó nàng không có trực tiếp trả lời lâu cẩn thận mà là nói ra kỳ thật ngươi cùng quốc sư phủ cũng không có bao nhiêu quan hệ làm gì vì quốc sư phủ cùng ta thần là đến đây chương một trăm năm mươi lăm miêu tả bản thân chương một trăm năm mươi lăm miêu tả bản thân lâu cẩn thận nhìn không ra đối phương n i ê n k ỷ cẩn thận quan sát đối phương nàng nhìn qua rất gầy ánh mắt rất lớn sưng ơ gõ má cao tóc c u ộ n lại tới trên môi tô vẽ xót phấn mặc trên người màu băng làm c u n g trang hiển nhiên nàng cũng hẳn là là thường ở cung bên trong người cung trang váy dài tới mắt cá chân chỗ dưới chân mặc là một đôi t h e o lên đông tuyết lam sắc cung dày lại lộ ra một đoạn trắng non mắt cá chân tại mắt cá chân nàng bên trên còn mang theo một cái kim sắc cơ hoàn nàng một thân băng hàn sắc ăn mặc bên trong này một cái kim sắc khắc hoa cơ hoàn lại để cho nàng khí chất có vẽ rồng điểm mắt lánh diễm cảm giác lâu cận thần thân nội hỏa ý phun trào cánh tay bên trong hàn ý không ngừng lui bước lâu cận thần vẫn không trả lời nữ tử còn nói thêm kỳ thật nói đến ngươi cùng ngũ tạng thần giáo cũng không có cái gì quan hệ ngươi bất quá là từng tạ tù thủy thành hỏa linh quan đặt chân thôi ngươi đến nói vô luận là ở đâu bên trong đặt chân đều che kêu họa l i n h quan bất quá là vận khí tốt gặp gỡ ngươi lâu cận thần tinh tính nghe hắn chưa hề nghĩ tới dạng này một cái nhìn qua lãnh diễm cao quý đến không thể khinh nhuần nữ tử lại có rất tốt khẩu tài n g ư ơ i tới đây kinh thành cũng bất quá là tại ngũ tạng quan bên trong đặt chân mục tiêu của ngươi chỉ vì bằng hữu tiếp đi nữ nhi ngươi muốn hết thảy vương cung đều có thể cho ngươi ngươi muốn xem thiên hạ tu hành b ỹ pháp trong vương cung có thái học bên trong chưa chắc có nếu là ngươi thích nữ tử trong vương cung cũng cái gì cần có đều có thiên hạ phú quý tại vương cung thiên hạ sắc đẹp cũng trong vương cung lâu cận thần trong lòng đã đang thở dài hắn đột nhiên cảm thấy nếu như là khi một cái nhân vật phản diện thật rất tốt phú quý sắc đẹp tu hành bí tịch tựa hồ dễ như trở bàn tay chúng ta cùng quốc sư p h ụ tranh chấp kỳ thật cũng không có đúng sai chúng ta đều là vì thiên hạ này đều là vì mở ra phiến thiên địa này công xiềng bất quá là phương thức không giống thôi chắc hẳn ngươi cũng đã biết nếu theo quốc sư ý nghĩ muốn tế tự tiếp dẫn những cái kia bí linh chữ số tại trăm ngàn bên ngoài trong thiên hạ ai cũng biết bí linh quỷ dị một chút tiếp dẫn nhiều như vậy bí linh một nước vô ý liền sẽ để chúng ta thế giới này bị hủy bởi thần nhóm quốc sư sẽ để chúng ta cái này một mảnh đại địa xa và vô biên quái dị trong hỗi lo sẽ trở thành một mảnh cấm kỵ chi địa sẽ đem đại địa cùng người đều rơi vào hư hảo lâu cận thần nghe xong cảm thấy nàng nói tựa hồ cũng có một chút đạo lý đông tri thần nhìn chăm chú thế gian này đã có hơn nghìn năm là nhân loại chúng ta tế tự đến nay cổ xưa nhất thần linh chúng ta đông điện bên trong tế tự phương thức đã đối đông tri thần có rất tốt quy phạm nếu là đại tế đông tri thần nhất định so quốc sư phương thức tốt hơn nhiều dù sao chúng ta đối với đông tri thần quen thuộc đã tế tự nhiều năm như vậy đối với thần đã có rất tốt hạn chế phương thức lâu cận thần nghĩ nghĩ mở miệng nói ra phương thức của các ngươi ta đều không rõ ràng lắm đều chỉ là nghe các ngươi nói ta không cách nào phán đoán nhưng là có một việc ta là có thể xác định ta có thể tại ngũ tạng thần giáo tù thủy thành hỏa linh quan đặc t h â n đó là của ta vật khí ta cùng hỏa linh quan chủ ở giữa là quan hệ thầy trò ta tuy ít xưng hàn sư không phải ta không n g u y ệ n ý càng không phải là ta cảm thấy tu vi không bằng ta mà là ta cảm thấy xưng hô thế này quá mức thần thánh thầy như cha khi kính trong lòng mà ít lời tại miệng cho nên sư phụ ta ra ngoài ngũ tạng thần giáo mà ngũ tạng thần giáo giáo chủ nếu là đã xảy ra chuyện gì thầy ta nhất định khổ sở cho nên hôm nay ta nhất định phải bảo đảm nàng về phần những chuyện khác chúng ta có thể về sau lại nói lâu cận thần nói để nữ tử kia bắt đầu suy nghĩ nàng cũng không có nghĩ qua lập tức liền có thể thuyết phục lâu cận thần cải biến lập trường nhưng là nghe tới lâu cận thần nàng lại cảm thấy sự t ì n h có thể có chút chuyện cơ nếu như có thể để lâu cận thần cải biến lập t r ạ n g đó cũng là một cọc đại sự dù sao hiện tại lâu cận thần trong lòng của nàng là đệ tứ cảnh cường giả đệ tứ cảnh ở nơi nào đều có thể đủ nhận tôn trọng trong lòng của nàng lúc này chính là giáo hội cùng quốc sư p h ụ tranh đấu lúc nấu chốt có thể làm cho quốc sư phủ thiếu một cái trợ lực chính là giáo hội thắng lợi chỉ là cái này ngũ tạng thần giáo thế nhưng là cùng giáo hội có đụng t r ạ n không nhỏ cho tới nay ngũ tạng thần giáo đều không có một cái hóa thần tu sĩ phần thuộc bằng môn trong đó bên trong cũng là đủ loại người đều có nhưng ở cái này phía bắc cũng coi là một cái khá lớn giáo phái năm rộng tháng giải phía dưới khó tránh khỏi lên một chút xung đột nhưng mà mấu chốt một điểm chính là hiện tại cái này ngũ tạng thần giáo giáo chủ khổng huyên nàng nếu là tấn thăng đệ tứ cảnh không chỉ có làm ở một đạo mạch càng chính là đồng chi thần giáo hội đại địch cái này khổng huyên dung mạo dù không sai nhưng là cung trong như nàng như vậy cũng có không ít nhưng tùy ngươi chọn tuyển nữ tử nói lâu cận thần lại đột nhiên cười nói ra ta từ ký sự đến nay sẽ đọc sách sẽ nhìn thoại bản tiểu thuyết võ hiệp chuyện thần thoại xưa lời bạn liền ở trong lòng có một cái mơ ước ta mơ ước chính ta có một ngày có thể cầm kiếm đi thiên ngai nhìn một chút thế giới này p h ồ n hoa nữ tử hơi có chút nhũng mày bởi vì trong đó tiểu thuyết võ hiệp nàng nhất thời không rõ là cái gì nhưng là liên hệ với đoạn dưới về sau lại có thể minh bạch nàng tiếp tục nghe thế là ta rời khỏi g i a hương mang theo kiếm của ta xuyên qua một cái s ơ n động đi tới nơi đây tại h ỏ a linh quan đặc t h â n từ nơi đó tập được luyện khí pháp bắt đầu hành tậu thiên hạ đến tận đây ta liền suy nghĩ ta hẳn là lấy cái dạng gì tâm cùng thái độ mặt với cái thế giới này bất quá vấn đề này cũng không có bối rối ta bao lâu bởi vì ta quá trình lớn lên bên trong đã học qua những cái kia các loại chính sự tạp ký thần thoại nhân vật trong truyền thuyết sự tích đã sớm trong lòng ta diễn hóa suốt một chính mình khắt trên đời này mỗi một lần lựa chọn mỗi một lần kinh lịch mỗi một lần sinh tử đều là tại đem cái kia bình thường ta mãi đi hoặc là tại lần lượt đem ta rèn đúc rèn luyện rèn luyện khiến cho ta càng tiếp cận một cái kia trong lòng mình ta cũng cuối cùng rồi sẽ rút đi trên người ta c u ố n lấy hơn hai mươi năm vết dị cùng bận lâu c ẩ thần không nhanh không chậm h ắ n ngay từ đầu còn giống là nói cho đối phương nghe đến đằng sau lại giống như là nói cho mình nghe. hắn giống như là tại trải vớt lòng của mình tại miêu tả trong lòng mình một cái kia chính mình hắn miêu tả không phải da thịt của mình xương cốt mà là mình thần một sát na này hắn đối với tự thân nhận biết tại rõ ràng từ bên trong cực bên ngoài nữ tử chỉ cảm thấy lâu cận thần trong lúc nói chuyện toàn bộ tinh thần diện mạo đều như tơi ư sáng lên nàng nhìn xem lâu cận thần trong ánh mắt q u a n g hoa nội liễm xuống dưới lại càng thêm thuật ý. nói thế nào nàng không khỏi mà hỏi nói đơn giản điểm ta từ nhỏ thích nghe hành hiệp trưởng nghĩa bênh v ự kẻ yếu cố sự cho nên ta cũng muốn trở thành dạng này người ta vẫn luôn kính nể loại kia lời hướng ngàn vàng phí hoài bản thân mình t r ư ớ người cho nên ta cũng muốn trở thành người như vậy đến cùng là người trẻ tuổi chưa qua gió tuyết lại vọng tưởng cởi áo cho người ta qua mùa đông đã chưa thấy qua đại hàn liền để n g ư ờ i gặp một lần nữ tư tế trong lúc nói chuyện nàng trong hai mắt hàn ý tràn ra hớp mắt hàn ý như chiều cường dâng lên chỉ một hồi cái này một mảnh núi đã kết một tầng xương mà đứng tại trung tâm nhất lâu cẩn thận hắn trực tiếp cảm nhận được k i ệ t như kim đâm hàn ý từ mình trong lỗ chân lông xâm lấn thân thể của mình các nơi hóa thần cảnh tu sĩ thủ đoạn công kích đã nhiều hơn rất nhiều một điểm niệm băng ở giữa cảm ứng chính là một loại dính liền chính là tiếp xúc nữ tư tế nhữ mày nàng cũng không phải là không có gặp gỡ qua luyện khí đạo tu sĩ tự nhiên là biết hái luyện âm dương trong đó quan tưởng năng lượng mặt trời đủ chống cự băng hẳn nhưng là nàng cảm thấy lâu cận thần mặt trời quan tư pháp tựa hồ cùng người khác khác biệt lâu cận thần quan tư pháp càng thêm mãnh liệt càng thêm mạnh liệt nữ tư tế trong lòng đã nhấc lên cực lớn cảnh giác nàng biết lâu cận thần kiếm thuật cao minh hiện tại quan tưởng pháp tựa hồ cũng cùng cái k h á c luyện khí đạo tu sĩ khác biệt nàng đột nhiên há miệng làm thổi hơi hình một đoàn hàn phong t ừ trong miệng của nàng thổi ra xương hàn đông lạnh t i ê n lý lại thêm hàn phong vậy cái này mỗi một sợi gió đều như gọ xương lưới dao mỗi một tia mỗi một sợi đều tại cắt mở lâu cận thần hộ thân á n h lửa lâu cận thần có chút kinh dị bởi vì hắn phát hiện đối phương cái này một chút thần ý thật không đơn giản cái này trong phổi hàn phong nhất định tham khảo ngũ tạng thần giáo phổi quỷ tri pháp chỉ là nàng cùng l nàng thổi ra chính là hàn sát chi phong k i a gió dường như mang theo màu đen lâu cận thần không biết nàng tu luyện thế nào ra cái môn này pháp thuật nhưng là hắn cảm nhận được cái này gió cường đại không chỉ có t r ợ tăng cái này hàn ý càng làm cho mình pháp niệm có bị xé mở thổi tan cảm giác nguyên bản hàn ý xâm nhập là một loại trạng thái tỉnh áp bách chính là hai quân đối trọi nhưng là giờ khác này đối phương nhiều một chi tung hoành tả hữu đột kích kỵ binh lâu cận thần pháp niệm bị xé nứt chỉ gặp hắn năm ngón tay trái ở giữa phổi kim kiếm khí đột nhiên cũng biến sắc từ ngân sắc biến thành kim sắc như một đoàn hữu hình kim quang lại như kim phong từ ngón tay hắn ở gi hình như có ý thức đột nhiên l ù ậ lên đón cái kia màu đen nào đâm mà đi gió vô khổng bất nhập há có thể tùy tiện bị ngăn cản nhưng mà phổi kim kiếm khí nhưng cũng như một mảnh mặt trời chi p h o n g ngưng tụ thiêu đốt liệt pháp ý b ề mặt mặt trời phóng ra dòng điện mang cùng một chỗ cùng kia một mảnh hàn phong q u y ể n cùng một chỗ một sát na này lâu cận thần cảm giác được đối phương trong gió ý chí một môn pháp thuật thành hình nhất định phải ẩn chứa pháp ý pháp ý nồng đậm quyết định bởi tại bản thân pháp lực t h u ầ t ú cùng đối với loại nào đó pháp ý lĩnh ngộ cao thấp lâu cận thần cảm thấy kia gió vừa mềm dai mà phiêu hốt phổi của hắn kim kiếm khí muốn cản trở nó. cũng không dễ dàng đây là băng cùng lửa đọc sức hai đoàn gió đan vào một chỗ đúng là xuất hiện vỡ nát điểm điểm lỗ rách giống như là hư không xuất hiện pha tạp đây là pháp thuật giao kích mà hình thành lâu cận thần phát hiện đối phương cũng có thể phân tâm nhị dụng thậm chí khả năng dùng nhiều một bên hàn ý áp bách một bên lại có thể thao tung cái này một đoàn hàn phong trận đông trận tây gợi lên gió bắt đầu k h u y ế t tán nàng hiển nhiên là phát hiện tập trung ở cùng một chỗ uy lực cố nhiên lớn hơn một chút nhưng cũng tổng là có thể bị lâu cận thần ngăn cản được nàng nghĩ đến mình gió phân tán kiếm khí của đối phương chỉ một cỗ lại như thế nào ngăn cản đây đấu pháp không phải ngươi nhất pháp ta nhất pháp đụng nhau càng không phải là ngươi tới ta đi là cực trong thời gian ngắn biến hóa cùng lựa chọn mỗi một lần lựa chọn đều là sinh cùng từ lựa chọn cũng là kinh nghiệm thể hiện lâu cận thần lại ở trong nháy mắt này cảm nhận được cơ hội thắng cho tới nay hắn đều là cầm kiếm giết địch nhưng cũng không có nghĩa là hắn sẽ không đấu pháp tương phản hắn thấy kiếm chính là kiếm trong tay cũng có một loại là trong lòng chi kiếm có thể giết địch chính là kiếm kiếm ý ở khắp mọi nơi đối phương đem một cơn gió tản ra một sắt na hắn tựa như nhìn thấy từ trong động chui da mèo đột nhiên bổ nhỏ qua kim sắc kiếm quan theo ý niệm của hắn m à động đột nhiên hướng phía nữ tư tế đâm tới ánh kiếm màu vàng nóng này tại thời khắc này tựa như là từ không trung phân liệt xuống tới một vòng thái dương quan mang ở giữa chỗ nồng đậm kim sắc như kiếm tích hai bên là tản ra màu vàng kim nhạt ánh sáng như mũi kiếm chỉ là một kiếm này cũng không như lâu cận thần dự đoán như vậy cũng không có trong nháy mắt liền đạt tới nữ tư tế trước mặt hắn cảm giác được cường đại lực cản kia lực cản đến từ hư không hàn ý kia hàn ý chính là nàng vòng bảo hộ bất kỳ cái gì pháp thuật xâm nhập nơi này đều sẽ bị băng kết bị ngăn cản lâu cận thần kiếm mang theo liệt dương c dù một đường phá vỡ hư không hàn ý lại tốc độ đ ạ i giảm hắn lập tức minh bạch vì cái gì nàng có can đảm như thế không đề phòng nhưng mà lúc này kia phân tán ra đến sương gió mang theo vô biên hàn ý hướng phía hắn của tới mỗi một đầu gió mang đều như một cây đao hình hàn đao rét lạnh mà lăng lệ nữ tư tế trong mắt lóe lên một tia trào phúng lúc này lâu cận thần kia bên ngoài phổi kim kiếm khí phản mà bị nhốt tại hư không tiến lên lại nhất thời không cách nào gần thân thể của nàng lui lại trở về thủ cũng tương tự bị hàn ý trói buộc lại cũng nhất thời khó mà trở lại trước người cùng mình hộ thân pháp quang hợp lại cùng nhau lâu cận thần thành một cái bị hàn ý vây khốn b i ế sống t người, động, động người theo kiếm động hắn tại đỉnh núi trong phạm vi nhỏ múa lên một mảnh kim quang mũi kiếm long lánh liệt dương quang huy tại thời khắc này như thổi phồng bị gió thổi lên giã hỏa tán tại không trung lại như một gốc cây trong nháy mắt nở rộ từng đoá từng đoá kim hoa mỗi điểm huy quang đều đón mỗi một cổ phong gió đang kiếm dưới ánh sáng tắn đi y nguyên nghĩ hướng phía lâu cận thần thổi quyển hạn ý áp bách nhưng là kia lâu cận thần trên thân kiếm thiêu đốt liệt lại đem hạn ý đâm tán đồng thời một cỗ không h i ể u lực hút chuyển đến nàng gió đúng là bị kiếm c u ố n lên mang lệnh tăng cô gió đang kiếm quang bên trong đúng là c u ố n thành một cỗ chỉ thấy lâu cận thần kiếm trong tay c u ố n lên k i a m ộ t cơn gió h ỏ a diễm ở trong đó tiêu đốt nữ tư tế biến sắc ý thức của nàng ở trong đó muốn rút ra k i a m ộ t đoàn sắt phong lại phát hiện rất khó làm được nàng cũng là có quyết đoán người lập tức từ bỏ k i a m ộ t cơn gió không chế bởi vì nàng biết không từ bỏ sẽ hình thành một loại nổ dây thường như l ấ u s ứ c mà mình tại cái sừng này lực bên trong ngay từ đầu liền ở thế yếu bên trong lâu cận thần trong lòng sinh ra một loại mượn cái này kéo n ổ chi lực mà cận thân ý nghĩ hắn lúc đầu làm qua rất nhiều lần chỉ là hắn ý nghĩ mới vừa sinh ra liền cảm giác đối phương đoạn mất cái này một c ố lực kéo nàng từ bỏ một s á t na gió nháy mắt bị thiêu đốt trong đó nữ tư tế lưu lại ý thức thành thiêu đốt liệu ánh lửa m á h liệt phóng lên tận trời phảng phất tiếp dẫn trên trời ánh nắng trên người hắn sinh ra một c ố khí tức cường đại lâu cận thần kiếm trong tay vận chuyển liệt diễm kiếm phong theo kiếm chuyển động mạnh liệt đột nhiên hướng phía nữ tư tế huy động liệt diễm kiếm phong nháy mắt hướng phía nữ tư tế bay tới kiếm gió lướt qua những cái kia đông kết vào hư không h ẳ n ý đúng là bị người q u y ể ra một cái thông đ nhưng là lâu cẩn t h ầ n c ó thể rõ ràng cảm giác được k i a một cô gian nan tựa như là khai sơn đục bích đ ồ n g dạng lâu cẩn t h ầ n lại một lần nữa t h i t r i ể n ra ở cái thế giới này ngay từ đầu khai phát ra tới kiếm thuật chỉ là hắn rất lâu không dùng lần này dùng lại có khác biệt ý nghĩ k i a một đoàn tại phía trước phổi kim kiếm khí đột nhiên hướng về sau co dùng lại dung nhập cái kia kiếm trong gió kiếm phong phóng đại trong một chớp mắt giống như là một đoàn kiếm nhận phong bạo lâu cẩn t h ầ n người đi theo kiếm phong về sau thỉnh thoảng vung ra một kiếm vung ra kiếm đã như tại xua đổi lấy kiếm phong tiến lên lại như đang vì đó gia nhập động lực mỗi một lần huy kiếm lâu cận thần trên trường kiếm đều sẽ có một vệ huy quang chui vào trong đó loại này vòng quanh hướng về phía trước hình thành một cỗ lực kéo đem ngưng kết hàn ý quyền đoàn trong đó phổi kim kiếm khí liền dẫn phong bạo từ đó nhanh chóng chui vào cũng nhanh chóng đem hàn ý đảo loạn nữ tư tế nhún mày trên tay đã nhiều một mặt băng làm tiểu kỳ Trước tuyết Trước tuyết tới một thuật Sương Sương cho núi núi không nào đụng nhau, giờ đấu đều bây khắp khắp kỹ pháp phải pháp loại loại đó đủ xảo là là mà lâu cận thần quán tưởng thái dương vừa mới dơ kiếm chọc trời thời điểm chính là tiếp đón không trung thái dương tinh hỏa đây là lâu cận thần lần thứ nhất cùng chân chính đệ tứ cảnh cường giả chính diện đấu pháp mặc dù hắn đấu pháp lúc tận dụng mọi thứ biến cơ cực nhanh nhưng lại cũng cực vì thận trọng hắn lại cảm phát giác được cái này chính thống tế thần phái tu sĩ tựa như lúc nào cũng có thể duy trì cùng mình chỗ tế phụng thần linh câu thông nàng tùy thời đều có thể đạt được một loại nào đó từ nơi sâu xa bổ ích lâu cận thần cảm thấy nếu là tới bền bị tiêu hao mình nhất định tiêu hao không thắng trước kia thi pháp về sau trong khí h ả i pháp lực đều cần từ hư không cùng lục thân bên trong hấp thụ tinh khí bổ sung tựa như là người mệt m ỏ i đồng dạng cần nghỉ ngơi lao động sẽ đói cần ăn cái gì đến bổ sung dinh dưỡng mà pháp lực càng như một khối hút đầy nước bờ ọ biển khi thi pháp về sau trong đó nước liền sẽ tiêu hao hết muốn bổ sung lại không phải trong thời gian ngắn có thể làm được bởi vì phiến thiên địa này quá lạnh cứng rắn cho nên hắn cảm ứng bầu trời mặt trời làm phải tự mình không đến mức lại lâm vào kia vô biên hàn ý trong vòng đ â y trên người hắn một mực có một tia năng chiếu rọi kiếm khí chui vào bị rảo loạn hàn lưu bên trong hướng phía nữ tư tế bay tới thời điểm trong tay nàng xuất hiện một mặt màu sắc vì màu xanh trắng tiểu kỳ phía trên hàn quang bắn ra b ố n phía phảng phất cùng cái này một mảnh hư không đều nối lại với nhau trên của hắn có từng mảnh từng mảnh ngân sắc đ ô n g tuyết phù văn đ ô n g tuyết lớn nhỏ không đều lại sen vào nhau tinh tế sắp hàng một chút nhìn qua có gần có xa mảnh đ ô n g tuyết yếu ớt hạt bụi nhỏ lớn như lớn chừng ngón cái khi nàng tiểu kỳ xuất hiện trên tay thời điểm toàn bộ hư không hàn ý đại thịnh lâu cận thần rõ ràng cảm giác được kiếm nhận phong bạo đều có chút quyển không động mà lại trong đó ánh lửa đều đang nhanh chóng h m đạo chỉ thấy trong tay nàng cờ xí vung lên trong hư không lên như nước thủy triều dâng lên nguyên bản bị quay tán hàn ý đúng là tại cái này t i ể u kỳ vung vầy phía dưới hình thành hàn lưu hướng phía lâu cận thần của tới kia kiếm nhận phong bạo tại hàn lưu cọ r ử a hạ trong đó ánh lửa nhanh chóng dập tắt gió cũng ngừng đi liền ngay cả trong đó phổi kim kiếm khí đều như khó mà động đậy trên đó mặc dù vẫn có mặt trời huy quan g bám vào chính là cũng đã bị ép cực yếu lâu cận thần đưa tay đem kia phổi kim kiếm khí lại một lần nữa bắt trên tay hắn tải cảm giác bầu trời mặt trời nhưng lại có một cố luồng không khí lạnh vào tới muốn đem hắn loại này cảm giác chặt n ư ớ một cố tái nhuận hàn luồng không khí lạnh như tái nhợt mây mù không đây không phải là mây mù mà là hữu hình luồng không khí lạnh nó đem trong hư không thủy khí băng kết nhanh chóng đóng băng lấy lâu cận thần chung quanh từ lâu cận thần cái góc độ này đã hoàn toàn nhìn không thấy mặt trời trên trời chỉ có thật dày sương mây phía dưới núi đã sớm sương trắng một mảnh lá cây nhánh cỏ trên tảng đá đều là sương băng lâu cận thần trên người liệt diễm như cũ tại phun trào tới gần hắn hư không thì là không ngừng có giọt nước rơi kia là bị hỏa tan xương băng hóa thành nước dưới chân hắn chạy xuôi chỉ là rơi vào trên bùn đất lúc vừa rời đi lâu cận thần bên người liền lại bị đóng băng. Trung quanh hắn không đầy một lát. liên kết thành một tầng thật dày băng đúng là muốn đem hắn phong ở trong đó b a n g phong lăng mộ lâu cận thần trong đầu lại hiện lên dạng này một cái tử lâu cận thần sao lại ngồi chờ chết nhất thời không hề động bất quá là suy nghĩ lấy phá pháp kế sách hắn có thể rõ ràng cảm nhận được k i ê m một lá cờ bên trên mang tới hàn ý quá nồng đậm nhất định phải tiến hành khắt chế thầm nghĩ không ít phương pháp nhưng đều bị hắn phủ định hắn vốn là muốn vận dụng tiêm một chiếc gương nhưng là tấm gương đối mặt cái này trùng điệp thật dày sương mây chiếu không tới người chỉ sợ cũng là vô dụng bất quá hắn vẫn là đem ra quỷ kính mắt từ bảo nang đem ra mặt kính lũ ám hắn trong tay trái mặt trời huy quang tán đi quay về vì bình thường p h á p nghiệm nếu là dùng l ầ n chứa thái dương tinh hỏa p h á p nghiệm đến điều khiển tấm gương này kia không riêng không cách nào điều khiển còn đem đ ố i cái này trong kính kính linh tạo thành tổn thương kính bên trên bao phủ thanh quang hướng phía trước chiếu đi trong kính con mắt nhìn chăm chú lên sương mây sương vân khởi một chút sương mù nhưng lại không có nhiều biến hóa ngược lại là mặt kính lại có muốn kết xương ý tứ lâu cận thần đem tấm gương thu hồi trong lòng của hắn không khỏi sinh ra ý nghĩ tấm gương này cuối cùng cùng mình luyện khí đạo quan tượng pháp không hợp nếu là có một kiện hợp với mình quan tượng pháp, pháp khí vậy mình tất sẽ không bị cái này lu tia nữ tư tế đã triệt để g i ấ u ở s ư ơ n g mây về sau từ càng lớn phạm vi đến xem kỳ thật lâu cận thần đã bị phong khốn ở đỉnh núi này s ư ơ n g tuyết bên trong lâu cận thần cũng không hối hận mình không có ngay từ đầu liền một kiếm xa tung chạy khỏi nơi này đây là hắn lần thứ nhất cùng đệ tứ cảnh cường giả giao chiến làm sao cũng cần thử một chút mọi nguồn thúng chi mình chỉ cần vừa đi tia còn đang bế quan sông cảnh khổng huyên hẳn phải chết hắn nhìn lên trước mặt càng ngày càng dày t ầ n băng giơ tay lên bên trong hợp kim kiếm hắn quan sát trong tay một thanh này đi theo mình đi tới thế giới này kiếm bởi vì lấy nhận nguyện tinh hoa t h n g tế luyện kiếm này đã không phải là phàm ki chỉ lâu à là mà là vẫn viện là nặng nghề, khó mà khu dịch, cho dù là khu dịch cũng nhanh không được. Lao hòa kế, chúng ta viện phó nơi Lao rất ta khó khu dịch, cho khu dịch hòa phó kế, dù được. đ y cũng chúng không phải vì mới nhập hóa thần liền bị người băng phòng, phải hóa mới vì m ta là bị đã ố n nơi đây nhân gặp đây vật, cận ũ n chứng kiến mình. g phải c Lâu cận thần nói cái kia kiếm tựa hồ cảm nhận được tâm tình của hắn đúng là có chút rung động hắn tay trái phổi kim kiếm khí hướng không chung ném đi kiếm khí này liền bắt đầu tại hắn quanh thân v ầ n quanh cùng quanh thân kia vàng d ự ợ c pháp quang hòa làm một thể chỉ trong một sắt na nguyên bản kim sắc pháp quang trở nên lăng lệ lâu cận thần thân hình bắt đầu biến mất hắn ẩ n tàng thân hình cùng khí tức để cho mình biến mất tại đối phương trong nhận thức dạng này có thể tránh được bị đối phương tinh chuẩn thi pháp pháp thuật một vấn đề lớn nhất chính là pháp thuật này có thể phóng ra đến đối thủ trên thân nếu là có thể tinh chuẩn như vậy cái này pháp thuật toàn bộ lực lượng đều muốn hội tụ một chỗ uy lực sẽ to lớn phổi kim kiếm khí vờn quanh càng lúc càng nhanh thân thể của hắn cũng biến mất tại kiếm quang bên trong nhưng mà k i a một cỗ kiếm ý lại ngưng luyện đến tập cùng một vòng kiếm quang từ trên xuống dưới vung trạm mà ra mở hắn hét lớn một tiếng kim xác ánh năng kiếm khí phía dưới s ư ơ n g mây đúng là nháy mắt xuất hiện một vết nứt hắn lại một kiếm vùng r a rơi vào đồng dạng vị trí hắn không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng từng kiếm một chém r a mỗi một đạo kiếm quang đều như kim sắc hồ quang rơi vào s ư ơ n g mây bên trên một kiếm một kiếm lại một kiếm hắn giống như là trở lại chính mình ban sơ luyện kiếm lúc biến đổi khác biệt kiếm thức đều đối cùng một mục tiêu chỉ thấy kiếm quang tiêu căng biến ảo khó lường nhưng lại hướng về cùng một cái phương hướng cùng một mục tiêu rốt cục băng xương trong tầng mây bắt đầu xuất hiện càng sâu vết rách nó bắt đầu tan rã bắt đầu lui lại lâu cận thần trên người ánh nắng càng ngày càng đậm hơn kiế sương mây h ò a tan ra một cái thông đạo lâu cận thần thân thể lại tại kiếm khí vờn quanh bên trong theo kiếm mà đi thuận bị kiếm trong tay hắn bổ ra thông đạo vọt vào một kiếm đâm ra lại tầm hình thành điện thứ kiếm chi thế như ngàn vạn đạo ánh n ắ n g rơi xuống hội tụ ở một chỗ sương mây tại lăng lệ d ư ớ i kiếm nhanh chóng bị phá ra phá vỡ đồng thời nhanh chóng tan giã lâu cận thần hướng về kia cái nữ tư tế hẳn là ở phương hướng mà đi lúc này trong lòng của hắn nghe tới một thanh âm giang châu lâu cận thần khinh n h u n ta thần mời lẫm đông giáng lâm nó thân tịnh nó ô niệm lâu cận thần chỉ cảm thấy trong lòng đột nhiên sinh ra thấy l cái này thấy lạnh cả người phảng phất từ cao hơn chiều không gian giáng lâm mình dường như không cách nào t r á n h n ẽ phảng phất to lớn một chậu nước đá trực tiếp tưới vào một đống lửa bên trên lâu cận thần thân thể r u lên trên người hắn mặt trời h b y quăng nháy mắt giảm đạm xuống nhưng tốt tại không có gì đi kia thấy lạnh cả người phảng phất ở trên người hắn hóa làm băng xương muốn băng kết trái tim của hắn thân thể của hắn không còn động lúc này hắn hiểu được đối phương đến có chuẩn bị có thể như thế tinh chuẩn thi pháp tại bản thân không chỉ là thông qua danh tự nhất định còn có một số mình ở nơi nào tiết lộ khí tức bị nàng mang đến thông qua cái này một sợi khí tức liên hệ để nàng có thể trực tiếp thi pháp tại lâu cận thần trên thân bất quá nàng hiển nhiên là mượn đông tri thần lực lượng nếu không lâu cận thần không có loại kia đến từ càng xa xôi cao hơn v ĩ độ nhìn chăm chú cảm giác đây chính là loại này chính thống tế thần phái tu sĩ ưu thế chỗ tùy thời tùy chỗ có thể thông qua phương thức nào đó đem địch nhân ném cho phía sau mình thần linh đương nhiên lâu cận thần cũng là tại thái học trong tàng thư thất nhìn qua rất nhiều sách người cũng tự nhiên nhìn qua làm sao đối kháng tránh né loại này pháp thuật phương thức vừa rồi hắn ẩ n tàng tự thân chính là tránh đối phương đem mình vứt cho phía sau nàng đông tri thần nhưng là nàng y nguyên làm được b ấ thế quá trực t là, là, là, là, là, là hắn nhanh chóng chuyển hóa quan tư pháp chuyển thành thái âm minh nguyệt thái âm minh nguyệt có thể thu liệm tự thân ý thức cái này có thể làm cho mình biến mất tại đông tri thần kia một sợi ý thức chú ý bên trong thần sẽ cảm thấy đối phương đã chết rồi trên người hắn ánh nắng dấu kỹ phổi kim kiếm khi đưa về phổi khiếu bên trong trên thân nhanh chóng kết băng nữ tư tế đứng ở một mảnh xương mây bên trên nàng một bước đã lui nhưng là chung quanh nàng đều kết xương mây trên trời dưới đất cùng trong núi hoàn cảnh có thay đổi cực lớn hai tròng mắt của nàng bên trong khắp nơi đóng băng lạnh lẽo tay bên trên một cái bình nhỏ chứa một sợi khí tức tại băng tán nàng trong bình cái này một sợi khí tức liên la tới từ một vị đầu nhập đông c h i thần giáo thái học g i ả n g lang lúc ấy vị kia giảng l a n g trộm nhập lâu cận thần trong phòng bị lâu cận thần viết trong một quyển sách kiếm ý gây thương tích âm hồn trốn về, về sau tại cảm giác của nàng bên trong lâu cận thần tại thụ pháp về sau trên người hắn phun trào liệt dương pháp ý nhanh chóng tắt đi sau đó trên thân bắt đầu kết băng nàng thông qua kia băng cứng không có cảm nhận được lâu cận thần ý thức trong lòng nàng nghĩ hoặc cảm thấy không phải như vậy dễ dàng nếu là thật sự là dễ dàng như vậy này lâu cận thần cũng là tường m ái trèo chi cuối cùng trong lòng nàng nghĩ đến khả năng này dù sao lâu cận thần chẳng qua là gần đây nhập đệ tứ cảnh cảnh giới chưa ổn bất quá nàng cũng không có buông lỏng cảnh giác dù sao vừa mới trước m ộ t khắc lâu cận thần vung động kiếm trong tay một bước phá vỡ xương mây hướng mình rết đến thời điểm nàng quả thật có chút kinh lấy k i ế kiếm ý bé nhọn là nàng chưa từng gặp qua nhưng cũng may hết thể đều kết thúc lâu cận thần quan tưởng Thái Âm Minh Nguyệt, thu liễm lấy tất cả ý bé nhọn l nàng chưa từng gặp qua nhưng cũng đều rõ ràng phù hiện trong lòng của hắn nguyên bản loại kia bị nhìn chăm c h ú lên cảm giác tại ti c h nữ tư tế thấy cảnh này thời điểm kinh hãi chỉ thấy băng phong lấy lâu cận thần băng xương đang nhanh chóng hòa tan nàng vội vàng dao động trong tay xương hà cờ từng mảnh từng mảnh vô hình xương hàn chi khí hướng phía lâu cận thần xương lây nhanh chóng băng tán một sợi kim hồng kiếm mang lấp lánh xương lây nhanh chóng băng tán một sợi kim quang đã lộ ra đến phá vỡ xương lây chưa kịp tán đi lại là một đạo điệp ra mà tới kiếm quang tầng tầng điệp điệp nàng phảng phất nhìn thấy một mảnh kiếm sơn s o n g kiếm đồng dạng xông phá sương mây trong tay nàng huy động xương hà c ờ người lập tức hướng về sau bay vút lên mà đi chỉ là luôn luôn đến nay nàng đều ít có luyện tập phi hành chi thuật thứ nhất là cảm thấy không có cái kia tất yếu thứ hai cảm thấy phi hành chi thuật là những cái kia giang hồ d ã lưu đ à o m ệ n h dùng mình căn bản là không cần đến sau khi nàng đối mặt cái này giống như núi tầng điệp mà tới kiếm mang lúc b a y người muốn tránh đi lại phát hiện mình tại d ư ớ i kiếm tốc độ đúng là như thế chậm chạm Thế là nàng không nhìn thấy lâu cận thần chân thân hắn đã sớm biến mất thân hình không tại trong ánh mắt của nàng đồng thời trên thân còn quấn phổi kim kiếm khí bọc lấy thân thể của hắn phi độn đúng là tốc độ so với trước kia nhanh hơn rất nhiều phía trước kia một mảnh xương mây khắc kết như nước thủy triều hàn khí vào tới hắn há lại sẽ lại cùng chi va chạm đã sớm vạch ra một đường vòng cung tránh đi luồng không khí lạnh nữ tư tế không có nghe được lâu cận thần trả lời nhưng lại nghe tới lạnh thấu xương kiếm ngân vang âm thanh trong mắt có bôi kim sắc tia sáng l ư ớ t qua tùy theo chính là trời đất quay cuồng lâu cận thần một kiếm này không phải phổ thông c h ả m nhục thân mà là phù hợp tâm kiếm là hư thực song điệp lãng kiếm thuật đã c h ả m nhục thân lại c h ả m h ồ n linh kiếm như kim t u y ế n bôi qua nữ tư tế cổ nữ tư tế đầu vẫn tại không chung b a y lúc thể nội hàn khí sụp đổ ra đến nhanh chóng đem thân thể của nàng báo phủ kết thành băng hướng trên mặt đất rơi đi thời điểm hàn khí tuôn động rơi vào trong núi tiêm ộ t mảnh trong núi cây cối lập tức kết xương một đoàn huy quang tung hạ lâu cận thần hiện lộ tại bên cạnh nàng đưa nàng vẫn còn cầm trên tay xương hàn cờ rút ra lại đưa nàng bên hông bảo nàng lấy xuống thu hồi hắn nghĩ nghĩ vẫn là lấy kiếm nhấc lên một cái hố đất đem thân thể của nàng đầu nhập trong đó lại đưa nàng đầu lâu kiếm về đầu lâu của nàng bị băng tuyết bao vây lấy đã nhìn không ra diện mục đem đặt trong hố thi thể trên cổ sau đó đem vùi lấp đắp lên thổ một khắc này thổ đã kết lên băng lâu cận thần không có quá nhiều lưu lại lại cố nén trong thân thể cảm rất đau đi tới trước đó mình giết bạch long địa phương tìm được trôi này rơi trên mặt đất tiểu kiếm lại nhặt lên hắn bảo nàng sau đó h ắ n lại đi tìm tới mặt khác ba cái bị mình giết người cầm lấy bọ bất quá mặt khác ba cái thủ hắn khu trục pháp thuật có một cái trực tiếp chết rồi một cái là tu vũ hóa đạo âm hồn bay ra nhất thời không còn dám trở về còn có một cái thì là cố gắng muốn đem linh hồn của mình kéo về thân miêu thanh thanh lâu cận thần đi qua trên tay dâng lên ánh trăng quanh vùng đưa nàng phù ở ngoài thân linh hồn hướng trong cơ thể nàng nhìn tới chương một trăm năm mươi bảy ngũ hành diễn hóa chương một trăm năm mươi bảy ngũ hành diễn hóa lâu cận thần đương nhiên nhận ra nàng tới miêu thanh thanh hắn đối với miêu thanh thanh cảm giác có chút khó nói muốn nói ưa thích kia là không có khả năng bất quá đây cũng là một cái cực có mị khí một nữ nhân như trong núi tinh linh đặc biệt là nàng tu pháp môn để nàng trong núi cẳng có một loại đặc biệt khí c h ấ t đương nhiên cũng chính là này một loại núi bên trong năng lực để nàng tại lâu cận thần không khác biệt khu trục pháp thuật phía dưới bảo vệ mệnh hơn nữa tại một mảnh hàn ý tản mạn khắp nơi phía dưới vẫn cứ kiên cường sống tiếp được phải biết đệ tứ cảnh chiến đấu tiết lộ ra ngoài pháp thuật cái kia cũng không phải bình thường đệ tam cảnh tu sĩ có thể ngăn cản được lâu cận thần đưa nàng lộ tại ngoài thân hồn phách đập trở lại bên trong về sau cũng không có ở đây dừng lại mà là hướng phía cái sơn động kia mà đi bước chân của hắn có chút tập tễm trước đó vì mê hoặc đồng tri thần một sợ i ý thức hắn không thể không quan tưởng thái âm thái âm đồng dạng thuần đông lạnh lúc này mới có thể để đồng tri thần một sợ i ý thức lưới bước nhưng là nhục thể của hắn lại nhận cực lớn tổn thương ngũ tạng lục phủ cũng không phải là xua tan hà n khí liền có thể khôi phục hắn trở lại hang núi kia trước bé nhím nhỏ vẫn là tại khổng biên chế tác nhỏ chăn bông hạ ngủ say hắn không khỏi cười nói、Người、ngược lại là có phúc lớn hàng năm đều có thể ngủ thời gian lâu như vậy hắn nói xong mình cũng vây được không được pháp lực tiêu hao mang tới loại kia cảm giác m cho dù là trong ngũ tạng lục phủ đông thương cũng vô pháp ức chế hắn buồn ngủ phương bắc mùa đông thời tiết vốn là lạnh tốt ở chỗ này càng gió pháp lực tiêu hao quá lớn hắn nhất thời không cách nào khôi phục cái này khiến hắn cho dù là muốn ngủ cũng khó chịu rét lạnh ăn mòn khiến thân thể của hắn đúng là bắt đầu xuất hiện co rút loại này co rút là từ pháp lực chống g ô n g mà đưa tới tựa như là người quá đói sẽ đau bụng thậm chí sẽ xuất hiện l u ô n mửa cái này khiến mọi mẹ ệ muốn ngủ hắn nhưng lại luôn, luôn bừng tỉnh ngủ không được không được phía dưới hắn bắt đầu quan tưởng mặt trời quan tưởng chính là bình thường mặt trời mà không phải trong lòng của hắn loại kia liệt、dương. một cố ấm áp lại một lần nữa tại trong lòng dân g lên tiếp dẫn lấy bầu trời ánh nắng hắn suy nghĩ không khỏi hướng phía bầu trời bay lên hướng phía ánh nắng bên trong tìm kiếm hắn lúc này giống như là trên đất bằng con cua có thể đủ có thể hướng về có nước phương hướng mà đi suy nghĩ càng bay càng cao tại ánh nắng bên trong p h ả n phất dựa vào vốn có thể giống nhau đang tìm một nước trước kia chỉ cần là hắn ý nghĩ không thể rời khỏi người q u á xa khó mà làm đến như hiện tại như vậy tựa như là chơi diệu tuyến nhất định có một cái đường còn khoảng cách đồng dạng nhưng là hiện tại hắn ý nghĩ tại cái này ánh nắng bên trong không ngừng đi lên bay khi bách luyện mà trí nhu hắn khí trong khoảng thời gian này nhiều lần luyện tập hạ đã ngưng luyện phải có thể càng xa pháp niệm như d i ề u đồng dạng không ngừng đi lên tung bay càng ngày càng xa xa tới hắn lại một lần nữa cảm giác có chút khó mà kể thời điểm hắn rốt c ụ c cảm nhận được n g u ồ nước n trước kia hắn không có loại cảm giác này đại khái là bởi vì pháp niệm không đủ nhạy cảm không đủ tinh vi tại kia cực cao chỗ sán lạ ngợi ngợi bên trong đột nhiên như có đồ vật gì đem suy nghĩ bao trùm k i a m ộ t loại ấm áp để hắn tại thời khắc này dễ chịu vô cùng một cố nồng đậm tinh hoa dễ chịu vô cùng một điểm pháp kéo trở về, giống như là câu cận khi tiêm một điểm p h á p nghiệm từ trong miệng chui vào thân trong lúc hắn lập tức minh bạch cái này mang về chính là tinh trùng nguyên lai tại kia không trùng ánh nắng bên trong là có mặt trời tinh trùng tồn tại hắn hưng phấn trong lòng hiện tại chỉ có tinh trùng có thể làm cho mình nhanh chóng khôi phục pháp lực mà theo hắn biết một chút đệ tứ cảnh tu sĩ đều có chính mình đạo trường trên thân cũng phòng loại kia có thể bổ tinh khí đ a n dược trong đạo trường của bọn họ có bồi dưỡng tinh trùng địa phương mà bổ tinh khí đan dược từ trước đến nay đắt đỏ thậm chí có thể coi như tu hành giới tiền tệ sử dụng một con mặt trời tinh trùng nhập thể trong thân thể lập tức bắt đầu sinh ra ấm áp trước đó mặc dù khu trục thân chúng băng hàn nhưng là vẫn sẽ có loại k i a thụ thương âm hàn cảm giác lại một sợi p h á p niệm tiến vào không trung lại mang về một con tinh trùng về sau thân thể của hắn càng thêm dễ chịu thế là cái gì cũng không muốn không ngừng lấy p h á p niệm tìm được không trung ánh nắng bên trong nhấp về tinh trùng rốt cuộc thân thể của hắn càng ngày càng ấm áp nguyên bản băng hàn mang tới ngũ tạng lục phủ tổn thương đúng là đã không có bao lớn cảm giác mà lại thân trong pháp lực chẳng những nhận được khôi phục còn để hắn toàn thân có một cô nóng ý cái này một cô nóng ý thẳng đến lúc buổi tối hắn tại từ trên cao nhiếp dẫn n g u y ệ t chi tinh trùng nhập thể về sau mới bắt đầu l ă n xuống đang điển khí hải bên trong pháp lực mới một lần nữa bình tĩnh trở lại đây chính là âm dương giao hòa cảm giác lâu cận thần cả người thoải mái cơ hồ muốn kêu đi ra đúng lúc này bên cạnh hắn trên tảng đá đúng là đột nhiên mọc ra một gốc mầm non mầm non nhanh chóng sinh trưởng là một cây cỏ đồng thời nhanh chóng nở hoa lúc này lâu cận thần cảm nhận được sau lưng trong động ngũ hành giao hòa hắn biết khổng huyên tấn thăng thời điểm mấu chốt nhất đến, đến rồi hãn thủ tại chỗ này đồng dạng cẩn thận cảm nhận được k i a ngũ hành dung hợp biến hóa đây là một cái cơ hội ngàn năm một thở bỏ lỡ hôm nay lại còn có ai sẽ nguyện ý tại một người khác trước mặt dạng này không giữ lại chút nào triển hiện mình căn bản pháp diễn biến cùng dung hợp đây ngũ tạng thần pháp là luyện khí pháp bên trong phân ra đến bằng chi lâu cẩn thận cảm thụ trong đó biến hóa cũng không khó hái luyện nhập nguyện đổi một câu nói là hái luyện âm dương mà âm dương diện hóa ngũ hành biến hóa cũng không khó lâu cẩn thận cũng nghiên cứu qua một đoạn thời gian ngũ tạng thần pháp căn bản pháp nó căn bản chính là lấy ngũ tạng làm căn bản luyện tạng bên trong chi tinh huyết hợp chi tại ý những này quỷ t ạ n g có thao túng ngũ hành năng lực trước tam cảnh đều là không ngừng đang tăng cường quỷ t ạ n g mà đệ tứ cảnh thì là cần ngũ t ạ n g quỷ đồng xuất nhưng mà loại này đồng xuất lại cần muốn lĩnh ngộ ngũ hành tương sinh mới có thể không đến mức khắc chế lẫn nhau đối với lâu cận thần đến nói hắn cũng không cần xây ra quỷ t ạ n g hắn pháp niệm có thể làm được trí nhu về sau liền có thể thay thế quỷ t ạ n g mà phổi của hắn kim kiếm khí cũng là phổi quỷ tu pháp một loại khác biến động chỉ cần lĩnh ngộ ngũ hành tương sinh tương khắc liệt rượu pháp lực của hắn tự nhiên có thể làm được hắn pháp niệm không khỏi tiếp xúc bên trong hang núi này trào ra ngũ hành khí cơ dung nhập trong đó càng thêm t r ự quan cảm thụ trong đó biến hóa. lâu cận thần cảm nhận được mục hỏa thổ kim thủy luân chuyển đồng thời hắn quanh thân pháp nghiệm lại cũng xuất hiện khác biệt nhan sắc đây là một loại pháp lực thuộc tính diễn biến giống như hắn bản thân mình pháp lực âm dương thuộc tính biến hóa hắn lập tức nghĩ đến một chút cách dùng thông qua ngũ hành chuyển đổi có thể để nhân thân bên trong ngũ hành khí cơ mất cân bằng nếu như lĩnh ngộ lại sâu một chút có lẽ có thể cải biến vật chất ngũ hành tương thuộc lâu cận thần lại nghĩ tới biến hóa chi thuật nếu là có thể như thế không chỉ có thể biến hóa tự thân thậm chí còn có thể để người khác biến hóa tỉ như đem một người biến thành mèo chó ít xanh loại hình đương nhiên cái này nghĩ có chút xa đây vẫn chỉ là ngũ hành tương sinh mà thôi không biết ngồi trong động bên cạnh nàng có một gốc cỏ nhỏ tại ngũ hành tương sinh biến hóa bên trong nhanh chóng trưởng thành lại nhanh chóng khô héo thiếu đốt cho tàn trở thành bùn đất bùn đất lại kết thành nho nhỏ kim loại hạt lại sau đó lại thành như h ò a tan đồng dạng thành dòng nước rút vào trong đất lâu cận thần cảm nhận được đây hết thảy trong lòng không khỏi sinh ra một cái ý niệm trong đầu sửa đá t h à n h vàng dưới tay của nàng đã không phải l à việc khó gì lại nghĩ tới trước đó từ phan thiếu du nơi đó trốn tới vị kia lang gia núi tu sĩ sa danh nàng thân chúng cổ tại ngũ tạm thần giáo tổng đàn bên trong bị mang đi trong chốc l sau đó khi trở về trên người nàng thạch cổ liền l i n giải kia rất có thể chính là bị vị này khổng huyên giáo chủ cho giải thạch cổ mặc dù t h â n bí nhưng nên vẫn là thuộc về thổ hành phạm chủ chỉ cần chưa thoát n g ũ hành nàng liền có thể điều hòa thật ở trong rừng vốn là mượn sơn lâm chi khí chữa thương miêu thanh t h à n h đột nhiên sinh ra một cỗ to lớn khủng bố cảm giác nàng phát hiện trên người mình thế mà bắt đầu mọc ra trồi non từng cái lán o n từ ra dưới thị phường lên nàng lại kinh lại sợ liền vội vàng đứng lên hướng phía ngoài sơn cốc chạy tới ra khỏi sơn lâm về sau thoát ly kia một loại kinh khủng phạm vi về sau nàng dù sao cũng là danh xương thuộc về sơ tinh hiện tại là ở trong núi tại trải qua một phen cố gắng về sau liền đem trong thân thể không bị khống chế một linh tinh khí cho trải vớt thuận lại nhìn một chút sơn có kia nàng c ắ n răng nhanh chóng đào tẩu nàng vốn muốn tìm lâu cẩn thần tự ôn chuyện nhưng mà vừa mới lâu cẩn thần trừ bỏ giúp nàng đem hồn phách quy về thân trong càng không có cùng nàng ngôn ngữ nửa phần cái này khiến nàng có chút để phải qua nhiều năm như vậy nàng thế nhưng là còn thường xuyên sẽ nghĩ đến ngày đó bởi tối sự tình dù sao lần thứ nhất như vậy chủ động mặc dù là có mục đích nhất tâm người nàng một đường trở lại tự mình mở ra trong độc phủ trên mặt đất mặt khác mấy bộ thi thể tại n g ũ hành khí cơ phía dưới nhanh chóng sinh ra b i ế n hóa huyết mục bên trên dài c ỏ xì dê ơ l á cây x ư ơ n g cốt thanh hóa chỉ không bao lâu liền nhìn không ra kia làm ộ t người lâu cận thần t ù y ý nàng rời đi h n tinh tế trải nghiệm lấy mũ hành diễn sinh huyền diệu lại một ngày trôi qua lâu cận thần sau lưng trong sân đ ộ n g có một n ữ t ử đi ra trên mặt của nàng không có loại kia yếu đuổi cảm giác ngược lại có một loại x i n h đẹp nàng sau khi đi ra nhìn xem lâu cận thần nói ra k h ổ n g nguyên cảm tạ tiểu lâu ca ca hộ pháp không có gì bằng vào ta cùng ngũ tạc thần giao ngược đây là, là. lâu cận thần nói không có cái gì là là ngươi có thể cảm thấy là hẳn là nhưng ta không thể này ân tình khổng huyên vĩnh không quên đi khổng huyên nói lâu cận thần cười cười nói ra không cần đến như thế nhân sinh dài dằng dặc chuyện sau này sau này hay nói ta cũng từ ngươi tấn thăng bên trong đại có sở hạch bất quá ta kỳ thật có một vấn đề tiểu lâu ca ca thỉnh giảng khổng huyên nói ta m u ố n biết khổng xanh vẫn còn chứ lâu cận thần hỏi muội muội mãi mãi cũng tại khổng huyên nói của nàng sóng mắt lưu chuyển nhìn lâu cận thần một chút lại rơi ánh mắt như xấu hổ cái nhìn này cực giống khổng xanh lâu cận thần không biết vì cái gì đ ú n g là cảm thấy lúc này trong lòng một tảng đá lớn mới rơi xuống hắn nhớ được đại trưởng lao tại khổng xanh rời đi thời điểm từng nói qua ra ra cùng t ỷ t ỷ một mực yêu ngươi lúc ấy hắn không biết do ý tứ của những lời này hiện tại đã biết rõ khổng đại trưởng lao cũng là sợ khổng xanh cứ thế biến mất nhưng lúc này đây khổng u y ê n lại cần đột phá đệ tứ cảnh cho nên lâu cẩn thần nhìn thấy lúc ấy đại trưởng lao kia bất đắc dĩ lại ánh mắt thương tiếc thế sự như s ó n g c h i ề u luôn luôn quyền đẩy người tiến lên thiện thủy người mới có thể đứng ở thủy triều phía trên chúng ta chú định không thể giống những người khác đồng dạng tranh tại trong động phụ đời thiên biến khổng giờ khác này lâu cẩn t h ầ n cảm nhận được trên người nàng loại kia cùng khổng xanh hoàn toàn khác biệt tính cách đây là một cái chủ động có khát vọng nữ tử chúng ta trở lại kinh thành bên trong đi k h ô n g đại trưởng lão nơi đó có lẽ sẽ gặp nguy hiểm lâu cẩn t h ầ n nói lâu cẩn t h ầ n nói xong lời này về sau lại từ khổng h u y ê n trong mắt nhìn thấy vẻ đau thương Trước nhiều g Vang Điêu. 158. Vang điêu. Trước n khi hôm qua vẫn là hào hào cá biệt hôm nay lại nghe hắn tin giữ lâu cẩn t h ầ n phía trước chẳng qua là cảm thấy đại trưởng lão có thể sẽ gặp nguy hiểm dù sao đông thần dạy người đã tới giết ngũ tạm thần g i á o giáo chủ có lẽ cũng sẽ đối với đại trưởng lao hạ thủ thằng đến hắn nhìn thấy khổng viên ánh mắt hắn lập tức minh bạch có thể khổng đại trưởng lao đã nghĩ đến những n à y hắn lưu tại trong kinh xem như lưu tại chỗ sáng có lẽ hắn chính là muốn ở lại nơi đó hấp dẫn người khác chú ý lực ra ra nói hắn chết đem chứng minh đông thần dạy tùy tiện không k i ế n sợ cũng đúng lúc có thể cấp quốc sư phủ phản kích tìm tới lý do đầy đủ để đại vương nhìn thấy đông thần càng rỡ lâu cận thần có chút kinh ấy hắn nhớ rõ đêm hôm đó từ đại trưởng lao trong mắt chỉ thấy hắn đối với mình tôn n cũng không có nửa điểm liên quan tới hắn tự thân có thể sẽ chết cảm xúc biểu lộ hai người cũng không tiếp tục ở đây trì hoãn khi hoàng hôn thời điểm bọn hắn trở lại trong thành trong kinh thành một mảnh yên tĩnh nhưng là trên đường phố hiển nhiên nhiều một chút tuần thành vệ sĩ từ bọn hắn mặc áo giáp có thể thấy được những này đều hẳn là binh giáp hai người che giấu thân hình đi tới ngũ tạng thần giáo tổng đàn tổng đàn bên ngoài đúng là có binh giáp chấn giữ hai người tiến vào bên trong tổng đàn bên trong yên tĩnh lâu cận thần tiến nơi này liền cảm nhận được âm lãnh hắn tâm đã chìm x u n dưới loại này âm lãnh giống như là đi tới một cái trong hầm băng sau đó lâu cận thần nhìn thấy nó bên trong nguyên bản thấy qua những thị giả kia đều thành băng điêu lâu cận thần trong lòng cũng lạnh xuống khi cùng khổng huyên đi tới đại trưởng lao chỗ ở kia nhập chân quan trong thư phòng lúc đại trưởng lao bên người kia tản ra tam sắc h ỏ a diễm đèn đã diệt mà chính hắn thì là ngã trên mặt đất tán loạn trên mặt đất có giấy cúm bút bên cạnh giá sách ngược lại là một mực không có lộn xộn lâu cận thần nghiêng đầu nhìn khổng huyên phát hiện trên mặt nàng đúng là có một loại chưa từng thấy qua bình tĩnh nàng đi vào chậm rãi ngồi xuống đem đắp lên đại trưởng lao trên mặt một trang giấy cầm lấy trên giấy tràn mật chữ lâu c ta dù danh là ngũ tạng thần giáo đại trưởng lão thật là trưởng giáo qua nhiều năm như vậy bên trong ta không thể làm trong giáo trên giới một lòng tại bên ngoài không thể bạn hòa thuận hữu phái thực là hạng người vô năng tại cơn mưa gió này muốn tới thiên biến c h i cục bên trong mất ta một cái hạng người vô năng mà mở một mạch c h i sư là ngũ tạng thần giáo đại hạnh huyên nhi như trở về định muốn rời khỏi kinh thành cái này vòng xoáy thị phi đằng sau liền không có cũng không biết là lúc ấy có người giết hắn để hắn chưa kịp viết vẫn là nguyên nhân gì khác lâu cận thần nhìn thấy trên giấy đột nhiên có một mảnh thấm ướt kia là khổng huyên vô thanh vô tức chạy xuống nước mắt theo g g i a g i a từ nhỏ thích hộ ta cho dù là chết rồi cũng không nguyện ý ta báo thủ cho hắn mà lâm vào trong nguy hiểm nhưng là ta làm người tôn nữ ha có thể không báo này báo khổng huyên tại chạy nước mắt nhưng là thanh e m lại kiên định lạ thường cùng tỉnh táo lâu cận thần nhìn xem khổng huyên nói ra chuyện báo thủ có phải là muốn cùng quốc sư phủ bên kia thông một trật khí ngũ tạng thần giáo nhờ tại quốc sư phủ mới cần như thế nhưng bây giờ cái này ngũ tạng thần giáo cái gì cũng không có còn thông cái gì khí đâu người cô đơn khổng huyên đem để đông tri thần giáo bởi vì ta mà gió tanh m ư ơ máu lâu cận thần phát hiện con mắt của nàng còn tại d ư i lệ nhưng là lời nói ra lại như vậy kiên quyết nàng đây là hai tính cách tại một cái thân thể bên trong biểu hiện lâu cận thần trong lòng thở dài nói ra thế sự vô thường ta g i ú p ngươi đi dù sao ta nhìn cái này đồng c h i thần giáo hội cũng không vừa mắt ta cảm thấy ngươi vẫn là đi thái học bên trong nhìn xem tốt ta cảm thấy nơi đó khả năng có đại sự xảy ra khổng huyên nói vậy còn ngươi lâu cận thần hỏi ta tự có chỗ khổng huyên cũng không có nói cụ thể muốn làm gì đúng lúc này một cái cung trang nữ tử từ bên ngoài đi vào trực tiếp đi tới nhập chân quan bên này lâu cận thần cùng khổng huyên hai người nhìn đối phương Chỉ gặp nàng đi tới hai người ngoài cửa nói ra b ệ hạ cho mời hai vị vào cùng một chuyến ha ha là các người đông tri thần giáo hội muốn ta nhập vương cung đi khổng h u y ê n lạnh lùng mà hỏi b ệ hạ triệu lệnh các người muốn không tuân theo sao cung nữ nói làm sao dám đây khổng h u y ê n lạnh lùng nói khổng h u y ê n dứt lời đột nhiên hướng nàng khẽ vơ ư tay cái này cung trang nữ tử trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng trên thân xương hàn cùng một chỗ lại nhanh chóng tán loạn tùy theo mặt lộ vẻ vẻ thống khổ ngay sau đó trên người nàng có năm đạo nhan sắc khác nho khí từ trên người nàng trào ra cái này cung nữ nhục thân nhanh chóng hôi bại khô cạn x u n dưới kia là trên người nàng ngũ hành tinh khí mỗi người trên người đều thoát không được ngũ hành tạm bên trong ngũ hành tinh khí đều tại mà khổng h u y ê n lại có thể tùy tiện điều khiển n ó ngũ sắc tinh khí tại khổng h u y ê n trên tay hội tụ đúng là hình thành một cái huyết sắc khối không khí trong đó lại có hiện ra ngũ sắc ánh sáng khổng h u y ê n trực tiếp một ngụ nuốt vào miệng bên trong lâu cận thần thấy cảnh này không khỏi nhớ tới nàng giết tiêu q u y ề n thời điểm từ tiêu q u y ề n thân trong mọc r a dây leo thực kết thành huyết quả cũng là bị nàng ăn hiện tại cái này cung nữ ngũ t ạ tinh khí lại bị nàng nhấp ra lại bị nàng cho ăn cái này khiến lâu cận thần có chút không thoải mái không khỏi nói ra chúng ta tu hành hai thiên điệu mà tráng tự thân làm gì lấy nhân c h i tinh hoa đây nhân c h i tinh hoa cũng thuộc tại thiên điệu tinh hoa bên trong một loại như thế nào lấy không được khổng huyên có chút kỳ quái hỏi lâu cận thần trong lòng thở dài hắn biết khổng huyên loại quan niệm này có thể là thế giới này đại đa số người ý nghĩ hắn hành tẩu giang hồ nhiều năm cũng đã gặp rất nhiều luyện nhân đan chỉ có hắn mỗi lần thấy đều muốn sinh lòng không đành lòng khó tránh khỏi muốn xuất thủ ngay sau đó khổng huyên nhìn thấy lâu cận thần mặt có vẻ không vui liền cười nói quên đi ngươi là một vị đại hiệp sĩ về sau lại không ở ngay trước mặt ngươi làm như vậy là được lâu cận thần lại là nói ra đồng loại t ư ớ n g ăn trung q u i phi nhân gây nên không nguyên sắc mặt biến đổi nói ra tiểu lâu c a c a ta về sau nhất định khắc chế tuyệt không lại ăn thịt người ăn lâu c ậ n thận biết nàng loại này nhiếp người c h i ngũ tạng tinh mà ra trong đó rất lớn một bộ phận nguyên nhân cũng là vì bổ í c h tự thân pháp lực tiêu hao nàng vừa mới đột phá cảnh giới cũng có bất ổn khả năng lại thêm gia gia của nàng chết ở chỗ này trong lòng hận khí phun trào ngay cả cái k i ê u cung trang nữ tử lời nói đều còn chưa nói hết liền đã động thủ giết nàng nàng kêu chúng ta nhập vương cung ngươi cảm thấy là bệ hạ triệu chúng ta vẫn là vương hậu triệu chúng ta lâu cẩn thận hỏi bất kể có phải hay không thật là vương thượng chúng ta tuyệt không thể tiến vương cung k h ô n g huyên nói lâu cận thần cũng cảm thấy như vậy hắn nhìn trong lịch sử rất nhiều tay cầm trọng binh trưởng đại quần người được mời tiến cung bên trong sau đó bị giết hắn dù không biết trong vương cung có cái gì nhưng là ở đó là đông tri thần căn cơ sở tại mình vừa giết một cái đông tri thần giáo tư tế há có thể lại khinh nhập trong đó vậy trong này đại trưởng lao phải chăng cần an táng lâu cận thần hỏi không cần k h ô n g huyên quay người nhìn xem đại trưởng lao thi thể đột nhiên đại trưởng lao thi thể bắt đầu đốt cháy lên cái khác băng điêu cũng bắt đầu hòa tan tùy theo thiếu đốt chỉ một hồi cái này tổng đàn bên trong khắp nơi sinh diễm chương một trăm năm mươi chín ám sát chương một trăm năm mươi chín ám sát sát trời chẳng biết lúc nào đã t ố i xuống lâu cận thần nhấc theo dây leo lâu đứng ở nơi đó hắn cũng coi là gặp qua không ít sinh tử người một đoạn thời gian trước bản thân còn ở chỗ này nơi này mặc dù không náo nhiệt nhưng lại cũng là hắn tới trong kinh đặt chân t r i địa mặc dù hắn từ nơi này cũng cảm nhận được ngũ tạng thần giáo bên trong một số không hài hòa chỗ nhưng là hiện tại nơi này khắp nơi bức họa đốt đều là mấy ngày trước còn hoạt bát sinh mệnh lâu cận thần phát hiện hắn đối với cái này kinh thành quen thuộc chỗ trong nháy mắt thiếu một chỗ người lối một chỗ quen thuộc hắn bên trong trọng yếu nhất liền là hắn từng an thân địa phương hiện ở đây không có toàn bộ kinh thành tự a hồ lập tức lạ lâm thật nhiều ngũ tạng thần giáo tự a hồ cũng thành lịch sử hắn có dự cảm khổng h u y ê n đều không có ý định lại làm cái này ngũ tạng thần giáo giáo chủ một cái khác hơi quen thuộc địa phương chính là thái học hắn quyết định đi thái học nơi đó nhìn xem nếu như thái học bên trong không có việc gì vậy hắn quyết định ở nơi đó dạy học thẳng đến hoàn thành cùng quốc sư ước định liền rời đi cái này kinh t h à n bất quá trở lại thái học trước đó hắn còn cần đi tìm một người chỉ nhân trương khổng h u y n biết chỉ nhân trương thường đi cái kia đạo trường hai người tách ra cũng không phải là lâu cẩn thận không muốn đi vì đại trưởng lao báo t h ủ mà là bởi vì có khổng huyên tại nàng muốn tự tay báo t h ủ mà lại báo t h ủ đối phương là một cái đại chính thể không phải là một sớm một chiều chi công khổng huyên đem đại trưởng lao cho cốt đều nhặt lên trang túi lại đem những cái k i a sách đều thu nhập b ả o nang hai người liền phân biệt tựa như là hai đầu cá bơi vào cái này một mảnh kinh thành đại dương mênh ngông càn thanh cung là vương hậu chỗ ở giả nguyên kiều lúc này cũng lại tới đây nàng hướng phía ngồi tại ngọc trắng trên ghế ngồi vương hậu hành lễ sau đó ngồi tại ghế càn thanh cung trong trang trí nhiều là màu trắng tựa như là một cái tuyết cùng đồng dạng bên trong ngẫu nhiên có màu đỏ thì giống như là làm bên trong bọc lấy hồng trang vương hậu trên thân là thanh hồng hai màu váy áo nàng giống cái này cùng trong duy nhất sáng sắc giả nguyên kiều có thể cảm nhận được càn thanh cung trầm thấp bầu không khí kiềm chế âm lãnh nàng nhịp tim đập lợi hại từ khi được phong làm hiền đức phi về sau nàng chỉ gặp qua bệ hạ một lần cái này khiến nàng đối với bệ hạ thái độ lại có chút kinh nghi nơi này có không ít tần phi đều giống như giả nguyên kiều ngồi yên ở đó đạo linh đi giải trừ ngũ tạng thần giáo giáo chủ kia khả năng tấn thăng hậu hạn nhưng không trở về bản cung hướng đông chủ cầu nguyện từ thân nơi đó biết, đạo linh chết rồi. bị một đạo ánh á n s giả màu nguyên nóng chặt đứt g giáo giáo tạm thần chủ kiều h n trong lòng là hốt hoảng trong lòng của nàng vô cùng cường đại đông tri thần giáo làm sao thế mà liền chết một vị cao dài tư tế đây phải biết Đệ tứ c ả mãi mãi như như nhưng đây c h là đã thượng đông t h i thần đầu này thì lớn là không còn có cơ hội rời đi chỉ có thể là đem tin tức này chuyển về đến nhà để trong nhà cùng sớm biết việc này cũng tốt có một cái chuẩn bị cái tia lâu cận thần thế mà giết đạo linh cung g i a o trước đó không phải nói hắn bất quá vừa chạm đến đệ tứ cảnh sao làm sao liền có thể giết được đạo linh đây có phải hay không là một người khác hoàn toàn vương hậu bên người ngồi một vị tần phi nghi ngờ hỏi mặc dù đông chủ cho phản hồi cũng không phải là rất rõ ràng nhưng là bản cung suy đoán là lâu cận thần ý nghĩ vẫn chưa đạt được phủ định nên chính là hắn có người một khi đốn lộ một đêm phá cảnh cũng không phải là không có khả năng trong giang hồ chắc chắn sẽ có dạng này người tỉ m ộ i chúng ta ở lâu t h â n c u n g phụ dưỡng đông chủ mà thành đệ tứ cảnh nhưng là ít có chèm giết gặp gỡ trong giang hồ hành tẩu đệ tứ cảnh nhất định phải cẩn thận nhiều hơn các ngươi cũng không cần lo lắng có đại tư tế tại hết t h ể cũng sẽ không có vấn đề bất quá hiện tại chúng ta muốn đem tin tức này nói cho mấy vị kia lao tổ bọn hắn lúc còn trẻ đều là từ chém giết bên trong ra đối với hai cái vừa nhập đệ tứ cảnh người trẻ tuổi nhất định sẽ có biện pháp giả nguyên kiều lập tức nghĩ đến cái này không chỉ có là vương hậu cảm thấy hai người kia khó giải quyết còn cảm thấy lúc này tuyệt đối không thể để mấy cái kia lao tổ nút trong bóng tối nhìn càng không khả năng để bọn hắn không đếm xỉa đến sở dĩ lôi kéo bọn hắn chính là vì lúc này bọn hắn có thể xuất lực bọn hắn cả đám đều trốn ở mình đạo trường trong bí thất ngày giờ không nhiều đều chỉ là muốn chờ thiền biến mà đột phá thọ nguyên hạn chế như thế nào chịu ra tay một cái tần phi nói cái này liền không phải do bọn hắn trên thế giới này nào có động động miệng nói một tiếng ủng hộ liền đạt được lợi ích sự tình để người mang tin đi tìm bọn họ liền nói trong lúc nấu chốt lúc này không xuất thủ qua đi liền không cần xuất thủ quốc sư phủ nghĩ đến cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn qua nhiều năm như vậy quốc sư phủ mời chào người bên trong trong bóng tôi nhưng có không ít người đều chết tại trên tay của bọn hắn mà lại có chút bí mật nếu là nói ra vậy coi như không tốt lâu cận thần mang theo kiếm kéo dây leo lâu đi tại đã biến sắc kinh thành trời tối lâu cận thần đi tại trong ánh đèn đây là trong kinh thành khó được mấy đầu đêm như ban ngày đường phố trên đường phố hai bên chủ quán đều treo đèn đỏ vàng đèn lồng chiếu vào trước cửa một mảnh cùng khắc đèn liền cùng một chỗ hình thành một đầu đèn mang từ trên bầu trời nhìn xem đến cái này một tòa thành bởi vì nơi này ánh đèn mông lung mà biến thần bí xinh đẹp chỉ nhân chương trong kinh thành có không nhỏ danh khí người này mình cũng không có mở đạo trường nhưng lại thích vào xem một cái tiểu k ì n h đạo trường ở trong thành mở đạo trường lấy cách nói thụ đạo làm chủ mà ngoài thành đạo trường thì liền tương đối giá một chút có các loại đại yến các loại cấm kỵ chi yến các loại nghi thức chi yến bất quá, cái này tiểu kinh đạo trường lại không giống nhau lắm dù cũng là lấy cách nói thụ đạo làm chủ nhưng là bên trong lại còn có các loại phục vụ t ỷ như các cơ vũ cơ làm bạn còn có các loại linh thực cái này chính là một cái nghe pháp cách nói địa phương cũng là một cái hưởng lạc chỗ cho nên người tới nơi này đều là có địa vị nhất định cùng nhất định ra cảnh người nơi này cũng là một chỗ pháp thuật giao lưu chỗ người bình thường căn bản là vào không được chỉ nhân chương là nhỏ kinh đạo trường khách quen yêu nhất điểm cái này đạo trường lao bản nương làm bạn lao bản nương liền gọi tiểu kinh nàng còn có một người mội mội cùng trợ phu sở dĩ thích điểm lão bản nương này bội tiểu cũng là bởi vì nàng có trượng phu ở đây cái này khiến hắn mỗi lần đều sẽ có một loại cảm giác đặc biệt đương nhiên ngẫu nhiên hắn cũng sẽ để lão bản n ư ơ n g mội mội nhảy điệu nhảy đến xem trừ cái đó ra còn có cái khác ca cơ vũ cơ các nàng cũng không phải là phổ thông nữ tử đều là người trong tu hành các nàng sở dĩ ở đây lấy ca múa hầu người hoặc lấy sắc làm vui vẻ cho người mục đích cũng là vì kiếm chút tu hành tư lương cũng là vì nghe một chút những này tương đối cao dai các tu sĩ nói một cái trong kinh thành cao dai chính là hóa thần bên trong người chúng cao dai thì là những này đệ tam cảnh tu sĩ mỗi lần lúc này hắn đều sẽ cố ý đem tiểu kình ôm vào trong ngực cũng để tiểu kình cho mình uống rượu mà lúc này tay hắn liền sẽ thông qua tiểu kình dưới nách bắt lấy kia nhất làm cho hắn cảm thấy hợp nàng danh tự địa phương tiểu kình có một cái chữ nhỏ chỉ là người này khéo léo đẹp đẽ mà một cái tình chữ thể hiện trên thân người này có lớn địa phương có đôi khi một tay vừa lúc là một loại mỹ rượu mà có khi không cách nào nắm chắc cũng là một loại kinh hỉ nhân trương vừa cười vừa nói, lúc này, một cái đồng dạng uống rượu tu sĩ, thì là vội nói, Trương này ta chỉ là nghe qua miệng thì chỉ một tu ta rượu cười vừa vừa vội và việc ca, qua lúc cái là là sĩ, t r ư ơ n g ca ngươi thế nhưng là phần độc nhất ta chỉ nhân t r ư ơ n g nghe trong lòng cao hứng trong lòng của hắn ngao n g h e muốn động muốn em mình thế thân nhập thái học bên trong làm qua chuyện nói hết ra trải qua mấy ngày nay hắn chỉ nói mình lấy giấy thế thân nhập thái học lại chưa từng đi nói bên trong làm qua cái gì mọi người đều cho là hắn chỉ là đi vào đi dạo một vòng càng là như thế hắn càng là muốn nói đúng vậy à đúng vậy à, lại có một người nói chúng ta ai cũng biết thế thân một loại nhập thái học nhất định tiêu tán đồng thời bản thân nếu như không thể kịp thời t r á n h né ngay cả bản thể đều sẽ bị thương tổn mà chương ca ngươi chưa từng ẩn nút lại bình yên vô sự có thể thấy được không chỉ có là trường ca giấy thân thuật cường đại ngay cả sơn trưởng cũng không nguyện ý treo t r ọ n g n g h e tới dạng này thổi phồng chỉ nhân trương mặc dù trong lòng biết không phải là chuyện như thế nhưng cũng l ă n g l ă n g nói ra sơn trưởng uy danh như núi là tầng tầng thi cốt mệt mỏi ta chỉ nhân trương há có thể so sánh cùng nhau ta nhìn trương ca người giấy thế thân thuật ba cảnh phía dưới đã không người có thể địch chính là tại đệ tứ cảnh thủ hạ cũng có thể toàn thân lui trong kinh thành trường ca tên tuổi khi tiến thêm một bước đúng vậy à theo ta thấy trương ca sợ là đã cách hóa thần tri cảnh chỉ có khoảng cách nửa bước đi có người phụ họa không bằng chương ca lại cho ta nhóm nói một chút người giấy thế thân thuật huyền diệu như thế nào ha ha chư vị quá khen quá khen chỉ nhân chương trong lòng đắc ý và phần nói ra kỳ thật nhắc tới cũng không tính là gì ta đi vậy thái học bên trong là tiếp một đạo nhiệm vụ h bảng có người hoảng sợ nói tại cái này trong kinh thành có tương đối đặc biệt tổ chức tên là h t t r ạ c h các đây là một sát thủ tổ chức bên trong có một cái bảng danh sách là mua hung người ra giá bảng danh sách kia càng không tầm thường chương ca tiến đi hoàn thành nhiệm vụ về sau còn có thể toàn thân trở ra đây là lớn b ả n sự lớn trái tim a có người sợ hai tham nói mau nói trương ca là đi vào giết người nào lại có ai có thể đáng giá ta trương ca xuất thủ trương vị nhưng từng còn nhớ rõ hơn hai tháng trước kia cái k i a t ạ i trong đêm tập s á t phan công tử phan thiếu du lâu cẩn thận chỉ nhân trương nói xong mọi người lập tức đều nhớ tới lúc ấy chuyện này cũng có thể xưng được là là hành động mặc dù không có chứng cứ cho thấy là lâu cẩn thận giết người nhưng là quan phủ mới giảng chứng cứ người trong giang hồ cho rằng là người đó là ai mà tại chỉ nhân trương bên người tên kia gọi tiểu kình lao bản đ ư ơ n g nghe nhất là nghiêm túc ta nhập thái học chính là vì giết người này chỉ nhân trương nói như thế nào nhưng từng giết người này có người hỏi cái này lâu cận thần dám lấn ta kinh thành không người chưng ơ ca đi ám sát hắn cũng cho hắn biết trong kinh thành cũng không phải là không có thông ám sát kỹ nghệ hắn lâu cận thần ám sát người khác lần này cũng làm cho hắn nếm thử bị người ám sát hương vị ha ha chưng ơ ca nhưng từng đắc thủ tiểu kinh xóng m ắ t như nước biểu lộ đứng đ á n thế nhưng là thanh em lại có một cỗ tận xương kiểu mị cảm giác có chút đáng tiếc người này rất là cảnh giác có lẽ là bởi vì tại chúng ta trong kinh thành rét qua người cho nên thời khắc cảnh giác có chút gió thổi cỏ lay liền xa trốn những này giang hồ l u n g cỏ ngược lại là từng cái tinh như k h chỉ nhân chương chậm rãi mà nói chưng t r ư ơ n g ca mới ra kiêu cái gì giang trâu cổng đồ nghe nóng rồi t r ố n c h ỉ nhân trương cười to nói đáng tiếc là tại thái học bên trong hắn vừa trốn ta liền không thật sâu truy đúng lúc này hắn cảm thấy mình ngắt đến có người đi tới từ bên ngoài trong bóng t ố i tiến vào trong ngọn đèn m ộ t s á t na phảng phất có người đi qua đồng dạng có phải là có người sống tiến đến rồi c h ỉ nhân trương cảnh giác mà hỏi những người khác cũng xứng sở nhìn về phía cổng cửa đúng là mở mọi người cũng không xác định đến cùng có người hay không mở cửa đi vào mà tiểu kình thì là lập tức hô đại dương đại dương ngươi không có đóng tốt cửa sao cộng lập tức nô ra vai hùng nam tử n một tiếng ta văng cửa nhỏ đây là kiếm minh lại như kích thích dây đàn âm thanh đồng dạo người trong sân tâm đều nhấc lên lại phát hiện không có chuyện nhưng mà tiểu kình lại phát ra một tiếng tinh hô bên cạnh chỉ nhân trường đã hóa làm một trang giấy người đổ vào bàn bên trên mà người giấy đầu lại là đoạn người trong sân đều đứng lên trong mắt lõe lên một tia kinh hoàng bọn hắn đúng là trong lúc nhất thời không dám động cũng không dám lên tiếng giờ khác này bọn hắn căn bản cũng không biết đến cùng là ai đến giết chỉ nhân chương vừa mới nói tới thái học bên trong sơn trưởng cùng lâu cẩn t h ầ n nếu như là sơn trưởng bọn hắn lại không dám có chút bất kính nếu như là cái k i a lâu cẩn t h ầ n k i a từ hiện tại xem ra lâu cẩn t h ầ n tuyệt không phải chỉ nhân chương nói đơn giản như vậy lâu cẩn t h ầ n ám sát kỹ nghệ trước mặt nhiều người như vậy giết người đúng là không người phát giác qua một hồi lâu mới có người nói chỉ nhân chương người giấy thế thân thuật cực kỳ về l ề n diệu đây chỉ là hắn người giấy thế thân hắn nên là vô sự đúng sẽ không có chuyện gì chỉ nhân chương đây chính là có thể dùng người giấy nhập thái học qua nhiều năm như vậy chỉ nhân chương người giấy thế thân thuật ở kinh thành cũng là nhất tuyệt cho dù là hóa thần tu sĩ muốn giết hắn cũng không dễ dàng nhưng mà tiểu kinh lại mơ hồ nhìn thấy một cái tóc ngắn lấy khoan bảo sám trắng bảo phục thanh niên mang theo một cái dây leo lâu bên hông nghiêng cắm một thanh trường kiếm không nhanh không chậm đi ra khỏi phòng hai ngày sau có người chuyên gia chỉ nhân chương chết tại mình trong bí thất trên thân không có vết thương mà lại hắn bê quan bí thất càng là không có bất kỳ cái gì tổn thương thế là hắn tại tiểu k i n h trong đạo trường bị người ám sát sự tình nhanh chóng truyền ra chẳng qua là lúc đó bị giết chính là hắn người giấy thế thân nhưng mà bản tôn nhưng cũng chết tại trong bí thất trong lúc nhất thời tất cả mọi người đang suy đoán kẻ giết người là ai chương một r ă m sáu m i minh nguyệt ký thần luyện bảo kiếm chương một r ă m sáu m i minh nguyệt ký thần luyện bảo kiếm tiểu k i n h đạo tràng vào lúc ban đêm liền đóng cửa nàng mang lấy bản thân mội mội cùng trợ phu ba cái người trong đêm hướng ngoài thành mà đi tiểu k i n h ngươi thấy rõ sao thật sự là lâu cẩn thận nói chuyện là tiểu kình trợ p u vị t i ê uy vũ đại cá tử này sao có thể nhìn lầm lâu cận thần hắn hóa thành cho ta đều nhận ra tiểu kinh nói ra cái kia uy vũ trượng phu lại là nghi ngờ hỏi người khác đều không nhìn thấy hắn ngươi làm sao lại nhìn thấy hắn ta cũng không biết rõ vì sao nhưng là ta thực thấy được không phải ảo giác tiểu kinh nói ra lần này tốt thật vất vả trong kinh thành van g r ộ i t ê n tuổi có một nhóm khách quen liền bị cái này lâu cận thần cấp q u ấ y nhiễu cái kia uy vũ cao lớn trượng phu nói ra đúng vậy à năm đó chúng ta đều thấy được lâu ký linh họa lâu sinh ý cũng là bị hắn cấp quái nhiễu nghe nói đến sau lâu ký linh dọa đến ở bên ngoài tránh rất lâu đều đổi n g ư làm tiểu kinh nói ra gặp qua không ít bán hòa bì vẫn là lâu ký linh thủ nghệ tốt đúng vậy a lâu ký linh thủ nghệ là tốt nhất ngươi nhìn ta này một thân nhiều tốt trong kinh thành nữ tử nhìn thấy ta đều hai mắt đăm đăm cái kia uy vũ cao lớn trượng phu nói ra tỉ tỉ cái này gì đó lâu cận thần thật là các ngươi nói cái kia mội mội vấn đạo bất ngờ ba cái người ngừng lại bởi vì bọn hắn nhìn thấy đầu ngõ đứng đấy một cá nhân cái này nhân thân đo cũng cao lớn tóc ngắn tay nào lớn đại bảo bên hông nghiêng cắm trường kiếm tại ngõ hẻm lập bên trong tay trái mang theo một cái dây leo suy sụp ba cái người nhất thời không dám lên tiếng lại nghe được phía trước ngăn ở cửa ngõ người lên tiếng nói ba vị thật sự là nhân sinh nơi nào không gặp lại à thời trước họa lâu từ biệt lại này kinh thành lại tương kiến lâu cẩn t h ầ n ngươi ngăn đón chúng ta làm cái gì tiểu kinh cảnh giác mà có chút sợ sệt v ấ n đạo năm đó bọn họ mặc dù đi trước nhưng lại cũng lại vụng trộm trở về vừa hay nhìn thấy lâu cẩn t h ầ n tại họa lâu bên trong đại sát đặc sát cố nhân tương kiến thăm hỏi lẫn nhau một tiếng gọi thế nào cả đâu lâu cẩn t h ầ n nói xong ánh mắt đáp xuống cái kia tài hoa vo nam tử thân bên trên hắn kỳ thật cũng không nhận ra cái này tiểu kinh mà là nhận biết nam từ này bởi vì khi đó tại họa lâu bên trong đ ầ u giá qua vừa mở cực vì uy vũ nam tử h ò a bì liền lâu cận thần đều cảm thấy kia trương họa bì thực rất tốt mà bây giờ nhìn thấy không chỉ có là h ò a bì mà là dạng này một cái sống sờ sờ nam tử hiển nhiên đây là bị người mặc vào người h ắ n bởi vậy đoán cái này tiểu kình có thể là khi đó hai cái mua họa bì bên trong nữ tử bên trong một cái thế là để nàng nhìn thấy chính mình vậy vậy ngươi hỏi đi tiểu kinh nhỏ giọng nói nàng lúc này một chút cũng không có tại tiểu kình trong đạo trường lúc cái chủng loại kia huy sái tự nhiên lâu cận thần chậm rãi nói ra các ngươi thủ yêu ma giới sao ngày đó tại họa lâu bên trong một bầy yêu ma mua họa bì đi nhân gian thế là hắn nói một đoạn để bọn hắn muốn thủ yêu ma giới lời nói hiện tại gặp lại cái kia mua họa bì hai nữ tử bên trong lúc đương thời một cái biểu thị ra lại thủ yêu ma giới y tứ thế là liền thuận miệng vấn đạo tiểu kinh xứng sở nàng không nghĩ tới lâu cận thần thế mà hỏi cái này nàng vẫn không trả lời bên cạnh cái kia cao lớn uy vũ h ắ n tử đã t i ế p lời nói năm đó đạo trưởng nói vừa vào nhân gian chính là đi đến một hồi kinh h ồ n g yến như vậy tại thám bình tịnh tâm thành ý thủ yêu ma giới mới có thể bỏ đi yêu ma hình hài ta một ngày cũng không dám quên hắn lời nói để bên cạnh hai nữ tử đều kinh ngạc nhìn hắn tiểu ấn ngươi làm sao tiểu kinh trong lúc nhất thời không biết rõ làm sao nói bởi vì nàng nhớ tới đối phương lúc thường quy khuyên bản thân cũng chính là có hắn khuyên đ ủ cho nên chính mình mới cùng cái khác yêu ma đứt mất qua lại trong thuận tiện ngươi cần biết rõ ước hiếp ta chính là ước hiếp tâm ước hiếp tâm người chính là trong ngoài bất nhất thể xác tinh thần không tiện là vĩnh hằng yêu dị lâu cận thần nói xong q u e n người nhấp theo dây leo lâu rời khỏi lâu cận thần một cá nhân đi hướng thái học nhưng mà hắn đến nơi nào lúc như một đứng đầu tháp trụt n ũ thái học đúng là đã bị vây lại cấm chỉ t h ô n hành hơn nữa không riêng gì không để cho người tới gần càng là tại kia thái học lối vào chỗ dán lên phong điều hắn đứng xa xa nhìn kia phong điều phía trên có chữ viết phủ kim quang lóng lánh hiện nhiên là hoàn toàn phong bế ra vào môn hộ n à y thái học bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì lâu cận thần nghĩ đến ngày nào đó một cái kia người chết tiểu viện quốc sư một pho tượng cũng ở đó lại thêm sơn trưởng bản thân chẳng lẽ còn có cái gì có thể vây được của bọn hắn sao những n à y phong bế thái học người lâu cận thần không biết rõ bọn hắn thuộc về người nào đương nhiên giáp binh đều thuộc về cản quốc quân vương hắn bất ngờ nghĩ liền như vậy rời khỏi q u ê n đi bất kể hắn là cái gì quốc sư phủ vẫn là đông tri thần giáo bản thân rời đi nơi này thiên hạ có thể đi lường trước người quốc sư kia cũng tìm không ra bản thân mình đã nhìn qua sách của hắn ăn vào miệng bên trong đồ vật còn có thể phun ra hay sao ý nghĩ này vừa xuất hiện đúng là giống như cỏ dại một dạng điên cùng m ọ c r a lan tràn toàn bộ nội tâm hắn hít sâu một hơi đem ý niệm này đẻ xuống đầu tiên là quán tưởng mặt trời đem những này tạm niệm đều đốt đi sau đó quán tưởng thái âm đem hết t h ầ đều quy về trong khí hải h ắ n nghĩ đến bản thân vừa mới còn nói với người khác, không cần ước hiếp tâm ước hiếp tâm liền là trong ngoài bất nhất liền là vĩnh hằng yêu dị nhưng mà bản thân lại có ước hiếp tâm ý nghĩ rõ ràng đáp ứng người khác nhưng nghĩ đến trước được chỗ tốt liền đi thẳng một mạch này không chỉ có là ước hiếp tâm vẫn là ước hiếp người là hủy thật là đối với bản thân phủ định có một lần kia liền sẽ có lần thứ hai dần dạ liền trở thành một cái hư ngụy người h ắ n từng nghe nói qua một cá nhân từng nói qua mọi vật cần b i ế n báo nếu như gặp được loại nào bản thân khó xử điều kiện có thể giả bộ ưng thuận đằng sau lại đi phê phán đối phương sau đó cấp một cái trong lòng mình cho rằng thích hợp giá tiền liền đi chuyện này chẳng nghe lên tới giống như có mấy phần đạo lý nhưng là nghĩ lại lại là có vấn đề lớn này lại cho mình hoang ngôn cùng lựa g ạ t mang đến một loại bản thân nhận biết đang lúc tính lời hứa ngàn vàng sở di đang giá tốt tính cũng là bởi vì lời hứa ưng thuận đi đằng sau bản thân tại thực hiện quá trình bên trong sẽ ở bản thân trong nhận thức biết không ngừng mở rộng bản thân khó khăn lại không ngừng yếu bất đối phương cho mình chỗ tốt sau đó trong lòng bên trong hình thành một loại bất bình hành dần ra liền biết cho rằng đây là không đáng sẽ cho rằng đây là đối phương thông qua một loại nào đó bất bình đẳng điều kiện mà đạt thành bất bình đẳng giao dịch lâu cận thần cảm thụ được lại một lần hàng p h ụ tạp n i ệ m đằng sau ý t hôm ứ c được càng thanh minh kiên định, từ đó có thể pháp lực càng rắn chắc biến bản minh kiên người rời khỏi, hiện thanh định, rắn hắn thân đó từ thể một phát pháp Quay số. v pháp thái học sau, thế tiến vào sau, à k h ô nay g có chỗ có chân thể đặt chân bên k i ngũ tạng thần giáo tổng đán càng không n giáo thể hồi. Hôm là a là một cái khó được sáng sửa trời nhưng là trong ngày mùa đông khí trời ở buổi tối nhưng cực lạnh bên trên bầu trời một vòng lãnh n g u y ệ t phủ xuống tuyết quang có thể trong hư không đều xuyên qua r ế t lạnh lâu cận thần đi trong n g õ hẻm tránh đi tuần hành g i á binh hán một thân một mình lạc yên không một tiếng động chẳng có mục đích hắn nghe được trong cửa sổ chuyền đến bọn nhỏ tiếng cười chuyển đến vợ chồng tại trò chuyện với nhau hôm nay ở bên ngoài phát sinh một số chuyện lý thú thấy lao nhân tại kích động b ố c đèn có đăng hoa nhảy lên càng là cảm nhận được nhà nhà đốt đèn á n tưởng hắn càng là có một loại cảm giác cô độc thậm chí có một loại nói không rõ cảm giác sợ hãi hắn sợ những n à y i ê n lặng bất quá là bạo phong bình tĩnh như trước h ắ n tại thành bên trong chẳng có mục đích đi tới trong lòng quán tưởng trăng thẩm khí hải minh nguyệt gửi tương tư không chung một vòng trăng trong lòng một vòng trăng lẫn nhau t r ư n g hợp nguyện như mắt quan chiều lấy thế gian này vạn và năm một ánh trăng phảng phất thành ánh mắt của hắn quan chiếu lấy này một tòa thành tại thời khắc này thành bên trong có không ít linh giác nhạy cảm người ngẩng đầu nhìn lên trời không trăng bọn hắn cảm thấy có người đang dòng nó nhưng nhìn thiên không lúc nhưng chỉ thấy một v ầ n g minh nguyệt lại nghĩ tìm kiếm một cái kia thăm dò người nhưng căn bản liền vô pháp tìm tới lâu cận thần tại thành bên trong cô đơn hành tẩu nhưng mà cả tòa thành đô tại hắn gửi ở n g u y ệ t hoa bên trong tâm tư bên trong một sát na này hắn chân chính minh bạch cái gì gọi là ký thần luyện khí trí nhu niệm có thể ký thần hắn nhìn thấy hoàng cung bên trong có một cái ăn mặc thanh hồng váy áo nữ tử đứng tại bên cửa sổ nhìn lên bầu trời. này đầu người bên trên mang c o hậu đình ánh mắt bên trong có một cô uy nghiêm cùng nghĩ hoặc lại có một cái ăn mặc huyền hắc lão g i ả đang ngồi ở bên cửa sổ cùng một người trẻ tuổi nói chuyện trên người hai người này đều có một cô giống nhau khí tức bọn hắn đều trong vương cung lâu cận thần trong lòng hiện lên hai người kia thân phận vương thượng cùng vương tử vương thượng khí tức trên thân huyền diệu khó giải thích lâu cận thần phát hiện bản thân mặc dù thấy được nhưng lại không có một cái nào cụ thể cảm thụ tựa như là nhìn thấy những cái kia thành cung gạch ngói một dạng cái này vương thượng cùng kia hoàng cung khí tức đã hòa làm một thể lại trong một cái viện có một cái giàn mua lão nhân ngẩu nhìn lên trời lâu cận thần theo cặp mắt của hắn bên trong nhìn thấy quỷ kỳ lạ hồng thông qua n g u y ệ t hoa lâu cận thần cảm nhận được quanh người hắn kia vô hình vặn vẹo huyết sắc sốc tu lại tại một cái trang viên bên trong lâu cận thần xuyên thấu qua cửa sổ cảm nhận được ở trong đó có một cá nhân đứng tại tối tăm bên trong nhìn chăm chú không c h u n g ánh trăng còn có quá nhiều linh giác nhạy cả người đều đang nhìn không c h u n g nhưng là lâu cận thần đặc biệt chú ý nhưng làm ấy cái như vậy người giờ khác này hắn có một loại cao cao tại thượng cảm giác cảm giác bản thân hóa thân vị trăng cảm giác bản thân trí cao vô thượng ngay tại hắn muốn trầm mê đi vào thời điểm một cỗ băng lanh vóc tới hắn giật mình tỉnh lại. vội vàng thu hồi ý thức hắn phát hiện trên người mình một mảnh băng h à n lập tức minh bạch đây là quá cùng kia thái âm nguyễn hoa tương hợp kết quả nguyễn hoa trong sáng như sương nhưng cũng là nguy hiểm thái âm chi lực cơm h à n như nhau giết người vô hình phổ thông người tắm mình ánh trăng vĩnh viễn sẽ không có vấn đề nhưng là hắn vừa mới cái chủng loại kia p h á p niệm gửi ở nguyễn hoa ý thức tương hợp trong đó loại này tắm mình lại là cực kỳ nguy hiểm nhưng là lần này cảm giác lại làm cho cả người hắn có một loại thăng hoa cảm giác hắn chân chính tiến vào ký thần cảnh hắn phát niệm có thể coi là thần niệm trong lòng của hắn sinh ra quá nhiều pháp thuật diện dụng Hắn lúc này trên tay hắn kiếm là bị hắn lấy tinh hoa nhật n g u y ệ n lặp đi lặp lại từng tế luyện kiếm khí quấn quanh hắn bên trên mà thân kiếm tại hắn thần miệng ký thác cùng nguyên hóa hạ xuống toàn bộ thân kiếm phản phất tại tiến hành thay đổi nào đó lại như đang tiến hành một loại nào đó thối luyện thân kiếm phát ra ánh sáng dường như muốn dung nhập ánh trăng bên trong một sát na này lại như muốn cùng hắn phế kim kiếm khí hỏa làm một thể này vừa có hắn cảnh giới đ ể cao nguyên nhân cũng có hắn đối với ngũ hành pháp thuật lãnh nộ ở trong đó tại pháp lực đầy đủ mạnh có thể cải biến vật chất lâu cận thần không có muốn cải biến kiếm trong tay hắn nhưng lại là muốn thay đổi nó phế kim kiếm khi c u ố n quanh hắn bên trên đang chậm dại dung hợp hắn vẫn cứ trong ngõ hẻm đi tới đi ở trong ánh trăng nhưng không ai nhìn thấy hắn hắn kiếm bất ngờ phóng lên tận trời xuất hiện ở trên bầu trời nguyễn hoa bên trong giờ khác này kia kiếm như một vệ nồng đập ánh trăng hóa làm bạc cầu vồng ở kinh thành trên không du m ạ kiếm kiếm. cho dù là những cái kia thật sớm đều tấn thăng đệ tứ cảnh đang nỗ lực đột phá đệ ngũ cảnh người đều cảm thấy hôm nay trăng phá lệ sáng lời tiên nguyệt hạ kiếm quang tượng như lúc nào cũng lại hạ xuống nguyên hoa bên trong lâu cận thần ánh mắt lại một lần nữa nhìn thấy tất cả mọi người mà hạ kiếm cũng tùy thời có thể lấy đâm về bất luận kẻ nào trong tịch ánh trăng tiên tĩnh mua kiếm h ì như n h có vô hình người t ạ i giữ một vệt trăng hoa đương không mà múa một tòa thành người xem đơn độc nhìn nhất kiếm giữa trời n à y kiếm ở trong ánh trăng bay m u a nửa cái ban đêm thẳng đến ánh trăng biến mất thời điểm n à y kiếm cũng đồng thời biến mất có người từng nghĩ đi bắt giữ một kiếm này nhưng là suy nghĩ mới tới liền có một loại cảm giác nguy hiểm thế là bỏ đi ý nghĩ này pháp n g h i ệ m bên trong kiếm quang lặng yên không tiếng động lặn vào lâu cận thần trong vỏ kiếm người khác cũng không có bởi vì tiêu hao quá lớn mà xuất hiện cảm giác trứng giống bởi vì hắn vừa mới cùng nguyễn hoa cao độ dung hợp thời điểm nguyệt chi tinh hoa cùng tính chủng đúng là không ngừng dùng nhập hắn bởi vì trăng bi toàn bộ kinh thành đều tối xuống nhưng mà lại lại tại một loại nào đó trên ý nghĩa tôi nói ngược lại bắt đầu náo nhiệt những tu sĩ kia đều đang hỏi thăm đến tột cùng là ai tại lượt kiếm nhưng là không có ai biết lâu cận thần phát hiện bản thân thế mà xuất hiện ở thi vô tả nhà trước cửa không khỏi cảm thán một tiếng duyên phận hắn tiến lên g õ văng cửa qua một hồi lâu mới có người mở ra cửa người mở cửa nhìn thấy lâu cận thần đầu tiên là sừng sốt một chút tùy theo lập tức đem dẫn nhập môn bên trong hơn nữa đem hắn dẫn tới phòng khách bên trong lâu cận thần bên trên một lần tới liền la hắn mở cửa hiển nhiên hắn ký ức lực rất tốt lâu cận thần tiếng gõ cửa, hiển nhiên kinh động đến thi ra các tu sĩ cũng có thể là bọn hắn k ỳ thật căn bản cũng không có ngủ rất nhanh thi vô tà liền xuất hiện lâu cận thần một ly trà cũng còn không có bông xong thi vô tà vẫn là một bộ bệnh trạng r á n g vẻ lâu cận thần lại là cười nói một lần nữa cái giày mong rằng thi huynh không nên đổi u ta đi mới tốt thi vô tà cũng không có giống như trước một dạng mà là đứng ở nơi đó đánh giá lâu cận thần nói ra ngươi cầm một thân n g u y ệ n hoa mà tới chẳng lẽ vừa mới tại giữa tháng tế luyện bảo kiếm người là ngươi thi huynh lời nói này ngươi thấy ta giống sao lâu cận thần cười vân đạo hình như vậy thi vô tà nói ra giang châu có kiếm hào vừa bước vào hóa thần luyện khí ký thần tại kiếm có bản lĩnh này cũng không phải là không có khả năng lâu cận thần lại là đem chén bên trong trà uống cạn đem kiếm của mình đẩy về phía trước nói ra thi huynh như nghĩ xem xét đến thuộc cùng mời thi vô tài nhưng cười nói có một số việc cũng không cần như vậy đáp án rõ ràng lầu huynh trong kinh thành ngay cả giết mấy người vẫn còn dám đến ta thi ra là ước hiếp ta thi ra không có người sao thi huynh người ta ở giữa cũng coi là quân tử giao để những cái kia việc vật v a làm gì ta tới đây lại là có một kiện đại sự hỏi lâu cận thần nói ra thi vô t à lại là tại lâu cận thần đối diện ngồi xuống lúc này có hạ nhân bưng lên bánh ngọt thi vô t à còn chưa mở lời nói chuyện lâu cận thần liền vừa cười nói hôm nay là một cái ngày tốt có thể hay không tới chút rượu thịt thi vô t à l ô n g mày như lên nói ra nhà ta cũng không phải quán rượu lúc này vì sao lại có thịt để ăn thiếu ra trong phòng bếp cũng có chút thịt trâu kho tường chỉ là lại là lạnh lâu đạo trưởng nếu như không chê ngược lại có thể cấp thiết một số đến t i ê u bên trên bánh ngọt người hiển nhiên là thuộc về quản gia loại hình nơi nào sẽ ghép bỏ ta đã mấy ngày không có ăn cái gì đói đến gấp lâu cận thần vừa cười vừa nói Mời chương ờ Quản gia kêu b ớ một hồ i trăm sáu mươi m ộ t đạo sĩ rút kiếm da kinh càn chương một trăm sáu mươi mốt đạo sĩ rút kiếm r a kinh càn phóng bên trong mấy ngọn đèn hỏa tiên tinh tiêu đốt bàn bên trên đèn bên dưới bày biện một cái dây leo lâu phía trong một đầu nhím tại yên rớt. sáng ngời bên trong lâu cận thần nhìn xem thi vô tả ánh mắt là chân thành a thi huynh có thể cùng ta nói tỉ mỉ một hai lâu cận thần vấn đạo người kiếm không cần nhìn kỹ có một số việc cũng không thể nói tỉ mỉ nhưng là ta phía trước nghe nói kinh thành bên trong không thể cho phép như lâu cận thần như vậy vô kỵ người tồn tại t h ì vô tà nói xong lâu cận thần cũng khiêu lấy một mày hắn nói ra tương đối kinh thành đến nói ta bất quá là chỉ là người một đường thôi là ai để ý như vậy đây ngươi cũng không phải chỉ là người một đường ngươi là dám tại toàn bộ kinh thành trên không nói kinh thành công tử cùng tướng quân đều không gì hơn cái này người Người chẳng n h ư n g nói còn giết mặc dù không cách nào xác định là ngươi giết nhưng là tất cả mọi người cho rằng là ngươi giết vậy liền đầy đủ ta không biết ngươi lại làm chuyện gì nhưng là phía trên truyền một cái ý tứ liền là không cho phép ngươi lại tại cái này trong kinh thành xuất hiện thi vô tả có chút cảm thán nói muốn đuổi ta đi vẫn là xóa bỏ ta tồn tại lậu c ậ n t h â n hỏi nếu như ngươi đi đoán chừng cũng không có người sẽ đuổi theo ngươi không thả nhưng là nếu như ngươi không đi đại khái liền sẽ có người tới giết ngươi bất quá bây giờ xem ra nếu như ngươi không chịu đi không biết còn có ai có thể làm gì được ngươi thi vô tả nói nhân sinh từ từ nếu là sống đến ba trăm năm đem thời gian vẽ thành tuyến ta tại cái này cản kinh thời gian bất quá là một cái điểm thôi to lớn một cái cản quốc kinh thành chẳng lẽ liền dung không được một cái lang thang người sao thi vô tả có chút không biết làm sao nói tiếp hắn tin tức đương nhiên cũng là tới từ phụ thân của hắn thi lệ hải lại cụ thể một chút sự tình hắn cũng không biết mà lại hắn cảm thấy lâu cận thần trên thân có một loại cảm giác cô độc phảng phất giống như là chân trời lãnh nguyệt một mình từ đông đến tây l ạ g yên không một tiếng động xuất hiện lại l ạ g yên không một tiếng động biến mất thi vô tả đột nhiên cảm thấy kia nguyệt sao lại không phải tại thiên không bên trong lang thang đây nó tròn quyết biến hóa chính là tâm tình của nó hắn gặp gỡ những cái kia tinh thần đám ây đều không thể để nó ngừng chân dừng lại đúng lúc này bọn hắn cũng nghe được tiếng bước chân một cái cao lớn nam tử trung niên đi đến người này rất cao cũng gầy nhưng là lâu cẩn t h ầ n lại cảm thấy mình giống như là nhìn thấy một con đòi ưng hắn trong hai mắt ánh mắt sắc bén như câu t h i vô tà lập tức đứng dậy hôm ộ t tiếng c h a lâu cẩn t h ầ n tự nhiên cũng sẽ không ngồi ngay ngắn bất động đồng dạng đứng lên ôm quyền hành lên ó i vãn bối lâu cẩn t h ầ n gặp qua bá phụ t h i vô tà phụ thân khoát tay áo lâu cẩn thần nhìn thấy tay của hắn rất lớn toàn thân sắm đen khớp xương trắng kiện lại không có nhiều thịt lộ ra gầy lại có một loại lăng lệ cảm giác giống như là một con đường nóng vớt như là có người bị cái này tay nắm lấy không chỉ có không cách nào đào thoát nhất định sẽ bị vào thịt bên trong muốn dây r ù a bỏ chạy người nhất định sẽ bị trừ đoạn cân xương hắn đánh giá lâu cẩn thận nói ra ánh mắt h i ể n thần hoa thân luận bảo quang như nhật nguyện chi huy đúng là luyện khí đạo hóa thần chi cảnh người tuổi trẻ bây giờ thật sự là không tầm thường hắn nói đến đây lại liếc mắt nhìn thi vô tả lại lắc đầu nói ra vô tả à, ngươi khi tư tề à? vâng phụ thân thi vô tả đáp lâu cẩn thận phát hiện cha con bọn họ hai tương chỗ lại cũng có một loại thượng hạ cấp h ư ơ n ị t h i vô t à phụ thân đến đến chủ vị ngồi xuống nói ra lão phu vừa mới nghe ngươi lời nói ngươi là có hay không có ngụ lại an ra chi ý lâu cận thần hơi s ữ n g sở nói ra văn bối trời sinh tính phóng đ ẳ n g vui nhìn cảnh đẹp thấy tình đời chỉ sợ khó tại một chỗ ở lâu khó ở lâu ngắn cư một đoạn thời gian cũng là tốt như lấy nhân thọ trường ba trăm n h ị n cho dù là ở cái mấy chục năm cũng có thể xưng ngắn cư mà đây đối với người bình thường đến nói chính là cả một đời dài ngươi nếu như có ý ở kinh thành ở lâu lão phu hừng đông liền tiến cùng báo cáo bệ hạ ban thưởng ngươi chạy phủ nhưng nguyện ý làm q u n cũng không gì không thể thi vô tả phụ t h â n nói như thế không có nghĩ qua nguyên bản đến trong kinh trừ bỏ đem ta một cái huynh đệ kết nghĩa di vật đưa về bên ngoài liền làm muốn tại thái học bên trong đọc đọc sách chỉ là thái học tựa hồ bị phong bế không có thể ra vào ba phụ cũng biết chuyện gì xảy ra lâu cận thần ngược lại hỏi thi lệ hải ngón tay nhẹ nhàng đập cái bản hắn là cản quốc đốc gâm dương sự tỉnh t ổ n g đốc tự nhiên là có thể trực diện vương thượng trên dưới rất nhiều sự tỉnh hắn đều có tham dự thậm chí có qua tay phong thái học là bệ hạ khẩu dụ vương tướng quân chấp hành mệnh lệ thi lệ hải nói lâu cận thần nghe có chút mờ mịt trực giác của hắn là thi lệ hải một câu nói kia là muốn nói với mình cái gì nhưng là hắn đối ở phương diện này không có chút nào hiểu rõ không biết vương đại tướng quân là ai cũng không biết bệ hạ khẩu dụ lại đại biểu cho cái gì thi lệ hải cũng nhìn ra lâu cận thần không rõ hắn nói ra bệ hạ chính miệng hạ lệnh ở giữa không có trải qua bất luận kể nào cho nên không có ai biết bệ hạ vì cái gì đột nhiên hạ đạo này lệnh vương tướng quân chấp trưởng lấy kinh sư cấm vệ phụ trách trong cung đình bên ngoài an toàn chỉ có bệ hạ có thể điều động nói cách khác không có ai biết bệ hạ vì cái gì đột nhiên phong bế thái học lâu cận thần nói thi lệ hải có chút nhẹ g đầu thi vô t ạ có chút n g o ạ i ý muốn nhìn xem mình cái này bình thường trầm mặc ít nói luôn luôn cho mình giáo hấn phụ thân hắn thế mà dạng này thần cận cùng lâu c ậ n thần trò chuyện lâu c ậ n thần ánh mắt h í p lại hắn cảm giác việc này lập tức liền phức tạp cái kia không biết bá phụ như n g biết quốc sư cùng kia đông tri thần đại tư tế phải chăng còn ở trong thành lâu c ậ n thần hỏi đã hồi lâu chưa từng thấy qua đại tư tế cùng quốc sư thi lệ hải nói lâu c ậ n thần đột nhiên nói ra có lẽ ta biết bọn hắn ở nơi nào ồ thi lệ hải nhỏ không thể thấy mưu nhữ mày lâu cẩn thần phát hiện thi vô tả n h ư mày có thể là cùng phụ thân của hắn học có lẽ chính hắn đều không có ý thức đến bọn hắn nhất định là tại người chết thế giới bên trong lâu cận thần nói người chết thế giới là diêm la đạo thuyết pháp ngươi cùng thái học sơn trưởng đi qua thi lệ hải hỏi hắn vô cùng mẹ cảm từ lâu cận thần giọng điệu bên trong lập tức phát giác lâu cận thần có thể khẳng định như vậy nhất định là đi hơn nữa là cùng thái học sơn trưởng cùng đi tiếp lấy lại hỏi ngươi ở nơi đó nhìn thấy quốc sư lâu cận thần cười hắn không nghĩ biểu lộ mình ý nghĩ nhưng là tại thi lệ hải kia ứng nhắn hạn lại giống là có thể xem thấu hết、thể. n g ư ơ i ở nơi đó nhất định nhìn thấy qua cái gì không giống bình thường chuyện phát sinh thi lệ hải lại một lần nữa nói trên mặt của ta đều viết sao lâu cận thần hỏi cũng không có nhưng là trước ngươi hỏi cùng đằng sau giọng khẳng định đã kém không nói do nhiều một chút sự tình thi lệ hải nói lâu cận thần thở dài nói trước mặt thần bộ cái gì đều là rõ ràng rành mạch lúc này quản gia bưng một mâm lớn thịt bò kho tương đi lên đồng thời bưng lên rượu nhưng là lâu cận thần cũng không có lập tức đi ăn vị k i ê u bệ hạ là muốn đại tư tế cùng quốc sư bọn hắn tại người chết thế giới bên trong đánh cái ngươi chết ta sống lâu cận thần hỏi tâm tư của bệ hạ ai có thể biết đâu thi lệ hải cũng thở dài một cái lâu cận thần cảm thấy liền thi lệ hải quan sát nét mặt người lợi hại như vậy đều sẽ thở dài đều nhìn không thấu vị kia bệ hạ tâm tư như vậy chỉ có một cái khả năng chính là vị kia bệ hạ thật rất lợi hại hắn cảm thấy quốc sư lợi hại nhưng hắn vẫn là quốc sư đại tư tế có thể cùng quốc sư tranh phong nhiều năm cũng là nhân vật lợi hại nhưng là quốc sư cùng đại tư tế đều vẫn chỉ là tại bệ hạ thống trị phía dưới tiểu lâu bụng của ngươi nói trước hết đệ bụng ngươi gọi ta một tiếng bá phụ vậy ta cũng liền cùng ngươi giao cái ngọn mờn nếu như nói ngươi vô ý ở kinh thành ở lâu liền cần mau rời、khỏi. nếu là muốn ở lâu ta buổi sáng mặt trời lên lúc liền sẽ vào cung đi gặp bệ hạ bệ hạ tất nhiên sẽ ban thưởng dinh tự tạo điều kiện cho ngươi ăn thân cản quốc sẽ không bạc đãi ngươi thi lệ hải sau khi nói xong liền đứng dậy rời đi lâu cẩn thận cũng đứng dậy biểu thị đưa tiễn nhưng là tọa hạ thời điểm đã minh m ạ c h hắn ý tứ là nói với mình cân nhắc thời gian ngay tại lúc này đến mặt trời mọc thời điểm là đi hay ở đều muốn làm quyết định ở lâu ý tứ chính là tiếp nhận vị kia bệ hạ mời chào nếu như không t i ế p thụ vậy liền mau sớm đi nếu không có thể sẽ có hỏa sắt thân lâu cận thần rót một chén rượu chậm rãi nhấp nhập miệng bên trong rượu tại đầu lơi ư chuyển động rượu này đúng là cay độc vô cùng nuốt vào về sau lại uống liền ba chén rượu kia vào cổ họng ruột phảng phất có một đám lửa khí dâng lên rượu này có sức lực lâu cận thần ngạc nhiên hô bên cạnh quản gia lại là cười nói lâu đạo trưởng rượu này không có danh khí gì liền lao ra chúng ta thích uống hai n g ụ m ngày bình thường trong nhà khách tới người lao ra có một lần lấy ra chiêu đãi khách nhân những khách nhân uống không quen đằng sau lão gia liền không có lấy thêm ra tới qua lần này thế nhưng là cố ý phân phó ta cầm cái này rượu đến cho lâu đạo trưởng lao ra nói nghe xong ngài nói đến rượu ngựa khí liền biết ngài là chân chính hào t i ể u chi nhân À, thần bộ đại nhân không riêng gì tuệ nhãn càng là biết lòng người à, lâu cận thần cảm khai nói quản gia nghe tới lâu cận thần khích lệ nhà mình lao ra lập tức mặt lộ vẻ ý cười nhưng cũng không tiếp tục nhiều lời lui ra hai bước lâu cận thần cầm lấy búa vừa uống rượu một bên ăn kia thịt bò kho tường mặc dù là lạnh nhưng là lâu cận thần lại ăn say sương n g o n lành thi vô tả ngồi ở bên cạnh nhìn xem h ã từ khi phụ thân của hắn sau khi đi vào liền không còn có nói chuyện qua liền như thế ngồi ở chỗ đó nhìn xem lâu cận thần cùng cha mình nói chuyện nhìn xem h mặc dù hắn từng rời đi nhà tại vắng vẻ giang châu vì bộ đầu nhiều năm cũng coi là tiếp xúc qua đủ loại kiểu dáng người tiếp xúc qua bảng môn tà đạo chính nhân quân tử xào trá á c đồ cũng có cùng loại lâu cận thần loại này không bị trói buộc người nhưng là lâu cận thần bày ở những người kia lại nhất định là nhan sắc sáng nhất hắn từ lâu cận thần trên thân không chỉ có là nhìn thấy nhậm hiệp khí phách không chỉ có là nhìn thấy hào s à n g khí quyển hắn còn từ lâu cận thần trên thân nhìn thấy thương xót đây không phải giả vờ mà là một loại xuất phát từ nội tâm thương xót tri tình trừ cái đó ra hắn từ lâu cận thần trên thân còn chứng kiến một sợi chân chính sáng ngời loại kia từ bên trong phát ra đồ vật hắn cảm thấy vô luận là lâu cận thần nhậm hiệp khí phách vẫn là hào sảng khí quyển hoặc là kia thương xót c h i tâm đều từ một màn kia hỏa diễm phát ra là nó phát ra ánh sáng trong bất chi bất giác một bầu rượu đã uống xong một bàn thịt bò cũng đã ăn xong quản gia lại bưng lên một bầu rượu lại bưng lên một bàn thịt bò lâu cận thần cũng không có cự tuyệt tiếp tục ăn tiếp tục uống quản gia đứng ở trong góc nhỏ nhìn xem hắn không biết lâu cận thần có bản lánh gì nhưng là có thể để cho mình lao ra ra đến nói chuyện cũng thay thế bệ hạ, hạ m hắn đang quan sát lâu cẩn thận bình thường hắn thích tương lai trong nhà bãi phòng qua người đều ghi chép lại đồng thời cho bọn hắn viết xuống ngắn gọn lời bình bất quá hắn phát phát hiện mình thế mà không biết nên viết như thế nào đối phương cũng không thể đủ nói đây là một cái t i ể u quỷ cùng đàn ông nói đi rốt cục một vòng sáng ngời ở ngoài cửa trong viện xuất hiện thời điểm lâu cẩn thận buông đuốc xuống cùng bầu rượu hắn ở một hơi rượu nắm lên kiếm nhấc lên trên bàn dây leo lâu đứng dậy thân thể đúng là lung lay rượu đủ thịt no bụng đi rồi lâu cẩn thần quay người nhìn xem thi vô tả nói ra có nhiều cái dây ngay khác nếu là giang hồ gặp lại ta mời ngươi uống rượu tay phải hắn dẫn theo kiếm kiếm giống như là tùy thời đều muốn từ trên tay của hắn rơi xuống trái tay mang theo dây leo lâu lâu bên trong một con nhím bị đung đưa nắng sớm như hối nửa thanh ngủ đạo sĩ rút kiếm ra càng kinh cung trong quý nhân như muốn hỏi ứng nói tiểu n g u y ệ t chiếu s â n tuyển hắn vừa đi miệng lẩm bẩm mình ngẫu hứng mà lên thơ cũng chỉ có tới loại này hơi say rượu trạng thái hắn mới có ý tốt hát nghiệm mình viết thơ nếu không trong lòng nhiều như vậy danh thi danh từ tại ngực vô luận như thế nào cũng không t i ệ n trước mặt người khăn nói quản gia kia vội vàng lấy giấy bút đem lâu cận thần đọc thơ nhớ kỹ mà thi v trong lòng của hắn lâu cẩn thần dáng vẻ nháy mắt rõ ràng thật sự là một cái sơn giã nhã sĩ thi vô tả trong lòng cảm thán lâu cẩn thần dẫn theo dây leo lâu đung đưa bên trong bé nhíu nhỏ nàng mở ra một con mắt lẩm bẩm lâu cẩn thần ngươi lại say rượu say cướp chỉ là nàng lại khó nhịn buồn ngủ tỉnh lập tức lại thất đi lâu cẩn thần cũng không có lại ở trong thành mà là lạo đạo hướng ngoài thành mà đi đi theo những cái kia sáng sớm xếp hàng ra khỏi thành người cùng một chỗ tại mở cửa một khắp này bị vây quanh cùng một chỗ ra khỏi cửa thành ra khỏi thành thời điểm ánh nắng một sợi vạn trượt vàng rực rơi vào trên đầu thành mà đầu tường Đang có m ộ tướng cái áo giáp lấy t quân hắn đau mà đứng. hắn nhìn xem lâu thần phía đứng, cận lưng, cận thần lại giống là căn đau sau lâu mà xem là lâu lại bên ả n cũng không biết có người đang nhìn hắn. Tướng quân, người Tướng quân có kia biết b đi rồi sao? Tướng quân bên cạnh một cái tiểu giáo hỏi tướng quân kia trầm mặc một hồi nói ra đi hoặc là không đi không ở chỗ hắn thân hướng nơi nào mà muốn nhìn tâm hắn ở nơi nào tâm như ở đây thân đi sớm muộn muốn trở về tâm như tại nơi khác thân còn ở nơi này cũng sớm muộn là muốn đi tiểu giáo nghĩ vào đầu bởi vì tướng quân nói lời t ự giống hắn khuya ngày hôm trước tại hoa gian tập bên trong đỗ tiểu nương tử kia nghe được hắn đột nhiên hoài nghi khuya ngày hôm trước tướng quân có phải là cũng tại kia một mảnh màn trướng bên trong ngồi đúng lúc này ngoài thành những cái kia vây quanh lâu cẩn thần cùng rời đi người đều trực lăng lăng nhìn về phía lâu cẩn thần đồng thời hô lâu cẩn thần lâu cẩn thần lâu cẩn thần lâu cẩn thần thưa không chấn động nhiều người như vậy cùng một chỗ hô lên lâu cẩn thần đúng là chiếu có cây đều cùng một chỗ kêu gọi đồng dạng phá ả phất bầu trời này bên trong ánh nắng lập tức đều trở nên sắc bén một cỗ lực lượng vô danh trong một chớp mắt tuân động đầu tường tiểu giáo kinh ngạc đến ngây người hắn coi là sẽ không còn có chuyện phát sinh lại tại thời khắc này xuất hiện lớn như thế gọi hồn pháp thuật mà lâu cẩn thần đúng là quả thật sự ở nơi này. hắn hiểu rõ pháp thuật này đây là khiên hồn l a o tổ đắc ý pháp thuật như thế động tĩnh nhất định là đã trong nhà dọn sòng gọi hồn tế đàn hắn nghĩ tới lưu truyền rất rộng một cái liên quan tới khiên hồn l a o tổ truyền n ôn n h ư hồn ngôn u ô i dưỡng n h ư thân chớ sợ rất nhiều người bị hô đi hồn nó bản thân lại là không biết tâm hắn nhấc lên lại tại k i a t r ù n g điệp điệp hô thanh danh bên trong có một cái năm phần say năm phần kiêu ngạo âm thanh â m vang lên ra ra ở đây nương theo lấy thanh â m này cùng một chỗ đáp lại còn có kiếm ra khỏi vỏ tranh ê ơ chương một trăm sáu mươi hai say rượu di tuyết miên chương một trăm sáu mươi hai say rượu di tuyết miên sáng sớm tia nắng đầu tiên giống như vàng rực một loại xuyên thấu qua sương sớm, sớm chiếu xuống cản thành cung cửa cung trước lạc thiên lập tại một mảnh đại họa bích trước đại họa bích phía trên một mảnh thương mang tuyết bay tại thương mang phi tuyết thiên địa chỗ sâu một cặp màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây ánh mắt nhìn chăm chú lên bích họa bên ngoài lại nhìn kỹ có thể nhìn thấy khuôn mặt k i a là một tấm nhọn xinh đẹp mà lạnh l ù n g mặt thân liên là đông thần lạc thiên xuất thân từ phương bắc đại tộc lạc thủy t ị phương bắc nữ nhân từ nhỏ đã tín ngưỡng、đông、tri thần mà nam nhân tín ngưỡng tuyết bên trong thương đã đem nhưng là vô luận có bao nhiêu truyền thuyết tại cái này một mảnh đại địa bên trên đông tri thần băng tuyết xúc giác một mực không cách nào hướng nam nàng trước đó cho rằng tia trợ lực vô hình chính là quốc sư phủ nhưng hôm qua nàng đột nhiên nghĩ rõ ràng một sự kiện sức cản này khả năng không phải đến từ quốc sư p h ụ mà là tới từ cái kia vương t ọ n càng kinh phía bắc là đông tri thần càng kinh phía nam là quốc sư p h ụ thế lực tại biết bệ hạ đem thái học lối vào phong bế về sau nàng đột nhiên có khác một cái ý nghĩ bởi vì đại tư tế nói qua với nàng kế hoạch nàng biết từ thái học bên trong có thể tiến vào người chết thế giới nơi đó có t ò a tiểu viện trong viện có t r ư ớ c hai vị thái học sơn trưởng thi thể ở nơi đó đại tư tế kế hoạch là muốn giải khai trước hai vị sơn trưởng thi thể cũng dẫn xuất âm thế âm linh đến đây tan dã thái học để thần nhóm từ âm thế bên trong giết ra lúc đến chẳng những có thể lấy để thái học sơn trưởng không cách nào trợ giúp cho quốc sư càng là có thể để bệ hạ trị tội lỗi kế hoạch của các nàng có thể để thái học sụp đổ có thể để sơn trưởng úc còn không mang nổi mình úc khả năng để bệ hạ đối nó sinh lòng chán ghét có thể để quốc sư mất đi một cánh tay đắc lực đồng thời nếu là sơn trưởng không cách nào làm cho kia âm thế càn âm kinh trong mà làm cho xông vào dương thế càn kinh trong như vậy toàn bộ càn kinh liền có thể lâm vào hỗi loạn đến lúc đó bệ hạ liền cần cầu viện đông chi thần tay lúc này vừa vạn thuận thế để bệ hạ đồng ý tiến h à n h đại tế cái này cũng vừa lúc đạt thành mục đích nhưng mà trong kế hoạch sự t ì n h lại luôn xuất hiện biến hóa nó bên trong một cái biến số chính là lâu cẩn thận lúc đầu tại trong kế hoạch này bên kia thái học b ả n g tắc nếu là tại âm thế xảy ra chuyện kia quốc sư liền sẽ đi hắn đi về sau bên này liền có thể gạt bỏ quốc sư một chút cánh chim ngũ tạng thần giáo chính là đông tri thần giáo muốn cắt trừ một cái cánh chim ngũ tạng thần giáo xem như bị nó từ nội bộ phá vỡ nhưng mà một bước cuối cùng từ trên căn bản tiêu chử ngũ tạng thần giáo quật khởi hy vọng nhưng mà một vị đông thần người hầu thế mà liền như thế vừa đi không về ở trong đó nàng cho rằng lâu cẩn thần là gh nàng nghĩ đem hết toàn lực đi giết lâu cận thần nhưng là một mực không có năm chắc sau đó lại nghe được phong thanh nói là bệ hạ thế mà cũng chú ý đến lâu cận thần đồng thời cố ý mời chào hắn đương nhiên ý tứ trong đó nếu là không tiếp thụ mời chào liền muốn lâu cận thần rời đi cái này kinh thành thái độ này để nàng đột nhiên sinh lòng cảnh giác suy đoán có phải hay không là bệ hạ có cái gì mà khác kế hoạch từ đó không muốn lâu cận thần dạng này người trong kinh thành thành vì một cái kẻ quấy dối lại liên tưởng đến bệ hạ đem thái học lối vào phong bế nàng qua nhiều năm như vậy tại trong hậu cung nuôi ra đặc biệt khứ giác để nàng phát hiện nguy hiểm nàng phát hiện vô l u ậ n là đông tri thần giáo vẫn là quốc sư tựa hồ cũng xem thường vương thất hiện tại quốc sư phủ cùng đông tri thần giáo đều bị bệ hạ n ắ m lấy cho nên nàng quyết định đem bệ hạ muốn đuổi đi người t r ê o t r ọ c trở về cho nên nàng bức bách khiên hồn lão tổ xuất thủ khiên hồn lão tổ là vương thất một bên người chẳng qua là lúc hắn nhập đệ tứ c ả n h lúc cầu được đông tri thần giáo trợ g i ú p về sau gia tộc của hắn liền cùng đông tri thần giáo có như có như không liên hệ lần này buộc hắn xuất thủ chính là để hắn đi đem muốn rời khỏi lâu cận thần hô trở về để lâu cận thần đi hiểu lầm là bệ hạ xuống tay với hắn đương nhiên nếu dù cho lâu cận thần không có có hiểu lầm bệ hạ cũng không quan hệ dù sao đông tri thần giáo cùng hắn ở giữa đã là đại thủ nàng làm ra quyết định này là không cùng đại tư tế thương lượng nhưng là làm đông tri thần giáo nhân vật số hai một nước vương hậu qua nhiều năm như vậy nàng cũng là dưỡng thành phán đoán của mình cùng quyết định bất quá cũng chính bởi vì không cùng đại tư tế thương lượng cho nên nàng tại thời khắc này có vẻ hơi nôn nóng nàng đang chờ nàng nhiều lần suy nghĩ lấy vô luận là được hay không được cũng sẽ không làm thế cục tệ hơn bởi vì thế cục đã thoát ly nàng cùng đại tư tế dự đoán không bằng để n ó loạn hơn một chút nhiều nhất chính là nhận bệ hạ lựa g ậ n nhưng là cho dù là như thế nàng cho là mình cũng là có thể chịu được là thủy thị có thể có c à n quốc vương hậu không chỉ là có đông tri thần giáo ở phía sau còn có phương bắc k i u cường đại thị tộc thế lực đúng lúc này nàng nghe tới từng đợt sóng lớn vô bờ tiếng hô hoán lâu c a t thần lâu c a t thần lâu c a t thần lâu c a t thần lâu c a t thần nàng biết khiên hồn lão tổ bắt đầu xuất thủ hắn nhất định là đã dọn x o n g tế đàn chỉ có dọn x o n g tế đàn chiêu hồn mới có thể có thanh thế như vậy động tĩnh toàn thành chấn động nguyên bản nửa ngủ nửa tỉnh kinh thành tại cái này âm thanh rơi bên trong nháy mắt tỉnh lại ngay sau đó nàng nghe tới một tiếng kiêu ngạo đáp lại ra ra ở đây lại là có người dám đáp lại khiên hồn lão tổ gọi h ồ n thuật lâu cận thần lại dám đáp lại cái này gọi h ồ n thuật người này t i ê u ngạo tự mãn lộ ra ngoài phải bị thua thiệt đây là trong lòng nàng một sát na ý nghĩ liền nàng trong nhận thức biết cho dù là đệ tứ cảnh hóa thần tu sĩ cũng sẽ không như vậy khinh thường ngay sau đó nàng lại nghe được một tiếng c h e n minh đây là kiếm ra khỏi vỏ thanh âm nhưng là cái này một vòng c h e n minh lại cũng không có bởi vì ra xong vỏ về sau mà yếu đi mà l à hóa thành một vòng lưu phong ngâm khẽ nàng cũng là có tập kiếm đồng thời có một thanh cực kỳ sắc bén kiếm khí khi nàng đem kiếm lơi kiếm đón gió mà đứng thời điểm liền từng đã nghe qua loại này cực kỳ n h ạ t nhưng lại cực kỳ tươi đẹp kiếm ngân vang âm thanh nàng từng ở trong lòng dùng một câu hình dung kiếm ngân vang như lưu phong nhẹ tố lại như vong linh người c à n hát nàng không khỏi ngẩng đầu nhìn lên thiên không bởi vì một màn kia cực nhỏ như tơ như sợi kiếm ngân vang âm thanh theo gió theo ánh nắng xuất hiện trong mắt của nàng không không phải tại trong mắt là ở trong lòng vang lên là pháp lực cảm ứng cặp mắt của nàng bên trong phản phất nhìn thấy một vòng ánh sáng từ ngoài thành xuất hiện tại thành trên không cái này lưu quang như mặt trời tia sáng hình thành b ậ khí nháy mắt tán đi tán đi thời điểm nàng nhìn thấy một vòng kiếm vang miệm n nàng trong lúc nhất thời căn bản cũng không có thấy rõ ngay sau đó trong hai nàng nghe tới một cái mang theo vài phần hốt h o à n g thanh âm đi ra đây là khiên hồn lão tổ thanh âm nhưng mà nàng lại từ trong thanh âm này nghe tới tràn đầy sợ hãi nàng biết khiên hồn lão tổ pháp thuật là đem mình hồn ký thác tại rất nhiều người thân trong rất nhiều người cũng không biết khi có cần thời điểm hắn sẽ thông qua điều khiển những người này cùng một chỗ gọi hồn hình thành một loại quần thể hiệu ứng giống như chúng mục nhìn chăm chú sẽ để cho người cảm thấy không được tự nhiên đồng dạng hắn thông qua loại này quần thể kêu gọi phương thức tăng thêm pháp thuật đi lực đồng thời hắn kia một tiếng đi ra cũng có đồng dạng hiệu quả nhưng là đây là một loại k h ứ c t ử khiên hồn lao tổ một tiếng đi ra từng để người bất chi bất giác đi ngoài mấy chục dặm từng để một kiện pháp khí bên trên bám vào pháp n i ệ m nháy mắt thoát ly pháp khí ngay sau đó nàng nghe tới a hét thảm một tiếng cái này kêu thảm đúng là có một loại cả thành cùng buồn cảm giác nàng đương nhiên biết không phải là dạng này mà là bởi vì khiên hồn lao tổ đem hồn gửi ở rất nhiều người thân trong giờ khác này lại là đồng thời phát ra tiếng kêu thảm k ê u kêu thảm vô cùng ngắn ngủi nàng có thể xác định khiên hồn lao tổ bị kích thương về sau là nháy mắt chết đi bình thường đến nói đệ tứ cảnh nhân thân chết hồn cũng không phải là một chút l i ề n liền, liền diện vẫn là có cơ hội dây d ù a một chút nhưng là cái này khiên hồn lao tổ không có nàng lại nhìn thấy một màn kia quang huy xuất hiện tại bầu trời một sát na này nàng toàn thân băng lãnh bởi vì nàng có một loại cảm giác nguy hiểm máy liệt kiếm ngân vang âm thanh phản phất thuận ánh nắng cùng ánh mắt của nàng t r u y ề n vào trong lòng của nàng cũng không có dừng lại sát na biến mất tại ánh nắng bên trong nàng đột nhiên minh bạch đêm qua tại giữa trăng luyện kiếm người là lâu cẩn thận không chỉ có là nàng biết rất nhiều còn đang suy nghĩ chuyện tối ngày hôm qua người. đều tìm được đáp án đầu t ư ợ n g vương đại tướng quân đứng ở nơi đó nhìn xem lâu cẩn thận hắn cầm đao thật chặt lâu cẩn thận ở ngay trước mặt hắn giết trong thành người mặc dù lâu cẩn thận căn bản cũng không có đi vào nhưng là hắn tận mắt thấy lâu cẩn thận rút kiếm ra kiếm trên tay hắn hóa là một vòng lưu quang dung nhập ánh nắng bên trong sau đó liền để thành trì chấn động sợ h ã i buồn hô theo cản quốc luật pháp vô luận có ai phạm phải tội gì ở trong thành đều hẳn là từ đại cản pháp luật đến xử trí mà hắn trưởng không cản quốc cấm vệ quân để bảo toàn thống trị cũng là giữ gìn vương triều luật pháp nhưng mà lúc này đây có người ở trước mặt hắ trong hai như còn lưu chuyển kiếm ngân vang âm thanh cái kia kiếm ngâm phảng phất hóa làm gió cũng như là cấn tại cái này một mảnh trong gió theo gió c u ố n quanh lấy cái cổ c u ố n lên hắn á à o rác bên trên một sợi tơ mang vạch qua cổ của hắn lại để hắn có một tia kinh dị cùng hoảng hốt lâu cận thần lung la lung lay đi hắn đem vỏ kiếm hướng không trung dơ lên một vòng quan g hoa đã chạm vào hắn trong vỏ quan g hoa thu lại trong vỏ đã lại xuất hiện k i a một thanh kiếm hắn liền như thế tùy ý dẫn theo kiếm giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ rớt xuống đất tay phải mang theo một cái dây leo lâu đi trong gió đi hướng ngoài thành tia một mảnh thanh sơn những cái kia trước đó hô lâu cận thần danh tự người. đều ngã trên mặt đất không đầy một lát về sau lại tỉnh lại lại từng cái che lấy đầu dây n gì. c h n tiên.、Đầu、tướng kiếm Đầu hãi thán phục, chàn đầy ước còn mơ. xem nghiệm Trong thành rất nhiều đại tu đầu, nhìn xem ánh nắng, phản phất còn tại trải nhiều ngường nhìn ánh nắng, đại đầu, lên ấ lấy một mán thanh, thán thuật thần ngân vang lưu chuyển Mỹ âm thanh, đang kia kiếm người i nhưng lưu như phục chính đã pháp, rượu cảm tốt. theo vô b ác ý kêu gì i m n dùng mới ngộ thông h mới kiế Trong thành nhiều người như vậy, yếu nhân yếu vậy, của mùa ì n n h c ũ đông sáng sớm đối với người bình thường đến nói là rất lạnh nhưng là đối với lâu cận thần như vậy tu sĩ đến nói lại là hơi lạnh mà thôi dưới chân hắn một sai một bước đạp hụt rơi ở không trung trong gió người đổ xuống lại như sám trắng lá cây đồng dạng bay lên theo gió đánh lấy x u á y thổi qua một ngọn núi đỉnh núi ngoặt vào một cái sơn cốc bên trong trong sơn cốc đang có một mảnh phòng n g ẩn vào dưới đại thụ trong đó có một ngôi nhà môn đ ỉ n h to lớn dưới chân vừa rơi xuống giống là trước kia tại bên kia núi một cước kia vượt qua núi rơi vào núi bên này đồng dạng hắn n g mở đầu nhìn lên môn kia đ ỉ n h danh tự phía trên có một tấm bảng hiệu viết di tuyết viện hắn tiến lên gõ mở cửa bên trong một cái t h ụ nhãn mông lung thị nữ mở cửa nhìn xem lâu cận thần một thân m như thế sáng sớm liền tới đây gõ cửa đi đi đi các cô nương đều còn đang ngủ đâu quả nhiên là cái này nơi tốt ta đã từng nghe nói qua nào đó thành phố bên trong di hồng di lục phồn hoa như gấm đáng tiếc ta chưa từng đổi u kịp tốt thời gian không ngờ ở chỗ này lại có như thế số phận đã đến nơi này nào có rời đi lý lẽ lâu cận thần vô dụng pháp lực đi hóa đi trong dạ giải rượu như thế hơi say rượu cảm giác để hắn cảm thấy rất tốt có thể để thân thể giao cho ý nghĩ sàng bậy chủ đạo hắn hướng phía bên trong đi đến cô nương kia đi kéo tay áo của hắn lại nơi nào kéo đến ở nàng chỉ có thể là lớn tiếng nói hiện tại thật là quá sớm người đi về trước đi lúc chạm v ạ n g tối lại đến đi không có việc gì ta liền ở chỗ này chờ lâu cận t h â n nói thế nhưng là các cô nương đều còn tại nghỉ ngơi thị nữ lại một lần nữa nói lâu cận t h â n dừng bước ngầm đầu dò xét cái nhà này hắn phát hiện sau khi đi vào cái nhà này đúng là cực lớn bên trong có trên dưới hai tầng đến ở dưới đất còn có hay không hắn cũng không rõ ràng hơn nữa nhìn đi lên cực kỳ tinh xảo nhà này bên trong rất ấm vừa vặn ta cũng nghĩ ngủ một hồi ngươi đi cùng ta tìm một gian phòng t r ố n g cho ta trước ngủ một giấc lâu cận thần cũng đúng là muốn ngủ hắn có thể không ngủ nhưng là nhiều ngày trôi qua như vậy chém giết nội pháp luyện kiếm lại làm cho hắn tại thời khắc này muốn ngủ lúc này có một cái vô cùng dịu dàng thanh âm từ trên lầu vang lên tiểu hồng người mang khách nhân đi chữ thiên số một gian phòng bên trong nghỉ ngơi lâu cận thần ngầm đầu nhìn thấy một cái nhìn qua giống vô cùng thành t h ụ lại cực kỳ ôn nhu đại tỷ tỷ hướng dưới lầu nói chuyện tên kia gọi tiểu hồng nữ h ả i tử há to miệng tựa hồ muốn nói cái gì lại cuối cùng là không có mở miệng mang theo lâu cận thần đi tới một gian cực kỳ xa hoa ấm áp gian phòng bên trong bên trong có một cái giường lớn tuyết trắng mềm mại lâu cận thần đem kiếm hướng trên bàn thả. lại đem dây leo héo đặt ở đầu giường sau đó đá rơi dày của mình nhanh chóng bỏ đi toàn thân quần áo chui vào trong chăn chỉ cảm thấy vô cùng dễ chịu tên kia gọi tiểu hồng thị nữ tại lâu cận thần cởi sạch quần áo lúc lập tức quay người khẽ gắt một tiếng mặt đ n g đỏ thẳng đến lâu cận thần gãy vang lên thời điểm mới kinh ngạc xoay người lại Cái ngược à y ở t r o n mắt nàng thô tục nàng n g vô lễ, lại ngược lại bị viện chủ tỷ tỷ để vào chữ thiên số một phòng người thế mà thật nhanh như vậy liền bù mất tiểu hồng không hề động hắn đồ vật mà là lặng lẽ ra cửa nhẹ nhàng đóng lại sau đó trở về viện chủ tỷ tỷ nơi đó nói ra tỷ tỷ người này người biết ta làm sao để hắn vào ở chữ thiên số một gian phòng rồi không biết nhưng là chúng ta còn có việc muốn làm con sâu rượu này ở đây náo nổi đến ngược lại phiên phước ngươi đi đem đêm qua ngủ lại mấy người kia đều kéo ra ngoài bán đi giá tiền đã đ ả m tốt chương một trăm sáu mươi ba bán phòng chương một trăm sáu mươi ba bán phòng đại cản quốc quốc tính là dương hiện nay vương thượng tên là dương huyền đ ì n diệp niên hiệu kiến thần trên phố từng tại cái này niên hiệu xuất hiện thời điểm liền nghị luận nhau nhau cảm thấy hiện nay vương thượng là chân chính gặp quà thần thế gian bí linh rất nhiều nhưng mà có thể có củng cố giáo phái có ổn định tế tự bí linh mới có thể xưng là thần linh mà tại đại cản quốc p h ư ơ n g bắc nổi danh nhất liền là đông tri thần như vậy bệ hạ chẳng lẽ gặp gỡ thần là đông tri thần sau đó vương hậu là lạc thị lạc thiền nàng t ừ nhỏ đã phụng tế đông tri thần là đông tri thần thành kính tín đồ cho nên rất nhiều người cho rằng kiến thần bệ hạ là gặp qua đông tri thần cũng chính là tại cái này về sau đông tri thần tại cản kinh trong phát triển cấp tốc mới có thể tại cái này cản kinh trong thành có thể cùng quốc sư phủ địa vị ngang nhau phải biết quốc sư phủ đây chính là đời thứ nhất cản vương kiến lập nghe nói đời thứ nhất quốc sư là cản vương thân mật nhất bằng hữu bất quá Thấy thần bệ hạ từ đăng cơ đến nay, từ trước hạ hòa gặp người, nhưng h lấy nay, nay đăng đến đến ôn người, bệ gặp cơ là ô mọi nay sáng lại nghe nói phát giận, một bàn tay đem trong phòng hắn bàn thành phấn lên, phấn trong không nháy tay của bay buổi tiêu lại cái lại phát cho hư đem đập một một một mắt đốt. m ở người coi là có thể sẽ có cái đại sự gì phát sinh lúc kia l ử a giận lại từ đầu đến cuối không có ra hắn cái kia thư phòng về phần nguyên nhân không người nào biết có người suy đoán nói là bởi vì lâu cận thần không cố kỵ giết người có người cho rằng là khiên hồn lão tổ tự tiện hành động đi trêu chọc lâu cận thần lại có người nói cả hai đều có cho nên bệ hạ cuối cùng mới không có phái người đi đuổi bắt kia giết người lâu cận thần bất quá cho ũ n người g có cảm t ấ lấy y nay lâu lộ cận chỗ thần sáng t hôm pháp, sớm kiếm vẻ r n kinh g tới h h thể thăng hắn, chỉ không thầm nghị、luận. Cho à là n người trong luận. có có cái. có Tại tại t đủ qua sợ mấy âm nay rất nhiều người đều cho rằng quốc sư là cản quốc thứ nhất đại tư tế là thứ hai nếu là đại tư tế mời được đông tri thần giáng lâm đó chính là đại tư tế thứ nhất quốc sư thứ hai cái thứ ba là binh giáp chi tông dương cảnh hành binh giáp chi đạo kỳ thật cũng không phải là dương cảnh hành khai sáng người khai sáng là sư phụ của hắn nhưng là từ hắn hoàn thiện đồng thời từ hắn đưa vào đệ tứ cảnh mặc dù hắn cũng đã tuổi già nhưng có người cảm thấy hắn hẳn là còn có thể chiến dù sao hắn có không ít đệ tử cũng là đại danh đình đình trong đó có chấp trưởng kinh sư cấm vệ vương cựu thần bộ thi lệ hải thứ ba về sau người liền không có một cái cố định xếp hạng hiện tại có người đem lâu cận thần xếp tại thứ tư thậm chí có người cảm thấy lâu cận thần là có thể cùng phía trước ba vị một trận chiến người đông tri thần căn cơ là tại vương thành trong hậu cung nhưng cũng không có nghĩa là các nàng tại ngoài cùng không có người nguyên bản giả p h ụ giả thuận loại này chính là các nàng đông tri thần giáo mọc r a chặt cây cùng loại với giả thuận dạng này người tại toàn bộ cản kinh còn có không ít trong đó rất nhiều gia tộc cũng là bởi vì bản triều niên kỷ hào thấy thần lại phong đông c h i thần giáo tư tế là vương hậu sau cho nên cho rằng vương thượng cùng đông c h i thần giáo quan hệ nhất định sẽ rất m ậ t thiết liền cũng to gan cùng đông c h i thần giáo tiếp xúc vạn gia cũng không tính uy tín lâu năm thế ra chỉ có thể xem như tân quý mà vạn gia có thể trở thành tân quý một nguyên nhân chính là cùng đông c h i thần giáo quan hệ m ậ t thiết vạn gia gia chủ khi còn bé theo mẹ của mình đi tham gia đông c h i thần giáo đọc kinh hội về sau cũng liền tự nhiên mà nhập đông c h i thần giáo đồng thời thành đông c h i thần trong giáo ít có mấy cái nam tính tư tế bất quá hắn vẫn chỉ là đệ tam cảnh hoặc nói là nửa bước bốn cảnh hắn được ban cho một cây xương tuyết cờ cái này một cây pháp khí để hắn có thể tại đệ tứ cảnh phía dưới hoành hành ngày đó hắn theo đạo linh tư tế cùng một chỗ tiến về ngũ tạng thần giáo tổng đàn kết quả để hắn cảm giác được vô cùng nhẹ nhõm hắn cảm thấy cái này ngũ tạng thần giáo quá mức phù phiếm một cái đại trưởng lao tại đạo linh tư tế trước mặt cũng không có bao nhiêu sức chống cự những người khác cũng đều tại hắn dưới cờ thành băng điêu một lần kia xuất thủ về sau làm cho hắn luôn luôn có một loại tay cảm giác đột muốn đi một chút trong đạo trường tìm một chút tu sĩ tỉ thí một chút bất quá gần nhất bầu không khí có chút dị thường trong cung truyền tới tin tức là để bọn hắn điệu thấp làm việc cho nên b ngồi trong thư phòng chính uống vào một bát nấm tuyết hạt sen canh rất ngọt đây là hắn thích n g ọ t đ ộ ăn một ngụm ngẩng đầu nhìn bệ cửa sổ hoa đột nhiên hắn cảm thấy có chút không thoải mái làm sao không thoải mái hắn đúng là nhất thời cũng không nói lên được là hoa mùi thơm hắn đột nhiên cảm thấy miệng bên trong nấm tuyết hạt sen canh không có cái gì hương vị nhưng là vẫn miễn cưỡng đem nuốt xuống chỉ là nuốt xuống một s á t na nguyên bản vừa vặn một ngụm canh đúng là để hắn kho ở hắn lập tức muốn ho khan nhưng mà canh kia lại tiến vào trong phổi một hơi lại trở lại không được bất quá làm vì một cái nửa bức đệ tứ cảnh tu sĩ há có thể vì một ngụ thế là thân thể của hắn nháy mắt lạnh xuống tiến trong phổi nước cũng đều kết băng nhưng mà khi hắn muốn đem những này băng đều bài xuất lúc đến phát hiện nhập phổi nước giống như là thành trâm đem phổi của mình đều đâm rách hắn cảm thấy kim đâm đau n h ấ t loại đau này tại hắn ngũ tạng bên trong lan tràn có một cỗ khí tại ngũ tạng bên trong chui đúng là trực tiếp chui vào trái tim bên trong sau đó hắn cảm thấy toàn tâm đau n h ấ t loại đau này để hắn khó mà chịu đựng nhưng lại kêu không được hắn ngã trên mặt đất cũng muốn dùng băng đem đây hết thể đều băng phong nhưng mà trái tim lại đột nhiên bốc cháy lên từ tâm ra bên ngoài đốt hắn băng muốn dập tắt lửa lại phát hiện mình một cái giống như là bị thổ cho ngăn chặn đồng dạng lá gan bên trong càng như có hạt giống tại nảy mầm nhanh chóng sinh trưởng ra sợi dễ sợi dễ tiến vào mình lá lách sinh hóa trong đất tại thời khắc này hắn đột nhiên tình ngộ đây là ngũ tạng thần giáo người trả thù đến chỉ là ngũ tạng thần giáo người ở nơi nào tại sao không có thấy hắn nhục thân nhanh chóng làm cho cứng thành một có cành lá từ đó dài đi ra lớn lên rất nhanh đúng là cùng hắn bệ cửa sổ một chậu như hoa l i ê n phản phất kia hoa phấn hoa tiến vào hô hấp của hắn nhập hắn ngũ tạng từ đó thụ tinh kết thành hạt giống đồng phát mầm trong mấy ngày kế tiếp không ngừng có đông tri thần giáo người chết đi chết nhân thân bên trong ngũ hành hiện hóa gia nguyên thủy nhất giám vẽ mỗi một cái thi thể bên cạnh đều có kẻ giết người k h ổ n nguyên hàng chữ này rất nhanh mọi người liền biết ngũ tạng thần giáo giáo chủ tấn thăng đệ tứ cảnh ngũ tạng thần giáo vẫn là có người tài ba đây là rất nhiều người nói đến việc này cái thứ nhất cảm thán đồng thời toàn bộ càng kinh cũng bắt đầu đuổi bắt ngũ tạng thần giáo giáo chủ khổng huyên nàng dạng này không chút kiêng kỵ giết người chọc g i ậ n rất nhiều người trong đó thi thần bộ càng là tự mình ra mặt bắt đầu truy tìm khổng huyên tung tích cuối cùng thần bộ truy tìm đến vẫn ở trong thành luẩn quẩn không đi khổng huyên một phen sau đại chiến khổng huyên lui ra khỏi thành bên trong vậy phần đến cùng là ai thắng ai thua ngoại nhân căn bản cũng không biết chỉ biết khổng huyên ra khỏi thành nhưng là lại có người nói khổng huyên có thể ở trong thành cùng thần bộ đại nhân giao chiến đồng thời rời khỏi trong thành liền đã nói rõ nàng tại đệ tứ cảnh bên trong cũng là cường đại dù sao trong kinh đây chính là quan gia sân nhà trong này cùng quan gia người giá đều sẽ có áp lực thật lớn nguyên bản ngũ tạng thần giáo chỉ còn trên danh nghĩa trong thành cũng là có không ít ngũ tạng thần giáo đệ tử ngũ tạng thần giáo đại trưởng lao sau khi chết không người nào dám nói cái gì bởi vì trong đó một chút cường đại đệ tam cảnh hoặc là rời đi kinh thành hoặc là đi theo tiêu g i a lựa chọn khác lập trường thằng đến khổng u y ê n xuất hiện cái này khiến nguyên bản ngũ tạng thần giáo một chút g i á o chúng trong lòng lại r e o xuống cái hạt giống bởi vì khổng u y ê n để cái này bàn môn trở thành chính pháp ngũ tạng thần pháp có hóa thần tu sĩ trong thành người đề tài câu chuyện lập tức liền lại biến nhiều một hồi đàm lâu cận thần kia thần hồ kỳ thần kiếm thuật một hồ nhưng là vẫn có không ít người tại cái này lên náo bên trong thật chặt chú ý đến đại tư thế cùng quốc sư hai người vẫn không có xuất hiện đây hết thể lại đều cùng lâu cận thần không có bao nhiêu quan hệ bởi vì hắn còn đang ngủ di tuyết viện bên trong tiểu hồng cùng một cái khác nữ t ử á o tím đi tới bên giường lại một lần đánh giá lâu cận thần tiểu hồng đưa tay k h o a tay lấy lâu cận thần thân thể phía sau nàng cô gái mặc áo tím kia đứng tại bên cạnh bàn nhìn xem cái kia thanh tùy ý còn tại đó kiếm lại nhìn xem lâu cận thần ngủ rất say dáng vẻ liền đưa tay hương cái kia kiếm mà đi mặc dù nàng cảm thấy cái này một thanh kiếm giống như cũng không có cái gì đặc biệt đen vỏ đen c h u ô i cũng chưa chắc có nhiều quý dáng vẻ nhưng là nghĩ đến làm gì cũng là một thanh kiếm khí không chừng chính là bảo kiếm đâu nàng một tay án lấy vỏ kiếm cũng không cầm lấy tay phải giữ tại trên c h u ô i kiếm trắng non tay cùng c h u ô i kiếm hình thành t r ê n lệch rõ ràng đồng thời chuôi kiếm dài tay của nàng giữ tại màu đen trên c h u ô i kiếm chỉ cảm thấy lại thô vừa cứng một tay bao nắm không hạ nàng hướng mặt ngoài c h ầ m dại rút rút ra c o n một tiếng kiếm minh một vòng kiếm sáng long lánh mà lên cô gái mặc c o tím này tại kiếm quang bên trong lại nhanh chóng xuất hiện từng cái lỗ thủng. n à tay k u gọi n h a người n g lẽ rời khỏi p n g h a người đi đ ư c m h một con cái chắn có tóc tím hồ ly rơi trên mặt đất hướng phía ngoài cửa chạy tới lại một trận gió tràn vào đến một nữ tử xuất hiện tại kiếm ở bên nàng cấp bách đem kiếm đẩy về trong vỏ đây chính là di tuyết viện việt chủ nàng khiếp sợ nhìn xem kiếm này một thanh kiếm liền để tiểu hồng hai người lặng lẽ rời khỏi phòng hai người đi được xa một chút một con cái chắn có tóc tím hồ ly đứng tại kia góc rẽ trong mắt của nàng vẫn có sợ hãi cảm xúc nàng tại vừa mới một sát na kia chỉ cảm thấy có vô số mũi kiếm hướng mình đâm tới mình huyên hóa chi thân căn bản là không cách nào tránh đi nhận được pháp thuật khác thời điểm nàng huyên hóa chi thân là sẽ tự nhiên làm cho đối phương pháp thuật không cách nào trúng đích chính mình nhưng mà kiếm quang này lại có thể thẳng tới bản tâm thậm chí nàng cảm thấy kiếm này sẽ đâm đến trong tim mình đi t ỷ t ỷ đây là người nào a một thanh phá kiếm liền phá ta pháp thuật tiểu tử khóc nói là t ỷ tỉ ta có mắt mà không thấy thái sơn tiểu hồng ngươi đi hỏi thăm một chút gần nhất trong kinh đến cái gì cường nhân viện chủ tỉ tỉ phân phó tiểu hồng rất nhanh liền đi nhanh ó n g không bao lâu liền trở lại đồng thời mang đến một tin tức một cái liên quan tới lâu cận thần tin tức đã tại lưu truyền hắn không phải là cái kia lâu cận thần a tiểu hồng nói ra nếu như chúng ta có thể đem hắn mê đảo lại bán đứng hắn nhất định có thể bán một cái giá tiền rất lớn kia đến lúc đó chúng ta có phải hay không liền có thể mua được giả đ ă n g rồi bị phá pháp thuật trong lúc nhất thời không cách nào lại huyên hóa thành nhân thân tiểu tử lại là nói ra ngươi đần a hắn lợi hại như vậy chúng ta đem hắn mê hoặc về sau có người đến náo sự chúng ta liền thả lâu cận thần đi đánh bọn hắn cũng không cần lại đi giao nguyệt lệ tiền tiểu n chủ tử t nói viện chủ nghĩ nghĩ cuối cùng cắn răng một cái nói ra chúng ta đi chúng ta thật vất vả ở đây đứng vững bước chân cứ như vậy đi rồi sao tiểu hồng nói ngươi không phải nghe nóng sao cái này lâu cận thần xưa nay hỷ nộ vô thường b bạch bạch ê tiểu tự nói không bằng chúng ta ngay cả phòng ở cùng một chỗ bán đi đi trước đó giả ra không phải có người hỏi chúng ta bán hay không sao tiểu hồng mở miệng nói ra viện chủ trong lòng hơi đ ộ n g nói ra trước hừng đông sáng nhất định phải rời tay thế là di tuyết viện bị các nàng lấy bình thường một nửa giá tiền bán cho một cái giả da giả da sở dĩ sẽ nghĩ ở ngoài thành mua một tòa biệt viện cũng là có cảm giác tại trong thành thế cục kiềm chế hữu tâm ở ngoài thành tái thiết một cái lối ra khi giả da quản g i a tới đó lúc nhìn thấy trên giường ngủ lâu cẩn thận lập tức có người tiến lên đem lâu cẩn thận đánh thức tỉnh tỉnh làm việc bán nhà cửa người nói với hắn trong nội viện này còn có một cái hết ăn lại nằm kiếm khách bình thường chính là hắn tại để bảo toàn trong viện an toàn một chút đạo trích chính là từ hắn đến bời chỉ là người này rượu ngon háo sắc còn tổng yêu ngủ nướng dù có thực lực không tệ cũng là bất đắc dĩ đành phải đem hắn cùng phòng ở cùng một chỗ b á n đi quản gia bên người đi theo một nữ tử nàng là đại biểu cho giả mẫu mà đến tuần sắt một chút cái này gì t u y ế t viện nàng cũng có chút cau mày nhìn xem trên giường lâu cẩn thận lúc này nói ra đem người này kéo lên lại đem cái này một giường chăn m ề n ném đi đợi lát nữa nhất định phải hảo hảo h ư ớ n đạo cho hắn biết làm hạ nhân quý cụ lâu cẩn thận bị người từ ngủ say bên trong đánh thức cái kêu tâm tình tuyệt đối là kém tới cực điểm tình lại thứ liếc mắt liền thấy hai cái chẳng hắn chính đem mình hướng dưới giường kéo Hắn lập t ứ chương p quát, c một trăm sáu mươi bốn âm linh chương một trăm sáu mươi bốn âm linh lâu cẩn thận lật mình chạy trở về giường bên trên đầu giường tiểu thứ bị đánh thức nàng không có mở mắt ra nhưng mở miệng nói ra lâu cẩn thận ngươi lại say khước sao ăn nhiều rượu liền hảo hảo ngủ không nên đến chỗ tìm người đánh nhau tiểu thứ sau khi nói xong lại không ra lâu cận thần cũng không để ý tới một mực hướng trong chăn xuyên đem chăn vây quanh đầu tiếp tục ngủ phòng này bên ngoài cổ ra người từng cái một c h ấ n kinh hoảng sợ nhưng không ai dám lại tiến phòng này nhìn thấy phòng bên trong có hai người ngã xuống đất hai người đứng ở nơi đó lung la lung lay nói không ra lời giống như khốn vào một loại nào đó nguy hiểm tình trạng thế là có người lập tức nói nhanh đi bẩm báo lao tổ tông tại bọn hắn bẩm báo lao tổ tông quá trình bên trong quản gia cùng nữ tử kia cuối cùng là kiềm chế ở ý nghị của mình không có dùng hồn phách ly thể đây cũng là bởi vì lâu cận thần thuận miệng phát khu trục nếu là ngày hôm đó ngũ s ắ c trong sơn có lúc hắn phát m i ệ m trao đổi trong núi có cây sơn thủy về sau thi triển khu trục pháp thuật cái giường này bên cạnh người không có một cái hồn có thể lưu lại khu trục pháp thuật không tính là cái gì khó khăn pháp thuật chính là bản thân ý chí thể hiện nhưng lại lại nhất là thể hiện công lực đây là lấy tự thân ý chí dẫn động dẫn theo cái khác ý chí hình thành một loại quần thể hiệu ứng tựa như là một người đi đến một cái phòng người trong phòng cùng một chỗ hô hào để ngươi ra ngoài như vậy ngươi tỷ lệ lớn là không ở lại đến lâu cận thần cũng không có đặc biệt đi tu hành pháp thuật này nhưng là ở ngoài sáng ngộ pháp thuật này về sau hắn rất nhanh liền nghĩ đến pháp thuật này tiến dài phương hướng hiện tại là câu thông một chỗ có cây s ơ thủy nếu là có thể câu thông nhật nguyện hoặc là câu thông bí linh vậy dạng này thi triển đi ra khu trục pháp thuật kia đem sẽ là như thế nào cảnh tượng đâu mà như tiến thêm một bước đem loại này ẩn chứa xua đổi tính chất ý chí đổi thành kia sát thương tính chất ý chí phải chăng có thể trực tiếp để người chết tại nguyên chỗ đâu rất nhiều pháp thuật cũng phải cần đi thăm dò cùng nghiên cứu từ ngẫu nhiên linh cảm cùng lý niệm của người khác bên trong suy tư tìm kiếm khai phát từng bước một xâm nhập không có cái gì pháp thuật là không có giá trị quản gia cùng nữ tử kia dãy ruột lấy từ lâu c ẩ n t h ậ n bên giường rời đi sau đó phân phó người đi tìm giả mẫu người bên cạnh nói cho hắn đã phái người đi quản gia cùng nữ tử trong mắt đều là lòng còn sợ hãi bọn hắn đã minh bạch người này là không thể trêu chọc tồn tại lại khiến người ta đi đem kia hai cái ngã trên mặt đất hạ nhân khiêng ra đến những người khác thật không dám đi nhưng là tại quản gia nhiều năm uy nghiêm cùng ban thường phía dưới liền cẩn thận tiến vào trong phòng đem bọn hắn k h i ê n ra tới thế là quản gia tại trải qua một phen trần bệnh về sau xác định bọn hắn hồn mất đi thế là sắp xếp người cho bọn hắn gọi hồn trở về. gọi hồn cũng kêu to hồn sơ giai cũng bất quá là đem một chút mất đi hồn hô trở về khi tu đến cao giai về sau liền có thể đem một cái đại tu hồn phách tử trong thân thể hô đi gọi hồn cũng không khó cho dù là người bình thường cũng sẽ hô nhưng là hai người bọn họ hồn lại hô hồ một hồi lâu còn không có hô trở về tại cái này một nhóm đến cái này d ì tuyết viện người bên trong có một vị đến tự học vũ hóa đạo tu sĩ hắn tên là ô tiêu tướng mạo gầy gò cả người như cái tê dại cán đồng dạng hắn là giả r a môn khách thiện bày chiêu hồn đại chiêu hồn hắn nhìn thấy hô hai người kêu hồn không có hô trở về liền nói hai người này hồn nhất định là tiến đ ă thế không tại dương gian gọi hồn rất nhiều người sẽ hô sẽ c h i ê u hồn người lại không phải có rất nhiều ít bởi vì chiêu hồn là có một bộ nghi thức cái này cần chuyên môn học qua phương diện này pháp thuật c h i thức lại muốn cùng bản thân tu hành đạo hữu tương quan pháp tính kết hợp mới có thể làm tốt cái này c h i ê u hồn đài chính là lấy cái này di tuyết viện môn đ ỉ n h đội thành đem hai người mang lên di tuyết việt cổng chân đối bên ngoài đồng thời tại đỉnh đầu của bọn hắn c á c điểm lên một chiếc đèn lại để cho người không có phận sự đều rời xa cái cửa này cũng đem môn kia tiến hành một phen trang trí khiến cho môn này không giống dương gian tri môn dùng giấy viết lên dương quan hai chữ dán tại môn đỉnh bên trên hắn lại lấy ra một tệp người giấy phân biệt ở phía trên viết lên hai người kêu danh tự cùng ngày sinh tháng đẻ xuất ra một cái linh đang một cây màu trắng cờ phía trên thêu lên vặn vẹo chiêu hồn hai chữ cờ cán bên trên càng là quấn quanh lấy quái dị p h ù văn hắn cầm chiêu hồn linh đang g ơ chiêu hồn p h i ê n ra đi ra bên ngoài gần dặm chỗ một dòng suối nhỏ một bên đem người giấy ném vào trong suối một bên hô hào tên của hai người ở nơi đó điểm dâng một nén nhang sau đó đi trở về cái này suối nước tại hắn nghi thức bên trong là thương âm vừa đi lại một bên đem trên tay người giấy theo kêu gọi mà ném ra cũng có tiết tấu diều động chiêu hồn linh ba bước một hô bốn bước lay động linh năm bước ném ra hai tấm người giấy sáu bước thời điểm ngừng chân diêu động chiêu hồn phiên cùng một chỗ hô tên của hai người lúc này chính là buổi sáng nhưng là mùa đông phương bắc lúc này tầng mây rất dày như lại muốn tuyết rơi đồng dạng âm t r ầ m theo lấy bọn hắn chiêu hồn di tuyết viện sắc trời bên ngoài đúng là tối xuống theo ô tiêu đến gần di tuyết viện phía sau hắn tựa h ồ có một mảnh mực đen thẩm thấu dương ra n giấy thấu đi qua ô tiêu không quay đầu nhìn bởi vì hắn tại cái này nghi thức bên trong là không thể quay đầu hắn cảm giác phía sau mình có đồ vật theo sau nhưng hắn không rõ ràng lắm có phải là hai người kết hồn bất quá lây kinh nghiệm của hắn kêu là ai đến liền là ai chỉ là khi hắn càng là đến gần di t u y ế t viện hắn cảm giác được sau lưng càng ngày càng âm lãnh thậm chí cảm thấy phải có một cô âm lãnh b ò lên trên lưng của mình thậm chí hắn nghe tới tiếng bàn luận xôn xao trong lòng của hắn có không tốt ý nghĩ bởi vì hắn nghĩ tới mình khả năng h ô t r ở về không nên h ô t r ở về đồ vật hắn biết âm thế bên trong có đủ loại không thể tưởng tượng nổi quái gì tồn tại mọi người lại đem những vật này gọi là quỷ quái bọn chúng có chút có thể độc lập tồn tại có chút thì cần chiếm cư nhân loại thân thể khi chúng nó tại dương thế tồn tại nghĩ lại đưa chúng nó đưa về âm thế, liền không dễ dàng. bởi vì cái gọi là mời quỷ dễ dàng đưa quỷ khó chính hắn là rất có trải nghiệm chỉ là lần này hắn cảm thấy càng thêm hung hiểm nhìn xem phía trước bị c ả i thành dương q u a n cửa hắn không khỏi dưng bước bởi vì hắn rõ ràng thoáng qua một cái cái kia cửa liền ý vị những n à y âm thế quỷ quái chân chính đi tới dương gian nếu quả thật chính là rất nhiều quỷ quái cùng một chỗ theo hắn đi tới dương gian như vậy cái này di tuyết viện bên trong người đ o á n chừng đều muốn xảy ra chuyện người trẻ tuổi tiếp tục đi a chúng ta đều đi theo đây đột nhiên một cái lão thái bà thanh â m ở bên thai của hắn vang lên ô tiêu đã có thật nhiều năm không có bị hô qua tuổi trẻ người đến tột u cùng bao lâu hắn cũng không nhớ rõ đại khái là chưa từng lại cạo dâu thời điểm bắt đầu à bà bà ngươi cái này là muốn đi nơi nào à có phải là lầm rồi ô tiêu ngăn chặn sợ hãi trong lòng hỏi theo quy củ là không thể cùng loại tồn tại này giao lưu bởi vì nếu có giao lưu nó liền có thể càng thêm rõ ràng có lên chỉ là ô tiêu nhưng cũng là không thể làm gì bởi vì hắn biết â m thế quỷ quái nếu như có thể bình thường giao lưu có trí tuệ cùng làm việc l o g i vậy thì có k h á c một cái xưng hô âm linh âm linh sẽ quân cư nghe nói bọn chúng tại âm thế bên trong đều sẽ thành lập thôn trang tụ cư cùng một chỗ thật sự là hiểu lễ phép hảo hải tử bà bà có chút thích ngươi không phải ngươi tại hâu người trong thôn chúng ta sao sau lưng âm trầm trầm bà bà nói bà bà ta kêu ra hà b á c triệu ly hai người a ố tiêu cơ hồ m u ố n khóc hai người bọn họ hiện tại cũng là người trong thôn chúng ta ngươi gọi bọn họ bà bà ta liền mang theo bọn hắn cùng đi nhìn xem miễn đến bọn hắn bị người cho lừa gạt ô tiêu biết lúc này nếu như mình không còn đi về phía trước liền sẽ bị sau lưng kia một mảnh âm hàn thốn vệ m u ố n sống chỉ có đi qua phía trước kia một đạo tượng trưng cho dương thế cửa hắn tại thời khắc này nghĩ đến một người cái tia trong phòng người ngủ người này thâm bất khả chắc nếu như hắn tỉnh có lẽ có thể đem này một đám âm linh chạy về âm thế trong lòng của hắn ôm cái này một phần hy vọng cùng chờ mong tiếp tục hướng phía trước đi tới người trẻ tuổi trong lòng ngươi tựa hồ đang có ý đồ gì có thể hay không nói cho ta lao thái bà này ngươi vừa mới đang suy nghĩ gì sao sau lưng kia âm linh lão thái bà thanh âm y nguyên âm trầm trầm lại như có một loại nào đó ma lực đồng dạng trong lòng của hắn tựa như người hết hầu ngửa lúc muốn ho khan đồng dạng đúng là nhịn không được nói ra à nguyên lai、like、bên kia có một đại nhân vật như vậy à ta l á o thái bà này thật sự là lo lắng à bọn nhỏ chờ sau khi đi vào ăn trước q u a n g trong này người sống kia một gian phòng ốc không muốn đi q u ấ y dày tốt như vậy hải tử liền tặng cho bà bà đi bà bà tựa hồ còn vô cùng thông t ì n h đạt lý ô tiêu tâm đều lạnh nếu như vậy như vậy cái này di tuyết viện bên trong người đều không sống được hắn từng bước một đi lên phía trước hắn thậm chí phát hiện cho dù là mình không muốn đi hai cái chân cũng mang theo hắn đi chân của hắn đã không bị khống chế tối hoa ngươi luôn, luôn nóng lòng như thế liền lên trên người hắn trở trôi qua về sau ngươi nhưng không được chạy loạn gặp gỡ c ư ờ n g nhân bà bà cũng khó cứu ngươi bà bà thanh â m tại ô tiêu trong thai v a n g lên hắn hoài nghi hạ thân của mình đã bị quỷ quái bám vào hắn chỉ có thể một bước không ngừng đi về phía trước rất nhanh liền đi tới dương quan di tuyết v i í n trước nơi đó hai cố nhục thân bảy trên mặt đất hai ngọn đèn bảy lên đỉnh đầu trong viện người đều tránh đi lên lầu hai bọn hắn nghe theo tại ô tiêu không có đứng tại cửa ra vào nhưng lại đều nhìn lén lấy ô tiêu khi ô tiêu bước chân xuất hiện tại cửa ra vào lúc bọn hắn cảm thấy ô tiêu bước chân có chút khó chịu đồng thời cảm thấy một cố đặc biệt hạn chỉ là khi ô tiêu v bước chân vượt qua môn hạm thời điểm mọi người thấy hắn đúng là không người giống như là giấu cái gì nặng nề đồ vật hắn cố gắng ngẩng đầu lên một mảnh nhầm chầm có lẽ có thể nói là xanh xám giống như là người chết sắp mặt mọi người lúc này mới nhớ tới hắn tới gần thời điểm tựa h ồ ngay cả linh đ ă n g đều không có vang cũng không có hô hà bắt cùng triệu ly danh tự nhưng mà nhất để bọn hắn kinh hai chính là ố tiêu trên lưng đúng là có một người kia là một người có mái tóc hoa dâm lại trải trình tề sắc mặt như da gà lao thái bà bộ dáng của nàng như ẩn như hiện tựa như là một cái bóng lại ép tới ố tiêu xoay người l ư n g cỏng miệng không thể nói theo nàng hiện lộ hiện thân ngoài cửa không ngừng có bóng dáng chạy vào trong môn âm linh trở lại dương thế có hiểu được người hô to trong thanh em này tràn ngập kinh hãi bởi vì loại tình huống này ít thậm chí chỉ có người nghe nói qua chưa hề từng có người từng thấy những này âm thế quỷ quái xông qua cái này di tuyết viện cánh cửa liền tương đương với nhập dương quan bởi vì ô tiêu nghi thức bên trong đem môn này làm thành dương quan những này quỷ quái xông vào trong môn liền lập tức phân tán ra đến hướng phía những cái kia lầu hai người đi quản gia sắc mặt tái xanh hắn không nghĩ tới luôn luôn ổn thỏa ô tiêu thế mà lại chọc ra như thế lớn rắc rối thế mà mang về nhiều như vậy âm thế quỷ quái những này quỷ quái chỉ tại cửa ra vào như có như không hiện hiện một chút như cái bóng đồng dạng nhưng là rất nhanh liền dung nhập cái nhà này bóng tối bên trong rốt cuộc nhìn không thấy muốn lại tìm ra bọn hắn không phải có đặc biệt đồng thuận không thể quản gia hoảng bên cạnh hắn nữ tử càng là hoảng phải không còn hình dáng những năm gần đây một mực ở giả phủ nàng mặc dù cũng có đệ nhị cảnh tu vi nhưng lại ít có cùng người đấu pháp chém giết hiện tại nhìn trong phòng này bóng tối chỉ cảm thấy kia nhiều đám bóng tối đều đã hóa làm quỷ quái chính hướng phía mình tới gần đột nhiên nàng phát hiện bên cạnh quản gia thân thể giống như là d u lên nàng quay đầu nhìn lại chỉ thấy quản gia tròng mắt chẳng biết lúc nào đã lật đi lên chỉ thấy tròng trắng mắt nàng cả kinh dùng tay che miệng sau đó trong thai của nàng nghe tới một thanh â m cái này là của ta không muốn cùng ta đoạt ta, ta trước nhìn thấy ta quá quan lúc thứ liếc mắt liền thấy cái này tốt túi ra nàng phát hiện thân thể của mình không thể động bị tầng tầng âm lanh c u ầ n lấy sau đó có hơi lạnh từ lỗ t a i của mình cái mũi miệng cái rốn hết thể có động địa phương hướng trong thân thể chui một bên khác một bóng người xuất hiện tại lâu cận thần ngủ cửa gian phòng chính là cái kia bà bà trong mắt nàng tràn đầy âm trầm khi nàng nhìn chăm chú lên lâu cận thần thời điểm lâu cận thần chỉ cảm thấy có một chậu nước đá tưới vào trên đầu của mình một cái giật mình lập tức bừng tỉnh kia một c ô buồn ngủ lập tức tàn đi hắn mở to mắt nhìn thấy cổng đứng thẳng kia mặt một thân thổ đen váy vải sắc mặt như da gà lao thái bà con mắt không khỏi nhữ lúc này mới híp mắt trong chốc lát trời đều b i ế n sao n g ư ơ i trẻ tuổi thân thể của ngươi hỏa lực tốt vợ a lao thái bà nếu như phải thân thể của ngươi nhất định có thể luyện âm sinh dương thật sự là tốt cơ duyên à. cái này âm linh lão bà bà trong mắt lộ ra kinh h ỉ nói âm thế ở đây lấy không tốt sao nhất định phải đến dương thế tìm chết lâu cận thần từ giường đứng lên cầm quần áo mặc lên hắn cũng không thèm để ý bị dạng này một cái âm linh nhìn hết tốt h tư thái tráng kiện thon g i i chính là lao thái bà cái này âm linh lão thái bà ngữ khí âm trầm trầm lại có vô cùng vui sướng chỉ là nàng nhưng không có hướng phía trước đạt một bước không có đi vào phòng liền đứng tại cửa ra vào khi lâu c ẩ n t h ậ n mặc quần áo tử tế đi tới bên b à n rỗi tay cầm lên kiếm một sát nạ kia cái này âm linh láo thái bà lại trợn xoay người n h o á n một cái đã xuất hiện tại lầu dưới cổng nàng hô lớn các con đào mệnh đi thôi ngay tại lúc nàng lao ra ngoài cửa thời điểm môn kia lại hóa là một con miệng lớn nàng bị kia miệng lớn nháy mắt n u ố t hết kia là một con ô mãng miệng lớn tùy theo một con to lớn ô mãng từ bên ngoài trong hư vô chui ra ngoài chui vào trong môn liền hóa là một đầu màu xám tuyến tại lâu bên trong du tẩu như giống như m ư t ảo chương một trăm sáu mươi lăm Trước Điện, lâu cận thần nhất theo kiếm đứng tại cửa ra vào ngẩng đầu nhìn hư không chỉ cảm thấy này cả lầu ở trong nháy mắt này đều biến hư dạ lên tới hắn cảm thấy mình giống như là ở vào trong ngộng cảnh mà trong ngộng cảnh hết thảy đều là hoang đường đều là không thực tế gì đó đều có thể phát sinh một màn kia đường kẽ xám chui qua từng người thân thể sau đó lôi kéo từng cái một quỷ quái những quỷ quái kia giống như là bị một đường nét mặc đúng là có hơn mười con quỷ quái hình thái khác nhau đúng là không có một cái nào là hoàn hảo hình người giống như là người tại ánh sáng bên dưới hình thành kỳ quái ảnh tự lâu cận thần rất nhanh liền nghĩ minh bạch những quỷ quái kia lâm vào một loại trong mộng cảnh bọn chúng đều không thể dãy ruộng lâu cận thần không có lâm vào mộng cảnh có lẽ là đối phương cũng không có muốn đem hắn quấn vào cái mộng cảnh này bên trong chỉ chốc lát sau cái này di tuyết viện bên trong quỷ quái liền bị xuyên lại với nhau ngay sau đó từ ngoài cửa đi tới một cái phát như ngân mặt ra lại như anh l á o thái thái đi đến trên tay của nàng chống một cây đầu rắn trừng ư trượng đưa tay đem một cái vải màu xám túi dài khai k i ê u một đầu nhỏ bé đỏ xám mang theo một chuỗi quỷ quái chui vào trong bao vải túi trở xuống trong tay nàng sau đó nhìn về phía lâu cận、thần. n g trên, ta. lại lại, trên tay nàng n h người kia, cho đám n túi nổ tung bên trong quỷ quái giống như là từng đầu cái bóng đồng dạng hướng ra phía ngoài chạy tới trong đó có cái kia âm linh láo bà bà giả mẫu biến sắc cái này cho túi là giả ra truyền thựa khó được thực dụng pháp khí nhưng luyện quỷ quái lại không nghĩ rằng hủy ở nơi này cái này khiến nàng đau lòng không thôi mà một nháy mắt nhiều như vậy quỷ quái cùng một chỗ chạy trốn để nàng có chút trở tay không kịp chỉ gặp nàng cầm trong tay đầu rắn trượng hướng không c h u n g ném đi đầu rắn trượng tại một đoàn ô quang bên trong hóa thành một đầu ô mãng còn cuốn nàng r u tẩu đem những cái kia đúng là dám can đảm hướng thân thể nàng va chạm mà đi y đ ồ phụ thân nàng quỷ quái đều kia đầu rắn trượng biến thành ô mãng tách ra có chút quỷ quái bối dối ở giữa hướng phía lâu cận thần nơi này vào tới quỷ quái không có cái gì trí tuệ bọn chúng gặp phải cái gì đối với bọn chúng có lợi, liền như gặp gỡ nguy hiểm lại sẽ hốt hoảng bốn u phía chạy lâu cận thần trong mắt dâng lên thái dương quang huy những này phóng tới hắn quỷ quái đều giống như thiều thân lao đầu vào lửa nháy mắt bắt đầu cháy rừng rực lâu cận thần lại rút kiếm ra hướng phía trước một chút xíu đâm kiếm quang điểm ra một s á t na nhanh chóng dâng lên quang huy tùy theo rời tay rời tay nháy mắt hóa làm một vòng lưu quang cực nhanh mà ra từ cổng giả mẫu bên người xuyên qua cái này dọa đến giả mẫu một cái cơ linh nàng coi là lâu cận thần muốn giết mình lại phát hiện kia kiếm quang đã ra ngoài cửa đột nhiên hướng phía trong hư không vạch một cái một cái một cái này âm linh bà bà muốn hướng một bên khác đào tẩu nhưng lại bị kiếm quang ngăn lại nàng phát hiện mình chỉ có thể không ngừng lui lại trong lúc nhất thời nàng giống như là một vòng muốn thông qua sóng ánh sáng bóng tối t r ỉ bướm lần lượt hướng ra ngoài sông nhưng lại không ngừng bị bước về tới cổng nhìn xem một màn này giả mẫu trong mắt tràn đầy c h ầ n kinh nàng cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy lâu cận thần kiếm thuật trước đó lâu cận thần giết khiên hồn lao tổ thời điểm nàng cũng nhìn thấy hiện lên kinh thành trên không kiếm quang lúc ấy liền có một loại cảm giác kinh diễm lúc này khoảng cách gần lại nhìn thấy chỉ thấy một vòng lưu quang chỉ đơn giản bộ vạch trêu trọc như tại hư không vẽ tranh dẹ đem tia âm linh ép không ngừng lui lại nàng lập tức minh bạch đây là lâu cận thần muốn để cái này âm linh trở lại lầu này bên trong tới nàng để mở cửa miệng vị trí chẳng được bao lâu tia âm linh liền bị kiếm quang b ứ c trở về tại nàng bị b ứ c về đến một s á t na nàng liền dừng ở giữa phòng k i a m ộ t mực b u ộ c nàng trở lại trong phòng kiếm quang nháy mắt lại chui vào lâu cận thần kiếm trong tay trong vỏ tiểu hoa tử chẳng lẽ là coi trọng ta lao thái bà này nếu như tiểu hoa tử t h ậ t thích lao thái bà ngược lại cũng không phải là không thể được tia âm linh lao thái bà nói ha ha lâu cận thần cười lạnh một tiếng đây là hắn lần thứ nhất cùng dạ cái này âm linh đúng là như thế miệng ô âm linh chi bại ngươi nhưng từng gặp lâu cận thần lạnh lùng mà hỏi không chờ đối phương trả lời đột nhiên nghiêm quất lên quỳ xuống âm linh chỉ cảm thấy một sát na này cái này một mảnh hư không bộc phát ra cực lớn trọng lượng một cỗ khó t ả uy nghiêm bay thẳng tâm linh của hắn tại lâu cận thần nhìn qua như vậy sách nghe qua nhiều như vậy khóa về sau hắn tích lũy những pháp thuật này c h i thức theo hắn bước vào hóa thần đệ tứ cảnh cũng sinh ra pháp thuật hạt giống nảy sinh câu thông âm dương kết hợp nôn linh pháp thuật phương thức cùng trước đó hắn thi triển qua khu trục cũng là không sai biệt lắm âm dương trình độ nào đó là đại biểu cho thế giới cái b khác những cái kia giả phủ người trong không có một cái kháng trụ một tiếng này mệnh lệnh nguyên vốn có chút đã chập tới lại bị lâu cận thần hét lớn một tiếng sau đó nháy mắt quỳ xuống mà mục tiêu chân chính cái kia âm linh láo bà bà thân thể đang vật mẹo nàng tự hồ muốn phát hiện muốn biến hóa thành đủ loại hình thái tranh thoát nhưng mà nàng lại cảm giác hư không làm cho cứng nguyên bản có thể tùy ý chui vào hư không đúng là tràn ngập địch ý trên người nàng vô hình áp lực càng ngày càng nặng toàn bộ thân thể như một bãi bùn bị ép trên mặt đất lâu cận thần chậm rãi đi tới rút kiếm ra kiếm giống như là tại ra khỏi vỏ thời điểm trên vỏ ma sát ra h ỏ a hoa kiếm ra khỏi vỏ sau liền mông lung một tầng huy quang mũi kiếm chỗ nhất là sáng tỏ chỉ vào nằm dạm trên mặt đất âm linh nói ra ta hỏi ngươi đáp như có qua loa liền đâm ngươi một kiếm nhìn ngươi có thể đủ chịu được nổi mấy kiếm âm linh lão bà bà muốn đứng lên nhưng lại giống như là bị lâu cận thần dẫm lên đồng dạng ngươi từ âm thế mà đến nhưng nhận biết âm thế đường. lâu cận thần hỏi âm linh lão bà bà không muốn trả lời ngầm đầu đang nghĩ châm chọc vài câu kia tại đỉnh đầu nàng lắc lư quang huy đã rơi xuống trong một chớp mắt nàng cảm thấy một cỗ kịch liệt đau nhức đã quá lâu không có cảm giác đau nàng cơ hồ quên đi loại cảm giác này đây cũng là nàng vì cái gì không quá đem lâu cận thần uy hiếp để ở trong lòng nguyên nhân nàng cảm giác phải thân thể của mình tại cái kia kiếm hạ giống như là một mảnh giấy một đâm liền bị đâm một cái lỗ thủng cũng mà còn có hỏa diễm cảm giác bỏng kéo dài đau nhức người trả lời lâu cận thần tiếp tục nói âm thế bên trong không đường cần chỉ rất mới có thể thấy con đường phía trước âm linh lão th chính là như vậy trả lời lâu cận thần hỏi ngươi cũng đã biết sơn trưởng b ằ n g tắc chưa từng n g h e qua âm linh lão bà bà nói bên tiêu giả mẫu lại trong lòng hơi động nàng trước khi đến đã suy đoán người này có thể là lâu cận thần dù sao lâu cận thần vừa mới giết một người danh tự đều còn tại mọi người trong óc không có nhặt đi đồng thời nàng cũng biết nguyên bản cái này một nhà di tuyết viện cũng không đ ị n h bán lại đột nhiên hạ giá bán khả năng này chính là gặp gỡ phiền phái gì mà cái phiền phái này liền có thể là ở nơi đó ngủ lâu cận thần nàng tới đây cũng không phải là muốn cùng lâu cận thần đấu pháp đối với nàng dạng này nhất ra chi chủ đến nói cùng người đà sinh đà tử vĩnh viễn không phải tối ưu lựa chọn nàng muốn cùng lâu cận thần đ à m hy vọng có thể làm dịu quan hệ mặc dù lâu cận thần từ không cảm thấy mình cùng giả ra quan hệ làm sao khẩn trương nhưng là đối với giả ra đến nói lâu cận thần giết giả thuận cái này vĩnh viễn là một cây gai nhất định phải nổ nổ phương pháp có không ít trong đó nhất một loại chính là giết lâu cận thần nhưng là giả ra làm không được đến ngày hôm nay không chỉ có là giả ra làm không được nàng tin tưởng cho dù là vương thất muốn làm đến cũng phải bỏ ra cái giá không nhỏ cho nên nàng nghĩ chính là mượn cơ hội này trốn thoát cái này một cây gai dưới cái nhìn của nàng đây là một cái gia tộc sinh tồn chi đạo kéo dài trong dòng sông lịch sử tuyệt đối không được đi đắc tội những ngày kêu tiêu thức nhân vật có ít người luôn luôn sẽ kinh d i ễ m một thời đại đã từng quốc sư là như thế này đông tri thần đại tư tế cũng là như vậy người tại bọn hắn đồng thời một thế bên trong cái khác nhân vật ưu tú đều tương đối muốn ảm đạm một chút nàng cảm thấy lâu cẩn thận cũng sẽ là như vậy người đây là ngày đó nhìn thấy lâu cẩn thận ở ngoài thành phi kiếm lấy khiên hồn lao tổ tính mệnh lúc suy nghĩ khiên hồn lao tổ nàng là rất rõ ràng mình còn không phải là đối thủ của hắn mà khiên hồn lao tổ tại lâu cẩn thần dưới kiếm ngay cả chạy trốn đều trốn không được nhưng mà sau khi đi vào lời nói đều còn không có nói lên đã đại chiến mấy cái vừa đi vừa về còn bị những n à y âm linh quỷ quái hủy chính mình một kiện gia truyền pháp khí lại khoảng cách gần quan sát đến lâu cận thần kiếm thuật để nàng có càng trực quan cảm thụ nàng cảm thấy như không có kinh người n g h ệ nghiệp không có mấy người có thể tại kinh người như vậy kiếm thuật phía dưới còn sống nàng có thể dự đoán đến nếu là hắn có thể khai sơn lập phái nguyện ý đi tập kiếm người nhất định chạy theo như vịt nhưng là rất nhanh lâu cận thần tiếp xuống chỗ thi pháp thuật loại này nhìn như phổ thông nhưng lại là thực lực chân chính hùng hậu biểu hiện một cá nhân thực lực, không chỉ có là pháp thuật tinh kỳ bởi vì pháp thuật tinh kỳ là có thể có cơ hội học được mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có mình pháp thuật tâm đắc sẽ có người khác cũng không biết tinh xảo pháp thuật chỗ nhưng là có đôi khi chính là tất cả mọi người xem xét liền sẽ một suy nghĩ liền h i ể u pháp thuật bất quá lâu cận thần pháp thuật lại có một loại đại xảo bất công đại xảo nhược t r y ế t cảm giác loại pháp thuật này giảng cứu chính là một cái đại thế là một người cùng thiên địa này dàn xếp trình độ nàng đương nhiên minh bạch lâu cận thần pháp thuật này kỹ xảo ở nơi nào đồng thời còn tận lực luyện tập qua nhưng là so với lâu cận thần tiếng quát này lại kém xa cho nên nàng mới đột nhiên tình ngộ lâu cận thần cũng không phải là kiếm thuật tinh tuyệt mà là bản thân tu vi cao cường đồng thời lại nghe được lâu cận thần tra hỏi nàng nghĩ đến lâu cận thần có thể là muốn thông qua âm thế tìm kiếm được tiến về thái học đường từ khi thái học bị phong bế về sau giả mẫu trong lòng cũng lo lắng bởi vì nhà nàng bên trong bảo bồi cháu trai còn ở bên trong trong lòng nàng nghĩ đến các gia tộc cũng không ít hài tử tại thái học bên trong b ậ y hạ ứng sẽ không phải để bọn hắn đều ham ở bên trong a mà lại nàng còn có nhập m ộ n g chi pháp có thể chui vào mình tôn nhi trong mậu cảnh vẫn chưa có phát giác được hắn có cái gì nguy hiểm nơi đó tựa hồ hết thể đều bình thường nhưng là lâu cận thần tại sao phải tiến thái học bên trong đi chẳng lẽ hắn biết cái gì giả mẫu cũng là sống rất nhiều năm đầu nhân vật nàng đối với thời cuộc cũng có cực cao mẫn cảm tính thái học đột nhiên bị phong quốc sư cùng đại tư tế nghe nói cũng không thấy người trong lòng nàng tự nhiên c ó hoài nghi có lo lắng thế là nàng tiến lên nói ra lâu đạo trưởng ngươi vì sao muốn đi thái học bên trong đạo trưởng là hiện tại rất nhiều người đều sẽ xưng hô như vậy đạo chính là chỉ từng cái đạo phái là chỉ tìm đạo chi sĩ chỗ lại có đạo sĩ danh sưng mà trưởng chữ là tôn kinh nó tại trên con đường tu đạo trưởng giả ý tứ ta là thái học g i ả lang muốn đi vào lâu à phải có chi nghĩa. có l cận thần nói a lão thân còn tưởng rằng lâu đạo trưởng chỉ là nghĩ muốn hiểu rõ thái học bên trong tình huống giả m â u nói xem ra ngài tựa hồ biết lâu cận thần bởi vì nói chuyện khó tránh khỏi đối với kia âm linh lão bà bà chấn áp có chút buông lỏng âm linh lão bà bà thừa cơ dãy ruộng lâu cận thần kiếm trong tay trực tiếp đâm vào trong thân thể nàng tay đẻ trôi kiếm mà đứng như ngày bình thường chống kiếm chi tư lao thân nhưng nhờ trong động xem xét duyệt ngô tôn một chút ký ức thái học bên trong khi không chuyện phát sinh giả mẫu nói nhà lâu cận thần lên tiếng đây cũng là đúng nếu không hiện tại toàn bộ kinh thành đoán chừng đều muốn xôi trào hắn khẳng định có không ít người khả năng có phương thức liên hệ đến mình trí thân cho dù là thông không được lời nói cũng có thể thông qua một loại nào đó pháp thuật cảm thấy được tỉ như giả mẫu có thể thông qua nhập mộng phương thức biết giả ngọc trạng thái lâu cận t h â n đột nhiên cảm thấy mình có lẽ hẳn là đi một chuyến quốc sư phủ trước đó một chút không nghĩ tới đằng sau lại bị bức ép lấy rời đi kinh thành lại không có thời gian bất quá bây giờ nơi này có một cái lao cản kinh người không biết n g à i nhưng biết nơi nào có khả năng liên hệ đến quốc sư lâu cận thần hỏi thanh nam có một tòa vũ điện nơi đó lúc trước quốc sư thường đi địa phương nếu như ngươi muốn liên lạc quốc sư nơi đó là có khả năng nhất liên hệ đến giả mẫu nói tạ ơn lâu cận thần rút kiếm xoay người đi trong phòng mang lên bé nhím nhỏ cái kia âm linh láo bà bà chưa chết tại lâu cận thần rút kiếm về sau lại muốn chạy trốn lại bị giả mẫu lấy tay bên trong rắn đạo trượng đinh trụ phát ra tiếng tê u thảm lâu cận thần một đường đi ra ngoài giả mẫu nhìn xem hắn rời đi mấy lần muốn mở miệng đều không có mở miệng lâu cận thần tại giữa trưa tìm được cái kia vũ điện vũ điện cũng không lớn tọa lạc tại hẻm núi trong sương ngủ rất có cảm giác thần bí mà lại bên trong nhìn qua rất quặn cụ lại cũng không có người ngăn đón hắn tiến vào trong điện một khắc này nhìn thấy t ư ợ n g thần chấn động trong lòng bởi vì kia tượng thần bộ dáng cùng lâu cận thần tại kia người chết trong tiểu viện nhìn thấy giống nhau như đốt cái này t ư ợ n g thần chính là quốc sư lâu cận thần mặc dù không có gặp qua quốc sư nhưng nhìn đến cái này một cái tượng thần về sau lập tức minh bạch đây chính là quốc sư quốc sư bởi vì mình lập t ư ợ n g thần khi hắn nhìn chăm chú tượng thần thời điểm có người từ trong điện đi ra hắn đi tới lâu cận thần bên cạnh cũng không có lập tức đi quáy dày lâu cận thần mà là liền đứng ở nơi đó nhìn xem lâu cận thần ánh mắt nhìn cái này tự thần hắn cảm nhận được tượng thần bên trên bao phủ một cỗ khí tức đặc biệt cái này giống như là hương hỏa ngưng kết tín ngưỡng khí tức lại có chút giống là những cái kia lâu d à i thụ hương hỏa chi linh tự thần chương một trăm sáu mươi sáu nhìn thư sinh t â n nghiệp chương một trăm sáu mươi sáu nhìn thư sinh t â n n g h i ệ m n à y một tòa vu điện tỉnh không có đặc biệt danh tự liền gọi vu điện tại thời khắc này hắn nghĩ tới quá nhiều nhìn thấy này một cái t ư ợ n g thần hắn trước tiên đã cảm thấy quốc sư thực lực chỉ sợ đã không phải phổ thông đệ tứ cảnh hơn nữa vu điện cái tên này hắn vẫn luôn cảm thấy rất quen thuộc đến nơi này mới nhớ tới thất bội sợ tại vụ ẩn châu linh vu miếu cũng có một cái vu chữ minh bạch cho tới nay trong lòng quen thuộc nào đó cảm giác là từ đ â u đến là hắn đã từng thấy qua thất m ộ i pháp thuật loại kia huyền diệu khó lường toại nguyện như đạo như trúc như lệnh pháp thuật để hắn ký ức khắc sâu không biết quốc sư sở tu gì đạo lâu cận thần đột nhiên mở miệng hỏi hắn lúc ấy nhìn thấy sơn trưởng thời điểm cảm thấy trên người hắn khí tức kỳ dị cũng là nhịn không được trực tiếp mở miệng hỏi vũ trúc đạo khởi nguyên từ vũ ẩn châu linh vũ miếu đứng ở bên cạnh người nói lâu cận thần kinh ngạc xoay đầu lại nhìn đối phương chỉ thấy người này một thân bạch bảo đầu bên trên mang theo phi thường đặc biệt màu trắng quân mạo hắn màu trắng b ả o phục phía trên theo lên ngân sát sơn hà đồ án cả người hắn nhìn qua yên tĩnh mang theo một loại vui mừng cảm giác là một vị trẻ tuổi lâu cận thần nhìn thấy hắn cảm giác hắn khí tức trên thân cực giống thị y hỷ hệ vân kia một cảnh giới người đạo này mỗi một cảnh đều có cái gì xưng hô lâu cận thần lại hỏi đệ nhất cảnh thông linh người đệ nhị cảnh phương sĩ đệ tam cảnh người con miếu đệ tứ cảnh vu đối phương không có bất kỳ cái gì d i ầ u diếm lâu cận thần hỏi cái gì liền nói cái gì hắn nghe cái này một loạt danh tự rất nhanh liền biết một cái kia từ vụ ẩn châu du lịch mà đến thất bội thị y hệ vân nàng là người con miếu hắn lại nghĩ tới lúc ấy nàng đi tiêu cựu tuyển thành bên trong lúc tại sao phải tất cả mọi người đối nàng tiến hành chúc phúc trước mặt vị này một thân bạch bảo tuổi trẻ tu sĩ cũng là một vị người coi miếu quốc sư là vu lâu cận thần hỏi vũ trúc một đạo sáng lập người tối cao tu hành đến vu trúc chỉ là đạo này tu hành pháp căn bản cho nên cứ gọi vũ trúc nhưng quốc sư không phải vu đó là cái gì lâu cận thần truy vấn sư phụ nói hắn là quốc sư cái này cái trẻ tuổi người coi miếu nói lâu cận thần đầu tiên là sửng sốt một chút tùy theo minh mạch quốc sư cảnh giới của hắn siêu về vu lợi dụng mình nhậm chức quốc sư xưng hảo v ì đạo này đ ệ ngũ cảnh tên càn quốc thứ nhất quả n h i ê n danh bất hư truyền lâu c ậ n t h ầ n nói sư phụ nhưng chưa từng có nhận qua càn quốc thứ nhất trẻ tuổi người coi miếu nói chẳng lẽ còn có người có thể thắng qua đệ ngũ cảnh quốc sư lâu c ậ n t h ầ n không quá tin tưởng ta cũng hỏi qua nhưng là sư phụ chưa hề nói trẻ tuổi người coi miếu nói ra bất quá sư phụ nói nếu như ngươi đến liền để ta hỏi ngươi một sự kiện ồ lâu c ậ n t h ầ n trong lòng kinh ngạc hắn nghĩ đến chẳng lẽ quốc sư thần cơ diệu toán biết mình sẽ đến chuyện gì lâu cẩn thận hỏi sư phụ hỏi ngươi đã nói còn tính hay không số trẻ tuổi người coi miếu nói đương nhiên lâu cận thần trả lời khẳng định nói trẻ tuổi người coi miếu từ bên hông bảo trong túi xuất ra một phong thư đưa cho lâu cận thần nói ra đây là sư phụ để lại cho người tin lâu cận thần sau khi nhận lấy hỏi xin hỏi quốc sư đại nhân đi đâu rồi sư phụ đi nơi nào ta không biết nhưng ngươi tới nơi này lấy đi tin ta liền muốn rời khỏi trẻ tuổi người coi miếu thường thường thanh n e m n h ạ t nhạt để lâu cận thần cảm thấy hắn tựa như là một cái không có tình cảm người đồng đ ạ g người muốn rời khỏi lâu cận thần kinh ngạc hỏi đúng vậy sư phụ để ta đem một quyển quốc sư tu hành pháp đưa đến vụ ẩn châu linh vu miếu bên trong đi trẻ tuổi người coi miếu nói lâu cận thần lại lập tức nghĩ đến có phải là quốc sư tiên đoán được cái gì cho nên để đệ tử của mình rời đi đoán được dĩ nhiên không phải chỉ đoán mệnh như thế mà là đứng tại hẳn cái kêu cao độ c h ú n g lãm toàn cục sẽ thấy rất nhiều tầng dưới chót người không nhìn thấy sự tình mà tầng dưới chót người muốn sự đáo lâm đầu mới có thể phát hiện lại không biết hai từ đâu đến họa từ đâu đến không thể trốn đi đâu được muốn tránh cũng không được chỉ có thể lấy mạng cứng rắn trống đi tới lâu cận thần nghĩ đến vô luận là ai muốn cải thiên hoán đ ị a vô luận là ai muốn đột phá vùng hư không này gông s i ề n g người bình thường mới là nhất là bất đắc dĩ nhất không thể chọn lâu cận thần không nói gì nữa quay người liền đi tiếng người coi miếu lại là sau lưng hắn mở miệng nói sư phụ từng nói ngươi là hắn gặp qua thuần túy nhất người lâu cận thần s ữ n g sờ nói ra ngươi tên là gì ta theo sư phụ họ họ vu tên hành vân trẻ tuổi người coi miếu nói lâu cận thần lại quan sát một chút đối phương phát hiện đây thật ra là một cái rất tuấn giật người giống như là trong núi này một gốc thần bí hoa nhìn qua xinh đẹp nhưng lại tổng cho người ta một loại ẩn sâu tà mị cảm giác lâu cận thần cũng không biết là không phải là ảo giác của mình nói ra ta cảm thấy ta không phải rất thuần túy yêu r ư ợ u yêu danh yêu kiếm v ẫ n yêu sắc đẹp làm sao liền thuần túy đây trong lòng của hắn thuần túy cùng đồ đần kém không nhiều lắm kia vu hành vân không có trả lời lâu cận thần mà l à cười nói chúc lâu h ì n h vạn sự hài lòng lâu cận thần cảm giác tựa hồ có một cỗ tối t â m lực lượng tác dụng tại trên người mình muốn trải nghiệm nhưng lại trải nghiệm không đến lâu cận thần ra cái này vũ điện sau đó v ọ t người mà lên một ngọn núi đỉnh núi hắn bắt đầu nhìn cái này một mảnh núi cái này một mảnh thanh sơn còn quấn càn kinh thành có sông từ trong núi phát đến càn kinh bên ngoài đến ba cửa sông hội tụ lại chạy xiết đi phương xa hắn không biết vọng khí nhưng là cũng có thể nhìn ra được bên ngoài kinh thành mặt cái này một mảnh trong núi các loại khí cơ ẩn ẩn trong núi này người đều là trong thành tu sĩ ở bên ngoài chỗ ở hắn quay đầu lại nhìn kia vũ điện phát hiện cái k i a người coi miếu lại là thật đóng lại cửa điện sau đó dọc theo một đầu đường núi hướng về phương xa mà đi hắn tự hồ phát hiện đỉnh núi lâu cận thần hướng phía lâu cận thần nơi này xem ra đưa tay lắc lắc h i ệ n nhiên là gặp lại ý tứ lâu cận thần có thể cảm nhận được hắn vui sướng trong lòng hắn cũng không có để người này giút mình mang tin đi cho thất mọi thị ý n g vân hắn không biết mình có cái gì có thể nói có cơ hội mình trực tiếp đến đó chính là hắn đem lá thư này mở ra phía trên lít nha lít nhít viết cực nhỏ chữ nhỏ nếu như ngươi nhập đệ tứ cảnh liền có thể cảm nhận được phiến thiên địa này áp bách cùng phong bế cho nên qua nhiều năm như vậy một mực có người đang nỗ lực đột phá loại này áp bách cùng phong bế mà đột phá phương thức chính là để thế giới này lại trở lại ban sơ dáng vẻ lâu cận thần hít sâu một hơi hắn pháp niệm càng nhỏ bé càng cương đại về sau xác thực l u ô n có một loại bị chèn ép cảm giác hắn tin tưởng nếu như quốc sư là đệ ngũ cảnh khẳng định như vậy sẽ càng thêm khó chịu mà rất nhiều đệ tứ cảnh không tùy tiện ra tay chính là loại pháp lực này tiêu hao sau cảm thụ thật không tốt rất không thoải mái lâu cận thần nghĩ đến tại thái học bên trong nhìn thấy kia bản viết thế giới này b à n sơ bộ gián sách kia trong sách nói thế giới này vốn là mê vụ b ã o phủ về sau mặt trời xuất hiện xua tan mê vụ thế giới rõ ràng cũng ít thần bí nguyên bản sinh hoạt tại trong sương mù là những cái kia trời sinh liền có các loại năng lực người nhưng ở mặt trời xua tan mê vụ về sau lúc ấy rất nhiều người đều chết rồi tại qua rất nhiều năm về sau nhân loại mới bắt đầu một lần nữa nhảy lên con đường tu hành đây chính là luyện khí đ ạ bắt đầu sau đó lại từ luyện khí đạo cơ sở bên trên phát triển ra rất nhiều cái khác đạo nhưng là lâu cận thần cảm thấy mọi người tối đa cũng chỉ là nhận một cái dẫn dắt hẳn là có rất nhiều người cũng từ nguyên bản nhân loại năng lực chi ở bên trong lấy được linh cảm muốn để thế giới trở lại ban sơ dáng vẻ như vậy chính là bên trên một kỷ mê vụ bao phủ thế giới lâu cận thần ý niệm trong lòng hiện lên những này nhưng thật ra là hắn đã hiểu rõ đến hắn tiếp tục xem trên giấy văn tự người dùng pháp lực có thể tế luyện pháp khí như vậy khi thế giới này có đầy đủ nhiều lại cường đại sẽ kéo dài tản ra pháp niệm tồn tại liền có thể để thế giới này lại một lần nữa trở nên thần bí Bí c ả những c h này hắn từng nghe một cái kia đông tri thần giáo tư tế nói qua lại nhìn thư này bên trong nội dung đúng là không sai biệt nhiều đông tri thần tư tế nói quốc sư lập tức làm nhiều như vậy nhất định sẽ xuất sai lầm không bằng nàng đông tri thần giáo đại tế đông tri thần đến thuần thục cùng an toàn lâu cận thần ngược lại không cảm thấy như vậy hắn cảm thấy có thể sẽ có sai lệnh địa phương nhưng lạ ứng sẽ không phải xử lý không được dù sao hắn là gặp qua quỷ mắt giáng lâm mà đông tri thần đại tế về sau xuất hiện đông tri thần nếu là thật sự xảy ra chuyện đó mới là không người có thể chế hành hắn lại tiếp nhìn nhưng là đông tri thần giáo hội một mực đang quấy nhiêu thần miếu thành lập ngươi như nhập đệ tứ cảnh mời tiến về cánh đồng tuyết đoạn đi đông tri thần tế đàn lâu cận thần nhìn thấy cuối cùng đột nhiên cảm thấy việc này tựa hồ không nên dạng này phát triển tất cả mọi người có mục đích giống nhau mục tiêu chiến lược đều là giống nhau vì sao cần phải phân cái ngươi chết ta sống tại sao phải đem một phương bài trừ hai người đồng tâm hiệp lực không phải càng tốt sao vì một cái mục tiêu vĩ đại không phải hẳn là đem hết thẻ cửu hận trước bông xuống sao hoàn thành sau chuyện này mọi người lại đi đánh qua không được sao còn có ngồi cao tại trong vương cung cảm vương làm sao có thể nhìn l ấ y bọn hắn đả sinh đả từ đâu lâu cận thần trong lòng đột nhiên sinh ra một đống cả hai cùng có lợi cùng cộng đồng phát triển lý niệm nghĩ cùng bọn hắn trao đổi một chút đồng thời hắn lại cảm thấy quốc sư có chút đem mình khi đ ồ đần cảm giác nhất là đệ tử của hắn vô hành vân nói mình là một cái thuần túy người về sau hắn kỳ thật cũng cảm thấy mình cũng không phức tạp nhưng là người khác nói như vậy về sau luôn cảm thấy người khác tại nói mình là kẻ ngu đương nhiên hắn rất nhanh liền nghĩ minh mạch đây là mình cùng người khác giao dịch Trước tốt, nhìn thấy tâm Bất thấy tốt, thế trong thể thành tình. người sư chỗ khác cho mình giao dịch nhiệm bụi lúc, có chủ chính cảm quốc cách cũng chỉ cục cuối cùng có thể là dù ai cũng không cách ăn xong nhìn mình nhiệm hơn hắn không loạn, không nào giao vào khó hối yếu bụi làm làm lâm làm ai dù lý. là, là sợ sẽ sự quả, đã tất cả mọi người muốn đánh vỡ thiên địa này công xiềng vậy liền cố tìm cái chung gác lại cái bất đồng trước gác lại tranh luận đi liền để cho ta tới thúc đẩy chuyện này đi lâu cẩn thận nghĩ nghĩ cảm thấy sự tình hẳn là rất khó nhưng là cái này nhưng cũng để hắn đến hào hứng vì thiên hạ tu sĩ sự nghiệp cũng bị người trong thiên hạ nhóm không còn thụ loại tà tế dâm tự nguy hại cần t h i ế mây mù c còn loại vào cuốn hắn hắn tại núi này ở giữa cảm giác nhiếp âm dương mượn sức gió ở trong núi bay đi mây mù lượn lờ trong núi có người ngầm đầu nhìn lâu cẩn thận lâu cẩn thận bay vút lên tốc độ mặc dù không nhanh nhưng là kia một phần thoải mái cùng tự nhiên lại là chưa bao giờ thấy qua vu hành vân đi tới một cái địa phương bí ẩn hướng chỗ kia đóng quân c h i người nói tin đã cho lâu cẩn thận các ngươi tùy thời chuẩn bị sẵn sàng chỉ cần hắn tiến về cánh đồng tuyết về sau để bên kia toàn lực phối hợp chỉ cần phá đông c h i thần giáo chủ tế đàn các nàng liền không cách nào lại cho ta nhóm tranh đoạt việc này chủ đạo hắn sau khi nói xong nhìn xem cái này một mảnh núi nói ra đáng tiếc ta đã muốn rời khỏi không nhìn thấy sư phụ sự nghiệp vĩ đại công thành ngày đó vu hành vân lại một lần nữa lên đường tiến về vụ ẩn châu đó cũng không phải là thời gian ngắn liền có thể đến mà lại hắn nghe nói vụ ẩn châu sở dĩ gọi vụ ẩn châu chính là y nguyên còn lâu dài chỗ trong sương ngủ nơi đó càng thêm thần bí nơi đó thiên địa không có lệnh cứng rắn như vậy lâu cận thần trở lại di t u y ế t viện hướng giả mẫu đưa ra một cái muốn gặp mặt bệ hạ ý nghĩ hắn cũng không có sách giả thuận sự tình mà đối phương cũng chưa hề nói cái này toàn bộ làm như không biết lâu đạo t r ư ở n g muốn gặp bệ hạ lao thân nhưng vì lâu đạo t r ư ở n g tự thư nhưng là nhập thành nhập vương cùng sẽ xả ra chuyện gì lao thân cùng giả ra nhưng đảm đương không nổi a ta sách yêu cầu ta mạng của mình cần gì muốn người khác đảm đương lâu cận thần vừa cười vừa nói giả mẫu nhìn xem lâu cận thần nghe lời này trong lòng âm thầm cảm khái quả nhiên là giang hồ hào kiệt nàng sẽ như vậy nghĩ bởi vì trong thành có không ít người cho rằng bệ hạ hẳn là hạ lệnh giáo sát lâu cận thần lúc này lâu cận thần lại nghĩ vào trong thành kia thật đúng là nhập đàn sói hang hổ dù sao lâu cận thần là làm lấy rất nhiều người trước mặt giết khiên hồn l ã o tổ đây chính là cản quốc một vị có chức quan trong người tu sĩ giả mẫu thượng thư về sau lâu cận thần muốn gặp c à n vương sự tỉnh rất nhanh liền ở trong thành truyền ra lập tức làm đến sôi sùng sục lên thân trong vương cung vương hậu cũng nghe đến tin tức này nhúng mày nàng không biết lâu cận thần muốn làm gì nhưng là lâu cận thần giết đông tri thần giáo tư tế đây là sẽ không sai nếu như hắn từ đây không tại mắt bên cạnh xuất hiện nàng có thể nhịn hạ cái này một hơi nhưng là hắn lại dám tiến cung bên trong đến cái này dưới cái nhìn của nàng chính là đối đông tri thần giáo khiêu khích nhất định có rất nhiều người đang nhìn mình sẽ xử lý như thế nào việc này nàng như có lẽ đã nghĩ đến tất cả mọi người trong bóng tối nghị luận mình cùng đông tri thần giáo tình hình thế là nàng bắt đầu suy tư chờ lâu cận thần đi tới cung trong về sau kế hoạch nàng tuyệt đối không thể để cái này lâu cận thần bình yên rời đi đồng thời lại có một ít cùng lâu cận thần có thù người từng cái bắt đầu mưu đồ bí mật trong đó có phan lệ doãn có khiên hồn lao tổ người nhà còn có quốc sư phủ bên kia cũng bắt đầu kinh nghi bệ hạ nhìn qua giả mẫu thượng thư về sau lưu bên trong không trở về tất cả mọi người đang chờ nhìn xem bệ hạ ý kiến trước đó lâu cận thần rời đi càng kinh bệ hạ là ngầm thừa nhận cho dù là hắn rời đi thời điểm giết một người lúc ấy cũng chỉ là phát một trận l ử a giận về sau liền không giải quyết được gì nhưng là bây giờ lâu cận thần thế mà cũng muốn vào cung t h ấ y vương cái này tại mọi người xem ra liền có một chút trèo lên trên mặt mũi cảm giác càng vương、Dương、huyền diệp một mực đang dư vị giả mẫu bên trên trong sách một câu, câu nói kia để hắn cảm thấy phi thường có đạo、lý. cái này không phải là người bình thường đủ khả năng nói ra phải cần có lớn cách cục mới được chỉ là gặp lâu cẩn thận đồng dạng để trong lòng của hắn không thoải mái bất quá tại một ngày sau đó hắn vẫn là về một đạo ý chỉ, để lâu cẩn thận tạo chiều lúc tới thế là lâu cẩn thận hỏi rõ vào chiều thời gian về sau tại sáng ngày thứ hai thời điểm lâu cẩn thận rửa mặt tắm rửa cũng đem đầu tóc lại chỉnh lý một chút rửa mặt người là giả ra một cái tiểu cô nương thủ pháp ôn nhu tỉ mỉ thậm chí có người muốn vì hắn tắm rửa nhưng bị hắn cự tuyệt chính hắn tẩy tẩy xong sau phát hiện có một bộ vải vóc cực da y p h ụ hắn cũng không có khắc khí sau khi m ặ vào soi gương chính mình cũng có chút ngoài ý mớn trong kính người đúng là phiên phiên d i a i công tử bên ngoài chờ hắn người cũng đều hai mắt tỏa sáng giả mẫu nhìn xem lâu cận thần cũng không khỏi nói một bộ này m à u mực y phục cùng lâu đạo trưởng kiếm nhan sắc phối cực d i a i phía trên lục sắc văn một bên hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh càng sâu mấy phần v ẻ thần bí quả nhiên là một cái nhẹ nhàng trong núi công tử tất cả mọi người kinh ngạc tại giả mẫu c ư nhiên như thế khích lệ một người lâu cận thần lại hướng giả mẫu thi lễ một cái nói ra lâu m ẫ gần đây có nhiều cái cùng thất lễ giả mẫu trong lòng ngũ vị tập trần nàng cũng đắc lễ nhưng không có lên tiếng nàng đứng ở nơi đó nhìn xem lâu cận thần phất tay một con ngựa ô xuất hiện đem kiếm treo tại yên ngựa một bên lại đem dây leo lâu treo tại k h á p một bên ngựa chân trước dựng lên phát hiện một tiếng gào thét đột nhiên thoát ra lúc này đông phương một sợi ánh nắng gậy xuống chiếu vào cái này một mình cây kiếm con ngựa tại tròng x ư ơ n g mù chạy vội lâu cận thần cũng không biết thấy cái này càng vương có cái gì dùng chỉ là hắn cảm thấy đến mức này có thể xách một chút đề nghị như đối phương không thể lý giải hoặc không thể tiếp nhận vậy mình đánh ngựa rời đi là được một cá nhân muốn thẳng tới thiên thính tỉnh đạt được tiết kiến nhất định phải có kinh người nghệ nghiệp hoặc là gia thế lâu cận thần vào kinh thành thời điểm chưa hề từng nghĩ tới phải đi gặp gì đó cản vương cũng không có nghĩ qua muốn gặp gì đó quốc sư hắn chỉ là muốn đem di vật đưa về cấp ngũ đương gia nữ nhi nghĩ đến nàng như có khó khăn nhất định phải giúp nàng sau đó mới là bản thân tu hành phương diện vấn đề hiện tại ngũ đương gia nữ nhi đã đưa đến hỏa linh quan nơi đó đi mà chính hắn tu vi đã đến đệ tứ cảnh đã vượt qua thế gian tuyệt đại đa số người khi đến đệ tứ cảnh về sau hắn phát hiện không chỉ có là mình người xem thiên địa có mới cản quan mà thế nhân xem mình cũng là như thế giả mẫu ngay cả mối thù giết con đều có thể áp xuống tới có người nói khi ngươi đủ cương đại ánh mắt trổ đến đều là thân mật người lâu cận thần hôm nay vào thành tin tức không biết là ai cho tràn ra đi đầu tiên là tại vương công quý tộc thế g i a ở giữa lưu truyền không bao lâu liền lại t r u y ề n đến các phong nguyện nơi trốn cùng một chút đạo trường lại nói tiếp t r u y ề n vào đến chợ bữa ở giữa cho nên ngày thứ hai trời còn chưa sáng liền có người trông coi các thành lớn cửa chờ lấy lâu cận thần vào thành đương nhiên người nhiều nhất vẫn là ngày đó lâu cận thần ra khỏi thành cửa thành phía tây tại kia đầu tường thế mà thật sớm có người chờ ở nơi đó có thể tại đầu tường chờ người đương nhiên tuyệt sẽ không là đơn giản người bọn hắn đều là con em thế gia là kinh thành công tử tại đầu tường mang lên bàn thấp trên bàn thấp lại bảy biện bản cờ hoặc là thịt rượu những người này ở đây tối hôm qua cũng đã đến nơi đây đối với bọn hắn đến nói lâu cận thần ở tại giả g i a vừa mua di t u y ế t viện bên trong cũng không phải là cái gì bí mật rất dễ dàng liền từ giả g i a nơi đó hỏi tham gia đến biết hắn ở đâu như vậy sẽ từ nơi này vào thành cũng liền không sai biệt lắm có thể xác định bọn hắn vốn là không có việc gì thích nhiệt nào còn thừa cơ có thể tại thành này đầu xử lý một trận tiệc rượu không chỉ có là thế gia công tử xuất hiện tại đầu tường một chút thế gia tiểu thư cũng tới đương nhiên những thế gia này tiểu thư phần lớn là đi theo ca ca đệ đệ loại hình cùng đi cứ việc tu vi đều không thế nào cao nhưng là không trở ngại bọn hắn nghị luận những thứ này bọn hắn tại cái này phía tây trên t ư ờ n g thành b a y biện đèn đ u ố c hình thành một đầu đèn đ u ố c mang người ở phía trên top năm top ba hoặc hơn mười người một đám cao đ à m q u h á t luận hoặc là nói nhỏ nhẹ đảm cùng nó nói bọn hắn là đang chờ nhìn lâu c ẩ n t h ậ n vào thành một khắc này không bằng nói bọn hắn là mượn một cái cơ hội đi tới thành này đầu tại bầu trời đ ê m dưới ánh sao tiến hành một trận tụ hội chậm rãi mọi người bắt đầu tấu lên đàn đến còn có người đạn thì bà thổi sáo các loại tiếng nói chuyện ngược lại ít đầu tường doanh bạo bên trong vương tướng quân án đao mà đứng nóng nhìn phía tây kết như mực như họa sân mạch tia phiến trong núi mơ hồ có ánh lửa là một chút trong núi đạo trường sáng ngời ngôi sao trên trời biến mất giữa thiên địa lập tức càng ám nhưng mà cũng không lâu lắm phía đông trở lên trắng cái này trắng đầu tiên là ưu ám trắng sau biến thành ngân bạch sắc lại nói tiếp trắng bên trong có kim hồng s ắ c thiên địa t ĩ n h lại thời điểm một vòng tia sáng nảy ra xuyên đấu tầng tầng hư không cùng sương mù rơi vào xa xa trên đường mà trên người của bọn hắn phản mà không có bởi vì phía đông c ó một tòa núi cao ngăn trở tia sáng. không c á phía, phía một một này, này bởi vì liên quan tới lâu cận thần truyền ngôn nhiều lắm có người nói hắn rất cao có người nói đây là một cái lao đầu có người nói hắn là một cái mặt trắng tiểu sinh còn có người nói hắn là một cái hào s à n g hãn tử khi lâu cận thần từ trong bóng tối nhảy vào mặt trời trong ánh sáng lúc mọi người thấy rõ ràng người này một đầu quái dị tóc ngắn chẳng những không cảm thấy xấu xí còn cảm thấy người này có một loại dị dạng đ ế mắt hắn một thân màu mực áo bảo trong ngoài nguyên bộ áo ngoài trong gió tung bay hắn dưới háng ngựa hai mắt tại mặt trời ánh sáng bên trong lòng l á n h ánh lửa tất cả mọi người đang quan sát lâu cận thần lại chỉ cảm thấy lâu cận thần phảng phất cùng ánh nắng hòa làm một thể muốn nhìn càng thêm cẩn thận lại phát hiện mình nhìn không rõ ràng tiếng vó ngựa sông nát cái này hoàn toàn yên tĩnh càng, ngày càng gần, tiếng phảng phất cái này sáng sớm đã không có nó thanh â m của hắn ánh mắt mọi người đều rơi trên người lâu cẩn thận nhìn xem lâu cẩn thận t r ở một thân quang huy từ ánh nắng bên trong sông vào trước thành trong bóng tối nhưng mà để mọi người không tưởng được chính là theo hắn tiến vào cái này một mảnh trước thành bóng tối những cái kia mặt trời quang mang lại giống như là sẽ chuyển biến đồng dạng bị hắn dính liền lấy đưa vào cái này một mảnh bóng d â m bên trong kia một mảnh quang huy tựa như là hắn vô hình áo choàng giờ khắc này đứng tại đầu tường người như là nhận cường quang s u n g kích trong lúc nhất thời căn bản là thấy không rõ lắm cửa thành không có mở lâu cẩn thận ngựa cũng không có ngừng kia vương tướng quân chính là muốn giết lâu cận thần vi phong liền là muốn cho hắn ở ngoài thành ngợi hắn muốn để cái này người xứ khác biết cái này kinh thành không phải hắn nói vào là vào nói đi là đi cho dù là đệ tứ cảnh có một câu nói tại càn quốc đô thành bên trong là thần cũng được ở m i ế u bên trong là quỷ liền phải tránh cọ tranh xí nhưng mà lâu cận thần lại căn bản cũng không có ngừng ngựa chạy đến trước thành đột nhiên vọt lên mang theo một mảnh quang hoa đúng là nhảy lên mà qua cao hơn mười t r ư i n g đầu tường lâu cận thần tự nhiên cũng nhìn kia đầu tường đứng một lần người bọn hắn có nam có nữ cái cái trẻ tuổi từng cái nhìn qua bất phẳng nhưng là lâu cận thần chỉ là đối bọn hắn khái quét mà qua không có quá nhiều lưu ý hắn biết đối với những con cái nhà giàu này đến nói vô luận c ả n kinh hoặc là c ả n quốc xuất hiện biến hóa gì bọn hắn đều có thể đi thẳng một mạch trong thành người nhìn thấy một con ngựa phóng qua đầu tường như đạp trong gió rơi vào ở trong thành đường đi trong thành một chút cư dân nhìn thấy một thất mang theo ánh sáng ngựa trên đường chạy trên đầu thành không biết có ai đột nhiên nói ra hắn lúc đến l ạ g yên không một tiếng động không người biết hắn hắn giết trong kinh công tử cùng tướng quân trong kinh xôn xao sau bị trục xuất kinh lại giết bốn cảnh cường giả mà để càn kinh yên tĩnh lại vào thành trong kinh công tử đều đến biết chi hắn lại chẳng thèm ngọt tới đây là ta không cần biết thành này thành này tranh nhìn ta có người tiếp lời nói sáng sớm người trên đường phố cũng không nhiều nhưng là lâu cẩn thận ngựa tốc độ cũng nhanh chóng chậm lại hắn biết vương cung phương hướng một đường không có nửa điểm chỉ hoàn hướng về vương cung mà đi đột nhiên có người hô lâu cẩn thận ngươi quên lời hứa của ngươi sao đương nhiên ta chưa hề quên chuyến này đang vì hứa hẹn mà tới lâu cẩn thận nói hắn không cần nhìn là ai liền biết lời này là ai muốn hỏi cái này hiển nhiên là quốc sư phủ người hắn thuận thanh â m nhìn thấy một người trung niên đứng tại hắn đi ngang qua một cái đầu ngõ chỉ nghe hắn tiếp tục nói quốc sư đại nhân không cần ngươi đi phức tạp một mực theo trong thư lời nói làm việc là đủ lâu cẩn t h ầ n hơi t h ú c mạnh ngựa ngựa ngừng lại nói ra quốc sư muốn giải thiên địa c h i công xiềng lâu mộ đang muốn trợ quốc sư một chút sức lực quốc sư như biết há không cao hứng lâu cẩn t h ầ n nghĩ không ra ngươi thế mà là một cái lật l ọ n g người như thế bội bạc ta tất khiến cho ngươi tri ngôn đi dương tại chúng người biết trung niên nhân nói lâu cẩn thận n h ũ mày nói ra nếu là quốc sư tại liền mời hắn tới gặp ta ta nghi trước đó tin không phải hắn chi ý lâu cận thần nói xong đúng là không để ý tới hắn trực tiếp phóng ngựa mà đi trung nhiên nhân khó thở lại không thể làm gì hắn hướng phía vương cung phương hướng mà đi đột nhiên hai bên đường phố trong cửa sổ có hai đoàn ngừng kết x ư ơ n g mù và r a x ư ơ n g mù bên trên khói đen như hát tuyến trùng đồng dạng hướng phía lâu cận thần t r u i qua tới nhưng mà những cái kia x ư ơ n g mù tại ở gần lâu cận thần lúc liền t h i ê u đốt cấp tốc phân liệt lâu cận thần căn bản cũng không có ngừng có người thấy cảnh này nói ra đem lâu cận thần danh tự từ hắc bảng bên trên vạch rơi đem đệ tứ cảnh cường giả danh tự viết tại chúng ta hắc bảng bên trên là đối hắn không tôn trọng lâu cận thần lại đi lên phía trước liền không tiếp tục gặp lên bất luận cái gì trở ngại một đường đi tới vương cung chức ánh nắng tia sáng đã phóng qua phía đông núi cao rơi vào cung chức trên đất trống chiếu vào lâu cận thần trên thân như khoác kim bảo chính là lúc này có một tiếng lên tuyên lâu cận thần nhập điện chương một trăm sáu mươi tám vẹn toàn đôi bên chương một trăm sáu mươi tám vẹn toàn đôi bên thái hòa điện bên trong vương thượng cùng chúng thần đều là yên lặng chờ vương hậu ở bên cạnh hôm nay là vương hậu tranh lấy một tới ngày bình thường nàng là không có tư cách ngồi ở đây tới nhưng là hôm nay nàng tìm một cái rất tốt lý do nàng nói lâu cận thần giết đông thần giáo thế thi hôm nay n có, có, có thể n muốn thương nghị sự tỉnh mọi người đều biết nghe nói là có người muốn điều hòa quốc sư cùng đại tư tế ở giữa mâu thuẫn mà người này tại trước đó không lâu vẫn chỉ là một cái thích khách hình nhân vật một cái giang hầu nghĩa sĩ mang theo vài phần lô mãng xâm nhập tòa này cản quốc đô thành trong này có không ít người nghe qua lâu cận thần danh tự cùng hắn làm sự tỉnh tự nhiên sẽ cảm thấy đây là một cái rất có hào hiệp khí tức người nhưng là đồng thời cũng cảm thấy hắn không phải một cái có thể trường không người loại này xuất thân từ giang hồ đến từ sơn giã tu sĩ hoặc là khó giải quyết hoặc là gian hoạt như nghĩ trưởng không thuần phục cũng không phải là một chuyện dễ dàng nhưng là trong thời gian rất ngắn cái này giang hồ lùn có thế mà đạt tới đệ tứ cảnh đệ tam cảnh cùng đệ tứ cảnh đây chính là có khoảng cách cực lớn đệ tam cảnh người ở kinh thành rất nhiều nhưng là đệ tứ cảnh lại nhưng tại một phương x ứ n g tổ khai phái x ứ n g tông mà lại mặc kệ hắn xuất thân như thế nào tại cái này đệ tứ cảnh triển lộ thực lực thời điểm lại là lấy một cái khác uy tín lâu năm bốn cảnh vẫn lạc vì ngọn đuốc để mọi người thấy dạng n à y đệ tứ cảnh tự nhiên nháy mắt cũng làm người cảm thấy e ngại còn chưa kịp nhận biết còn không có còn phải cùng biết tính cách của hắn hắn cũng đã thành mọi người t r e o chọc không nổi người hôm nay càng làm cho bệ hạ triệu tập cả triều văn võ ở đây cùng đi tới thương nghị sự tỉnh bất quá đại can lập quốc là vương cùng sĩ trung tiên hạ trong đó sĩ chính là tu sĩ chiều này bên trên đứng thẳng không ít quan viên đã từng cũng là một vị thuần túy tu sĩ chỉ ở cảm thấy mình nhất thời khó có tiến cảnh thời điểm liền vào chiều làm quan mà bây giờ lâu cận thần vị này đệ tứ cảnh nếu là vào chiều làm quan nhất định phải đứng trong chiều phía trước nhất theo gọi lâu cận thần nhập điện thanh âm truyền đi ra ngoài trong chiều chúng tu liền nín hơi ngưng thần trở lấy cửa làm ở ánh nắng vậy ở ngoài điện trên bậc thang bọn hắn cảm giác được có người tới cổng dù không nghe được tiếng bước chân nhưng lại cảm thấy ngoài điện ánh nắng càng thêm nồng đậm d ư ơ n g h u y ề n d i ệ p ngồi tại vương tọa bên trên nhìn về phía ngoài điện ánh mắt của hắn hơi hí mắt bởi vì lâu cận thần đi vào thái hòa điện thời điểm hắn đúng là không nhìn thấy. trong h chân đạp lên thái hòa điện bậc thang, hắn mới nhìn đến một con kia màu đen dày. Dây hiện hiện, tùy theo là chân, eo, sau đó hắn nhìn thấy kiếm, nhìn thấy theo hiện ánh n đến lên điện đến con đen người nắng bên g đạp đó đều kiếm, một mới một màu một lộ tùy tùy tại t bậc cái cả Dây dây lâu, là leo là kia sau eo, dày. Trong mắt hắn đây là một người trẻ tuổi trẻ tuổi không chỉ có là số tuổi so với hai mươi tuổi người lâu cận thần hiển nhiên muốn lớn tuổi một chút nhưng là có chút người trẻ tuổi thật sớm cũng có dáng vẻ g i a n u a có chìm khổ chi sắc mà lâu cận thần trên thân thì có một cấu người trẻ tuổi đặc hưu bay lên chi sắc hắn đứng ở nơi đó không n g n ữ nhưng là trên người hắn bay lên kia một cô ý vị lại như tại nói cho tất cả mọi người ta cũng có thể làm đến đây là một loại chiều khí phồn thịnh trạng thái là chiêu dương người xa chưa đến đ ỉ n h phong cũng đã quang mang và trượng hắn không nhớ rõ mình từng có lúc cũng đã mất đi loại này tâm lâu cẩn thận đứng tại cửa đại điện hướng bên trong nhìn xem người ở bên trong hắn một chút nhìn qua như đem tất cả mọi người để ở trong mắt nhưng lại giống như là không có nhìn bất cứ người nào một bước bước vào trong điện ánh nắng theo hắn cùng một chỗ tiến vào trên người hắn mông lung một tầng huy quang bước chân đi về phía trước mặt trời kia huy quang giống như là vô hình quang xa bị hắn kéo vào trong đại điện này lại giống là trên trời thái dương quang huy tiễn hắ hắn đi qua chỗ trên mặt đất âm u nhanh chóng tàn g ra hết thể mọi người nhìn xem một màn đúng là có một loại đối mặt với mặt trời x ứ giả cảm giác mà ngồi ở vương hậu vị trí là thiền nhìn xem từng bước một đi tới lâu cẩn thận nàng sinh ra một loại cảm giác đặc biệt cảm giác đi tới cũng là một cái nào đó thần linh tư tế bởi vì nàng chỉ ở tư tế trên thân nhìn thấy qua như thế như vậy thần quang chẳng lẽ cái này lâu cẩn thận là mặt trời tư tế ý nghĩ này trong lòng của nàng chợt loại lên nàng rất nhanh liền lại nghĩ thông suốt luyện khí đạo hái luyện âm dương đến hệ tứ cảnh đối với mặt trời có đặc biệt cảm ứng cũng là bình thường chỉ là nàng cảm thấy lâu cẩn t h ầ n đối với mặt trời cảm ứng có một loại không thể nói thật về huyền diệu nhập đệ tứ cảnh cảm giác nhiếp đâm dương huyền diệu ở trong lòng thanh nén mỗi một ngày đều đang biến hóa giang châu lâu cẩn t h ầ n b á i kiến đại càn vương thượng lâu cẩn t h ầ n cũng không có quỳ xuống hắn cũng không hiểu qua triều đình này bên trên quy củ cũng không có người đã nói với hắn đồng thời hắn cũng không có báo mình tiểu lâu cái tên này mà là trực tiếp báo lâu cẩn t h ầ n lấy thể hiện hắn tự thân bằng p h ẳ n g hắn trước kia thế biết rõ đạo gia hành lễ tư thế hành lễ đại càn triều đình bên trong nếu như là người bình thường thấy vương đương nhiên phải quỳ nhưng là lâu cẩn thần làm đệ tứ cảnh bên trong người. vô luận lấy cái dạng gì lễ đều sẽ không có người đi nói trừ phi là hắn vô lễ mạo phạm lâu đạo trưởng miễn lễ dương huyền diêm nói hắn ngồi tại vương tọa phía trên nhìn xem người phía dưới trong lòng đồng d ạ n g có một tia cảm khái hắn là biết người trước mặt này là đến cỡ nào trẻ tuổi lâu đạo trưởng từ giang châu mà đến mang một thân giang hồ chi khí trải qua mấy ngày nay ngược lại là so quả nhân trói mắt nhiều dương huyền diêm nói cả người hắn nhìn qua cũng không cao lớn ngược lại còn có chút gầy gò một sợi màu đen sợi dâu cả người đúng là rất có thư cẩn khí lâu cận thần nhìn đối phương hai mắt chỉ cảm thấy đối phương hai mắt là chủng、đồng. Con chỗ càng ngươi về sau lâu cẩn thận nói lâu c ậ n t h ầ n cũng là lần đầu tiên gặp mặt quân vương cũng không biết nên dùng dạng gì thái độ không biết muốn dùng cái gì tư thái cũng chỉ có thể là đem đối phương xem như một cái trưởng giả đến trò chuyện dù sao xem như một thượng b ị giả mà đem mình bày ở một cái hạ vị tư thái k i ế n nhất định khó chịu hắn từ không cảm thấy mình tu hành đến đệ tứ cảnh về sau gặp mặt quân vương là vì lấy lòng cùng lắng nghe hôm nay hắn là muốn thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng đúng lúc này bên phải một hàng kia người vị trí trung tâm có một ngôi ư lướt bước, người người lướt ờ mời thời i giọng nói giết nói, lại khỏi là một thần Theo ngang vòng này này đúng đồng ngang hàng, ra, cao ra, vừa ra ác có hạ, h đổ. to, thần hạ, chúng m ờ g i ế tại này Ngồi ác đổ. t vương tọa bên trên dương huyền diệp bất động thanh sắc ánh mắt đảo qua giữa sân người tựa hồ đây hết thể đều tại trong dự liệu của hắn thậm chí sẽ có người cảm thấy đây chính là hắn ra hiệu lâu đạo trưởng không biết ngươi là làm cỡ nào c h u y ệ n ác lại trêu đến cái này rất nhiều c h i ề u thần xưng ngươi là ác đồ còn muốn giết ngươi dương huyền diệp dường như mang theo vài phần hiếu kỷ cùng tìm kiếm chi ý lâu cận thần vẫn không nói gì sau lưng trước đó người nói chuyện đột nhiên tiến lên đi tới lâu cận thần song song chỗ b ì n h một tiếng quỷ trên mặt đất khóc bài nói vậy hạ người này một vào trong thành liền giết con ta tàn nhẫn ông hiểm cũng lại giết ta cản quốc nhị phẩm tướng quân giả thuận như thế vô con người vậy hạ khi sớm giết chết như tới nói nhiều một câu chính là để thế nhân hiểu lầm a sẽ lầm cái gì vậy hạ dương huyền diệp tiếp tục hỏi lâu cận thần đứng ở nơi đó kiếm treo m ó c ở bên hông cái này một thân áo đen bên trong phòng trong đúng là có chuyên môn treo kiếm kiếm trừ cùng đai lưng hãn bộ dạng phục tùng đứng xuôi tay yên lặng nghe lấy đối phương cảm thụ được cái này một hỏi một đáp ở giữa hắn muốn nhìn một chút cái này cả c h i ệ u tu sĩ đến tột cùng là muốn làm gì vậy hạ nếu không giết người này sẽ để cho thế nhân cho rằng ta c ả n quốc luật pháp thủng rông t i ê u to sẽ để cho thế gian tu sĩ cho rằng chỉ cần tu vi đầy đủ cao liền có thể trong kinh thành muốn làm gì thì làm sẽ để cho thế nhân cho rằng ta c ả n quốc luật pháp chỉ hướng kẻ yêu trả t ấ n mà không dám hướng cường giả vung đao lâu cận thần nghe lời này nếu là đứng tại một quốc gia góc độ đến nói là không có sai hắn ngôn ngữ bi phẫn lâu cận thần hoài nghi hắn chính là p a n thiếu du phụ thân p a n lệnh doãn p h á hiếu bằng không làm sao lại như thế tình cảm g ạ t rào nói ra mấy câu nói như vậy lâu đạo trưởng người đối này có giải thích thế nào bệ hạ dương huyền diệp trong thanh âm nhiều hơn mấy phần ủy nghiêm cùng áp bách bệ hạ người này thế nhưng là ứng thiên lệnh doan p h a n hiếu chính là lão phu ác đ ồ bệ hạ ở trước mặt hôm nay chính là tử kỷ của ngươi lúc đầu đã quỳ trên mặt đất phan hiếu lập tức ngẩng đầu giận dữ m ắ n g ngỏ trên mặt của hắn tràn đầy dữ tợn cùng thống khổ trong đó càng g ẩn chứa điên cuồng lâu cận thần nghĩ đến kia mấy lần ám sát nhất định đều là hắn mười người không khỏi thở dài một tiếng nói ra bệ hạ ta hôm nay đến vốn là vì đại cản quốc tu sĩ tiền đồ mà đến nhưng lại luôn có người lấy tư toán đến cản quốc luật pháp muốn t r ị ta chi tội rất là đáng ghét đã như vậy vậy ta đi liền được bệ hạ cáo tử lâu cận thần quay người liền đi tất cả mọi người sửng sốt cho dù là vương tọa bên trên hai vị cũng là xưng sở vương hậu thật bất ngờ bệ hạ cũng giống như thế theo bọn hắn nghĩ cái này lâu cận thần mượn giả ra chính thư không có khả năng chỉ là vì vô tư trợ giúp người nhất định là có sở cầu cầu danh cầu tài những này chỉ phải có đ i ề u cầu liền có cơ hội nắm mà vì nắm tự nhiên là trước muốn ép một chút đối phương nhưng mà lâu cận thần lại xoay người rời đi cái này rất vượt quá mọi người dự kiến nam d ạ p trên mặt đất phan hữu lại là lập tức đứng lên hô lớn bậy hạ n à y ác đồ sợ tội muốn trốn mời nhanh chóng đem cầm xuống nhanh nhanh hắn nhìn thấy lâu cận thân bước chân không ngừng muốn đi ra thái hòa điện thời điểm đúng là lớn tiếng hô hào cấm vệ quân cấm vệ quân cầm xuống người này bắt lấy hắn lâu cận thân lúc này ngược lại là dừng lại bước chân bởi vì cổng hộ vệ nghe đến bên trong tiếng la đã đem cổng n g ă n lại hắn đứng ở nơi đó một tay nhắc lấy dây leo lâu trôi kiếm lại đang lắc lư phía dưới có một đoàn ánh nắng phủ ở trên đó ẩm dương huyền diệp vũ một cái cái bàn tay vị, người đã đứng lên. có một người ở bên cạnh nhanh chóng nói phan h i ế u ngươi nổi điên làm gì nơi này là ngươi có thể hạ lệnh địa phương sao dương huyền d i ệ p hét lớn một tiếng đem phan h i ế u mang cho ta x u ố n g dưới ngoài điện binh giáp cấm vệ sông vào trong điện kéo lấy phan h i ế u hai cái cánh tay ra bên ngoài mà đi phan h i ế u đầu tiên là sướng sở tùy theo hô lớn bệ hạ hạ thần thất ngôn mời khoan thứ hạ thần một lần hạ thần nguyện lấy cái chết báo bệ hạ c h i ân nước bệ hạ bệ hạ nhưng là không người nào để ý hắn lúc này cái tiết r ư ớ c đó quát tháo phan lệnh doãn người mở miệng nói lâu đạo trưởng đã vì, chúng tu tiền đồ mà đến, vì sao lời nói chưa nói vài lời muốn đi hiện tại đã không người lấy tư v á n ngăn lại đạo trưởng chúng ta cùng nghe đạo trưởng đại luận lâu cận thần vừa mới thật dự định đi hắn cảm thấy phan hữu kiêm một phen ngôn luận chính là cái này vương thượng thụ ý còn nếu là hắn thụ ý vậy liền biểu thị hắn còn muốn g ó mình như vậy vậy mình dứt khoát liền rời đi còn bọn họ những người này đ ã sinh đ ã tử thế là lâu cận thần lại một lần nữa trở lại trong điện đi tới phía trước nhất nói ra lâu mổ đến trong kinh vốn chỉ vì đưa minh đệ di vật về hắn nữ nhi nhưng chưa từng nghĩ nhìn thấy hắn nữ nhi bị ức hiếp vốn là cố ý đem chuộc mua về nhưng là đối phương không muốn thả người điểm này thi thần bộ công tử có thể làm tại hạ làm chứng đúng là hắn b ồ i tiếp lâu m ẫ mà đi lâu m ẫ đem người mang đi thời điểm vẫn chưa tổn thương một người về phần đằng sau nâng lên phan công tử bị người giết chết lâu m ẫ cảm thấy có lẽ có người thấy nó làm việc ti tiện pháp pháp hành hiệp nghĩa thủ đoạn đi lâu c ậ n t h ầ n nói những này đám người kỳ thật đều là biết đến có đôi khi khi n g ư ờ i đủ cường đại có chút sự t ì n h chỉ cần có một tấm vải che kín tất cả mọi người sẽ làm nhìn không ra lâu c ậ n t h ầ n xem như đơn giản đáp lại một chút vừa rồi phan hữu chất vấn trong đó còn có một tầng ý tứ là nói mình lệ loi một mình đến đây ở đây không có vương hữu không hài lòng mà nói liền muốn rời khỏi Đạo trưởng xuất thân giang hồ, lúc à m v i này h khỏi cùng bọn ta khác biệt, n g quốc l dương huyền diệp mở miệng nói lâu đạo trưởng ngươi trong thư nói có giải thiên hạ tu sĩ gông xiềng chi pháp có thể hay không ở đây nói cho quả nhân cùng chúng ai khanh lâu cận thần lập tức nghiêm mặt nói kỳ thật rất đơn giản chính là chân thành hợp tác chung sáng tạo tương lai cái gì gọi là chân thành gì làm chung sáng tạo tương lai hữu tướng nam hy hỏi chúng ta đều biết vô luận là quốc sư vẫn là đại tư tế mục tiêu đều là vì đánh vỡ thiên địa này g ô n g xiềng đều là vì để thiên hạ chúng tu có thể đột phá kia trong minh minh áp chế đã mục tiêu đều như thế vì sao không thể hợp tác đây lâu đạo trưởng lời nói nhẹ nhàng linh hoạt việc này như là đơn giản như thế há sẽ như vậy lâu lại như cũ treo mà không biết ngươi cũng biết quốc sư phủ cùng đông tri thần giáo ở giữa thù hận có người nói lâu m ẫ ngược lại là cảm thấy việc này vốn là đơn giản chỉ vì chư vị chưa từng tỏ thái độ lâu cận thần nói ra giữa bọn hắn thù hận lâu m ẫ không rõ ràng lắm nhưng là chỉ muốn mọi người nguyện ý tán đồng lâu m ẫ nói lời liền có thể để bọn hắn đồng ý đạo trưởng cứ nói đừng ngại vậy hạ dương huyền diệp tức thời nói quốc sư muốn xây thần miếu liền theo hắn lâu cận thần nói hắn sau khi nói xong lập tức mọi người chờ mặc nếu là như vậy đông tri thần giáo làm sao có thể theo được toàn bộ phía bắc đến lúc đó khả năng đều muốn xảy ra chuyện lâu cận thần nói đến đây cũng không có ngừng mà là tiếp tục nói ra quốc sư muốn xây thần miếu mỗi tòa thần miếu trong đều đem phái chú nhân viên chủ trì giám sát bệ hạ chỉ cần khiến mỗi một tòa thần miếu trong nhân viên đều xuất từ triều đình liền có thể ngươi cũng biết quốc sư muốn xây bao nhiêu thần miếu bệ hạ dương huyền diêm hỏi không biết nhưng tại hạ biết thiên hạ tu sĩ càng nhiều bệ hạ chỉ cần mỗi một châu mỗi một huyện đều thành lập quan gia tu viện tuyển có thiên phú hải đồng nhập viện bên trong tu hành tầng tầng tấn thăng không ngoài mười năm trong kinh tu tử đem đều xuất từ bệ hạ muôn hạ đến lúc đó bệ hạ có thể tùy ý sai khiến cái này tuổi trẻ tu sĩ nhập thần miếu giám sát sơn hạ l â u cận thần nói những n à y tại một cái thế giới khác bên trong thuộc về rất phổ biến nhưng là trong thế giới này tu sĩ truyền thừa nhưng vẫn là dựa vào môn phái sư đồ dương huyền diệp chỉ cảm thấy phương này t ứ c mới mẻ như cao đến chỗ lúc này hữu tướng lại hỏi tia đông c h i thần giáo làm như thế nào phong nó làm quốc giáo nhưng tại đại cản các nơi thiết miếu nhưng là mỗi một tòa miếu đều cần đi qua trong triều chư thần quan sau khi thông qua mới có thể thành lập hắn gái này vừa nói cho dù là vương hậu đều tâm động nếu là có thể tại thiên hạ xây miếu cái kia cũng không thua gì một trận đại tế t r ư ớ c 169, tương lai lâu cận thần sau khi nói xong liền không muốn tại thái hòa điện bên trong ở lâu c h ủ ý đã ra khỏi hơn nữa còn hiến hai đầu có lợi vương thất cùng cản quốc chính sách đến mức muốn làm sao thao tác lâu cận thần liền mặc kệ hắn tin tưởng mình nói phương pháp hẳn là có thể có được tiếp nhận bởi vì đây là phù hợp hết t h ể tu sĩ lợi ích phía trước chỉ là bởi vì đại gia bởi vì quốc sư phủ cùng đông tri thần giáo mà hình thành một loại đấu sức bầu không khí không người nào nguyện ý lôi bước hiện tại từ lâu cận thần nói ra như vậy sự tình liền có thể hướng về phía trước phát triển về phần trong quá trình này mọi người làm sao đi đấu vậy liền lại là nói sau dù sao nếu như muốn đi phía bắc thiết thần miếu chỉ sợ sẽ có không nhỏ khó khăn mà đông tri thần giáo muốn đi phía nam xây miếu mặc dù từ bệ hạ nơi này có cho phép nhưng là đoán chừng cũng sẽ có không ít trong bóng tối trở ngại đại biểu cho vương thất quan gia châu huyện tu kiến học đường chế độ nếu là có thể xây thành kia liền có thể liên tục không ngừng tuyển chọn nhân tài đây đều là tốt chế độ nhưng là đây hết thể đều muốn tại nhiều năm về sau mới có thể có hiệu lực về phần nhiều năm về sau thế giới này phải chăng lại có nhất trọng biến hóa vậy cũng không biết hắn bắt đầu ở ngoài núi trong đạo trường lưu luyến các loại đại yến các loại tụ hội có hắn ở địa phương nhất định là kín người hết chỗ lâu cận thần mang kiếm cùng dây leo lâu uống rượu thưởng ca múa mỹ nhân lột hoa quả đưa vào miệng giúp vào mang trong đám người miêu thanh thanh nhìn xem một màn này k h ẽ c ắ n răng tức giận lấy về động phủ của mình không trở ra kinh thành quả nhiên là nơi phôn hoa có người nghĩ mời lâu cận thần giảng một chút kiếm đạo lâu cận thần đương nhiên không có khả năng ai muốn nghe liền cho giảng thế là mọi người vừa thương lượng đem nhà mình bí tịch phù hợp một chỗ giao cho lâu cận thần chỉ vì lâu cận thần có thể giảng một chút pháp có giao dịch lâu cận thần l i ề n cũng không tiếp tục cự tuyệt các nhà pháp thuật bí tịch cũng thật là tốt thế là hắ một bên cho người ta cách nói đương nhiên có thể làm loại này quyết định cùng giao dịch người vĩnh viễn là số ít trong lúc bất chi bất giác lại là trôi qua hơn phân nửa tháng hắn nhận được tin tức thái học giải phong đồng thời quốc sư cùng đại tư tế lại một lần nữa xuất hiện v ề p h ầ n bọn hắn trước đó đến tột cùng đi nơi nào làm cái gì liền không có ai biết thế là lâu cận thần lại một lần nữa trở lại thái học bên trong hắn lại một lần nữa nhìn thấy s ơ n t r ư ở n g chỉ là sơn trưởng nhìn qua càng thêm già rồi hắn nhìn thấy lâu cận thần câu nói đầu tiên là ta muốn chết rồi lâu cận thần nguyên bản một lòng muốn hỏi một chút hắn Quốc sư cùng đại tư tế có phải là hay không tại người chết thế giới bên trong đại chiến một trận kết quả bị hắn một câu nói như vậy cho chắn phải không tiện mở miệng đối phương sống nhanh ba trăm năm người khác tử tôn đều muốn có rất nhiều lời tại lâu cẩn thận trong trí nhớ thế giới kia một cái vương triều hưng suy đều cũng bất quá ba khoảng trăm năm hắn tuyệt đối được xưng tụng là trường thọ nhưng mà đối với một vị truy cầu trường sinh người mà nói phải thọ ba trăm ý nguyên còn muốn tử vong đó cũng là một kiện khiến người ta thất vọng cùng thống khổ sự tình ngươi không cần vì ta cảm thấy khổ sở đối với diêm la đạo bên trong người mà nói tử vong cũng không phải là kết thúc cũng là khác vừa mới bắt đầu sân trưởng bàng tất ngài cũng muốn bắt chước trước hai vị sơn trưởng sao lầu cận thần hỏi hai vị sơn trưởng đều thất bại ta ha có thể lại như thế thiên địa công xiềng đem có cơ hội mở ra nhưng ta đã chờ không cho đến lúc đó nhưng ta cũng là nghĩ đến một cái nghi thức giao cho đệ tử của ta đi làm đệ tử của ngươi lầu cận thần nghi ngờ hỏi chẳng lẽ lão phu liền không thể có đệ tử sơn trưởng nói dĩ nhiên không phải chỉ là từ chưa từng thấy qua sơn trưởng đệ tử lầu cận thần nói là bởi vì hắn bên ngoài thay lão phu tìm kiếm yên dấp chi đ i ệ sơn trưởng bàng tắt nói nhà lâu cận thần cũng không có đi hỏi đệ tử của hắn là ai càng không có đến hỏi h ắ n yên g i ấ c c h i địa ở nơi nào nói đến hắn cùng sơn trưởng ở giữa kỳ thật cũng không có giao tình gì đại khái chỉ là hợp ý thôi chưa cùng một chỗ trải qua sinh tử lại không phải từ nuôi hà lớn không có ân đ ứ ớ c ràng buộc nói thế nào tín nhiệm đây kia sơn trưởng rời đi về sau nơi này sẽ là ai tới làm sơn trưởng lâu c ậ n t h ầ n hỏi không bằng ngươi đến làm như thế nào sơn trưởng bàng tắt nói ta làm sao có thể khi cái này sơn trưởng lâu c ậ n t h ầ n vừa cười vừa nói hắn xác thực không có nghĩ qua thứ nhất là mình không có khả năng nên được cái này sơn trưởng thứ hai là hắn cũng không thích ngày qua ngày ở đây là một cái dạy học người ngẫu nhiên cùng người đ ổ i pháp cũng chẳng có gì nhưng là mỗi ngày dạy học lại không phải là hắn mong muốn ngươi trước đó xác thực làm không được nhưng là hiện tại nhà vẫn là có cơ hội một làm chỉ cần ngươi nguyện ý hiệu c h u n g vương thất danh vọng của ngươi đủ đủ rồi thực lực cũng đầy đủ chỉ thiếu một chút trung thành sơn trưởng bàng t ắ c nói ta chung với ta nội tâm của mình cũng thành tại bản tính nhưng trung thành người khác đời này cũng không thể lâu c ậ n t h ầ n nói ha ha nói chuyện cùng ngươi xác thực rất có ý tứ sơn trưởng bàng t ắ c cười song sau cả người liền bình tĩnh lại nói ra kế sách của ngươi xác thực rất tốt có thể có được mọi người đồng ý nhưng có một cái mấu chốt là quốc sư cùng đại tư tế không tại nếu là bọn họ ở đây ngươi chỉ sợ liên tục nói những lời này cơ hội đều không có a đây là vì cái gì lâu cận thần hỏi không có cái gì quốc sư cùng đại tư tế không có khả năng tiếp nhận người khác đối với mình sắp xếp sơn trưởng b ằ n g tắc nói để lâu cận thần rơi vào t r ầ m tư sơn trưởng là cùng quốc sư rất quen thuộc hắn đều như vậy nói vậy nhất định kém đến không xa ngươi tiếp xuống định đi nơi đâu sơn trưởng đột nhiên mở miệng hỏi lâu cận thần hồi tù thủy thành đi lâu cận thần nói lấy lao phu ý kiến ngươi hẳn là tự chọn một n g ọ núi n lập một t ò a quan mà không nên về nơi đó sơn trưởng nói cái này là vì sao lâu cận thần hỏi lấy bản lanh của ngươi tương lai nếu là đắc tội đại tu sĩ ngươi có thể đi thẳng một mạch như vậy tù thủy thành những người kia bọn hắn khả năng đi được rồi ngươi nếu có đại địch liền không phải bọn hắn đủ khả năng chịu được nổi sơn trưởng nói xong lâu cận thần nghĩ nghĩ cảm thấy cũng có chút đạo lý lại nghĩ mình bây giờ c ấ t trình vô luận đi đâu đều nhanh hơn rất nhiều cái gọi là hướng du lịch bắc hải mộ thương nô là một loại tiêu sái mặc dù hắn hiện tại còn làm không được nhưng là ba vân phía dưới thuận gió mà bay cũng không hoa cái gì khí lực tựa như là biết bơi người nằm ngửa tại trên nước đồng dạng thuận dòng mà phiêu là rất nhẹ nhàng sự t ì n h đến lúc đó muốn đi hỏa l i n h quan cũng là một chuyện dễ dàng không được bao lâu càn quốc các nơi liền sẽ thành lập thần miếu ngươi sao không tuyển một chỗ sơn thanh thủy tú chi địa xây một tòa thần miếu chính là một chỗ an thân đặt chân chi địa cũng có thể thành đạo tràng tu hành tương lai có lẽ có thể làm khai tông lập phái cơ nghiệp cũng có quan gia thân phận sơn trưởng tiếp tục nói lâu cận thần ngược lại là không muốn những này nhưng nghĩ đến mình cũng xác thực cần một chỗ nơi an thân hỏa liên quan tuy tốt nhưng cũng nhỏ hẹp không có gì canh trí lời nói này phải lâu cẩn t h ầ n có chút tâm động hắn hướng tới loại kia lang thang sinh hoạt nhưng nếu có thể có một loại có thể tùy thời trở về chỗ an thân cũng là không sai đồng thời hắn còn muốn luyện mấy món bảo vật cái này liền cần hào h ả o suy nghĩ trong đó mình thanh kiếm này càng là cần phải thật tốt tế luyện một phen thành là chân chính bảo kiếm này đó tại lấy phổi kim kiếm khí dung nhập kiếm về sau hắn thấy cái này nhiều nhất vẫn chỉ là một cái trôi kiếm mà thôi mình còn cần tiến một bước tế luyện mà tế luyện phương thức khiến cho kiếm này cùng mình luyện khí pháp càng thêm tương hợp còn có mình tu hành cũng cần tốn thời gian hào hào chỉnh lý một phen mà lại thiên hạ nếu thật là đèn biến mình lúc này vẫn là lưu tại cái này cản quốc quan sát thể ngộ mới là tốt nhất thế là lâu cận thần tiếp tục tại thái học bên trong dạy học chỉ là tới nghe hắn khóa người lại lập tức nhiều đến giảng đường đều không ngồi được hắn chỉ có thể là không ngừng đổi lớn hơn một chút giảng đường liên quan tới lâu cận thần nhập đệ tứ cảnh một kiếm giết chết khiên hồn lao tổ sự t ì n h c h u y ể n ra mà chính lâu cận thần thì là giảng bài sau khi bắt đầu đi nhìn tế luyện pháp khí thư tịch cùng những cái kêu phong ấn giam cầm loại tri thức hai thứ này là vì tương lai mình rời đi sau tế luyện pháp khí cùng thành lập thần tự phong ấn bí linh làm c h u ẩ n bị tế luyện pháp khí sách nhất là nhiều. cũng không có một ít thống nhất phương thức tỉ như chính lâu cận thần trên tay kia một mặt quỷ kính mắt liền chỉ gặp qua trong một quyển sách có một câu mang qua chém ra tự thân ý nghĩ sảng bậy cho ăn quỷ vật có thể tế luyện thành đại quỷ trừ cái đó ra hắn thu hoạch vẫn là rất nhiều nhìn thấy rất nhiều loại tế luyện pháp khí phương thức cho hắn rất nhiều dẫn dắt trong lòng phong thần tây du bên trong kia rất nhiều pháp bảo theo đủ loại phương pháp luyện khí quan sát mà từng cái thoáng hiện hắn cảm thấy d à n h d ỗ i thời điểm vô luận như thế nào đều phải luyện ra m ư ờ món tiết bảo nhi gần nhất đại suất một trận phong đầu bởi vì nàng là theo chân lâu cận thần sớm nhất người tu hành rất nhiều người đều hướng nàng thỉnh、giáo. đồng thời nguyện ý đi theo nàng luyện tập kiếm thuận nhưng là tiết bảo nhi lại một chút cũng không vui nàng tình nguyện lâu cận thần giảng đường chỉ có tự mình một người nhưng là những người này một loạt mà đến để nàng có một loại ô u hiếm chi vật bị cướp đi cảm giác gần nhất một lần khóa nàng đều không có đi vào giảng đường chẳng biết tại sao nàng bồi hồi đến lâu cận thần p h ò n g trước lâu cận thần cửa không khóa hắn lúc này chính phủ cán viết lấy cái gì khi tiết bảo nhi ra hiện tại hắn trước cửa qua một chút lúc hắn đã biết lần thứ hai lúc đưa tay chiêu nàng tiến đến tiết bảo nhi t r ầ chờ một chút liền tiến đến tìm vào một cái tuổi trẻ giảng lang nơi ở đối với nàng dạng này hoàng hoa đại khuê n ữ đến nói bị người ta biết kia cũng không phải cái gì chuyện tốt nàng nghĩ đến mình là lâu cận thần đệ tử bây giờ còn chưa có trời tối lại là cửa mở ra cho nên nàng liền dẫm lên tiểu thoái bộ tâm phanh phanh nhảy đi đến đóng cửa lại lâu cận thần đầu cũng không có nhất nói tích bảo nhi cả người đều cứng đờ cô nam quả nữ chung sống một phòng đó cũng không phải là lời dễ nghe nhưng là nàng nhìn xem lâu cận thần không thèm để ý chút nào dáng vẻ liền lại cảm thấy là mình nghĩ quá nhiều giang hồ nhi nữ há có thể quan tâm những này thế là nàng đem cửa nhẹ nhàng đóng lại người tu chính là ô mãng nhập m ộ n pháp quan tưởng một đầu ô mãng đúng hay không lâu cận thần cũng không ngẩng đầu mà hỏi tiết bảo nhi đứng tại cửa ra vào không phải rất dám đến gần hồi đáp đúng thế vũ hóa đạo quan tưởng vì chủ tu chính là lấy vọng tưởng c h i vật chiếu dọi tại nhục thân khiến cho nhục thân không ngừng cải biến cuối cùng nhục thân t h i biến lột đi phản g thai như kén hóa bấm là biến không thể thành có thể là vì vũ hóa ta cho rằng quan tưởng dị tượng tiến cảnh rú nhanh nhưng từ lâu dài đến xem cũng không phải là một cái lựa chọn tốt dễ làm tự thân mê thất ta đề nghị ngơi đổi một môn quan tư pháp lâu cận thần vẫn ở nơi đó nhanh chóng viết lấy cái gì không có ngầm đầu nhưng là nói lời lại giống như là đã sớ nghĩ sâu tính kỹ đồng dạng ta, ta chỉ biết Tiết Ta gần nhất trợt viết một tưởng tu hóa quan tưởng pháp tu hành chính, sau chỉ cái có được được, chính, Nhi pháp hành Bảo bản nói. điểm viết ngươi. này. gần xong đưa vũ lâu cẩn t h ầ n xoay đầu lại nhìn xem tiết bảo nhi đứng ở nơi đ ó xa l ô n g mày không khỏi vậy một cái mà hỏi thế nào sợ ta không không phải tiết bảo nhi vội vàng nói ừng giúp ta đốt ấm trà lâu cẩn t h ầ n lại một lần nữa dựa bàn sách viết tiết bảo nhi nhìn xem bên cạnh một cái lò lửa nhỏ phía trên có một cái đã đốt lên nước ấm trà vội vàng đi giúp lâu cẩn thận pha trà khi nàng vì lâu cẩn thận pha một chén trả lúc lâu cẩn thận đột nhiên ngẩng đầu đánh giá nàng Tiết Bảo chương i c một ầ trăm bảy mươi yến hội mồng chính chương một trăm bảy mươi yến hội mồng chính lâu cận thần hai mắt có quỷ nhãn mang đến năng lực tương tại cựu tuyển thành bên trong lúc cặp mắt của hắn bên trong vẫn cứ có ma trùng thời điểm liền từng liền dùng ý thức của mình thăm dò vào trong mắt từng tiến vào qua một cái thế giới bên trong hắn cho tới bây giờ cũng còn thỉnh thoảng sẽ hồi tưởng lại kia không giống như là một cái v ọ n g tướng mà giống như là một cái nào đó chân thực tồn tại qua địa phương hắn vẫn cảm thấy khả năng này liền là quỷ nhãn đ à n sinh địa phương mà từ trong mắt của hắn ma chuẩn bị bạch thuộc bí linh súng kích phân giải tán đi về sau quỷ mắt loại loại năng lực tựa như là một mảnh tin tức như sách vợ c h i thức lấy một loại phương thức k h ắ c tiến vào trong lòng của hắn theo hắn tự thân tu vi đề cao những cái kia nguyên bản hắn coi là tán đi tin tức lại một lần nữa xuất hiện cái này liền giống như là không có tan vào trong nước một chút đường trước đó là đã bao hỏa mà bây giờ là pháp niệm càng thuần càng dày thế là những cái kia chìm tại khí hải chỗ sâu tin tức lại có thể hấp thu h ắ n tử quỷ mắt thu hoạch được một cái năng lực có thể nhìn thấy căn bản trước đó tại trong tàng thư thất hắn liền kém một chút nhìn thấy sâu trong bóng tối giam cầm bí linh đồng d ạ n g có một lần hắn ý đồ thấy rõ sơn trường pháp thuật lâu c ậ n t h ầ n nhìn thấy cặp mắt của nàng bên trong chiếm cứ một con ô xà hư ảnh kia h ắ c xà bị kinh động về sau cảm thấy nguy hiểm thế là nó dây rổi lấy nhưng mà lại bị phân giải sau đó hắn nhìn thấy một tòa pho tượng tại một tòa hoang vu hát cám thành trì bên trong có một tòa hất lên hắc bảo pho tượng chỉ là kia áo bào đen phía dưới lại không phải một người mà là một cái như người như rắn quái vật lâu cận thần thậm chí không phân rõ đối phương là được hay là cái chỉ thấy cái này đầu rắn có mặt người cái hốt đều là đầu rắn lỗ thai lại không phải người lỗ thai mà là giống như là rắn hổ mang đầu triển khai cánh đồng d ạ n g khi lâu cận thần đánh giá thần thời điểm pho tượng kia đúng là đột nhiên vỡ ra có ô quang từ đó lộ ra kia một đôi mắt nâng lên hướng phía lâu cận thần nơi này nhìn qua lâu cận thần tâm niệm vừa động một vòng vô hình kiếm quang vật ra đem hết thể đều c h ặ đứt Tiết lúc nàng h tỉnh lại phát hiện mình đã nằm ở trên giường lặng lẽ sờ quần áo một chút về sau trong lòng thợ mùa hơi nhưng là trong óc kịch liệt đau nhức lại làm cho nàng một hồi lâu mới chấm tới ý thức dần dần khôi phục sau đó phát phát hiện mình kia đã tới đệ nhị cảnh âm hồn tu vi bị phế nhưng lại không giống như là hoàn toàn phế bỏ trước lâu cẩn thận đứng dậy bưng lên trên bàn một chén này chính tiết u bảo nhi pha trà nói ra đây là tuyết tùng trùng tu trà đối với âm hồn tẩm bổ có chỗ tốt có thể giảm bớt trong đó thương tích cảm giác đau chính ngươi vừa tán tiết bảo nhi trong lòng có chút mờ mị sau khi nhận lấy uống một ngụm cửa vào miệng hơi lạnh nước trà này hiện nhưng đã thả lạnh kia chính là mình nằm một thời gian uống cạn c h u n g t r à nàng yên lặng uống xong một chén liền có một cỗ thanh lương tràn ngập đến trong óc kia một cỗ cảm giác đau đúng là chậm rãi biến mất nàng không khỏi đang nghĩ chẳng lẽ tại mình vào cửa một khắc này hắn liền nghĩ kỹ muốn phế chính mình quan tưởng pháp nàng muốn hỏi lại không dám hỏi ta từ trên người của ngươi nghiệm chứng một kết quả rất nhiều quan tưởng pháp phía sau kỳ thật đều có một ngón tay hướng tồn tại ngươi cái này quan tưởng pháp về sau cũng có một cái bí linh ta không biết cuối cùng sẽ tu thành cái dặng gì nhưng trực giác của ta chính là ngươi tốt nhất đừng lại tu cái này vậy ta tu cái gì tiết bảo nhi ngồi dậy nàng dựa vào cái này thô sắp dưỡng không biết tại sao cả người lại giống là ở vào vân sàng bên trên đồng dạng toàn thân mềm đún ta chỗ này vừa mới viết một phần căn cứ luyện khí chặng đường quan tư ở n g pháp mà bệnh thành vũ hóa pháp tu hành điểm chính chủ yếu quan tưởng thái âm làm căn bản pháp hóa thần thời điểm tại trong thái âm hóa sinh hẳn g nga tiên tử tương hợp tại cái này quan tưởng pháp pháp khí có hai loại một loại là thái âm bảo kính một loại vì thái âm băng phách kiếm ta nghĩ có hai loại đầy đủ bất quá cái này thái âm bảo kính luyện pháp cùng thái âm băng phách kiếm luyện pháp ta còn không có nghĩ kỹ làm sao luyện ngươi trước tu luyện phía trước lâu c ậ n thận nói xong tiết bảo nhi lại một mặt m ở mịt hàng nga tiên tử là cái gì tiết bảo nhi m ở mịt mà hỏi chính là thái âm c h i linh cũng có thể nói là chính ngươi ngươi đem sách này lấy về nhìn thấy rõ liền bắt đầu tu hành thừa dịp ta còn ở nơi này nhìn xem nơi nào có cái gì muốn cải tiến không lâu c ậ n thận nói hắn vẫn cảm thấy hiện tại vũ hóa pháp dùng những cái kia quan tưởng pháp đều có vấn đề trước kia giới hạn trong tự thân tu vì khó mà nói hiện tại thế nào cũng không cần thiết khắp nơi đi nói có một cái nhận biết vừa vặn dùng để làm một chút thí nghiệm vừa mới hắn từ tiết bảo nhi trong mắt hắn nhìn thấy kia quan tượng pháp phía sau tồn tại đồng thời hắn cảm thấy cái này cùng mình trước đó trong mắt ma trùng đúng là không sai biệt lắm chỉ là vũ hóa pháp bị đóng gói qua cũng không phải là trực tiếp đóng gói thành quan tượng bí linh bản thể mà là quan tượng một loại biểu tượng p h ù văn thời gian trôi qua từng ngày hắn y nguyên như nói như khắt nhìn xem thái học bên trong sách thậm chí ngay cả một chút truyền thuyết đều nhìn mỗi qua mấy ngày tiết bảo nhi cũng sẽ tìm đến hắn cũng đem mình tu hành cảm lộ nói cho hắn nàng nói cho lâu cẩn thận ngay từ đầu tu hành thái âm quan tượng pháp lúc nhập định chỗ sâu lúc vẫn sẽ có ô mãng gào thét thanh â m ở trong lòng vang lên sẽ có đại xà đoạn thủ ước tương xuất hiện bất quá cái này mấy ngày đã chậm rãi nhạt lâu c ậ n t h ầ n viết cái này thái âm quan tưởng pháp bên trong có chính hắn tu hành quan tưởng pháp tâm đắc lâu c ậ n t h ầ n sau khi nghe vì nàng điều chỉnh vài chỗ cũng để nàng chú ý một chú t c h i tiết đồng thời chính hắn cũng tại viết một bản luyện kiếm điểm chính hắn lấy tự thân luyện hợp kim kiếm làm căn bản lại kết hợp một chút luyện khí hòa luyện kiếm sách hắn bắt đầu viết mình luyện kiếm điểm chính bởi vì trong lòng của hắn tưởng tượng tương lai mình kiếm pháp là giặc gì cho nên cái này luyện kiếm t tương lai phải có thể nhiếp âm dương cảm giác nhất định phải có thể dẫn động được âm dương pháp vận cho nên phải cần tại trên thân kiếm có đại biểu n h ậ n cùng n g u y ệ t hai đạo pháp văn cho nên hắn cảm thấy kiếm này bên trong còn cần dung nhập âm dương chi tinh hoa cho nên hắn cảm giác kiếm trong tay mình vẫn là cần phải luyện lại một lần nhưng là đến tột cùng như thế nào luyện chính hắn còn không có nghĩ kỹ đương nhiên trong lòng của hắn cũng còn có ý khác đó chính là luyện thêm một thanh kiếm cho nên đến tột cùng muốn luyện một thanh cái dạng gì kiếm hắn vẫn là đắn đo bất định nhưng là vô luận là muốn luyện cái dạng gì kiếm nếu như hắn muốn triệt để trùng luyện vậy liền chức được tìm tới một cái luy Khí khí m trong, trong lòng u y của hắn nghĩ nếu như không thể một lần luyện tốt vậy liền chậm rãi luyện phân ra từng cái trình tự tới liền trong lòng hắn vẫn đang suy tư thời điểm đột nhiên có một người tìm tới cửa đưa lên một phong thư tin là hữu tướng để người đưa tới như thế rất vượt quá lâu cẩn thận dự kiến nói thật trải qua mấy ngày nay cho hắn đưa tin quá nhiều người nhưng đều bị hắn cho cự tuyệt bất quá cái này h ư u tướng ngược lại là thân phận cao nhất nghĩ đến h ư u tướng tại kia trên triều đình biểu hiện không khỏi suy nghĩ lấy đối phương mời mình đi tham gia một cái i ế n hội có thể có chuyện gì đâu ta vốn không muốn kết giao quyền quý bất quá cái này h ư u tướng trước đó tại trên triều đình lúc có chút h ư u hảo bộ dáng cũng có thể đi xem một chút có chuyện gì nếu là chỉ là ăn ăn uống uống chỉ là để một chút mỹ nhân bồi tử vốn g vui ta liền trở về chính là lâu cận thần thầm nghĩ tại khi trời lúc buổi tối thu thập một vài thứ mang lên dây leo lâu chứa bé nhím nhỏ đi dự tiệc hữu tướng trên thư cho địa chỉ k hắn, hắn đi tới h à một cái tên là quần tinh viện địa phương đi lên bậc cấp thủ tại người ở đó lập tức mở cửa đối phương giống như là nhận ra mình người nhiều tiến trong nội viện này hắn liền có một loại đi vào một cái khác nặng tiểu thiên địa cảm giác quả nhiên là náo bên trong lấy tĩnh tại thành phố lớn bên trong tích một tiểu cảnh mà phải thanh lu chủ nhân nhất định là một vị n h à sĩ hắn bị dẫn vào trong một cái phòng trong gian phòng kia đúng là đã có hơn mười người tại đồng thời từng cái đều ý vị bất p h à m lâu cận thần một chút nhìn sang có chút giống là gặp qua nhưng là không cứ gọi nổi danh tự có chút thì là căn bản cũng không có gặp qua hắn ngược lại sẽ không cảm thấy xấu hổ bởi vì đi vào liền có một cái cao gậy nữ tử kéo tay của hắn đi tới một chỗ trước bàn ngồi xuống hắn phát hiện cái này hưu tướng tựa hồ không phải chuyên môn mời mình mà là mời nhiều người như vậy hắn vốn cho là đối phương chuyên môn mời mình là có chuyện thương lượng, lượng dù sao hắn cảm thấy mình hiện tại là đệ tứ cảnh hẳn là có chút địa vị bất quá nghĩ lại mình tự hồ đem mình xem quá cao hắn muốn rời khỏi làm sao bên cạnh nữ tử luôn luôn lôi kéo tay h áo của hắn nữ tử k i a chỉ bên trên truyền đến ôn lương cảm giác để trong lòng của hắn sinh ra một tia nóng này ý ép xuống nữ tử này là đông tri thần giáo người lâu c ậ n thận ý niệm trong lòng chuyển qua bộ dạng phục tùng xem xét chỉ thấy đối phương song mi mảnh như tơ môi đỏ mũi ngọc tinh xảo một đôi mắt giống như là biết nói chuyện đồng dạng nhìn xem chính mình đúng lúc này phòng trong có người đi ra một già một trẻ lão giả chính là hữu tướng tuổi nhỏ người lại là một vị thanh niên người thanh niên này một thân kim sắc cầm ý、điểm. đầy người quý khí hữu tướng nam hy vỗ tay một cái tất cả mọi người yên tĩnh tất cả mọi người nhìn sang chư vị hôm nay xin mọi người tới tham gia cái này một cái yến hội là thất vương t ử chủ ý chỉ là lấy lao phu danh nghĩa mời mọi người bất quá tại yến hội trước đó chúng ta dựa theo lệ cũ chứ muốn mang lên yến hội mâm chính hữu tướng nam hy nói đương nhiên được có người gọi tốt nhưng là càng nhiều người ánh mắt lại nhìn về phía lâu cẩn thận lâu cẩn thận hít sâu một hơi nhìn xem trên bàn bày biện ngủ say bé nhím nhỏ hắn có thể cảm nhận được trong một s á t na này xuất hiện từng đạo ác ý kia ác ý như có thể bám vào da thịt cũng ăn mòn tâm linh cỏ xì xê ơ tại thể xác và tinh thần của hắn điên cuồng làn tràn lâu cận thần trong lòng một cỗ xấu hổ lửa g i ậ n dâng lên hắn cảm thấy mình thật mất thể diện chính hắn cho là mình tại đệ tứ cảnh cũng coi như một cái nhân vật trải qua mấy ngày nay nhiều người như vậy phát tiếp mời mời mình dự tiệc trong lòng còn có chút dương dương tự đắc hơn nữa này phía trước những cái kia cũng không có đi cuối cùng lựa chọn tới đi đến cái này hữu tướng n g h ĩ n hội hắn thừa nhận vô luận trong lòng mình cho mình lý do gì hưu tướng thân phận chiếm rất lớn tỷ trọng trên mặt hắn nóng bỏng trong lòng của hắn hắn đem mình khi cá nhân vật có thể hiện thực là người khác chỉ đem mình khi mâm đồ ăn ha ha ha ha ha lâu cận thần đột nhiên n ở nụ cười hắn cười mình trải qua mấy ngày nay tại cái này phồn hoa thành trị bên trong đến cùng là bị mười trượng hồng trần mê t â m từ ngày đó từ trong triều đình sau khi đi ra nghe vô số khích lệ cùng n â n g nhất cứ việc mình không thèm để ý nhưng là loại kia ca ngợi cùng lấy lòng cuối cùng vẫn là đối với mình có tác dụng đạo trưởng người cười cái gì kéo tay hắn nữ ử vẫn là cười nhẹ nhàng đầy mắt t ỏ mò hỏi ta cười mình đắc ý liền quên mất nhân gian hiểm ác ta cười chính ta nhìn đầy mắt phồn hoa liền quên hoa là phía dưới giám â m độc nhất ta cười các ngươi quá coi thường ta muốn ăn ta bằng các ngươi còn chưa đủ lâu cận thần nói đến đây cuối cùng lại là đã hai mắt n h u lại s á t cơ d i ấ u dếm lâu cận thần n g ư ơ i giết nhà ta lão tổ hôm nay ta liền ăn ngươi thì uống ngươi máu lấy an ủi ta lão tổ trên trời có linh thiêng trong phòng có một người chỉ lâu cận thần tức giận mắng lâu cận thần nhìn đối phương một chút ha ha cười lạnh một tiếng nói ra xem ra vẫn là có không ít cựu gia tại còn có ai hôm nay một đạo nói ra cũng làm cho lâu m ộ hôm nay biết có bao nhiêu là vì báo thủ có bao nhiêu là thật vì ăn ta một bụng thịt ác tặc ngươi còn nhớ ta không một người từ trong đám người g ạ t ra hắn đem tay hướng trên mặt sờ một cái tướng mạo lập tức phát sinh biến hóa thành một cái mang theo một k i a tóc trắng lao giả hắn đúng là ứng thiên lệnh doãn phát hữu lúc này hắn khi sắc nhìn qua không tốt lắm nhưng là cả người lại có một loại điên cuồng một cái vì tổ báo thủ một cái vì con báo thủ còn gì nữa không lâu cẩn thần nhìn quanh một vòng tiếp tục hỏi lâu cẩn thần ngươi giết ta sư huynh chỉ nhân trường hôm nay chính là ngươi tự kỷ lại có một người nói tốt chỉ nhân chương cũng đúng là ta giết còn có ai lâu cận thần lại hỏi không có người lại trả lời lâu cận thần nhưng lại cười lạnh hỏi những người khác đại khái đều là bí linh giáo à, ta sớm nên nghĩ đến bí linh giáo người như thế hung hăng ngang ngược há có thể không có người ủng hộ là h ư u tướng vẫn là thất vương tử cuối cùng lâu cận thần đem ánh mắt rơi vào h ư u tướng cùng kia thất vương tử trên thân thất vương tử từ sau khi đi ra cũng đã ngồi xuống phối hợp rót một chén l í n rượu nhìn xem đây hết thảy lúc này lâu cận thần xem ra hắn lại là hướng về lâu cận thần nâng chớn lên nói ra giang hồ hào hiệp hăng hái nhập cả kinh hàng năm thất a ít n phải ăn 10 cái người như ngươi. Bất quá, ngươi nhất định nhiều như cái người ngươi. ngươi ăn năm quá, Bất ta qua sẽ là vương ậ y ăn nhất Thất một có lực đạo một cái. đạo v tử nói xong đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch lâu cận thần lại là nói ra ngươi yên tâm ngươi cũng nhất định là ta trong những năm này giết đến nhất có thân phận một cái thất vương tử trong mắt hơi h í p trong mắt sát cơ lộ ra mà lâu cận thần lại là nhìn về phía h ư u tướng nam hy hỏi hôm nay ta hướng về phía ngươi h ư u tướng thân phận mà đến cho là ngươi hữu tướng muốn cùng ta kết giao bằng hữu nguyên lai là ta nghĩ nhiều hữu tướng thì là cười hắc hắc nói ra lão phu bình sinh chỉ có một loại bằng hữu ngươi nhưng mới biết hữu tướng nam hy nói a ngược lại là muốn nghe xem l â u cận thần nói lão phu thích ăn ngon cho nên lão phu chỉ có ăn hữu hữu tướng nói xong ha ha cười lên hắn cười cực kỳ thoải mái trong lòng của hắn thân phận của người này càng cao danh vọng càng là cao tu vi càng cao hắn liền ăn đến càng thơm rất tốt ta lâu cận thần hành tẩu giang hồ ghét nhất những cái kia đánh g i ế t tiểu nhân đến giả báo thủ chỉ là không ngờ lần này là đánh g i ế t giả đến một đám tiểu nhân báo thủ l â u cận thần nói đến đây lại nghiêng đầu nhìn xem kéo tay mình nữ hải tử ngươi kéo tay của ta là sợ ta chôn sao đông tri thần giáo lúc nào cũng cùng bí linh giáo hôn cùng một chỗ rồi chẳng lẽ ngươi là bí linh giáo phái nhập đông tri thần trong giáo mật h á m lâu cận thần hỏi nữ tử nợ nụ cười xinh đẹp nói ra có hay không một loại khả năng là chúng ta đông tri thần giáo cũng muốn đạo trưởng mệnh đâu có loại khả năng này thế nhưng là cô nương lại quá không đem mạng của mình coi là chuyện đáng kể lâu cận thần nói không nhọc đạo trưởng nhọc lòng tiểu nữ tử tuyết cơ chuyên cần băng tuyết phải nhất pháp tên băng phong tuyệt vực mời đạo trưởng đánh giá nữ tử nói xong hai mắt dâng lên bông tuyết tái nhật nàng một mực đang chờ lâu cận thần nhìn mình mà mọi người cũng đang chờ cái này đồng tri thần giáo tư tế xuất thủ trước thi pháp làm vì một cái có can đảm gần lâu cận thần thân người sao lại không có mấy phần bản sự tại đông tri thần trong giáo đã có tư tế vẫn lạc tại lâu cận thần c h i thủ tình huống dưới còn dám gần lâu cận thần thân kia tất nhiên là có nó cậy vào đồng tri thần tư tế chơi băng tuyết là thần ban cho thiên phú nàng có thể trực tiếp mượn dùng đồng tri thần nơi đó năng lực băng phong đối thủ thân thể cùng linh hồn rất nhiều người cho rằng tư tế không cần tu hành chỉ cần lúc nào cũng cùng đồng tri thần tiến hành ý thức giao hòa liền có thể tăng lên nhưng là nàng lại biết nếu như mình có thể đối với băng tuyết tương quan pháp thuật có lĩnh nộ sâu hơn như vậy thi pháp thời điểm y lực pháp thuật đem lợi hại hơn tỷ như nàng từ khi tiến giai tư tế đến nay liền tại cánh đồng tuyết chỗ sâu trong núi tuyết cảm nộ băng tuyết chi đạo lần này trở về vẫn là vương hậu lạc thiền phái chuyên gia đưa tới một phong thư mời nàng trở về nàng vốn là muốn tự mình đi tìm lâu cẩn thận muốn cùng cái này một vị gần đây thanh danh lên cao lâu kiếm tiên phân cao thấp nhưng là vương hậu lại đưa nàng ngăn lại nhất định phải nàng liên hợp những người khắc cùng một chỗ đậu thủ rơi vào được cùng nàng mới chờ tới bây giờ giờ k h ắ c này nàng không có đạt được động thủ mệnh lệnh nhưng nàng cảm thấy thời cơ cùng bầu không khí vừa vặn lúc này hai mắt một đôi t ự a n h ư luồng không khí lạnh gặp h ạ dương tất cả mọi người nhìn thấy tại lâu cận thần cùng nữ tư tế tuyết cơ ở giữa trong hư không có một mảnh băng xương nhanh chóng mắc kết bọn hắn ánh mắt ở giữa hình như có một đầu vô hình tuyến tại lúc này lại tại băng xương phía dưới h i ệ n lộ nhưng mà đồng dạng có một đạo hỏa quan g rơi vào băng xương phía trên lúc đầu băng xương cùng viên quan ngược lại là rằng co một sắt na nhưng mà kia viên quan lại đột nhiên nhảy động một cái ánh lửa như phân liệt bắn ra một đạo hỏa diễm hồ quang kia băng xương đúng là nhá lâu cận thần há lại sẽ cùng nàng trung quy trung cụ đấu sức tại đấu sức một nháy mắt hắn phân ra một đạo khác pháp niệm từ khía cạnh trêu chọc liền nháy mắt làm đối phương tan tác cái này một cái nữ tư tế cho dù đối với băng tuyết một đạo lĩnh nộ rất sâu nhưng là tại đấu pháp phương diện cũng có bao nhiêu kinh nghiệm hắn trực tiếp một cái lực đạo biến hóa cùng bên cạnh tập liền để nàng khó mà ngăn cản cơ hội như vậy lâu cận thần há lại sẽ không bắt được hắn pháp niệm như kiếm run dày chui vào thầm tầm tiến dần lên chậm nhẹ chậm nặng lại như liền sóng thuận kia phá vỡ khe hở của c u n vô cùng có kỹ xảo lại như ngang ngược gai đi vào chỉ trong một sắt na tuyết cơ ngh nhưng căn bản liền đem cầm không được lâu cận thần pháp niệm căn bản tự thân pháp niệm bị sông liên tục bại lui nàng mô sát na này phảng phất nhìn thấy nắng gắt rơi thân thể xác tinh thần trong ngoài đều bắt đầu cháy rừng rực cái khác chỉ thấy tuyết cơ xuất thủ trước thư không tái nhuận lại tại một đạo viên quang rơi xuống về sau tuyết quang tán loạn tùy theo tuyết cơ thân trong nháy mắt b ố c cháy lên giết hắn thất vương t ử hô lớn những người khác tại cái này trong lúc khiếp sợ động ha ha ha lâu cận thần lại cười ha ha một tiếng rút kiếm mà lên nói ra hôm nay liền gặp một lần các ngươi cái này trong kinh bầy rắn trong lúc nhất thời trong phòng sáng rõ k i ế m quang phiêu tung mà lên đồng thời lâu cận thần đã một tay đem trên bàn dây leo lâu s á c h tại tay trái t r ư ơ n g một trăm bảy mươi hai z hai chương một trăm bảy mươi hai z hai đường đường đông c h i thần giáo tế tự thứ tư kính cường giả trong một sát na này mọi người thấy cái này đồng c h i thần tế ti thế mà trong một sát na cũng đã thiêu đốt mà lâu cận thần càng là rút kiếm mà tới nay cùng bọn hắn trong lòng suy đoán hoàn toàn không giống bọn hắn suy đoán là lâu cận thần trong một chớp mắt bị đóng băng tình hình căn bản cũng không có xuất hiện ngược lại là tuyết cơ tế ti bị đốt cháy mà lâu cận thần căn bản cũng không có ngừng rút kiếm mà lên t i ế n quang tung bay như kim sắc sợi tơ tại tung bay tất cả mọi người nhìn thấy lâu cận thần trên thân bao phủ một tầng mặt trời quang huy kiếm ra khỏi vỏ m ộ t s á t na như ánh nắng tại cái này trong phòng bay lên lên ra kiếm quang như kim sắc tơ liếu tung bay mà lên m ộ t s á t na cũng đã có người không kịp phản ứng bị một vạch kim quang điểm tại mi tâm cả người nháy mắt cứng ngắc đổ xuống một người đổ xuống một màn kia kim quang nháy mắt phân tán ra đến một hóa ba hắn muốn lại giết người thế nhưng lại cảm thấy một cấu nguy hiểm hướng phía mình che đậy tới kiếm trong tay hắn hướng phía trong minh, minh nguy hiểm đâm tới Đinh. Kiếm của hắn đã đâm đến lại là một cái ngân hoàn g từ trong hư không d u n g ra đến là bị lâu cận thần một kiếm đâm ra đây là một kiện giam cầm nhân thân pháp khí chỉ là tại giam cầm lâu cận thần thời điểm bị lâu cận thần phát giác hắn một kiếm này đâm ra ngân hoàn g bắn lên lại một kiếm hướng phía gần nhất người đâm tới ở trong mắt người khác hắn tựa như là một con linh động kỷ lâu cận thần người theo kiếm đi lại có pháp thuật hướng phía hắn trục xuống thế nhưng là trên người hắn bao phủ một t ầ n g kim sắc p h á p quang tại pháp thuật rơi vào trên người thời điểm p h á p quang như gợn sóng đồng dạng phun trào đúng là đem một chút giam cầm loại pháp thuật đều ngăn tại bên ngoài chỉ thấy lâu cận thần kiếm t ẩ u thiên phong mũi kiếm s ẹ t qua một người h ế t hầu máu tươi phun ra ngoài đối phương tại nhục thân bị tổn thương về sau đúng là không cách nào lại khống chế nhục thân đó là bởi vì ý thức của bọn hắn linh hồn đều cùng một chỗ bị tổn thương t hư thực s o n g điệp lãng kiếm thuật tiện tay thi triển đã phá nhục thân h ế t hầu lại giết nó linh hồn lâu cận thần kiếm thuật linh động chỉ thấy kim quan g cực nhanh thất bên trong người từng cái đổ xuống nhưng cái này người không có một cái là lâu cận thần một hiệp chi địch cho dù là có người rút kiếm ra đến nhưng cũng như thiêu hòa côn tại lâu cận thần dưới kiếm không có phản kháng chút nào chi lực những người khác thi pháp, hoặc là thi pháp nhưng cũng giam cầm không được lâu cận thần lâu cận thần dáng người linh động pháp thuật tới người thời điểm trên người kim quan g p h u n g trào liền đem kia pháp thuật bất d i ệ t cho dù là có pháp khí tới người cũng sẽ tại lúc mấu chốt có kiếm xảy qua đem pháp khí ngăn trở chỉ một trong nháy mắt đúng là đã có mấy người chết tại phiêu trôi qua kiếm á n h sang dưới khiên hồn lao tổ cháu trai thấy cảnh này vừa sợ vừa giận trong tay xuất ra một con rối chính là lâu cận thần bộ dáng hắn đem một cây châm đâm vào con rối kia trên thân lâu cận thần tim đau xót đó là một loại từ nơi sâu xa không cách nào phản kháng ngăn cản đau nhức hắn muốn đâm ra thứ hai trăm thời điểm một vòng kiếm quang đã đâm vào mi tâm của hắn ý thức của hắn nháy mắt lâm vào hát đám lại có kia chỉ nhân trương sứ đệ hắn người đã hóa thành một trang giấy người nhìn qua quỷ dị vô cùng đồng thời ở giữa huy sái ra một mảnh người giấy chỉ là những cái kia người giấy xuất hiện một nháy mắt cũng đã bị kiếm quang đâm rách cũng lập tức đốt bốc cháy h ư u tướng mắt n h u lại hắn nhìn thấy lâu cận thần cầm kiếm mà động như theo kiếm mà tung bay chỉ trong nháy mắt những người kia cũng đã chết rồi cơ hồ không có sức phản kháng tại đệ tứ cảnh kiếm thuật phía dưới người như tờ giấy sau khi bị đâm trúng liền có một cỗ hỏa thiêu nhập trong linh hồn chỉ một trong nháy mắt liền chỉ còn lại thất vương tử cùng hữu tướng còn có ngồi ở chỗ đó bất động tuyết cơ tuyết cơ cũng chưa chết nàng tại ngăn cản liệt dương đốt cháy mà cái khác những cái kia ba cảnh bên trong người đối với lâu cận thần đến nói chính là gà đất chó s à n h kiếm quang tung bay ở giữa không có một cái có thể tránh thoát một kiếm lâu cận thần cảm giác đến bọn hắn có thể là bị thất vương tử cùng hữu tướng cho lắc lư lại hoặc là bình thường bọn hắn ăn nhiều những người khác đã xem nhẹ nguy hiểm các người muốn ăn ta vậy ta liền giết các người đi lâu cận thần tay mang theo dây leo lâu kiếm chỉ lấy hai người nói hữu tướng không nói lời nào thất vương tử cũng không nói chuyện nhưng là ở trong đó sát cơm ộ t chút cũng không có yếu bớt lâu cận thần s á t nghiệm trong lòng cũng là như thế vừa mới kêu một cấu ngung tụ mà đến đắc nghiệm bị hắn quan tưởng liệt dương đốt không có lâu cận thần trong linh đài một mạnh thanh minh Ba ba ba. bất tay ra, Giang nay danh Thất tử trong thành thần, tiên, mặt, truyền. thần thất tử hít mắt, kinh Châu hành như hôm nhiên hư chỉ nhìn phương, không chảy vương vỗ vương vương lên, nói nói, cận cận cũng nói nào, gặp lâu Lâu lời kiếm đối đối đều quả thân đao như phượng hắn nói ra không có ai biết b ả n tướng đao thuật cũng từng xưng hùng một phương chỉ là ta nhập cái này cản quốc vì tướng rất thích tàn nhẫn tranh đấu chi niệm liền quên mất hôm nay liền để ngươi minh m ạ c h kiếm thuật không phải chỉ có ngươi cái này một loại thi kiếm phương thức lâu cẩn thận không nói lời nói lại cẩn thận vô cùng bởi vì hắn cảm thấy một sự nguy hiểm mãnh liệt lúc này hắn có thể cảm giác được cái này h ư u tướng cũng là đệ tứ cảnh nhưng lại cùng khác đệ tứ cảnh khác biệt h ư u tướng mang đến cho hắn một cảm giác càng thêm p h u hốt hữu tướng rút ra một thanh đoàn kiếm mở miệm nói ra ta một đao này k h o é tâm của ngươi lâu cận thần trái tim kịch liệt đau nhức đau đến hắn cơ hồ cầm không vững kiếm trong tay tay hắn án lấy ngực kiếm trong tay lập tức muốn hướng đối phương đâm tới đối phương cũng đã lại mở miệng nói ta một đau này khoét n g ư ơ i l á gan lâu cận thần l á gan kịch liệt đau nhức hữu tướng căn bản cũng không có ngừng lại một lần nữa nói ta một đau này khoét phổi của ngươi lâu cận thần tạng phụ kịch liệt đau nhức người đã không cách nào đứng thẳng nữa hắn có thể tưởng tượng đến đằng sau nhất định còn có hai đau là khoét mình mặt khác hai tạng cũng đã có thể minh bạch đối phương pháp thuật là thần pháp tăng thêm n ô n linh pháp thần pháp đến từ mỹ linh mà n ô n linh pháp tắc là chính hắn tu chỉ mà đến hai bên kết hợp phía dưới lâu cận thần thế mà phát phát hiện mình khó mà ngăn cản hắn cảm thấy mình tâm gan phổi giống như là bị đào giống đồng dạng hắn thân trong pháp lực nhanh chóng suy yếu lâu cận thần che ngực người đã xoay người hắn cảm thấy ngực đã bị đào giống hữu tướng cười nhẹ qua nhiều năm như vậy bằng cái này pháp thuật hắn chưa gặp gỡ qua địch thủ nhất là cái này nhất pháp thuật là cùng hắn giải phẫu mỹ thực cùng một chỗ mà thi triển trong lòng của hắn không cảm thấy mình tại thi pháp mà là cảm thấy mình chỉ là đang tiến hành giải phẫu mỹ thực lâu cận thần kiềm chế pháp n i ệ m nhắm mắt lại hắn đem tất cả cái khác cảm g i á đau tặc n i ệ m sợ hãi đều gặt ra quan tưởng minh nguyệt trong ngực kiếm trong tay cao cao dơ lên loại kia cảm giác đau bị hắn ép xuống mũi kiếm trong tay rúng động ánh trăng giống như là dẫn động cựu thiên tri thượng nguyệt hoa chi lực trong hư không chỗ mũi kiếm xanh nhạt quang hoa vận n h u ộ n một mảnh hư không t r ư n g một trăm bảy mươi ba chém giết t r ư n g một trăm bảy mươi ba chém giết loại này kịch liệt đau nhức cơ hồ khiến hắn không cách nào khống chế thân thể để hắn có chút khó mà tập trung ý chí nhưng là trong lòng của hắn lại có một cái ý niệm trong đầu tại nói cho hắn đối phương không có khả năng thật là xéo đi bản thân ba bẩn cho dù là hắn sau này có thể làm được nhất n i ệ m động mà hái người khác ngũ tạng nhưng là hiện tại nhất định trả làm không được cho nên đây là ngôn linh pháp tăng thêm hắn bản thân từ trên thân bí linh có được pháp thuật hình thành một cái huyền diệu pháp thuật pháp thuật này có thật bộ phận cũng là giả bộ phận thật bộ phận ngay tại ở hắn nhưng để cho mình đoạn đi ngũ tạng bên trong ba tạng liên hệ giả là kêu ba tạng kỳ thật còn tại trong n ự c đây là một loại vọng lâu cận thần kiếm trong tay dơ cao lên hắn đem những cái kia lại tới đây về sau sinh ra phẫn nộ cùng cái này nhất thời không thể tránh né sinh ra một k i a kinh nghiệm đều tụ tại mũi kiếm mũi kiếm một đoàn ngân sắc kiếm quăng càng ngày càng sáng nhưng mà trong mắt của hắn cái này h ư u tướng thân thể lại bắt đầu phân liệt càng là nhìn chăm chú đối phương đối phương chia ra đến thân ảnh liền càng nhiều liền phản phất bởi vì ánh mắt của hắn quá nặng quá bé nhọn đem thân thể của đối phương đâm rách thành vô số cái nhưng là lâu cận thần có thể khẳng định cái này không phải ánh mắt của mình đem đối phương phân liệt mà là đối phương một cái nào đó pháp thuật để cho mình căn bản là không cách nào xác định đối phương chân thân thế là hắn nhắm mắt lại trong lòng bắt đầu đọc lấy một cái tên cán quốc hữu tướng nam hy cá hữu tướng nam hy hắn nhắm mắt lại về sau cái này hữu tướng nam hy thân ảnh biến mất nhưng là lâu à l cận thần lại cảm thấy trước mặt cái này hữu tướng khí tức tầng tầng đ i ệ t điện giống như là tản r a bồ công anh bị minh đụng một cái liền nát tan thành vô số cái khí tức k i a căn bản là không cách nào suy nghĩ hữu tướng nam hy ha ha cười lớn hắn không chỉ có lấy thần hồ kỳ thần đao thuật nhưng khoét người ngũ tạng bên trong ba tạng càng là có một loại đ ộ t pháp tên là bóng chồng chi thuật có thể huyễn sinh trùng điệp cái bóng làm cho không người nào có thể xác thực nó bản thể chỗ pháp thuật liền khó có thể rơi xuống nó trên thân nhất là nên có người thi pháp muốn đem nó khóa chặt thời điểm liền sẽ phát hiện đối phương cả người giống như là t ầ n g tầng cái bóng tụ hợp lại cùng nhau càng là muốn nhìn rõ liền càng là khó mà làm được thất vương tử ngồi ở bên cạnh lại bắt đầu cho mình rót một chén l í n rượu hắn cùng h ư u tướng ở giữa hợp tác đi săn cơ hồ không có có thất bại qua hắn tin tưởng h ư u tướng pháp thuật về phần vừa mới bị giết những người này hắn thấy chỉ có thể coi như bọn họ không may cái này lâu cận thần nhưng không phải người bình thường mà là đệ tứ cảnh cừng giả tại hắn không có bị cầm xuống trước đó những người này lại dám áp sát như thế hắn cũng lời nhắc nhở dù sao nhân vật như vậy mình tùy thời đều có thể để lên một chút ngu xuẩn không xứng cùng mình chia sẻ đồ ăn hắn nhìn xem lâu cận thần dơ kiếm muốn vung chạm dáng vẻ trong lòng của hắn cũng đã tại đếm thầm nước cờ hắn cùng mình đánh cược cái này lâu cận thần kiên trì không được mười số lượng cũng cùng mình đánh cược cái này lâu cận thần một kiếm này vung hạ xuống căn bản là không cách nào làm bị thương hữu tướng nam hy nếu như mình thắng ban thưởng chính là nhất định phải ăn cái này lâu cận thần con mắt chẳng biết tại sao hắn chính là cảm thấy lâu cận thần con mắt nhất định ăn thật ngon mà nếu như thua vậy liền để ta chết tại kiếm này xuống đi hắn cùng mình cược chưa từng có thua、qua. đồng thời từ loại này tiền đặt cược bên trong tích lũy rất nhiều n i ệ p quả những này n i ệ p quả tiêu hóa về sau có thể làm cho pháp lực của hắn tăng lên khi hắn để cho mình thua đại giới càng lớn k i a tại t h ắ n g thời điểm thu hoạch n i ệ m quả liền càng là cường đại đối pháp lực của mình tăng lên lại càng lớn hắn cười tủm tỉm một mục rượu ngựa đầu một mục sắt na kia trong phòng sáng rõ đồng thời kiếm ngân vang tiếng nổ lớn hắn nhìn thấy một vòng huy quang gạch ra một đạo huyền rượu quy tích rơi vào một đạo cái bóng nhàn nhạt bên trên lâu cận thần trung quy là không có xác thực tìm tới h ữ tướng bản thể chỗ nhưng là hắn cũng không quan tâm hắn chỉ tìm trong tâm linh một tia cảm ứng vung lên kiếm trong t hắn đây là dụng tâm đi cảm thụ kia ác ý tìm kia trong minh minh ác ý vung ra kiếm trong tay một kiếm này không có ánh mắt chỉ dẫn chỉ có tâm hồn truy tìm như phản phất tâm hữu linh tê một màn kia cái bóng trên mặt xuất hiện vẻ kinh ngạc tại kiếm muốn tới người thời điểm thân thể của hắn giống như là không chịu đựng nổi mũi kiếm kia áp bách nháy mắt từ đó nứt ra chia ra thành hai đạo cái bóng đồng thời hai đạo cái bóng lại nhanh chóng phân liệt chỉ một trong nháy mắt tựa như vô số vô hình trang giấy người bay lên để người căn bản cũng không biết đi giết cái kia nhưng mà lâu cẩn thần kiếm trong tay vạch ra một vòng hồ quang đâm vào một cái không thấy được cái bóng bên trên. cái bóng k i a khắp khuôn mặt mặt ngạc nhiên cùng chân kinh không hiểu thân thể của hắn bắt đầu nát giữa k i a trùng điệp cái bóng nhanh chóng hội tụ vào một chỗ hình thành một cái chân thực h ư u tướng nam hy sao làm sao có thể đây đây là kiếm pháp gì h ư u tướng nam hy hỏi n à y kiếm thuật là từ tâm kiếm của ta chuyển hóa mà đến nhưng là hiện tại ta cảm thấy linh tê kiếm pháp càng là chuẩn xác lâu cận thân nói xong tựa hồ thỏa mãn tâm nguyện của hắn h ư u tướng đại s u ấ t một hơi thẳng tắp nga xuống ngồi bên cạnh một chén rượu còn không có uống xong thất vương tử cả người đều cứng đờ cái ly trong tay ba tại một tiếng rơi xuống trên bàn rượu nước bắn cái chén lại lăn rơi trên mặt đất lâu cận thần t h u kiếm q u a y người nhìn về phía thất vương tử h ắ n tại trải nghiệm lấy trong lồng ngực k i a ba tạm trở về cảm giác phảng phất thủy triều trở về đánh thẳng vào ý thức của hắn kích động lồng ngực của hắn bất quá trên mặt của hắn cũng không thể nhìn ra chỉ là thật sâu hấp khí sau đó bật hơi lại hít bật hơi bình phục loại này k h u ấ y động mà ánh mắt thì là nhìn về phía thất vương tử thất vương tử ngươi tốt sơ lần gặp gỡ liền muốn giết ngươi cái này khiến ta có chút xấu hổ nhưng là ta không giết ngươi lại không phải tác phong của ta xin nhận chết lâu cận thần không tiếp tục nói cho dù là một câu nói kia hắn cũng l hầu kết đông nhúc h nhích n tại từ hưu tướng nam hy bị một kiếm đâm chết trong lúc khiếp sợ tỉnh lại một sắt na hô lớn ta là đương triệu vương tử ngươi dám giết ta ngươi không sợ chu cựu tộc không sợ, liên lụy sư môn giới, không sợ sau khi bị tóm đốt đèn trời sao thất vương tử trong lúc nói chuyện cả người hắn hướng về sau mặt ngã xuống ngã xuống một sắt na người tựa như là đồ sứ đồng dạng nát tán hóa làm một con chị b ư ớ m bướm b ư ớ m b ư ớ m bay vào lên có chút hướng cửa sổ bay đi có chút hướng phía dưới mặt bàn chui có càng nhiều hướng phía lâu cận thần trên mặt đánh tới chỉ một sát na liền cả phòng đều là b ư ớ m bướm nhưng mà lâu cận thần kiếm trong tay lại một cái rủ xuống trên mũi kiếm một vòng tê hoa s ẹ t qua bên cạnh bàn bọ một con b ư ớ m bướm, bướm k i ế m quăng mảnh cắt tóc đúng là đem cái này b ư ớ m bướm chém đầu a một tiếng hét thảm một cái đầu lâu lăn rơi xuống đất kia tốt đẹp tuyết trắng cổ đã bị chặt đứt mặt khắp một đoạn thân thể cũng hiện lộ ra liền ngã tại hắn chỗ ngồi bên trên máu tươi vẩy vào chén rượu bên trong. Kiếm không ngừng. một kiếm đem cái kia còn ngồi xếp bằng ở chỗ kia ngăn cản viêm h ỏ a đồng chi thần giáo tư tế một kiếm g à o đầu sau đó đem bọn hắn bảo nang lấy xuống cất kỹ dẫn theo dây leo lâu nhìn một chút bé nhím nhỏ vẫn tại yên l ê n rớt kiếm quy về trong vỏ đi ra ngoài hắn không nghĩ lại trở về bởi vì hắn có thể khẳng định mình nếu là trở về nhất định sẽ bị ngăn cửa đến lúc đó chỉ sợ muốn đi liền khó đi cũng may hắn biết đồ vật đều mang tại thần cho dù là một số người cũng không cần muốn cáo biệt nhân sinh vô thường vội vàng mà đến vội vàng mà đi là trạng thái bình thường ngày khác tại dị địa gặp lại đó chính là kinh hỉ hắn dẫn theo kiếm đi trong n g hẻm hướng phía ngoài thành m à đi gió đêm im mắng phương bắc ban đêm phá lệ lạnh lâu cận thần đi trên đường phố đột nhiên ngừng lại bởi vì liền tại phía trước có một cái phòng đỉnh mái con bên trên có một nữ nhân đã đứng ở nơi đó người kêu một thân váy đen đen trên váy điểm điểm màu trắng bông tuyết váy nàng bên trên màu đen tựa hồ đại biểu cho đêm tối mà bông tuyết thì là đại biểu cho cái này đêm tối lại đen cũng vô pháp bao phủ cái này giữa thiên địa tung bay bông tuyết lâu cận thần chưa từng gặp qua nàng nhưng nhìn đến nàng một n h y mắt là hắn biết người này là ai nàng không thể nói xinh đẹp nhưng là đứng ở nơi đó chung q u n h hết t h ầ đều thất sắc nàng nhìn qua đã rất nhưng là khí tức trên thân lại lạc như vậy mới mẻ sinh động hai hàng lông mày của nàng mảnh mà cong da thịt của nàng đã lỏng lẻo nhưng là trong đôi mắt lại giống như là một vũng nước đông nước băng đến cực hạn nhưng lại không kết băng thế nhưng là đại tư tế ở trước mặt lâu c ậ n t h ầ n hỏi đối phương không nói gì lâu c ậ n t h ầ n còn nói thêm nghĩ không ra đúng là đại tư tế thân tự xuất thủ muốn giết ta nàng vẫn không có nói chuyện thôi được trong kinh người sang lời nói căng lâu mẫu một giới giang hồ lam nhân ở không dậy nổi liền cáo tử ngày khác giang hồ gặp lại cũng có thể mời đại tư tế một chén đến rượu lâu cẩn thận nói xong quay người liền đi dù cho con đường phía trước bị ngăn lại liền đổi một con đường nhưng mà hắn quay người lại liền phát hiện trong hư không rơi lên bông tuyết cái này bông tuyết rất nhỏ như từng đ ó a từng đ ó a màu trắng hoa quế rơi trên mặt đất mặt đất nháy mắt tái n h ậ t một khối sang kiếm ra khỏi vỏ lâu cận thần kiếm trong tay ra khỏi vỏ một s á t na cũng không quay đầu lại hướng phía sau lưng văng ra ngoài hết t h ạ đều không nói bên trong kiếm hóa lưu quang nháy mắt cũng đã đến đại tư tế trước mặt thẳng hướng mi tâm của nàng mà đi đại tư tế đứng ở nơi đó quanh thân hư không hoàn toàn chấm bệnh kiếm nhập trong đó phảng phất muốn bị đông lại đầm dạng mà ngón tay của nàng chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại mũi kiếm trước nó chỉ như ngọc như thằng băng đinh nàng ngón trỏ đúng là gậy tại mũi kiếm phía cạnh lâu cận thần chỉ cảm thấy một cố cự lực gậy tại trên mũi kiếm để kiếm của hắn không tự chủ được nghiêng về một bên đồng thời có một cố cự hàn thuận kia bắn ra chi lực rót vào trong t h â n kiếm lâu cận thần ngón tay tại hư không huy động kiếm q u a n g túi ra một vòng tròn tại cái này kinh thành trên không đâm ra lăng lệ kiếm ngân vang âm thanh nguyên bản đột nhiên đông tuyết còn không có gây nên mọi người chú ý nhưng là tại cái này lăng lệ kiếm ngân vang tiếng vang lên thời điểm phụ cận người đều bình tình từng cái nô đầu ra nh chỉ thấy một đạo quan g mang tại hư không r u tẩu hướng phía dưới lâm rơi chính người phía dưới nhìn thấy đạo ánh sáng này tựa như là nhìn thấy sau khi trời sáng đạo thứ nhất ánh nắng lâu cận thần kết hợp quan tướng pháp khiến cho thân kiếm bao phủ mặt trời quan huy xua tan rót vào t h â n kiếm hàn ý đinh tia đại tư tế tay y nguyên ngăn ở kiếm trước một chỉ gậy tại trên thân kiếm kiếm nhanh như vậy ngón tay của nàng lại là có thể chặn lại được cái này khiến lâu cận thần kinh ngạc cũng làm cho một chút nhận ra đại tư tế người kinh ngạc đại tư tế mặc dù ít có suất cùng nhưng là qua nhiều năm như vậy nàng làm đại tư tế đã quá lâu rất nhiều người bên trong đều có nàng hoa tướng cho nên nàng đứng tại nóc nhà mái cong sừng bên trên phảng phất đứng lơ lửng trên không là bắt mắt như vậy dưới chân của nàng mái cong vừa vặn treo một ngọn đèn lồng từ đôi đến đầu nhìn nàng tại cái này một mảnh trong đ ô n g tuyết như tuyết bên trong thần linh đêm tối là bóng lưng của nàng đ ô n g tuyết là ý nghĩ của nàng hai t r ò n g mắt của nàng giống như là nhìn xuống trung sinh nhưng mà lại có một đạo kiếm quan vừa vừa cũng lập tức bị một số người nhận ra được bởi vì cái này một đạo kiếm quan từng dưới ánh mặt trời bên trong đem trong kinh thành có uy danh hiển hách khiên hồn lao tổ giết người biết kinh ngạc tại lâu cận thần thế mà cùng đại tư tế ở đây lặng yên không một tiếng động độc thủ hơn nữa thoạt nhìn làm muốn phân sinh tử cảm giác người không biết thì kinh ngạc tại lại có thể có người dám ở trong thành cùng đông tri thần giáo đại tư tế giao thủ trừ bỏ quốc sư bên ngoài lại còn có người nào có khả năng cùng đại tư tế đối đầu đây không biết sống chết đinh đinh đinh từng tiếng vang càng ngày càng nhanh tiêu kiếm quang vừa đi vừa về đâm xuyên tốc độ càng lúc càng nhanh nơi xa nhìn xem một màn này trong lòng người c h ấ n kinh bởi vì bọn hắn tự hỏi mình căn bản là không cách nào tại kia một đạo lưu quang chi sống sót mà đại tư tế lại nhưng mi mà bất động đột nhiên kia một đạo lưu quang phát sinh biến hóa nguyên bản ngưng luyện gấp b u ộ c một vòng lưu quang đột nhiên vỡ ra lâu cận thân bắt đầu thi triển kiếm thuật trước đó chỉ nghĩ nhanh hơn chút nữa đột phá cái này đại tư tế phòng ngự nhưng là về sau hắn phát hiện chỉ sợ có chút khó thế là hắn bắt đầu thi triển kiếm thuật một t h ấ c thái ớt phân quang kiếm một kiếm hóa làm ba kiếm phản phất kiếm p â n liệt ra đến đồng dạng chia ra tấn công vào mi tâm của nàng tiết hầu ngực tức không mất l a n g lệ cùng mau l ệ lại mang theo vài phần phi ê u m i ệ u vô định v ậ t vị cũng liền ở trong n g á y mắt này đại tư tế tay hướng phía kiếm quang bên trong c h ộ m tới trên tay của nàng nông lung một tầng sưng hoa những nơi đi qua hư không băng kết đúng là xuyên qua kiếm ảnh hướng phía thân kiếm bắt tới lâu cận thần làm sao có thể để nàng bắt lấy thân kiếm hắn có thể khẳng định nếu là bị nàng bắt lấy thân kiếm mình chỉ sợ rất khó lại đoạt lại kiếm có kiếm nơi tay còn sẽ bị cướp đi kiếm kia không có kiếm nơi tay làm sao có thể đoạt được về đâu thế là kiếm của hắn đột nhiên dơ lên bỗng nhiên ngưng rừng tại nàng trên không lại hắn muốn thử một lần đại tư tế pháp lực độ dạy đại tư tế mặt không đội xác một cái tay khác hướng phía đỉnh đầu một khung đinh lâu cận thần cảm thấy mình như bổ vào ngàn năm băng sơn bên trên kiếm phản chấn mà lên cái này trong một s á t na lưu quang t ắ n đi đúng là hiện lộ ra kiếm c h â n thân đây là hắn bám vào tại trên thân kiếm pháp nghiệm bị đánh tan một bộ phận lớn rất nhanh thân kiếm bởi vì không có kiếm quang bảo hộ thân kiếm bắt đầu kết xương tại cái này tái nhật trong một vùng hư không hắn chỉ cảm thấy thân kiếm càng ngày càng nặng lâu cận thần không có, có mơ tưởng dẫn theo dây leo lâu liền vào tới trên thân ánh lửa vọt lên một cái cất bước cũng đã đến kiếm một bên một tay nắm lấy chuỗi kiếm trên tay viêm hỏa tràn vào thân kiếm trên thân kiếm băng xương nhanh chóng hóa làm dòng nước mà bản thân hắn căn bản cũng không có lui càng là hướng phía đại tư tế chỗ kia một mảnh hư không xương vực đụng đi vào cất bước đâm thẳng lâu cận thần thân ảnh hiện lộ ra h á n n am hiểu vẫn là cầm kiếm chi thuật một kiếm nơi tay lòng tin tăng nhiều kia trước đó bất lực cùng b ả n g hoàng nháy mắt biến mất chỉ có chắc chắn cùng tự tin một đâm này giản dị mà không một chút hoa lệ nhưng là tất cả thấy cảnh này người đều có một loại cảm giác cảm giác một ki p h ả n phất ngay cả trời cũng có thể đâm rách một cái lỗ thủng Trưng Trưng Hàn. Hàn. 174, 174, Ác hàn. 174. Ác l â u cận thần một kiếm này thiên truy bách luyện đâm ra tư thế ưu mỹ mạnh mẽ hắn nguyên bản trên đường phố âm ảnh bên trong đại gia không nhìn thấy người khác bởi vì hắn lẩn độn tại tầm mắt của mọi người bên ngoài nhưng lại không có thể trốn được đại tế ti ánh mắt tại hắn cất bước nhảy vào hư không tiếp kiếm một s á t na tất cả mọi người thấy được hắn hắn giống như là một thất màu đen ngựa chân đạp tại hư không hỏa diễm dũng động giống như liên hoa liên tục mấy bước lại có từng bước nhóm lửa liên hoa rượu cảnh xuất hiện mà kia tái nhận kết xương hư không cũng bị trên người hắn ánh lửa sông mở một con đường mà tại lâu cận thần cầm tới kiếm một sát na kia vung động kiếm trong tay trên tay hỏa d i ễ m thuận thế trôi nhập trong kiếm trên thân kiếm lại một lần nữa nổi lên ánh lửa ngay sau đó một k h ắ c không ngừng cất bước bắn gọn tiếp kiếm vung kiếm thư kiếm một mạch mà thành tất cả mọi người nhìn thấy trên người hắn bao phủ pháp niệm quan g huy theo kiếm đâm ra mà tôn u hướng thân kiếm đây là một loại pháp lực hội tụ là lực đạt mũi kiếm đến pháp đạt nhọn kiếm một loại khác hiện ra khí lực của hắn phảng phất quá lớn pháp lực tất cả đều tràn vào trong kiếm kiếm ở giữa đúng là đột nhiên nổ bể ra tới. tựa như là một cây cây trúc từ giữa đó nổ tung đồng dạng thân kiếm long lánh quang huy cho nên một thanh kiếm này giống như là mở kiếm hoa kiếm như mặt trời nhỏ đồng dạng tại lâu cận thần trên tay nở rộ ra thấy cảnh này người trong lòng là rung động tất cả mọi người cảm thấy trong thành này hư không đông tuyết trống rống mà đến đêm đen như mực t ĩ n h lặng mà mở nhạt trên đường phố tung bay lầy loay ánh sáng đông tuyết là một loại cực trí tính mỹ mà giờ khắp này lâu cận thần đâm ra kiếm như mặt trời nhỏ nở rộ là tại một loại băng phong cực tính phía dưới phun trào cái này đồng dạng là đẹp đẹp hoa mắt kinh tâm động phách chỉ là tất cả mọi người không có phẩm vị s o n g một kiếm này nở rộ như hoa tia tản ra kiếm quang nhưng lại nháy mắt hội tụ một kiếm này tựa như là ở giữa nâng lên t ả n ra mà c h u i kiếm cùng mũi kiếm nhưng lại thật chặt b u ộ c cùng một chỗ lại giống là thiền ti vạn lũ kiếm quang đều hướng phía cùng một mục tiêu mà đi cái này một hội tụ lâu c ậ n t h ầ n một bước bắn vọt liền đâm ra một điểm cực hạn k i ế m quang tốc độ của hắn chính là càng nhanh như người khu lấy kiếm đi lại như kiếm mang theo người nhân kiếm hợp nhất đại tư tế ánh mắt rốt cục thay đổi nàng cũng rốt cục động bởi vì nàng cũng cảm thấy một kiếm này bên trong mánh liệt kếm b loại kia có thể đâm cho dù là nàng cũng không nguyện ý đứng thẳng bất động tới đón một kiếm này thế là thân thể của nàng phiêu động như bị kiếm như gió phiêu khởi đồng thời trong tay nhiều một mặt băng lam tiểu kỳ tiểu kỳ mặt cờ là hình tam giác thái mặt cờ bên trên điểm điểm ngân s ắ c đ ô n g tuyết như tinh thần băng lam mặt cờ như cái này xương hàn bầu trời mặt cờ đ ô n g tuyết lớn nhỏ không đều xa gần khác biệt làm cho cả mặt cờ lộ ra lập thể mà thần bí giống như là giật xuống đến một khoảng trời cảnh tượng ngưng tụ làm cái này một mảnh mặt cờ mọi người đều biết đông tri thần giáo có một kiện pháp khí tên là sương tuyết kỳ mà đại tư tế cờ có một cái tên đầy đủ huyền làm sương tuyết kỳ là đồng c h i thần giáo bảo vật trần hân giáo nghe nói là vô cùng bắc hàn vực hàn thiết vì của cờ dài hai thước sáu tấc hai ngàn năm băng t ẩ m tơ cùng lam ngọc băng tinh k i a vì mặt cờ một đời một đời tế luyện trên đó đã có kèm theo một sợi đồng c h i thần ý chí bắt đầu có hôm nay huyền lam sương t u y ế t kỳ lâu cận thần từng gặp gỡ qua kia đồng c h i thần giáo sương t u y ế t kỳ nhưng là một lần kia gặp gỡ cùng lần này gặp gỡ lại có cách biệt một trời khi đó kiếm trong tay hắn cũng không phải hôm nay kiếm hôm nay kiếm đã đem hắn kia phổi bên trong một đoàn kiếm khí tan trong đó biến duệ sắc vô cùng pháp n i ệ m chăm chu trong đó thông thấu khu dịch kiếm này c Tại trước đó, h ắ nhưng k là suất kia ế m tầng băng l tại kim sắc kiếm quan phía dưới tầng tầng phá vỡ đại tư tế không ngừng huy động xương băng từng tầng từng tầng ký kết lâu cận thần rất rõ ràng kiếm trong tay mình đã lựa tẫn kiếm trong tay hắn gầy lên trên đẩy ra tầng băng người theo kiếm động đã trí cao không hắn biết rõ mình tuyệt đối không thể cùng cái này đại tư tế chiến đấu đối phương làm tuyết làm băng kia trong một vùng hư không sẽ chỉ càng ngày càng băng hẳn hắn xác định một khi hám trong đó chỉ sẽ từ từ bị đông cứng cho nên liền lấy hơi dính tức đi chiến thuật tới du đấu người ở trên không một kiếm vung lên một đạo kiếm quan g tử kiếm thân cực nhanh mà ra kia kiếm quan g thoát ly thân kiếm đúng là một vòng vô hình mũi kiếm hình thái rơi vào phía dưới kia xương giá lấy hư không một đạo vết kiếm xuất hiện lậu cận thần không có ngừng mang theo đầy người viêm quan g còn quấn đại tư tế đầy trời du tẩu kiếm trong tay không ngừng vung ra kiếm quan g cực nhanh đạo đạo lăng lệ tại hư không vạch ra vết tích từng đạo kiếm quan rơi vào xương tuyết trong hư không đại tư tế huy động cờ xí hàn lưu phun trào cấp tốc đ tất cả mọi người nhìn ra lâu cận thần thân pháp linh động cũng không tới gần mà đại tư tế trong tay huyền lam sương tuyết kỳ cường đại nàng chung quanh một mảnh hư không xương trắng giống như là một cái cự đại vòng bảo hộ đồng dạng lâu cận thần đúng là khó mà công phá trong lúc nhất thời đúng là tương hô ở giữa không làm gì được đúng lúc này lâu cận thần trong lòng đột nhiên dâng lên cố trí mạng ác hẳn chi ý hắn không chút nghĩ ngợi quay người lên đi một kiếm phá không nhân kiếm hợp nhất kiếm khí bọc lấy thân thể của hắn hướng phía ngoài thành phá không m ạ đi người phía dưới chỉ thấy một kiếm này tung đâm chỉ t r ớ c mắt cũng đã đến ngoài thành nhanh chóng biến mất tại trước mắt m lâu cận t h â n ẩ n đ ộ n tại ánh mắt của mọi người bên ngoài về sau đột nhiên cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc nàng thế mà ở ngoài thành khi cảm nhận được khí tức chính là tiết bảo nhi hắn kiếm quan g đ â m rơi vừa vặn rơi trước mặt tiết bảo nhi cầm trong tay dây leo lâu hướng trên tay nàng một đưa nói ra ngươi giúp ta đưa nàng về quần ngư sơn bên trong đi một thanh này minh ngọc kiếm bị ta lấy thái â m tinh hoa tẩy luyện qua khi hợp ngươi quan tư pháp ngươi có thể tế luyện về sau làm hộ thân chi dụng hắn nói xong đã đem một thanh đ ó n ánh ngọc kiếm nhét vào tiết bảo nhi trên tay cũng nói ra hiện tại liền đi nói xong hắn quay người đã biến mất tại tiết bảo nhi trong mắt tiết bảo nhi chỉ nghe được một vòng nhàn nhạt, nhạt kiếm ngân vang lại gặp một vòng quang huy nhảy vào bầu trời nhanh chóng đi xa phương hướng kia đúng là phương hướng tây bắc tiết bảo nhi đầu tiên là ngạc nhiên tùy theo lập tức tỉnh ngộ lâu cận thần đây là gặp gỡ cương địch toàn bộ trong kinh thành có thể làm cho lâu cận thần chạy trốn người chỉ sợ chỉ có đông tri thần giáo đại tư tế cùng quốc sư nàng cũng không dám ở nơi này đoán đến tột cùng là ai quay đầu nhìn thoáng qua di tuyết viện cắn răng một cái cũng không có đi vào cáo từ liền sách trong tay dây leo lâu cùng trong tay minh ngọc kiếm hướng phía phía nam mà đi đối với nàng để nói lâu cận thần chính là sư phụ của nàng. mặc dù nàng chưa từng có hô qua lâu cận thần tựa hồ cũng không có dạng này ý tứ nhưng nàng cảm thấy mình sờ học hết thảy đều đến từ lâu cận thần dĩ nhiên chính là lâu cận thần đệ tử hiện tại sư phụ để cho mình đi làm một chuyện đồng thời rất cấp bách nàng đương nhiên không có trì hoãn nàng mới không có đi bao xa liền nghe tới trong thành vang lên một thanh âm lâu cận thần nghịch thượng p h ạ m loạn tập sát đại thần trong triều cùng vương tử tội không dung xá cản quốc tu sĩ thấy chi đều có thể t r u d i ệ t nhưng thưởng vạn hộ hầu tiết bảo nhi nghe xong trong lòng hoảng hốt nàng minh bạch mệnh lệnh này chỉ có vương thượng nhưng hạ xuống nhất là loại này chịu lệnh Nàng không biết lâu cận thần đột nhiên lại giết ai, nhưng là có loại nạ l i giết bé nhím nhỏ đột nhiên mở miệng nói ra ta trở về không muốn ngủ phải thật tốt tu hành tương lai giúp lâu cận thần cùng một chỗ đánh người xấu t i ế bảo nhiên mím môi một cái, nàng muốn mình một mang kiếm, không không cái, nói lại thời biết nói bởi kia bài rơi tinh i chút nhất bắt từ thận tặng thơ. trường t lúc cẩn cho nàng nàng này nghĩ đến Nữ lang sao không mang trường kiếm, đâm rơi tinh hoa văn gì, đầu đâu, lâu hoa vì đưa đâm đầu sao mời q u â nghe tạm n ỉ ta đường bên trong, như cái kiểu nương bất lao tiên. Từ lao đường như nương bên n g khi h cái kiểu tới cái này một bài thơ về sau nàng thường thường ở trong lòng mặc niệm nhưng lại từ không dám ở người trước nói bởi vì trong đó ý thơ quá cao xa khí quyển nàng sợ người khác nghe xong trò cười đột nhiên nàng nhìn thấy một gốc trên tàn cây có một nữ tử đứng ở nơi đó nữ tử kia một thân ngũ sắc phá bảo chỉ gặp nàng đưa tay ở trong hư không một chảo một đoàn ánh sáng năm màu xuất hiện trên tay của nàng vung tay lên kia ánh sáng năm màu hướng phía tiết bảo nhi quấn q u a n h tới tiết bảo nhi muốn phản kháng đã nghe tới nàng nói ra đây là ngũ hành tinh khí nhưng che giấu ngươi nhóm khí tức t r ê n thân các ngươi một đường hướng nam trong thời gian ngắn không muốn trở lại tiết bảo nhi nghe xong âm thầm thở dài m ộ t hơi nhìn nó quần áo trên người c ù n g pháp thuật liền lập tức nghĩ đến một người nói ra đa tạ khổng giáo chủ tương trợ khổng huyên cũng không để ý tới mà là tại tiết bảo nhi trong ánh mắt chậm dại biến mất tại trên tán cây kia tiết bảo nhi cũng không tiếp tục dừng lại mang theo bé nhím nhỏ một đường hướng phía nam mà đi lâu c ậ n t h ầ n trong lòng kia thấy lạnh cả người càng ngày càng nặng cái này một cố lạnh là từ đáy lòng nổi lên từ cảm giác bên trong từ kia trong minh minh một loại nào đó ý chí xuyên tấu h qua đến ngay từ đầu cũng không mãnh liệt nhưng là cái này hàn ý lại có một loại thâm trầm kéo dài cảm giác cho nên hắn cảm giác được ngay lập tức cũng đã thoát ra mà h ắ n ý đổ lấy tâm kiếm phản xác lại cảm thấy bên kia hàn ý như chìm sâu đêm lạnh như vạn dặm huyền băng như vô biên đầm sâu t â m kiếm mình phạt kích chỉ sợ cũng giống như là mình đối nhật nguyễn huy kiếm đồng dạng căn bản liền sẽ không có tác dụng điều này cũng làm cho hắm h i ể u được chân chính tế thần đạo pháp thuật hắn quan tưởng lấy mặt trời cùng k i a m ộ t cỗ không biết từ đâu xuất hiện hàn ý đối kháng pháp thuật huyền diệu cùng y lực không ở chỗ ở trước mặt mình giỏi về ở trước mặt chém giết nhưng cũng không có thể công phá đại tư tế phòng thủ trong lòng khó tránh khỏi có chút nội trí nhưng là hắn rất nhanh liền nghĩ minh bạch chính mình mới mới vừa tiến vào đệ tứ cảnh hết thể kiếm thuật cùng bản thân tu hành còn không có kết hợp tốt rất nhiều thủ đoạn đều vẫn chỉ là đệ tam cảnh kéo dài mình kiếm thuật y lực cường độ tăng lên cũng không nhiều một kiếm vung ra cũng không có mượn dùng đến thiên địa lực lượng cái tia đại tư tế thi triển pháp thuật lại là có thể mượn dùng đến phía sau nàng đồng chi thần y lực xem ra đệ tứ cảnh bên trong chân chính cường đại người cũng có thể tá pháp người lâu cận thần trong lòng lõe lên ý nghĩ này chỉ có cùng cường giả giao đấu qua mới có thể biết thiếu sót của mình cũng mới có thể từ cường giả trên thân học tập đến đồ vật mà mượn dùng sức mạnh luyện k h í đạo khẳng định là từ nhật nguyện bên trong mượn dùng càng cao cấp hơn thuyết pháp là từ âm dương bên trong mượn dùng sức mạnh tuyệt không chỉ có là chỉ ứng dụng tự thân pháp lực mà là dùng tự thân pháp lực khiêu động sau lưng kia thuộc về tự nhiên thiết địa thần linh chú sinh quỷ quái lực lượng chỉ là hắn hiện tại minh nộ những này nhưng cũng không cách nào đem thân chúng hàn ý xô tan quan tưởng mặt trời tối đa cũng chỉ có thể khó khăn lắm ngăn cản thôi lại cũng không thể đem dễ đ ứ c hắn nhìn cái này một mảnh bầu trời đúng là có một loại ảo giác hắn cảm thấy mình đã rơi vào một cái nào đó trong hầm băng vô luận như thế nào đào tẩu đều khó mà thoát khỏi t c h ậ g rãi hắn cảm thấy một tiên mọi mệnh quan tưởng mặt trời đối kháng k i a một cỗ xâm tâm hàn ý là một loại kéo dài đối kháng lâu cận thần không tiếp tục tại thiên không bay vút lên mà là tại trên đường đi hắn cưới lên hắc mã ngồi ở trên ngựa xuất ra rượu bắt đầu uống không có đường à y trong bầu rượu rượu cũng đã uống sạch đi ngang qua một cái quáng rượu, rượu vậy thật không tốt uống có chút chua nhưng hắn vẫn là không ngừng uống kiên một cỗ thấu tâm lạnh giống như là muốn siết tiến thực chất bên trong da g ầ n càng ngày càng gấp còn không cách nào đưa nó kéo đước càng là hướng phương hướng tây bắc đi càng là cảm thấy lạnh nhưng là hắn càng không thể đi về phía nam vừa đi hắn sợ mình đi về phía nam một bên đến lúc đó một thân hàn ý tựa như là trong đêm đèn sáng cho nên hắn dứt khoát h ư ớ n g cái này phương hướng tây bắc rét lạnh địa phương đến đến nơi đây mình một thân hàn ý có lẽ sẽ bị thời tiết trò che lại kín lại là một buổi tối hắn đi tới một cái trên trấn phương bắc mùa đông ban đêm lộ ra phá lệ dài mọi người thật sớm nằm ngủ chỉ có đầu chân mấy cái cửa hàng đèn sáng trước cửa dùng rèm vải ngăn đón lâu cận thần đầu tiên là tại cạnh cửa bên trên dùng trôi kiếm g õ gõ sau đó lúc này mới vén rèm cửa lên tiến đến một cái lao nhân thanh âm thanh âm bên trong vang lên thời điểm lâu cận thần đã tiến đến một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt lâu cận thần cảm giác dễ chịu không ít nha thiểu h ư n h đệ người cái này cho đông đều kết xương bên trong là một cái có chút lưng c ò n lao nhân nhưng là thanh âm to cả người nhìn qua còn rất trắng kiện là tuyết rơi sao lao nhân vén rèm lên hướng ra phía ngoài nhìn lại bên ngoài một mảnh sáng sủa tinh quang đầy trời căn bản cũng không có tuyết rơi tiểu huynh đệ này sao lại thế này a cái này một thân băng xương chỗ nào đến a lương còn lão nhân hỏi cha hỏi đồng thời hắn tử kia trên lò trong nồi đánh một bát tò dề canh ra trước uống một chén ủ tấm thân thể lâu cận thần không có cự tuyệt vương b á t liền uống cẩn thận bỏng a lão nhân lời nói mới rơi đã thấy lâu cận thần đã uống liền mấy mục lớn một chút việc cũng không có phía sau cũng liền không hề tiếp tục nói tiểu huynh đệ muốn hay không đến một bát canh v ư n g a lão nhân tiếp tục hỏi cũng có thể lâu cận thần thanh em có chút cầm cổ họng của hắn đã sớm bị đóng băng làm cầm lại cho ta đánh một bầu rượu lâu cận thần lại nói nói được rồi lao nhân một bên làm lấy sống một bên len lén đánh giá lâu cận thần chỉ thấy lâu cận thần l n g mày tóc đều kết một tầng xương y dịch ụ của c hắn bên trên cũng kết lấy xương trắng nếu như không biết sẽ còn coi là đây là một người chết bởi vì chỉ có người chết mới có thể bị đông cứng thành dạng này người sống bị đông cứng thành dạng này chỉ sợ đã sớm chết rồi thiểu huynh đệ là đắc tội người a lao nhân hỏi lao trượng làm sao biết được lâu cận thần hỏi tại cái này phương bắc vô luận đắc tội với ai đều có thể chỉ là không nên đắc tội đông thần mà đắc tội đông thần bị băng chết người đều là một thân b ă n g xương lao nhân nói lao trượng tốt kiến thức lâu cận thần nói cái này tính là gì kiến thức đây chỉ là phía bắc t h ư ờ n g thức lao trượng thở dài một cái nói chương một trăm bảy mươi lăm đông nữ cùng t u y ế t lang chương một trăm bảy mươi lăm đông nữ cùng t u y ế t lang nho nhỏ canh dê cửa hàng bên trong một chén ánh đèn lẻ loi một cái lao nhân tại trên lò bắt đầu nấu canh gừng một người trẻ tuổi ngồi ở chỗ đó toàn thân xương hẳn lâu cận thần trong nội tâm vẫn là một tia suy nghĩ là tại quán tưởng lấy thái dương duy chỉ lấy thân thể của mình không bị đông cứng lâu cận thần mấy lần muốn quán t ư ở n g khác một cái phiên bản thái dương liệt dương nhưng cuối cùng l ạ i nhìn xuống bởi vì hắn sợ bản thân đưa tới đông thần nhìn chăm chú nếu như bị một vị không biết rõ bị tế tự bao nhiêu ngàn năm thần linh chú ý đó cũng là một kiện chuyện phiền phức lúc ấy hắn tại ngũ sát sơn cốc trước giết cái kia tư tế thời điểm cũng là tại kia một sợi đông c h i thần ý thức thối lui về sau mới quan tưởng liệt dương nhanh chóng phá vỡ băng tuyết giết người chỉ là cái kia tư tế mời tới một sợi đông tri thần ý thức đến nhanh đi cũng nhanh khi thần cảm thấy lâu cận thần chết về sau liền sẽ rút đi nhưng là lần này pháp thuật loại kia ác hàn xâm nhập cảm giác cũng không có nhanh như vậy lâu cận thần cũng không có cảm giác được đ ồ n g c h i thần ý thức giáng lâm thế nhưng là hắn lại cảm thấy càng thêm khó giải quyết bởi vì như thế vậy cái này một cái pháp thuật chính là từ kia đại tư tế một mực đang lo liệu đây là từ đại tư tế ý chí làm chủ đạo một cái tiếp tục kéo dài pháp thuật hắn có một loại cảm giác nếu như đ ồ n g c h i thần có thần quốc lớn như vậy tư tế khả năng m ư ợ n dùng chính là thần thần quốc bên trong kia phiến cực h à n mà cái này một mảnh cực hẳn có thể một mực tồn tại tựa như là một cái ở vào đóng băng tầng tủ lạnh người trừ phi có một chút đánh vỡ băng xương năng lực nếu không đem một mực ở trong đó. cho dù là có thể giải nhất thời s ư n g giá nhưng mình cuối cùng rồi sẽ có mệnh ngày đó coi là mình mệnh mọi thời điểm lại đem lại bị s ư n g giá hiện tại lâu cận thần đang suy tư cũng không phải mình làm sao bị người để vào một cái kia trong tủ lạnh bởi vì cái này cũng không khó là hắn biết rất nhiều âm hiểm pháp t h u ậ t đem một người ngày sinh thắng đẻ cùng tiếp thân quần áo chế một cái giả thân bút bê đem dâng cho một chút quỷ quái hoặc là bí linh như vậy khi một cái kia giả thân bút bê bị quấn lên thời điểm sẽ còn bị quỷ quái hoặc là bí linh tìm được bản thể tới thậm chí một chút người bình thường đều có thể làm được chỉ là nếu như người bình thường làm chuyện như vậy tại hiến tế cho quỷ quái hoặc là bí linh thời điểm mình thường thường cũng vô pháp đào thoát được đương nhiên lâu cận thần cũng là có năng lực để như thế giả thân bút bê tiêu hủy chỉ là có càng cao cấp hơn một loại phương thức chính là thi pháp người ở trong lòng miêu tả như chỉ là trong lòng miêu tả cũng là thôi hắn có thể làm cho đối phương tâm nếu đốt cũng có thể xử kiếm đem đối phương tâm đâm nát nhưng là đối phương như là đem tâm đặt thần linh thần quốc bên trong như vậy hắn liền đốt không được cũng đâm không phá cho nên hắn sẽ cảm thấy t i ế ác hàn phảng phất đến từ vô biên vô hạn sâu không cùng băng hải cảm giác phảng phất không có giới hạn nếu thật sự là như thế mình thi triển liệt dương quan tư ờ n g pháp ngược lại liền muốn bị đồng chi thần kéo dài nhìn chăm chú chú ý canh gừng chỉ có thể ủ ấm dạ dày nhưng là ấm không được tâm lưng còn g lao nhân nói lâu cận thần cảm thấy hắn có ý riêng trầm mặc một chút hỏi một người tâm nếu như lạnh kia sẽ rất khó lại ấm trở về khó ấm trở về nhưng trung quy là có thể lưng còn g lao nhân nói ta nghe nói tại cái này phía bắc trong gió tuyết như trong lòng không có phương hướng dễ nhất mê thất lâu cận thần nói điểm một tuyến hưng hỏa phong bên trong sẽ có sói thanh âm kêu gọi lưng còn lao nhân nói a cái kia không biết cái này sói âm thanh đến từ nơi nào l â u cận thần hỏi lưng còng lão nhân không nói gì nhưng lại quay đầu nhìn về phía một nơi lâu cận thần nhìn sang nơi đó có một cái điện thờ trong bàn thờ có một con sói chữ cứ sói hai chân khoác lên trước đầu cao cao ngẩng chỉ là thân thể của nó nhan sắc là màu đen cũng không biết là bị khói lửa hưng đen vẫn là vốn chính là đá màu đen đ i ề u khắc ta nghe nói phương bắc trong gió tuyết sói sớm đã không còn săn thức ăn mà là làm người canh cổng thủ viện l â u cận thần nói lão nhân trầm mặc một lát sau mới lên tiếng chúng ta vĩnh viễn sẽ không q u ấ t phục cho dù là ăn không no bụng cho dù là rét lạnh nhưng đây cũng là tự do chúng ta không cần người khác tới ban cho đồ ăn lâu cận thần lại một lần nữa nghiêm túc đánh giá lao nhân này tại hạ từ phương nam mà đến không hiểu rõ mặt phía bắc tình huống như có mạo phạm xin hãy tha lỗi lâu cận thần nói như nghĩ người khác không mạo phạm chỉ có mình tự cường ta nghe nói gần nhất phía nam đến một cái k i ế m khách liên sát mấy vị đông nữ tư tế lưng ơ còn lao nhân nói nhưng là bây giờ nhìn ta sợ ngươi sẽ bị đông cứng tại gió tuyết này bên trong cái này không cần lao trượng lo lắng cái này băng xương trong thời gian ngắn còn không làm gì được ta lâu cận thần khẳng định nói lưng còn lao nhân nói có thể làm cho ngươi dáng vẻ như vậy chỉ có đại tư tế đại tư tế có thể đem ngươi hình thái dâng tấu trương bắt đầu mùa đông nữ t h ầ n vực cho nên ngươi chỉ có đoạn đi thế giới này cùng đông nữ liên hệ mới có thể triệt để trốn thoát cái này một cái pháp thuật đông tri thần giáo tại cái này phương bắc kinh doanh hơn ngàn năm kia liên hệ làm sao có thể tùy tiện đoạn được lâu c ậ n t h â n hỏi chỉ cần đoạn đi mấu chốt nhất một cái là được một cái kia liên hệ là đại tư tế sở dĩ có thể trở thành đại tư tế căn bản đoạn căn cơ về sau nàng cũng bất quá là một cái bình thường tư tế lường trước lấy đạo trưởng kiếm thuật z chi cũng không khó à nguyên lai、like、cái này đại tư tế tu hành còn có như thế nền móng không biết lao trượng có thể kỹ càng nói một câu lâu cận thần hỏi lưng ơ c u n g lão nhân đem đã nấu xong canh gừng bưng đến lâu cận thần trước mặt lại đi giúp lâu cận thần đánh rượu sau đó nói t ừ n g tại cái này một cánh đồng tuyết bên trên có hai cái cường đại linh một cái là đông nữ một cái là tuyết lang bọn hắn bình an vô sự đông nữ tín đồ đa số trong nhà trở lấy trượng phu trở về phụ nhân mỗi khi trượng phu của các nàng sau khi ra cửa các nàng liền trong nhà cầu nguyện một ngày ba lần ngày ngày giống nhau dần dà đông nữ đáp lại cũng liền càng ngày càng nhiều càng ngày càng thanh mà bởi vì nam tử ra ngoài đi săn hoặc là bên ngoài trồng trọt thường sẽ gặp phải nguy hiểm lại thêm phía ngoài hoàn cảnh ác liệt nam tử khó tránh khỏi hao tổn được nhiều cho nên tuyết lang tín đồ một mực không cách nào tăng lên các nữ nhân vì trượng phu có thể an toàn trở về cho nên thường tụ chúng cầu nguyện ngay từ đầu chỉ là gia tộc thức tụ chúng cầu nguyện đến đằng sau bắt đầu thành lập miếu nhỏ theo miếu thờ thành lập đông nữ hương hỏa liền càng ngày càng vững chắc thần cho đáp lại cũng liền càng ngày càng mãnh liệt cứ như vậy lại qua hồi lâu đông nữ tín đồ càng ngày càng nhiều cũng càng ngày càng cường thế các nàng bắt đầu chế định giáo điền chế định giáo quy mô họa đông nữ hành thế tập tranh đem đông nữ từ một cái hoa nguyên n g gia linh tạo thành một cái cao nhã nữ sĩ cũng đem đã từng cùng thần đồng dạng cường đại linh tuyết lang vẽ thành thần cạnh bàn ăn sung thú đại tư tế nói chỉ cần đông nữ trên bàn có một miếng thịt tuyệt đối sẽ có lang thần một cục xương như thế vũ n h ụ mỗi một cái tuyết lang tín đồ đều là không thể nào tiếp thu được lâu cận thần nghe lưng còn lao nhân giảng thuật trong lòng cũng dần dần rõ ràng loại này ân đoán người cũng đã biết đại tư tế nàng k i a m ộ t t ò a để nàng tấn thăng làm hiện tại cảnh giới tế đàn là dùng cái gì làm sao lưng còn lao nhân đột nhiên hỏi lâu cận thần đương nhiên không biết là dùng tuyết lang tín đồ xương cốt làm thành ta thường xuyên trong ngộng nghe tới lang thần kêu gào ta nhìn thấy đông nữ tóc đã c u ố n lên lang thần thân thể muốn đem lang thần kéo tới thần d ư ớ i váy thần tại thôn phệ lang thần chúng ta nhất định phải nắm chặt thời gian ta nhất định phải giúp lang thần thoát khỏi đông nữ trói buộc lâu cận thần nhìn xem có chút thân khổ nhưng lại kiên định lạ thường thậm chí mang theo vài phần điên c ù n g ý vị lao nhân trong lòng không biết nói thế nào h ắ n đối với những này tín ngưỡng thần linh giả cho tới bây giờ đều là không bình luận nhưng là có đôi khi khi ngươi phía trước một mảnh mê vụ chẳng biết tại sao mà x ố lúc có người nói cho ngươi nên làm như vậy hẳn là hướng phía phương hướng này tiến lên thời điểm ngươi li cuối cùng khả năng đạt tới không tưởng được thành tựu đương nhiên cũng có càng nhiều sẽ bị lạc trong đó bởi vì có khả năng kiêm một cái chỉ dẫn mục tiêu nguyên bản là dối trá là một loại lừa gạt lão nhân thờ p h ụ c lang thần có lẽ là lang thần đã cho hắn bảo hộ đã cho hắn lực lượng đã cho hắn sống trên cõi đời này năng lực hiện tại lão nhân nguyện ý đi vì lang thần thoát khỏi đông nữ trói buộc mà cố gắng cũng không gì đáng trách lão nhân cho lâu cận thần rót một vò rượu mới đổ đầy kia một bình đưa đến lâu cận thần bên người đến nói ra con của ta bị con dâu của ta hiến cho đại tư tế cháu của ta có thể mang ngươi tìm tới nàng tế đặt chỗ lâu cận thần trong lòng bị sờ đ ô n g lúc đ í c h hắn hiểu được cái này không chỉ có là bởi vì là tín ngưỡng còn có cựu hận cánh đồng tuyết lang thần lại có một cái tên gọi phục cựu chi nha lưng còn g lão nhân nói xong từ nội gian có một cái đầu sói từ rèm vài hạ c h u i ra nó nhân tính hoa ánh mắt nhìn về phía lâu cận thần lâu cận thần đánh giá nó đầu sói phát hiện nó đầu sói bên trên có không ít ruột l ồ n g trên thân cũng là vết thương c h ố n g c h ế t lâu cận thần nhìn thấy nó về sau nó than nhẹ vài tiếng như tại trào hỏi lâu cận thần cảm thấy nó là nói lời nói nhưng là không có nghe hiểu tiểu tiên những năm gần đây tâm trí đã suy yếu nhiều lắm lao nhân nói b ấ t quá hắn còn có thể tìm tới phụ thân hắn hải cốt lao nhân lại cho lâu cận thần bưng lên một bàn nóng hổi thịt dê lâu cận thần cũng không có k h á c h khí hắn bắt đầu ăn hắn đã ngửi không thấy cái gì mùi thơm bởi vì quá lạnh cái mũi tựa hồ cũng bị đông cứng không có nghe hương vị năng l ư ợ n g thịt dê ăn ở trong miệng ngược lại là cảm giác không sai nuốt vào trong dạ dày cũng ấm áp hắn vừa uống rượu một bên ăn thịt nhất thời không nói gì thẳng đến ăn xong một n g ụ m thịt về sau lại một lần nữa nói ngươi tại sao vậy ở đây ta một mực chờ ở chỗ này lao nhân nói hôm trước có người nói cho ta có một cái trong kiếm hảo kiệt sẽ từ nơi này trải qua để ta chuẩn bị một chút lâu cận t h ầ n nuốt xuống tràn đầy một mụn thịt nói ra ta nguyên bản cùng người từng có một cái ước định đối phương cho ta nhìn nhập giai bí tịch ta vì hắn làm một chuyện về sau ta cảm thấy mình đã giúp hắn nhưng là đâu hiển nhiên người ta cũng không cảm thấy như vậy bất quá không quan hệ lúc ấy ta hướng bên này đi thẩm n g h ị cũng là nhìn xem có thể hay không giết một trận lâu cận thần trên người xương trắng càng ngày càng dày đặc lao nhân không khỏi mà hỏi trên người, người xương hàn có thể chịu đựng nỗi sao lâu cận thần cười ha ha một tiếng nói ra chỉ cần còn có một viên lòng nhiệt huyết người liền vĩnh viễn sẽ không bị đông cứng lao trượng nếu như ngươi còn có thể đi đường liền cùng đi xem nhìn bản lãnh của ta đi chương một r ư ơ i sáu cực hàn luyện thân chương một r ư ơ i sáu cực hàn luyện thân lâu cận thần đã đứng lên vóc người của hắn cao đỉnh đầu đều nhanh muốn đội lên nóc nhà tiểu lương lưng còn lao nhân lại là k h o á t k h o á t tay nói ra ta đã không xong rồi đến không được đường hắn quay người tiến bên trong phòng xuất ra một kiện màu trắng d a soi áo khoác vì lâu cận thần phụ thêm nói ra ngươi ra cái này môn hẳn là che giấu trên người ngươi khí t ư c kỳ thật lúc ngươi tới tiểu a là cảm g á c có tiên đi, đi, đi, đi thôi mang theo vị này phía nam đến đạo trưởng đi tìm ngươi phụ thân hải cốt đi lao nhân nói tên kia gọi tiểu tiên tuyết lang khánh ngầm trong thanh âm lộ ra ly biệt đ ạ o thương lao nhân sờ sờ đầu của nó nói ra tìm tới phụ thân ngươi h ả i cốt về sau ngươi cũng liền giải thoát đi thôi không muốn trở lại tuyết lang tiểu thiên tại lão nhân thúc giục phía dưới chậm rãi chui ra phòng đi ra phía ngoài lâu cận thần nắm thật chặt k h o á t trên người sói áo khoác bằng da nói ra lao trượng danh tự có thể cáo chi ta bất quá là cánh đồng tuyết bên trong một cái lao đầu một cái chết như tử chờ mấy chục năm hàng đêm nghĩ đến báo thủ lao đầu t ử thôi danh tự đã sớm quên đi lao nhân nói xong câu đó về sau lâu cận thần cảm thấy hắn khí tất cả người đều yếu xuống dưới giống như là một kiện trong lòng đại sự bông xuống đồng dạng lâu cận thần cũng không hỏi nữa có chút sự tỉnh hỏi nhiều một câu liên q u a có chút câu cũng cửa ngóng tình, nhiều nghe ngóng một câu cũng qua. Hắn một sự vén qua. dẻm lâu ê thiên thiên, n lang chúng tuyết tiểu tại Tiểu ta l cửa ra vào. Tiểu thiên, chúng ta đi. chờ bảo. cận thần nói xong kia tuyết lang hướng phía đêm tối trong gió chạy tới giống như là khó mà chịu được loại này ly biệt hy vọng có thể nhanh lên rời đi như thế có lẽ ly biệt đau xót liền sẽ nhanh hơn biến mất lâu cận thần thật chặt đi theo thân hình của hắn ở trong mắt ông lão nhanh chóng biến mất nhưng là lao nhân là lang thần tín đồ tại cái này cánh đồng tuyết phía trên hắn vẫn có thể cảm nhận được một cốt như có như không hòa diễm chỉ là không bao lâu về sau ngọn lửa kia dập tắt mà lại là diệt rất triệt đề tại cái này cánh đồng tuyết bên trong không đấu vết hắn không cho rằng là lâu cận thần bị xương hàn đông lạnh diện sinh mệnh tri hỏa mà là lâu cận thần thật t ậ n độn để hắn không cách nào cảm giác hắn không biết lâu cận thần dùng phương thức gì nhưng là một mực dẫn theo viên hắn kia tâm cũng liền để xuống mặc dù hôm trước có người nói với hắn cơ hội báo thù đến cái này từ phía nam đến kiếm khách lợi hại bực nào nhưng là từ nhìn thấy lâu cận thần giờ khác này hắn liền đang hoài nghi bởi vì cái này người đã bị đại tư tế cho để mắt tới đồng thời còn chúng đại tư tế pháp thuật mà lại cùng nhau đi tới hắn nhìn thấy lâu cận thần thân chúng k i a một cấu ngăn cản đông nữ cực hàn hỏa diễm chỉ có y ê u đ ớt một điểm cho nên hắn cảm thấy lâu cận thần là đang dáng chống đỡ mà loại này dáng chống đỡ tại đại tư tế pháp thuật phía dưới rất nhanh liền sẽ bại vong hắn trở lại trong phòng đóng ký cửa sau đó lô hỏa dập tắt nằm tại trên giường nửa đêm thời điểm s a o l ố n đốm đầy trời có một đoàn người đi tới cái này phòng trước các nàng đánh vỡ cửa xông vào trong phòng ngủ trong phòng ngủ đẹp nhánh nhưng là các nàng đều có thể nhìn rõ nằm trên giường một người chỉ là đã không có sinh mệnh khí tức chặt xuống đầu của hắn đến treo đến trên mái hindi nói cho người nơi này phản bội chính là như vậy hả chẳng? Có người thì lên, cắt lấy lao nhân nhân đánh người lên, đoàn người ngoài, người lên hiên bên trên. bội Một một cái dưới mái gió Có cắt cắt tóc câu là lấy lao lấy lao lao vậy kết, treo ra đầu. đầu đem ở sau đó lại có người ở trên vách tường viết chữ phản chủ người các nàng xem trên mặt đất dấu chân lại có người dẫn ra một con sói tới tia sói ở trong hư không hít hạ sau đó hướng về một phương hướng đuổi theo chính là lâu cận thần rời đi phương hướng lâu cận thần đi theo phía trước một con tia tên là tiểu thiên sói một đường hướng cánh đồng tuyết chỗ sâu mà đi hắn có thể cảm nhận được sau lưng đột nhiên có một cô ác ý đang áp sát thế là hắn kêu rừng tiểu thiên đưa tay tại tiểu thiên trên thân mơn trớn tiểu thiên cũng chầm c h ầ m biến mất lâu cận thần hút tới một nhánh cỏ mộc cùng bùn đất chi khí đem bao vây lấy cái này là đối với ngũ hành chi khí ứng dụng đồng thời hắn lấy ra một tờ giấy kéo ra một con sói bộ dáng lại đem một cây lông sói bám vào tại bên trên đưa tay ở trong hư không ném đi cái này một con giấy sói tại một trận ánh sáng hoa lý phun g trào huyễn hóa thành một con sói hướng phía một phương hướng khác mà đi cùng tiểu thiên tiến lên phương hướng hình thành một cái góc vông một người một sói tiếp tục đi sau lưng loại kia bị người truy tung cảm giác không có mà trong mắt của hắn bên trên bầu trời bắt đầu hạ lên tuyết thời tiết càng ngày c lâu cận thần trên mặt đã một mảnh băng xương bờ môi đều là xương trắng hắn đã thật lâu không nói lời nào nếu như không phải còn có thể đi đường ai cũng sẽ cho rằng đây chính là một cái đông cứng người chết bởi vì tại cái này cánh đồng tuyết bên trên quá nhiều dạng này người bọn hắn đi ngang qua từng cái làng đi ngang qua từng cái trại đều chỉ là từ bên cạnh trải qua không ai có thể nhìn thấy hắn đương nhiên cũng không nhìn thấy con những i a gọi tiểu thiên sói hắn có thể làm cho mình độn tại người khác ánh mắt bên ngoài cũng đã có thể làm được để những người khác cận t à n g trong lòng của hắn kêu một mồi lửa dập tắt không còn là đối kháng mà là dùng một loại phương thức khác tại ngăn cản hắn quan tưởng lấy thái âm lần thứ nhất cùng đông tri thần giáo tư tế tại ngũ sắc trong sơn cốc lúc giao thủ hắn nhận được tư tế mời được đông tri thần ý thức nhìn chăm chú thời điểm hắn chính là quan tưởng thái âm kiềm chế tất cả ý chí từ đó để kiêm một sợi đông tri thần ý thức cho rằng lâu cận thần đã chết rồi thâm như giếng cổ không vận sóng chiếu dọi thái âm minh nguyệt thái âm vốn là thuần âm cùng kia ác hẳn không có hình thành đối kháng nhưng lại như trăng trong giếng sáng rõ ràng không tồn tại nhưng lại ở nơi đó ý thức của hắn như có như không thái âm trong lòng đồng thời lại cảm thụ được cái này một cô cực hẳn chi ý bởi vì cái gọi là thế sự đ tất cả pháp t h u ậ t đều có pháp v ậ t chỉ cần có thể bông ra lòng dạ đi cảm thụ cũng có thể đủ chịu được nổi loại này ăn mòn liền có thể cảm nhận được cái này pháp chi vật vị càng ngày càng sâu chỗ hắn đã thấy băng tuyết nơi này đã không hề giấu chân người thân thể của hắn giống như là bị băng triệt để phong cấm chỉ là lâu cận thần lại ngược lại chậm dãi biến dễ dàng hơn k i a cố cực hẳn rót vào thân thể mỗi một cái góc cái này cũng là một loại tẩy lễ đã từng hắn lấy thái dương tinh hỏa thiêu thân luyện thân hiện tại lại lấy loại này cực hẳn đóng băng n g thân lâu cận thần từ thống khổ đến chết lặng cho dù là trong cơ thể hắn trong khí hải pháp lực cũng bị đông cứng. nhưng là lâu cẩn thận có thể biết ý nghĩ của mình không có chết đi mà là tại loại này đóng băng bên trong lấy một loại trạng thái huyền diệu tồn tại hết thảy đều đang đợi lấy hồi xuân đại địa xuân về hoa nở nhục thân khôi phục ngày đó trong k i n h t h à n h đại tư tế trong lòng đột nhiên sinh ra một loại không h i ể u cảm giác bất an nàng đã rất nhiều năm không có cảm giác như vậy nàng cái thứ nhất nghĩ tới chính là một cái tiêu biến mất tại cánh đồng tuyết lâu cẩn thận chỉ là nàng đối với lâu cẩn thận cảm ứng cũng chỉ là có thể xác định hắn không có chết lại không cách nào xác định hắn ở đâu nhưng là loại bất an này lại nói cho nàng cái này lâu cẩn thận có thể là hướng về phía một chỗ đi thế là nàng lặng lẽ ra vương cung xuất hành bất quá ba trăm dặm trước mắt núi lên sương mù bên trên tiếp bầu trời mây xám liên miên không biết nó mấy ngàn dặm có người bày ra phát trận n g ă n lại đường đi của nàng đại tư tế ngẩng đầu nhìn bầu trời mây đúng là nhìn thấy vân trong cũng là liên miên núi chỉ là kia núi lại là ngã mơ hồ ở giữa nàng phảng phất nhìn tới đó cũng có một cái mình tại đồng dạng ngẩng đầu nhìn bên này chương một trăm bảy mươi bảy tinh quái chương một trăm bảy mươi bảy tinh quái núi vẫn là núi nhưng là núi nhưng tiếp thiên liền mây vắt ngang tại trước phía bên trái nhìn núi liền núi nguy nga vô tận đầu phía bên phải nhìn sương mù ẩn minh mang vô bên i liên d ư ớ i nàng biết rõ nơi này vốn là có núi nhưng không có dạng này liên miên cùng một chỗ cũng không có dạng này vô cùng vô tận ý vị hơn nữa ở giữa là một con đường chỉ là hiện tại con đường này đã nhìn không thấy bị núi bên trong sinh trưởng ra đây vân vụ cấp che khuất lại thông tiếp thiên bên trên tầng mây đại tư tế một tiếng cũng không có ra cũng không có đi hỏi đây là ai làm bởi vì nàng rất rõ ràng toàn bộ đại cản quốc chỉ có quốc sư mới có loại này bàn sự trong mắt nàng hiện hiện ngưng trọng cùng cẩn thận hai người trước đó tại người chết thế giới bên trong giao thủ một trận mặc dù đều bởi vì hoàn cảnh nguyên nhân mà không cách nào phát huy ra thực lực bản thân bây giờ tại cái này bên ngoài liền có thể thi triển hết pháp thuật đại tư tế từ trong tay áo xuất ra một mảnh huyền lam x ư ơ n g tuyết kỳ trong chốc lát hư không trắng bệnh đại địa xưng giá có cây kết băng ở sau lưng nàng trong hư không đột nhiên xuất hiện một cái bóng cái bóng kia giống như là bị một đạo vô hình chiếu sáng ra to lớn vô cùng cái bóng lại giống là từ không gian khác bên trong xuyên thấu qua đến hình ảnh diện mục không rõ ràng lắm nhưng tiêu cự ảnh trên tay cầm lấy một cây cờ lớn đại tư tế huy động cơ xí tiêu cự cái bóng cũng đồng dạng huy động đại chỉ trong một s á t na hàn lưu tôn u sinh giống như cực bắc hàn g uyên bên trong thổi r a gió hư không nhanh chóng hình thành sương mây đồng thời không ngừng l à n c h à n liên tục lại huy động hai lần phía trước núi cũng đã là một mảnh t ả n g băng nguyên bản phiêu nhựa núi đúng là chỉ chớp mắt liền bị đóng băng ngay cả mây trên trời cũng như kết băng nàng không tiếp tục chờ đợi người tại hư không quanh thân còn c n một tầng h à n g băng hướng phía trong núi mà đi nàng hiển nhiên làm u ố n xuyên qua chỉ là khi nàng vùi đầu vào núi trên không thời điểm phát hiện núi này mặc dù kết tàng băng nhưng là núi cũng không có khôi phục trong lòng mình những cái kia núi dáng vẻ trong mắt núi vẫn vô biên vô hạn đúng lúc này nàng nghe tới một thanh âm. nguyện núi này tận chắn gió tuyết ngăn cách nam bắc khiến cho ta con dân không thụ hàn lạnh t h a n h em này mới ra đại tư tế liền cảm thấy mình lực lượng đang yếu bớt cảm giác mình cùng tế đàn liên hệ biến mơ hồ đồng thời trong mắt nàng cái này một mảnh núi lại xuất hiện k i a m ộ t loại thần bí phiêu m i ể u cảm giác p h ả n phất như là mình đang đứng ở một người nào đó làm trong đ ộ n g mà cái này mộng là nó ngày nhớ đêm mong một loại nguyện vọng đầy trời phong tuyết gió gào thét tuyết l o ạ n vũ hướng trong cổ chui h ạ n khí theo hô hấp hướng trong phổi chui lâu cận thần trong mắt thiên địa từ màu nâu s á n biến thành s á n trắng lại biến thành thuần trắng thế giới là muôn màu mới mẻ nhưng là có chút người trong mắt thế giới luôn luôn chỉ có chút ít nhan sắc mà đối với cái khác nhan sắc căm thù đến tận sư ơ n g thủy phàm là có nhìn thấy có biết liền muốn đi phê phán chỉ trích một phen chỉ có để nó cũng giống như mình thích đồng dạng nhan sắc mới tốt lâu cận thần tự nhiên cũng có hắn sở thích của mình đồng thời sẽ đối với mình chán ghét đồ vật thường thường đều muốn quản một chút nói một câu bất quá đã từng hắn thấp cổ bé họng chỉ có thể tại trên mạng phát biểu một chút ý kiến bất quá hắn hiện tại có lực lượng có thể xưng được là là một phương hảo cường lại có khi hắn lại sẽ nghĩ lại mình có phải là đem ý chí của mình áp đặt tại trên người người khác nếu như hết thể đều theo tư tưởng của mình như thế đi phát triển như vậy thế giới này có phải là cũng chỉ có một loại nhan sắc đây nếu là làm một cái tỷ dụ nếu như mình là màu đỏ trước đem ghét nhất màu đen lấy ra đi chọn xong về sau lại nhìn thấy màu trắng cũng không hài lòng lại đem màu trắng cũng lấy ra đi lại nói tiếp lại lấy ra màu lam c h ấ m rãi cuối cùng chỉ còn lại màu đỏ như vậy chỉ còn lại ta cũng có thể nói là ta cũng chết rồi bởi vì tất cả đều là màu đỏ đã phân không ra ta cùng hắn bất quá khi một người đứng đầy đủ cao như vậy một chút nguyên bản thấy ngứa mắt tặc sắc c ũ nó g c thể trên trời chỉ như là là dâu dịa, như ở trên bầu dịa, ở mọc ặ t trời, chiếu i giới thế vật vật, h thịt, hoặc ư a ai ai từng ăn bởi vì vì lên à mà ăn khuyến hướng. cỏ có mọc Nó l ở phương đông tây h à n g ngươi cảm thấy mặt trời phơi liền tránh chỗ tối đi ngươi cảm thấy phơi dễ chịu liền nhiều phơi một chút nhìn qua cái này đầy mắt tái nhợt lâu c ậ n t h ầ n nghĩ là như vậy rét căm căm chi sắc tuyệt đối không thể đem thế giới che giấu liền lưu tại cái này cực bắt chi địa đi lâu c ậ n t h ầ n cảm thấy mình còn không có như thế cao độ cho nên vẫn là lấy tự thân thiện ác cùng ân cự vừa đi vừa về ứng thế giới này cái này đồng tri thần giáo người mấy lần xuống tay với hắn nguyên bản hắn còn cảm giác đối phương cũng chết tư tế thì thôi hơn nữa còn nghĩ kế để đồng tri thần giáo có thể cùng quốc sư phụ tương lai có cơ hội chung sống hòa bình cho dù là làm không được cũng có thể duy trì lấy loại kia đấu mà không phá chẳng diện mọi người cùng nhau vì thế giới tu hành khí hậu biến thiên đến cố gắng không tốt sao thế nhưng là các nàng được chỗ tốt còn muốn đưa người vào chỗ chết đột nhiên trong mắt của hắn nhìn thấy tuyết trong sương ngủ có một người đang đi lại dạng này băng hàn địa phương như là có người đó nhất định là đông nữ cùng tuyết lang tín đồ mà bây giờ phương bắc tuyết lang tín đồ đã rất ít cho dù là nam tính cũng rất nhiều trực tiếp thờ phụng đông nữ hắn đi được gần phát hiện kia thế mà là một cái người tuyết thế nhưng là người tuyết này thế mà lại đi đường mặc dù đi chầm rãi nhưng là nó đúng là đang bước đi một đôi không biết dùng cái gì làm thành trong mắt đen quỷ dị nó bước chừng cao đến lâu cận thần phần e o tựa hồ đối với gió tuyết này đặc biệt mất cảm trên tay của nó cầm một cây màu đen nhanh cây miệng bên trong đúng là phát ra ô ô thanh âm đây là có sinh mệnh người tuyết lâu cận thần trong lòng sinh ra ý nghĩ này vô cùng kinh ngạc sau đó hắn lại nghĩ tới một sự kiện có lẽ đông tri thần giáo đã sớm đem cái này cực bắt chi tu hành khí hậu cải biến mảnh này nơi cực hàn đã bắt đầu sinh ra loại này người tuyết hắn đứng ở nơi đó yên lặng n h ế p cảm giác một ngụm tinh khí chỉ cảm thấy hư không sinh động nguyên bản tiến vào đệ tứ cảnh về sau hắn liền có một loại biệt khuất cảm giác cảm giác kia tựa như là cá tại một trong đầm nước nước chất không tốt còn giống như là nước động đồng dạng ở đây thì hoàn toàn khác biệt toàn bộ hư không đều là sinh động giống như là liên tục không ngừng nước chạy tiến vào cái đầm nước này bên trong không khí trong lành đây chính là tu hành khí hậu biến thiên về sau thiên địa sao thật sự là dễ chịu cái này một mảnh hư không biến hóa chủ yếu vẫn là từ đông tri thần man nếu đem thiên địa so làm đ ầ m nước như vậy cái này tiến đến nước chạy nước chết chính là lệnh băng hẳn có thể thích ứng ở đây sinh hoạt cá khẳng định chủng loại không nhiều nhưng là khẳng định sẽ có yêu mến nơi này lâu cận thần tu luyện khí pháp hái luyện chính là âm dương mặc dù cảm thấy nơi này lạnh nhưng cũng không phải là không thể đủ tu hành theo hắn hái nhếp miệng thiên địa nguyên khí về sau người tuyết kia tựa hồ là cảm giác được cái gì chứng mắt một đôi đột xuất đến tròng mắt đen l á y hướng phía lâu cận thần nơi này nhìn qua nó vươn tay bên trên nhanh cây muốn tìm một chút nơi đó là có người hay không lâu cận thần đã sớm đi ra lấy tâm niệm chuyển thành chi pháp cầu thông lấy tiểu tiên h để nó tiếp tục đi tới dọc theo con đường này tiểu tiên h không ngủ không nghỉ có đôi khi tựa hồ là đói liền dừng lại ăn băng tuyết hoặc là cắn một chút tại cái này tuyết bên trong sinh trưởng lá cây ăn lại một hồi hắn lần nữa gặp gỡ một cái tiểu nhân cái này tiểu nhân không còn là người tuyết mà là một loại đặc biệt ngọc thạch toàn thân giống như là ngọc đồng dạng lại giống là băng mọc ra tay chân bọn chúng không có một cái cố định bộ dáng có lớn có nhỏ tại một mảnh hát thạch bên trong này lên bọn chúng tiếp lấy bầu trời bay xuống tuyết bất quá cũng không phải là mỗi một phiến đ ề u tiếp mà là tìm một chút theo lâu cận thần hàn khí càng thêm nồng đậm tuyết tới đón mỗi khi tuyết rơi tại trên người bọn chúng lúc bọn chúng thì là đứng yên bất động giống là phi thường dễ chịu đồng dạng lâu cận thần đứng ở nơi đó yên lặng nhìn một hồi về sau rời đi hắn biết nếu như tu hành khí hậu biến thiên có hai cái phương diện một loại là biến không có người có thể tu hành một loại khác là trở nên thế gian nhiều hơn rất nhiều dạng này tinh quái tiếp tục hướng phía trước đi sắc trời càng ngày càng đen nhưng là nơi này đem tối lại như cũ còn lộ da trắng trên đường đi còn gặp được một chút nhỏ tinh quái hoặc là người tuyết đồng thời càng đi chỗ sâu. cái à n n g thêm này h â n loại tuyệt í con h lại g như thỏ không phải phổ thông con thỏ mà là một loại có thể sinh hoạt tại cái này bằng thiên tuyết địa bên trong thỏ tuyết tuyết rơi tại cái này hỏa diễm chứ không l i người sẽ tự nhiên bị một cố lực nhiên n bị cố l ư ợ gắn cẩn ra, lâu cận thần đi tại đi ớ c mét ư tuyết h không phải người. Mà là một người mặc nhân ế mà mà một mặc là người, tuyết. người loại q ầ n người áo t u này g ư ờ i tuyết n mặc nhân loại trường bảo mang theo thông khí mũ vây quanh khăn q u ả n cổ ngồi ở chỗ đó nghiêm túc nướng một con thỏ lâu cận thần thậm chí còn chứng kiến con thỏ bởi vì làm sinh mệnh lực ước ngạnh còn vùng vẫy một hồi đối phương không có lột da lông cũng không biết nó có phải hay không không hiểu cho nên mới ngay cả da cùng lông cùng một chỗ nướng ở bên cạnh địa phương có mấy chồng nướng thành cho bụi con thỏ Kêu、một đống lửa lại làm cho lâu cận thần cảm thấy quái bởi vì tại cái này đất tuyết bên trong nhóm lửa kia cũng không dễ dàng hắn cẩn thận quan sát phát hiện ngọn lửa kia t h i ê u đốt chính là mấy tảng đá trồng điện cùng một chỗ tựa hồ là một loại đặc biệt tảng đá hắn có chút di động muốn nhìn rõ ràng mặt của đối phương nhưng mà người tuyết này lại tựa hồ như phá lệ mất cảm bởi vì lâu cận thần di động về sau có thể là dưới chân giấm tuyết thanh âm bị nó nghe tới nó đột nhiên xoay đầu lại giống như là một con giã thú bị xâm phạm lãnh địa nó cái này khé động đúng là dẫn tới chung quanh phong tuyết khuấy động mà lâu cận thần con mắt cũng h i lại bởi vì hắn nhìn thấy người tuyết này khắp khuôn mặt k i u máu nhuộm đỏ nó nửa gương mặt một chút nhìn qua có một loại quỷ dị khủng bố mà nhất làm cho lâu cẩn t h ầ n cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là đối phương hai mắt thế mà giống như là nhìn thấy chính mình mà lại lâu cẩn t h ầ n trợt tình ngộ vì cái gì mình trước đó nhìn một cái kia người tuyết hai mắt lúc sẽ có một loại cảm giác quen thuộc bởi vì một đôi mắt này là quỷ mắt là xuất từ vô nhãn thành bên trong dù cho không phải xuất từ vô nhãn thành khẳng định cũng cùng kia vô nhãn thành thoát không khỏi liên quan quỷ mắt có thể nhìn thấy lâu cẩn thận cái này cũng không kỳ quái mà lại là lâu cẩn thận cùng đối phương ánh mắt đối mặt cái này như thế nào còn ẩn tăng được người tuyết này tựa hồ phá lệ ngang ngược nhìn thấy lâu cận thần một kia sắt na cũng đã bắt đầu chuyển động nó động một sắt na phong tuyết đúng là hình thành gấu tiền giống cùng một chỗ hướng phía lâu cận thần xoắn tới mà trong tay đối phương xin gỗ mang theo một con kia vọt lấy thọ tuyết hướng phía lâu cận thần đâm tới lâu cận thần không có muốn nghiên cứu nó ý nghĩ cái này rõ ràng không phải người mà là một loại tinh quái chỉ là cái này tinh quái so trước đó gặp gỡ cái kia phải cường đại hơn thậm chí còn có thể nướng thọ ăn hắn không muốn nói hôm nay sẽ nướng thọ ngày mai liền sẽ nướng người ăn nhưng là đối phương hướng tự mình ra tay vậy hắn liền muốn thử xem đối phương năng lực、không. kiếm khỏi ra vỏ, nhưng ờ i tuyết n là kia trong xin gỗ một đôi tại trên mặt tuyết bỏ đi trong mắt lại đang nhắc nhở lâu cẩn thận đây hết thể không phải hảo g i á c lâu cẩn thận không có đi truy đuổi kia một đôi trong mắt vì mắt hạt châu đối với hắn mà nói cũng không có cái gì lực hấp dẫn nhưng là hắn đối với những này trong mắt là thế nào đến nơi này còn rất có hứng thú dù sao hắn thấy không thể nào là những này trong mắt mình từ phía nam leo đến cái này băng tuyết trong thiên địa đến bất quá theo hắn biết tại vô nhãn thành bên ngoài buôn bán quỷ mắt cũng là một cái sinh ý có chuyên môn cửa hàng bán cái này lâu cận thần muốn đi theo nhìn cái này trong mắt đi đâu nhưng là hắn có thể cảm giác được bên cạnh mình cái này một con gọi tiểu thiên sói tại biến suy yếu mà lại bọn hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm thế là hắn từ bảo trong túi xuất ra một cái bình thuốc từ bên trong đổ ra một viên vàng nhạt đang dược nhắc vào tiểu thiên miệm bên trong đan dược này đều không là của hắn là hắn nhặt những cái t i ê u bảo nang bên trong cũng không biết nguyên vốn thuộc về a i một người một sói tiếp tục hướng phía trước đi gió càng lúc càng lớn đông tuyết p h á p phới lâu cận thần đột nhiên dừng bước bởi vì trong thai của hắn đúng là nghe tới thùng thùng thanh âm mặt đất run r u dậy ngay sau đó hắn nhìn thấy từ phong tuyết chỗ sâu đi ra một cái cự nhân người khổng lồ này giống như núi cao lớn mà lại từ thân thể đến xem tuyết không phải lỏng lẻo tuyết tạo thành người mà là hẳn là một tòa cự đại băng điêu cái này không giống tự nhiên hình thành tinh quái đây là người vì điêu khắc ra tác phẩm băng điêu cự thân thể người cường tráng chân bóng tay những ả i cầm một t h cái, lít lít cái kia băng ngọc người tuyết còn có sói cùng đi tại băng điêu cự nhân bên cạnh một thiếu nữ thiếu nữ mặc màu trắng liền cả mũ háo khoác chỉ có cự nhân mắt cá chân cao như vậy bị tia k h u i y động phong tuyết bao phủ ngay từ đầu lâu cận thần căn bản cũng không có phát giác thẳng đến gần cái này mới nhìn đến liệt dương vào ta tâm tàng trương một trăm bảy mươi tám liệt dương vào ta tâm tàng nơi này gió tuyết cũng hình như có thuộc về còn có những cái kia tinh quái cùng thiếu n ữ kia giống như là nâng bọn chúng ra đây càng giống như trở thành nàng binh mã chính gào thét xúc thế phải đem phía trước hết thể địch tới đánh giết chết t i ể u thiên vẫn còn rất xa lâu cận thần thông qua tâm niệm truyền thanh vấn đạo như vậy nhiều ngày đến nay hắn cũng coi là có thể lý giải nó một số tâm tình theo cái kia lưng cỏng lao nhân nơi đó biết này tiểu thiên đã từng là người là cháu của hắn nhưng là thành sói đằng sau tâm trí nhanh chóng thoái hóa đã nhanh muốn biến thành một đầu hoàn toàn đ ộ vật từ đối phương than nhẹ cảm xúc bên trong lâu c ậ n t h ầ n biết nó phụ thân hải cốt cách nơi này đã không xa lâu c ậ n t h ầ n trong lòng sinh ra ý nghĩ hắn cảm thấy nếu như là cách cái kia đại tư tế tấn thăng tế đàn không xa như vậy những vật này rất có thể chính là thủ hộ nàng tế đàn tồn tại lâu c ậ n t h ầ n ngay từ đầu cảm thấy mình có thể ẩn vào đi thẳng tới đối phương hãng hộ hiện tại phát hiện cũng không dễ dàng đến nơi này cũng chỉ có giết một trận cái này gió thổi ra tiếng giống tựa h ồ tại khu trục lấy đ ị c h nhân cái này tuyết mang đến trí mạng băng hàn từng mảnh từng mảnh giống như là phi đao đồng dạng phong đao từng mảnh từng mảnh từng, từng, từng sợi hướng phía lâu cẩn thần trên thân cắt đến. Lâu c nàng t h ư i vẫn mặc một thân ngay cả mũ bẻ bào tại phong tuyết vởn quanh phía dưới đi ra nhìn về phía lâu cẩn thận thiếu nữ này phấn điêu ngọc trác mặt mũi của nàng hoạt bát sinh động nàng đi lên phía trước đường tư thế cùng thường nhân không khác trên người nàng mặc dạng làm bên trong cũng có thể thấy c ẩ m tú miệng nhỏ mũi ngọc tinh xảo nhọn sinh đẹp khuôn mặt đỏ nhạt môi mỏng tú khí lông mày đây hết thể đều là mỹ lệ nhưng là nàng đôi mắt kia lại có chút không hợp nhau bởi vì lâu cận thần liếc mắt liền nhìn ra một đôi mắt này cũng là q u ỷ mắt trong mắt h ắ c quang đen quỷ dị ngươi là cái gì thanh âm của thiếu nữ kia lạnh đến giống như là hàn t u y ể n thanh âm lâu cận thần không nói gì nàng lại cũng đã mở miệng nói ra ngươi vì cái gì giết cánh đồng tuyết bên trong người tuyết lâu cận thần bộ dáng bây giờ cũng giống là một con mọc đầy tuyết trắng lông hình người tuyết q á i ngươi không biết nói chuyện sao thiếu nữ tiếp tục cùng lâu cận thần câu thông nhưng là lâu cận thần rất rõ ràng chỉ cần hắn m đối phương liền sẽ biết mình là nhân loại mà không phải đồng loại của các nàng bất quá có một số việc cũng không phải là hắn ẩn tàng liền có thể làm được bởi vì hắn không phải một người mà đến bên cạnh còn có một con sói thiểu thiên hướng phía đối phương nghe rằng đồng phát ra tiếng gầm tuyết lang người là nhân loại thiếu nữ thanh nhâm bên trong mang theo vài phần kinh ngạc lại có mấy phần phẫn nộ lâu cận thần có thể lý giải kinh ngạc của nàng nhưng là không thể nào hiểu được phẫn nộ của nàng có lẽ tại trong trí nhớ của nàng nơi này xưa nay không từng xuất hiện những nhân loại khác bên ngoài nhân loại tới rời đi nơi này các bộ của ngươi cùng hô hấp sẽ hoen ố cái này cánh đồng tuyết sạch sẽ thiếu nữ thanh e m bên trong v ẻ phẫn nộ càng nặng dẫn tới cái này do cái này tuyết càng thêm mánh liệt khủng bố như đ a o hướng phía lâu cận thần xoắn tới lâu cận thần muốn nói cái gì cuối cùng phát hiện kỳ thật nói cái gì đều không có ý nghĩa lúc này nôn ngữ đã không có tác dụng bởi vì việc hắn muốn làm là không cách nào dùng nôn ngữ để kể rõ thế là để tay lên của hắn chuỗi kiếm trong lòng từ cái này từ bắt đầu quan tưởng t h á i âm lấy giếng cổ không gợn sóng tri tâm mà chiếu dọi minh nguyện đến nay t i ê nhập tâm hàn ý trong lòng của hắn thai n é n hưởng giống như một viên đại hàn hạt giống sinh tại trong thái âm cũng trong đó nảy mầm hắn ý nghĩ chìm vào trong đó tại hạt giống bên trong hóa thành sợi dễ một lần nữa mọc dễ sợi dễ chính là hắn ý nghĩ một lần nữa dò xét vào thân thể các nơi những cái kia bị đông cứng hỏng suy nghĩ liền như nhân thân trong cơ thể bãi tiết ra dầu chân cùng chết ra đồng dạng chóc ra trên người hắn văng xương nhanh chóng chóc ra đi khi hắn chân chính khuôn mặt hiện lộ ra thời điểm thiếu nữ kia thấy rõ lâu cận thần khuôn mặt một sát nạ kia nàng lập tức hét lên hô lớn địch tập kia tất cả nhỏ tinh quái đều hướng phía lâu cận thần mọc tới trong g i ó tuyết vang lên hỗn loạn quái gió lại như roi đ a o hướng phía lâu cận thần vung đi lâu cận thần đã rút kiếm ra kiếm quang như ngân ánh bạc này cực hẳn tại cái này ưu ám trong gió tuyết đúng là phá lệ lấp lánh kiếm dơ cao một sát na kia chung quanh hàn ý đúng là hướng hắn hội tụ tại những cái kia tinh quái sắp x ô n g ra thời điểm hắn một kiếm phách chạm mà ra phách chạm ra một sát vậy vậy từ pháp nghiệm phổi kim kiếm khí hàn ý thái âm chi ý kết thành kiếm khí hóa là một m đạo cự đại kiếm mang đem phía trước một mảnh gọt tới phong tuyết chém đúng ra trên bầu trời áp lực thấp lây á m đúng là đều bị mở ra Kiếm quang t r lưỡi ế t r ký đạo ký i thần chi cảnh về sau mỗi bên trong một tia kiếm khí đều đem ký thác hắn sung man ý chí thể nộ cực hàn chi ý ngũ hành kim khí thái âm chi lực cùng trong lòng sắc cơ để ẩn ngưỡng thành ánh trăng hóa nhập kiếm khí bên trong cũng đều là ý chí của hắn từng đạo như nguyệt nha kiếm quang đang tung bay tắt ngang t r ẻ dọc đâm vẩy vòng cát kiếm quang có lớn có nhỏ lâu cận thần người theo kiếm đi xoay tròn nhảy vọt toàn trường rút ẩ u không một hình thái kiếm ảnh phân l o ạ n bóng người trùng điệp phong tuyết phân l o ạ n đem vùng không gian này che l ậ y không vô số nhỏ bé bông tuyết giống như là b ơ m bướm giống như là tuyết l ở tuyết khi hết thể đều bình tĩnh trở lại về sau nơi này chỉ còn lại một chỗ tinh quái ngã trên mặt đất lại có từng cái chòng mắt khắp nơi bỏ loạn lâu cận thần cùng con kia tiểu thiên tuyết lang đã biến mất nửa ngày sau có một đoàn người xuất hiện ở đây Các cái mặc nàng mỗi một cái đều lâu i tinh quái thời điểm, từng cái quá sợ hãi, nói ra, cái kia ề n nhìn từng mũ bạch bào, thấy đất đầy quá sợ ra, l cận thần quả mau đuổi phải nhiên đi núi lông tế, đi, nhất định phải ngăn theo đi đi, là tế, cũng ả n hắn.、Lâu、cẩn thần Lâu c không cảm thấy mình là nhẹ nhõm bởi vì chính là cái này vô biên giá lạnh liền đầy đủ yếu nhân mệnh cho dù là đệ tứ cảnh lại tới đây sợ rằng cũng phải mất đi chiến lược Lúc là có trước này hắn vẫn có thể nhận đại tư kia pháp thuật ăn mòn thể sát tinh thần, nhưng là uy hiếp đã không bằng trước đó như huy vậy liệt, đã là hắn có thể pháp thuật thể hiếp đó tư tế sát đại đã kia má cái này một ngọn núi cực cao cũng dốc đứng chân núi quái thạch như thương dự đứng đúng là không đường nhưng đặt chân nhưng mà lâu cận thần lại liếc nhìn kia ngọn núi cao nhất phía trên có một chùm sáng bay thẳng vân tiêu sắc trời đã không còn là há cám nhưng là gió tuyết này thiên lý cho dù là ban ngày cũng là ưu áng trời nhưng mà kia một đoàn thần quan g lại đem đỉnh núi phong tuyết đều cách ra hắn có thể khẳng định nơi đó chính là đại tư tế tấn thăng tế đ ạ n chỗ mà lúc này tiểu tiên đúng là đột nhiên phát ra một tiếng d ê n dị sau đó ngã xuống lâu cận thần vội vàng ngồi sùng xuống, xuống xem xét hắn tình huống hắn phát hiện đối phương đúng là ý thức đã đang bay ra căn bản chính là hết cách xoay chuyển mặc dù như thế hắn vẫn là tìm ra mấy viên thuốc nhét vào tiểu thiên miệng bên trong lại không có, có bất cứ hiệu quả nào chỉ chốc lát sau nó liền hoàn toàn cứng đ ở sau đó bị phong tuyết che giấu lâu cận thần không có dừng lại l â u hắn biết rõ mình nhập cánh đồng tuyết kỳ thật cũng là có tính bất ngờ cũng giống là thích khách đồng dạng đánh chính là một cái đột nhiên tập kích hắn lại cảm thấy có người sau lưng đuổi theo trước đó giết những cái kia tinh quái lưu lại kiếm ý mơ hồ cảm giác có người đến bởi vì những cái kia kiếm ý bị đụng vào đây chính là ký thần cảnh giới năng lực có thể để kiếm ý của mình hồi lâu không tiêu tan hắn phóng người、lên. dưới chân đạp trên ngọn gió đàng không mà lên người như giống như cá bơi tại kia c u ầ n phong khe hở bên trong chui qua không có cách nào chui qua liền một tay vùng ra đem x é ra đồng thời hai tay như bơi lội hướng phía sau lưng bay tới người khác liền nhanh chóng xông đi lên càng là đi lên gió càng là lớn cũng trống trải nhìn xuống dưới núi đã bị sôi trào đông tuyết bao phủ lại thỉnh thoảng có cuốn lên gió đánh lấy xoáy đi lên bay tới nhưng mà lại ở giữa không c h u n g tắn đi lâu cận t h â n hướng không trung mà đi lại có một loại mình chui vào biển sâu cảm giác càng lên cao càng cảm giác được bầu trời to lớn càng cảm nhận được tự thân nhỏ bé hắn có một loại ý nghĩ, nếu như có thể tại dạng này trên một ngọn núi cao tu hành vừa xem thiên đ ị a rộng lớn nhìn xuống chúng sơn nhất định cũng không tệ rốt cục hắn đi tới đỉnh núi đỉnh núi là một mảnh trọc cái gì cũng không có nhưng là ở giữa chỗ có một cái huy động từ nơi này nhìn xuống đang có một tòa pho tượng lập ở giữa mà pho tượng liên tiếp phía dưới tế đ à n có thần quang ngút trời m à lên lâu cẩn thần người dám hủy ta đại tư tế tế đ à n đông tri thần giáo đem cùng người không chết không thôi phía dưới đột nhiên truyền tới một thanh âm thanh âm này trong gió có chút lơ lửng không cố định lâu cẩn thần nhìn thoáng qua phát hiện dưới núi đã xuất hiện một b ằ n người bọn chúng chính hướng phía trên núi bay vút lên mà đến một thân như kiến hắn biết rõ các nàng đã không ngăn trở kịp mình nữa ngay tại hắn muốn túi đầu nhìn trong sơn động kia lúc lại nhìn thấy trong động kia một tòa pho tượng ngẩng đầu lên khi lâu cận thần thấy được nàng trong nháy mắt đó như rơi vào trong hầm băng đây là một loại triệt để sát cơ hàn sát không phải phía ngoài băng hàn lại như đại tư tế đã đem đông nữ thần quốc bên trong lệnh hóa nhập nàng bản n g ã ý chí bên trong đây chính là đại tư tế mặc dù đây chỉ là một tòa pho tượng nhưng là lâu cận thần xác định nàng cũng là đại tư tế khó trách nàng dám đem quan treo chính mình tu hành tế đản một mình xây dựng ở nơi này khó trách nàng không cần gì người Nguyên lai nàng chính mình giả lai là thủ hộ、giả. đại tư tế biệt lai vô dạng a lâu cẩn t h ầ n nói lâu cẩn t h ầ n ngươi dám đến ta tế sơn thật to gan đại tư tế thanh â m rất quái lạ bởi vì không phải n h ụ thể phát ra tới mà là hư không chấn động giống như là cái này cả sơn động đang nói chuyện lâu cẩn t h ầ n lại cười cười nói xem ra đại tư tế là thật đổi không trở lại theo ta nhìn ta nhập cánh đồng tuyết dù ẩn tàng thân hình che giấu tâm ý nhưng bằng đại tư tế tại cái này cánh đồng tuyết bên trên năng lực khẳng định không có khả năng không có một chút cảm ứng nhưng là ngươi lại không trở về trừ bỏ tự tin bên ngoài còn có một nguyên nhân chính là ngươi bị người ngăn lại xem ra quốc sư cùng ta ở giữa lần này ngược lại là có chút á n ý đây hết thể đều là lâu cận thần suy đoán nhưng là hắn lại cho rằng đoán tám chín phần mười bởi vì lấy đại tư tế tính cách trước đó muốn giết mình lúc đây chính là chẳng hề nói một câu từ đầu tới đuôi cũng không nói một câu t h i sát chiêu càng là vô thanh vô tức đại tư tế trầm mặc không nói thêm gì nữa đại khái cũng là cảm thấy mình không cần nói bất quá lâu cận thần cũng không dám xem t h ư ờ n g bởi vì hắn biết dù cho đây chỉ là đại tư tế một cái tự thần cũng thật không phải dễ dàng đối phó như vậy trước đó phía ngoài cái kia băng điêu cự nhân cùng thiếu n ữ kia đại khái đều là đại tư tế thủ bút chính nàng tự tay cho mình điêu khắc tự thần nhất định bất phàm húng chi nàng có thể phụ thần n i ệ m trên đó đúng lúc này lâu cận thần lại nghe được sườn núi chỗ truyền đến quát tháo âm thanh sang kiếm ra khỏi vỏ lâu cận thần đưa tay trên thân kiếm m ô i qua trên thân kiếm dâng lên huy quang hắn đột nhiên quay đầu kiếm hướng trong hư không một đông kiếm tại đâm vào hư không thời điểm lại giống như là đâm vào một không gian khác kia hữu hình kiếm khí tại từ mui kiếm bắt đầu tàn biến hóa làm một đạo ngân sắc lư quang hướng phía sườn núi cực nhanh mà đi a kia hướng phía đỉnh núi mà đến một b à n g người có nhanh có chậm đằng sau vừa vặn có một người ngẩng đầu nhìn đỉnh núi nhìn thấy một đạo lưu quan g cực nhanh mà xuống không tới kịp nhắc nhở phía trước nhất một người liền ngẫng kêu thả một tiếng rơi xuống mà xuống nàng vội vàng tránh đi lại đã thấy người thứ hai hướng xuống rơi xuống mà một màn kia lưu quan g tại cái này một chuỗi người bên trong vạch ra một đường vòng cung không có một cái có thể tránh mỗi một cái bị cái này lưu quan g xẹt qua người đều p h á p tán y tiêu nàng một chút mất tấc vông bị phía trước một cái rơi xuống đại tỉ nện ở trên người mình, một đầu hướng phía dưới núi lan xuống nhưng là tại rơi xuống xuống núi quá trình bên trong nàng nhìn thấy một màn kia ngân quang cũng không tiếp tục truy sát mà đến chỉ thấy lưu quang tại hư không vạch ra một đầu ngân sắc tia sáng thẳng lên đỉnh núi chui vào người kia trong vỏ kiếm cái này lâu cẩn thận đến tột cùng là ai đúng là lợi hại như thế ta giáo khi nào lại trêu ra như thế đại địch rồi lâu cẩn thận nhưng không có tâm tư đi rết này chút không có sức hoàn thủ người chỉ cần các nàng không tới quái dày mình thuận tiện đại tư tế hiện tại không có người quái dày chúng ta giang châu lâu cẩn thận xin chỉ giáo Lâu theo hắn lên đồng thời hắn bắt đầu quan tưởng liệt dương cảm hứng thiên ngoại mặt trời trên người hắn bắt đầu mơ hồ có thể thấy được kim quang nhưng lại là một loại kín đáo không lộ ra cảm giác giống như là bị thật chặt thắt theo ngón tay hắn trên thân kiếm bôi qua cái kiếm bên trên bao phủ một tầng kim sắc huy quang trói lóa mắt như mặt trời ngưng k ế t trên đó